Không cần bao lâu thời gian, cặp kia mắt nhỏ cũng có chút mê ly lên, một loại nó chưa hề trải nghiệm quá ư thư thả cảm giác tại toàn thân lan tràn ra, để nó hưởng thụ vô cùng. Cứ cứ, nguyên nước như cũ hướng về kiếm thú thể nội không ngừng quan chú, để nó càng phát ra cảm giác thoải mái hưởng thụ, nó chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều tại nhảy căng hoan hô, một cô đến từ linh hồn viện mãn cảm giác để kiếm thú thoải mái đơn giản muốn kêu thành tiếng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó có thể gọi ra tới. Lúc này, kiếm thú cặp kia mắt nhỏ đã hài lòng híp lại thành một đầu tuyến. Lúc trước Nó bị từ Vạn Thú Quốc chủ nơi đó đoạt tới, sau đó liền mơ mơ hồ hồ bị một cái được không hiểu kiếm thuật gia hỏa thu làm tiểu đệ. Kiếm thu đối với chuyện này là rất có ý kiến. Bất quá hiện tại nó lại là vô cùng may mắn mình có thể trở thành đối phương tiểu đệ. Nơi này đãi ngộ so tại Vạn Thú quốc chủ kia muốn tốt nghìn lần vạn lần. ha! từ đây thú sinh muốn đi lên đỉnh phong. Dòng chơi tại nguyên nước trong lồng ngực, kiếm thu chỉ cảm thấy thân thể của mình mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng lên. Đây là một loại từ trong ra ngoài chỉnh thể tăng lên, vô luận là linh hồn vẫn là thân thể đều tiến hành toàn phương vị thay biến làm kiếm thu chủ nhân, hưng vũ tự nhiên có thể cảm nhận được trên người đối phương bực này biến hóa rõ ràng, hắn tự nhiên mừng rỡ không thôi, không hề nghi ngờ, nguyên nước tiến hóa tác dụng tại kiếm thu trên thân đã có tác dụng, địa cấp thượng phẩm nếu là lại tiến hóa, đây chẳng phải là, chẳng phải là chí ít đều sẽ tiến hóa thành thiên cấp hạ phẩm trình độ, cũng chính là siêu cấp thiên yêu, cái này, cái này quá cũng cho lực đi, hưng vũ lục cục một chút nuốt ngụm nước bọt, kiếm thu ở lúc hàng bắt đầu bên trên, nó mở đầu phẩm giai chính là địa cấp thượng phẩm, so vạn vệ kiến, cựu thải khổng tức chờ những ngày kia yêu cũng cao hơn được nhiều. Điểm cấp hạ phẩm vạn phệ kiến còn tấn thăng đến thiên cấp hạ phẩm kiếm này thú làm sao cũng không thể so với nó trên người a suy nghĩ đến đây hồng vũ hô hấp đều có chút dồn dập lên vừa nghĩ tới kiếm thú tấn cấp về sau lại là một đầu siêu cấp thiên yêu sinh ra hắn liền cảm giác trước mắt một mảnh quan minh Nguyên nước như cũ không ngừng tiến vào kiếm thú thể nội trên người ba động càng phát ra sinh động thời gian dần trôi qua tại nó kia tử sắc trên thân kiếm xuất hiện từng cái điểm sáng màu vàng nóng mà lại theo thời gian trôi qua điểm sáng màu vàng nóng còn đang kéo trưởng gia tăng. Kiếm thú khí tức trên thân cũng là tại bậc này, biến hóa bên trong tùy theo cải biến. Đám mây phía trên. Chủ giả, ngươi nói tên kia phân thân trở về rồi. Tô Hi Nhi kinh ngạc nói. Trừ Kiệt gật đầu, hắn gương mặt dàn mùa kia bên trên có từng kia từng kia vẻ kinh nghi, không biết tiểu tử này phân thân đi nơi nào, trên người sát phạt chi khí nặng như vậy. Lấy Trừ Kiệt cường đại cảm biết, ác ma phân thân trở về trước tiên hắn liền cảm ứng được, đồng thời, trên người đối phương kia cố còn như thực chất sát phạt chi khí làm hắn vị này bá đỉnh tông cường giả cảm giác kinh ngạc không thôi, đây rõ ràng là đánh chết không ít người bố trí. Hơn nữa nhìn sát khí kia trình độ, đối phương đánh chết người tuyệt không phải hời hợt hạng người. Tô Hi Nhi một đôi mắt đẹp bên trong cũng có được từng tia từng tia nghi hoặc, sát phạt chi khí. Chẳng lẽ gia hỏa này phân thân chạy tới 6 nước đại khai sát dưới rồi? Lúc trước Tô Hi Nhi hai người đều là thấy được Tu Di quốc chủ trước khi chết đối Hồng Vũ uy hiếp một màn, hiện nay Hồng Vũ phân thân nhật đối lấy mãnh liệt sát phạt chi khí rất dễ dàng liền đoán được phía trên này đến, bất quá Tô Hi Nhi sau đó liền lắc lắc chán, chạy tới những cái tia đế quốc giết chóc cũng không có bao nhiêu dùng à, chỉ cần lục đại quốc chủ đem bạn tôn hoặc phân thân ẩn nấp đi. Hồng cộng Lông Chim bản không làm gì được bọn họ, trừ kiệt cơ đầu, tiểu thư nói đúng lắm, những cái kia quốc chủ kinh nghiệm cực kỳ phong phú, bọn hắn bản tôn cùng phân thân cơ hồ đều là thân ở lưỡng địa, cho dù một cái nào đó bị diệt, cũng sẽ nhanh chóng phục sinh ngưng tụ ra, đồng thời trước tiên kéo ra cả hai khoảng cách, phòng ngừa bị ngăn ở một chỗ bị đồng thời diệt sát, cho dù Hồng Vũ thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng đem bọn hắn triệt để diệt đi. Lần này cái kia phân thân ra ngoài hẳn là rít chóc phát tiết một chút đi. Như thế nói đến, trừ gia, ngươi tranh thủ thời gian an bài một chút, để người của chúng ta đối Hồng Bá Dung bọn hắn hảo hảo bảo hộ. Không phải nếu là bọn hắn ra cái nguy hiểm tính mạng, Hồng Vũ gia hỏa này còn không đến mất. Tô Hi Nhi vội vàng nói, lấy Tu Di quốc chủ trước khi chết điên cuồng như vậy nói chuyện hành động, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đối Hồng Vũ triển khai điên cuồng trả thù, tự nhiên muốn sớm tiến hành bảo hộ mới tốt. Chử Kiệt thầm cười khổ, ám đạo, tiểu thư, ngươi cùng Hồng Vũ còn không chút đây, bây giờ liền bắt đầu hướng ngoại rồi sao? Đương nhiên, lão đầu tử mặt ngoài đương nhiên sẽ không nói những này, hắn liền vội vàng gật đầu xưng là, gia hỏa này không biết ở nơi nào làm ra một thanh kỳ dị trọng kiếm, lật qua điều tới tại kia giày vò cái không xong. Tô Hi Nhi lực chú ý bị Hồng Vũ trong tay Tử sắc trọng kiếm hấp dẫn tới. Trừ Kiệt lúc này cũng đem ánh mắt tập trung tại trọng kiếm bên trên, nhưng mà một lát sau sắc mặt của hắn liền biến nào khó lường. Thế nào trừ giả? Tô Hi Nhi thấy đối phương thần sắc khắc thường, liền vội vàng hỏi. Kia tựa hồ cũng không phải là kiếm, mà là một đầu hình kiếm yêu thú, mà lại xem ra nó giống như muốn thuế biến tân cấp. Chính tại hành quân bên trong đại hạ các tướng sĩ bỗng nhiên hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chợt phát hiện mình vị trí trung quanh đúng là đột nhiên xuất hiện từng kia từng kia phong duệ chi khí, mà lại theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, phong luyện chi khí càng phát ra mạnh lên, rất cho tới đằng sau, mọi người cảm giác trên mặt có loại bị sắc bén đao kiếm thổi qua cảm giác hơi đau. vừa mới bắt đầu là khoảng cách hồng vũ hơi gần năm ba ngàn người có loại cảm giác này, nhưng tiếp xuống có càng ngày càng nhiều quân sĩ thể nghiệm đến bị lưỡi đao cạo mặt xuất rác. 7 tám ngàn người cảm thấy, trên vạn người cảm thấy, hai ba vạn người cảm thấy, hơn 10 vạn người cảm thấy. không cần bao lâu thời gian, toàn quân gần 50 vạn chi chúng toàn đều có cảm ứng, cái này không khỏi để dẫn đội viên thành đạo cùng nô tiền du hai người không khỏi kinh hãi cái này, đây rốt cuộc là thế nào? Dù là hai người vì bá vương cấp cường giả, nhưng lúc này cũng bị càng lúc càng cường hãn phong duệ chi khí chấn nhiếp, để bọn hắn có loại sắc bị thiên đao vạn quả cảm giác. Bang lang, mà đúng lúc này, một tiếng trực trùng vân tiêu kiếm minh thanh âm vang vọng tại chỗ, lập tức mọi người chính là kinh hãi nhìn thấy, trên đường chân trời đúng là đột nhiên hiện ra kiếm ảnh đầy trời, mỗi một đạo kiếm ảnh phía trên đều có lạnh thấu xương chi mang đang phun ra nuốt vào. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh hắc ác, phong duệ chi khí trùng tiên. mắt gặp một màn như thế, viên thành đạo cùng nô tiền du hai người hoảng hốt, bọn hắn không chút nghi ngờ. Nếu là kiếm ảnh đầy trời chém xuống, bao quát bọn hắn ở bên trong 50 vạn đại hạ quân sĩ liền sẽ toàn quân bị diệt. Chơi ạ, cái này chẳng lẽ tới siêu cấp cường địch hay sao? Như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải a? Bọn hắn cái này hai đại bá vương cường giả còn như vậy, lại càng không cần phải nói 50 vạn quân sĩ, mọi người lúc này sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, kiếm ảnh đầy trời mang đến sát phạt chi khí để đám người có loại ngạt thở cảm giác. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tại mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc, kiếm ảnh đầy trời bỗng nhiên một trận cuộn, lập tức liền hướng phía dưới nhau nhào nhào tới. Ta mệnh đừng vậy. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người trong lòng đều hò hét lên tiếng. Nhưng mà, lập tức phát sinh sự tình lại là để mọi người tại may mắn sau khi không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ gặp kiếm ảnh đầy trời tại rơi xuống quá trình bên trong đúng là đột nhiên hướng một cái phương hướng nhau nhau bay đi, bọn chúng đều không ngoại lệ đều chui vào một người tay cầm trọng kiếm bên trong. Đinh, chúc mừng chủ nhân, kiếm thú tiến dài thành công. Thăng cấp làm thiên cấp trung phẩm siêu cấp thiên yêu kiếm ma. Chương 268, đột phá. Tam tinh bá hoàng. Thiên cấp trung phẩm so thao thiết cùng phệ hồn kiến phẩm cấp cũng cao hơn. nghe nói hệ thống thông báo, hồng vũ tâm bên trong hưng phấn chi ý khó mà tự kiểm chế. từ khi thu hoạch thiên yêu hệ thống đến nay, thao thiết con hàng này phẩm cấp chính là tất cả thiên yêu bên trong trần nhà. cho dù sau đó vạn phệ kiến lột sắt thành phệ hồn kiến cũng đồng dạng là thiên cấp đê phẩm, mà bây giờ kiếm thu thuế biến về sau, tại phẩm cấp bên trên rốt cục hoàn thành siêu việt. lúc này, hồng vũ trong tay chỗ cầm chuôi này trọng kiếm đã hoàn toàn từ từ sắt lột sắt thành tử kim sắc, lộ ra càng phát ra nặng nề thâm thúy. trên chuôi kiếm cặp kia có chút mỏi mệt mắt nhỏ lần nữa nhìn về phía hồng vũ thời điểm trong đó đã tràn đầy thân mật cùng lấy lòng. Lúc này, nó từ trong tới ngoài hoàn toàn nhận đồng Hồng Vũ đem đối phương đương thành chủ nhân chân chính. đương nhiên, nếu là cái chủ nhân này gặp lại chút kiếm thuật kia liền càng mỹ diệu. cặp kia mắt nhỏ thân mật lấy lòng nhìn trong chốc lát chính là khó nén mọi bệ khép kín lái đi. đối với cái này, Hồng Vũ không khỏi hoan hờm. các ngươi những này mặt hàng cao cấp sau khi đột phá làm sao đều cái này như thế thích ngủ. vạn vệ kiến đột phá làm vệ hồn kiến chúa lâm vào ngủ say. hiện tại kiếm thu đột phá đến kiếm ma sau cũng giống như thế, lại thêm cái kia như là con heo lười thao thiết. bây giờ. Đây chính là ba cái thích ngủ lại ra. Đương nhiên, Hồng Vũ đối với cái này cũng là có chút hiểu rõ, dù sao đạt tới thiên cấp trình độ này, mỗi tăng lên một chút đều vô cùng khó khăn, cần thông qua ngủ say đến hảo hảo củng cố mới được, mà xà mị nữ chờ những ngày này yêu bởi vì phẩm giai không có có như thế cao, bọn chúng cho dù tăng lên cũng so ra kém siêu cấp thiên yêu như vậy kinh khủng, cho nên liền không cần ngủ say cái này đâu. Kiếm ma, không biết nó ẩn chứa bản nguyên đạo như thế nào, quay đầu chờ tỉnh lại phải thật tốt nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không lấy được lấy ra. Thần Vũ đem kiếm ma thu nhập một viên yêu tinh về sau, không khỏi như thế chờ mong nghĩ đến. Có thể nói, lần này ác ma phân thân xuất kích, thu hoạch cực phong. Không chỉ có đem lục đại quốc chủ bực này mầm thai vạ tất cả đều trừ bỏ, hơn nữa còn thu được kiếm ma như vậy siêu cấp thiên yêu. Mà khác, chọn vẹn lục đại đoàn long khí cũng là hắn lần này diễn sát hành động bên trong cực lớn thu hoạch. Trong đan điền hồng hạ long khí bận rộn quên cả trời đất, đột nhiên từ trên trời giáng xuống lục đạo long khí để nó hưng phấn đến bạo. bất kỳ cái gì một đạo đều so với nó khổ người lớn. Bây giờ nó chính ghé vào những này long khí bên trên tiến hành nuốt dung hợp đâu trong khoảng thời gian ngắn, nó cái đầu đã tăng vọt một đoạn. Hồng hạ long khí nhanh chóng gia tăng, để Hồng Vũ cảm nộ càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Từ nơi sâu xa hắn có loại cảm giác, tựa hồ hắn cách cảm ngộ đột phá đã không xa. Nhưng mà Hồng Vũ không biết là tại sáu nước long khí bị dung hợp một sát na, trong hư không một đầu hoàng kim cự long gào thét liên tục, thân bên trên tán phát lấy mánh liệt tức giận, lập tức chói mắt kim mang bay nhanh mà đi, giây lát về sau kim mang bay chống đỡ một mảnh trang nghiêm trong quân doanh biến mất không thấy gì nữa lái đi. Kia quân doanh cũng không rất lớn, trong đó chủ quân bất quá ngàn tên dáng vẻ. Nhưng trong quân doanh tán phát đạo đạo kinh khủng ba động lại là khí thế trung thiên, cường đại đến cực điểm. Quân doanh chính giữa dựng nên lấy một cây cờ lớn, trên lá cờ treo lên một tòa nguy nga sơn phong, sơn phong bên cạnh rồng bay phượng múa có hai cái chữ to, Bá đỉnh. Nếu là tu di quốc chủ bọn người phục sinh sang đây xem đến lá cờ này, nhất định phải dọa đến tè ra quần run rẩy bẩy, bởi vì cái này chính là Bá đỉnh tông tại đại lục Nam vực chủ quân chỗ. Đừng nhìn trong quân doanh chỉ có ngàn người dáng vẻ, nhưng bọn hắn lại biết, cái này kinh khủng ngàn người chủ quân lại là có thể vây tay một cái tàn sát đại lục Nam vực bất kỳ một cái nào cường đại đế quốc. Tại Kim Long Gào Thét, Hồng Vũ kiểm kê lần này thu hoạch thời khắc, mấy chục vạn Hạ Quốc đại quân cùng Tô Hi Nhi, trừ kiệt bọn hắn đều ở vào trận mắt ước muôn bên trong. Nguyên do không cần nhiều lời, tự nhiên là kiếm thu tấn cấp làm kiếm ma quá trình bên trong sinh ra kinh thiên dị tượng, kiếm ảnh đầy trời, phong duệ chi khí tùy ý tung hành, như thế thiên địa dị tượng cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không bình tĩnh, liền xem như xuất thân từ bá đỉnh tông đại tiểu thư Tô Hi Nhi cùng cao thủ trừ kiệt cũng không ngoại lệ. Một đường đi tới, mặc kệ là năm vạn đại hạ quân sĩ vẫn là To Hi Nhi cùng trừ kiệt, bọn hắn đều kinh lịch lần lượt kinh ngạc. Nội tâm ở trong đối với Hồng Vũ đánh giá hạn mức cao nhất không ngừng sốt thân, nhưng mặc kệ như thế nào đổi mới, tựa hồ cũng không cách nào gặp phải Hồng Vũ sau một khắc biểu hiện ra không thể tưởng tượng tiến hành. Lúc này, vị này được mọi người không cách nào ước đoán đại hạ thái tử, một bên phân phó mọi người tiếp tục hành quân, vừa bắt đầu hắn động thái tu luyện, không sai, chính là động thái tu luyện, cơ hồ tuyệt vô cận hữu một loại phương thức tu luyện. Dưới tình huống bình thường, tu luyện đều cần khoanh chân ổn thỏa không người quấy rầy mới có thể đi vào đi, nhất là bá hoàng phía trên, cần cảm ngộ bản nguyên đạo, liền càng cần hơn mến hơn ngưng thần. Nhưng Hồng Vũ lại là lớn khác nhiều, hắn liền như vậy cùng mọi người hành quân bên trong liền mở ra cảm ngộ tu luyện. Hồng Vũ sở dĩ có thể như thế khác loại tu luyện, tự nhiên là bởi vì trong đan điền nhanh chóng lớn mạnh hồng hạ long khí, tại nó cường lực phụ trợ phía dưới, khiến cho Hồng Vũ trong đầu linh quang như nấm mọc sau mưa mang không ngừng xuất hiện, thậm chí hắn không đi cảm ngộ đều không được. Tại bực này được trời ưu ái điều kiện tu luyện dưới, Hồng Vũ đối bản nguyên đạo cảm ngộ tu luyện không nhanh mới là lạ, vẹn vẹn xuống ngày, hắn năm đầu bản nguyên đạo liền cấp có tăng lên không nhỏ, thậm chí tu luyện nhanh nhất không gian đạo đột phá hai bước giới hạn để tu vi của hắn nhất cử đạt tới Tam Tinh Bá Hoàng chi cảnh. Tu vi bên trên đột phá, để Hồng Vũ thực lực lại đạp lên một cái mới tinh bậc thang, hào nói không khoa trương, nếu là tu di quốc chủ phục sinh lần nữa đối đầu Hồng Vũ, cho dù hắn trưởng khống hư giới đạo cùng không gian đạo, Hồng Vũ tuyệt đối sẽ không lại như lúc trước như vậy phiền phức, hắn hôm nay một chiêu liền có thể đem miểu sát. Đẳng cấp tăng lên tự nhiên để Hồng Vũ mừng rỡ không thôi, hắn suy nghĩ khẽ động, liền đem thuộc tính tin tức màn sáng điều ra, cùng diện sát lục đại quốc chủ trước đó so sánh, trên đó số liệu có biến hóa không nhỏ. Quốc chủ, Hồng Vũ, đẳng cấp, Tam Tinh Bá Hoàng. Bản nguyên nói, Không gian đạo 21 bước, Hư giới đạo 18 bước, Băng chi đạo 15 bước, Sinh mệnh đạo 13 bước, Sao trời đạo 10 bước. Nguyên lực hồi đoái, cường hóa gia tốc, bản nguyên giá trị. Có được thiên yêu, thao thiết, ngũ tinh yêu hoàng, thiên cấp hạ phẩm, kiếm ma, nhị tinh yêu hoàng, thiên cấp trung phẩm, phệ hồn kiếm, nhị tinh yêu hoàng, thiên cấp hạ phẩm, cửu thải không tước, tam tinh yêu hoàng, địa cấp hạ phẩm, hư không thú, tam tinh yêu hoàng, địa cấp hạ phẩm, mê tung thú, tam tinh yêu hoàng, địa cấp hạ phẩm, sa mỹ nữ, tam tinh yêu hoàng, huyền cấp thượng phẩm, tám mắt niệm Tam Tinh yêu hoàng, huyền cấp thượng phẩm. Ở trong đó biến hóa lớn nhất tự nhiên là Hồng Vũ tấn thăng cùng Kiếm Ma vào ở về phần các thiên yêu đẳng cấp, Hồng Vũ thì tại hắn tấn thăng đến Tam Tinh bá hoàng về sau liền thông qua nguyên lực hối đoái, đem xả mỹ nữ bọn chúng cũng đều tăng lên tới cùng mình cấp bậc. Đương nhiên Kiếm Ma, Thao Thiết, Phệ Hồn Kiếm cái này và cái ngủ say ra hỏa ngoại trừ Tam Tinh bá hoàng năm đầu bản nguyên đạo bát đại thiên yêu thực lực lại tăng lên không ít, khoảng cách đi hướng chỗ kia hỏa diễm thế giới lại tới gần một bước, khoảng cách đem băng phong bên trong mọi người giải cứu lại lại tới gần một bước. Thanh Tuẩn, Kim Yến Lão sư. Không bao lâu, chúng ta liền sẽ gặp lại. Chương 269: Thôn tính 6 nước. Cảnh thứ 2: Đột phá trở thành Tam Tinh Bá Hoàng, Hồng Vũ tại bản nguyên trên đường cảm ngộ tu luyện như cũ lấy một cái tốc độ cực nhanh tiến hành, từng cái linh cảm suy nghĩ trong đầu thoáng hiện, bọn chúng cũng không phải là đơn độc nào đó một đầu bản nguyên đạo linh cảm, mà là thiên mã hành không, các loại suy nghĩ đều có, thế là, tại bực này cực giai tu luyện không khí giới, không gian đạo, hư giới đạo, băng chi đạo, sinh mệnh đạo, sao trời đạo toàn diện nở hoa, đều có cấp tăng lên. Bởi vì Hồng Vũ tiến hành là động thái tu luyện, cho nên Tại hắn tu luyện tăng lên thời điểm, đại đội nhân mã hành quân cũng không có chút nào rơi xuống. Tại sĩ khí dân cao hạ sĩ công phạt dưới, mảng lớn mảng lớn thổ địa bị bao quát tại Hồng Hạ trên bản đồ. Tại Hồng Vũ lúc trước mấy chuyến xuất thủ uy hiếp dưới, còn sót lại tấn quốc bộ hạ cũ đã sớm dọa đến kẻ gia quần, nơi nào còn dám cướp đại hạ hồ cẩn? Xung quanh quốc gia khác thế lực cũng là khi nhìn đến sáu đại đế quốc thảm bại kết cục sau không dám có chút lỗ mãng, thế là hạ quốc đại quân tốc độ tiến lên đạt đến không có gì sánh kịp trình độ. Vẹn vẹn một tháng, toàn bộ tấn quốc liền bị đại hạ chiếm đoạt. Bây giờ hạ quốc bản đồ đã là lúc đầu gấp ba có thừa. Đương Hạ Quốc binh phong đến đến tấn quốc biên giới, đem toàn bộ tấn tất cả đều cầm xuống một khắc này, mấy chục vạn hạ sĩ ầm ĩ hô to, âm thanh chấn vân tiêu, tất cả mọi người đối đã qua một tháng thời gian lấy được chiến tranh, kỳ tích vui mừng khôn xiết không thôi, trước đó ai có thể nghĩ đến, thiên vệ một góc hạ quốc có thể tại ngắn ngủi hơn tháng thời gian liền đem bản đồ vượt lên nhiều gấp mấy lần. Các vị, mọi người có phải hay không không có đánh đủ, còn muốn tiếp tục. Mắt thấy chúng quân sĩ trên mặt chỗ lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, ngựa không mà đi hổng vũ không khỏi lên tiếng nói. Điện hạ, đây là tự nhiên, tiến đánh tấn quốc cơ hồ không đánh mà thắng chúng ta một đường lội qua đến sau lưng chỗ phát triển cương vực đều là đại hạ mới tăng bản đồ loại cảm giác này thực sự quá sung sướng đúng à chỉ có một tháng thời gian cảm giác có chút ngắn ngủi à nếu là chúng ta có thể tiếp tục tốt biết bao nhiêu ai đáng tiếc đối diện chính là nguyên vũ quốc địa bàn chúng ta không cách nào nhúng chạm đoạn này hành quân thời gian bên trong mọi người cùng hồng vũ cũng đều thân quen bây giờ mọi người không khỏi đều nhau nhau mở miệng bầu không khí một lần nhiệt liệt chi cực đã mọi người không có đánh đủ kia tiếp tục chính là nói đến đây hồng vũ sắc mặt có chút nghiêm túc lên truyền ta quân lệnh Toàn quân vượt qua biên cảnh, tiến binh nguyên Vũ Quốc. Lần này truyền lệnh phát ra về sau, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, lập tức đều mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn về phía Hồng Vũ, tựa hồ muốn từ trên người đối phương nhìn ra nói đùa vết tích, nhưng sau một thời gian ngắn, tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì trên đường chân trời Hồng Vũ vẫn như cũ là một bộ nghiêm túc gương mặt, thoạt nhìn không có mảy may mở ý đùa giỡn. Làm hai đại chủ tướng, Viên Thành Đạo cùng Lô tiền Du hai người lúc này nhưng không thể không nói, bọn hắn vội vàng xông Hồng Vũ liền ô quyền, nói: "Vũ thái tử, ngài vừa rồi nói, thật chứ?" Hồng Vũ như cũ nghiêm túc Trầm giọng nói: "Quân lệnh như núi, tự nhiên coi là thật. Đối lại chúng ta chinh phạt Hạ Nguyên Vũ quốc về sau, còn muốn tiến quân Tây Việt quốc, Vạn thú nước, Nam chiếu nước, Ân nước, Tu Di nước, đem những cái kia lúc trước chủ động khiêu khích chi quốc tất cả đều bình định." Một câu nói ra, Phạm Lãng nghe được người không không kiếp sợ, cái gì? Chúng ta muốn đi công phạt sáu nước? Cái này không khỏi quá huyền bí một chút. Viên Thành Đạo, nô tiền Du hai người khẽ mắt đều không tự chủ được ngẩng lên, "Vũ thái tử, cái này..." "Bực này đại sự chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn một phen đi, tuy nói ngài dũng mãnh phi thường, lúc trước đem những cái kia quốc chủ phân thân tất cả đều diệt đi nhưng dù sao những này quốc chủ không có thương cân động cốt nếu là đem bọn hắn treo đến chó cùng rất dẩu đối với chúng ta đại hạ triển khai điên cuồng trả thù vậy sẽ là một trường hảo kiếp Hồng Vũ khoát tay chặn lại không sao nơi này sự tình ta đã giải quyết không cần sầu lo nói đến đây Hồng Vũ không khỏi hướng đại quân treo chọc nói thế nào lúc trước cả đám đều nói không có đánh đủ còn muốn tiếp tục phát triển đại hạ bản đồ bây giờ đến thật các ngươi đều sợ rồi sao vậy câu nói này một khi nói ra Hạ quốc các tướng sĩ không ai không nhiệt huyết sôi trào, đám người tất cả đều cao giọng lĩnh mệnh, lập tức, mấy chục vạn đại quân ầm ầm xuất phát, hướng về Nguyên Vũ quốc lăn lăn đi. Chỉ dùng một tháng thời gian liền chiếm lĩnh Tân quốc, toàn quân trên dưới cơ hồ đều có chút vẫn chưa thỏa mãn, lúc này nghe nói Hồng Vũ truyền lệnh tiếp tục công phạt Nguyên Vũ chờ sáu đại đế quốc, trong lòng mọi người nhiệt huyết lúc này bị nhét lửa, ngao ngao kêu chính là công kích ra. Vũ thái tử chẳng lẽ nói, ngài đã đem những cái kia quốc chủ cho, cho giải quyết triệt để hay sao? Làm hai đại chủ tướng, Viên Thành đạo cùng Lô Tiền Du hai người tự nhiên muốn lo lắng nhiều một chút. Lúc này bọn hắn liền bay đến chân trời cùng Hồng Vũ chứng thực. Đối với cái này, Hồng Vũ không nói hai lời, thi triển tâm linh hình chiếu đem hắn đánh giết mấy đại quốc chủ hình tượng đơn giản cho hai người phô bày một chút, viên thành đạo cùng Ngô Tiền Du lúc này kinh hãi có chút khó tự kiềm chế, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, vị này Vũ Thái Tử đúng là vô thanh vô tức ở giữa, chảm địch nhân tại ngoài vạn rạm, sớm đem lục đại quốc chủ xóa bỏ, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi đương nhiên bọn hắn cũng không có không thức thời đi hỏi thăm Hồng Vũ là như thế nào truy tung đến đối phương bản tôn cùng phân thân bọn hắn thẳng biết cái này sáu nước quốc chủ đều quải điệu như vậy là tề rồi thế là tiếp xuống viên thành đạo cùng Ngô Tiền Du hai người cũng lòng tin tràn đầy bước lên hành trình đại hạ ngang nhiên xuất binh công phạt sáu nước tin tức động trời trước tiên truyền đến Thái Hoa Điện lúc này gây nên một trận rối loạn cả triều văn võ mới đầu tự nhiên có rất nhiều không hiểu bất quá sau đó hạ hoàng hồng Bá dung thông qua truyền tấn thạch đem Hồng Vũ đánh giết lục đại quốc chủ một chút hình tượng cho đám người quan sát về sau trên triều đình không có người nào phản đối. Nếu như nói Hạ quân công phạt tấn cử động là thiên về một góc chiến tranh, như vậy, đại hạ quân sĩ đối Nguyên Vũ quốc chờ sáu nước chiếm đoạt chính là hướng về Bá Đỉnh đại lục trung ương sân khấu rào bước tiến lên. Từ hạ quân xuất binh Nguyên Vũ quốc một khắc kia trở đi, Bá Đỉnh đại lục vô số ánh mắt liền tập trung tại Hồng Hạ Vương triều trên thân. Vừa mới bắt đầu, còn có không ít người đối hạ quốc cái này không có danh tiếng gì thế lực cầm khinh thường thái độ, cho rằng bọn họ công nhiên khiêu khích Nguyên Vũ quốc cử động quả thực là không biết tự lượng sức mình, chỉ sợ đều không cần đến Nguyên Vũ quốc chủ xuất thủ, cái này tự cao tự đại tiểu quốc liền bị diệt. Nhưng mà, theo chiến tranh tiếp tục Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, tại Hạ Quân tấn manh công phạt dưới, cường đại Nguyên Vũ Đế quốc đúng là cơ hồ không có sức hoàn thủ, bị giết đến đánh tơi bởi trật vật không chịu nổi, vẹn vẹn thời gian 3 tháng, Nguyên Vũ quốc toàn cảnh luôn hãm, trở thành hồng hạ vật trong bàn tay. Tiếp xuống, Hạ Quân binh phong không chút do dự liền hướng về liền nhau Tây Việt quốc chém xuống. 3 tháng rưỡi về sau, Tây Việt quốc cũng đặt vào đại hạ bản đồ. Lập tức, Hạ Quân ngựa không dừng vó, binh phong trực chỉ vạn thú đế quốc, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm chi thế làm cho bá đỉnh đại lục rất nhiều thế lực đều ghé mắt. Tại Hạ quốc đại quân tung hoành ngang dọc trong khoảng thời gian này, Bá đỉnh đại lục chúng thế lực đã biết được, nguyên lai like, Hạ Thái tử Hồng Vũ không biết thi triển thủ đoạn gì, đúng là trong bất chi bất giác đem bao quát Nguyên Vũ quốc, Tây Việt quốc, vạn thú nước, Nam chiếu nước, ấn nước, Tu Di nước ở bên trong sáu đại đế quốc quốc chủ tất cả đều diệt sát, chắc không được hạ quân một đường rong ruổi phía dưới cũng không có gặp được nhiều ít trở ngại đâu. Nhưng mà biết thì biết, tất cả thế lực cũng đều hiểu những này không có quốc chủ đế quốc là tảng mỡ dày, nhưng không có một cái dám đến hái quả đảo, trò cười, không muốn sống à? Kia lục đại quốc chủ đều vô thành vô tức chơi song, ngươi đi treo chọc hạ quân, chỉ sợ còn không ăn thì mỡ liền bị tiêu diệt. Hồng Vũ lại là bất kể những người khác ý nghĩ, hắn xuất lính hạ quốc đại quân tung hoành chiến trường, tiếp tục lấy thôn tính sáu nước bá nghiệp. Chương 270: Thao thiết kinh ngạc. Tại Hồng Vũ dẫn đầu dưới, hạ quốc đại quân tại chiến trường tung hoành năng dọc, tinh kỳ những nơi đi qua, mảng lớn cương vực bỏ vào trong túi, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong, hạ quân liền công chiếm Hỏa Vân quốc, Tuấn quốc, Nguyên Vũ quốc, Tây Việt quốc chờ mảng lớn địa bàn, để Hồng Hạ Vương triều bản đồ tăng lên 10 nhiều gấp mấy lần. Nhan chóng khuyết chương cương vực làm cho hậu phương Hồng Bá Dung bọn người ở tại vô cùng hưng phấn kích động đồng thời cũng nhức đầu không thôi. Nguyên nhân thì là cương vực huyết trương thực sự quá cấp tốc, hậu phương điều động mà đi tiếp quản lớn mảnh thổ địa quan viên chờ cả đám người đều có chút không thể dùng. Cái này cũng có trách, trước kia Hồng Hạ Vương chiều chẳng qua là an phận ở một góc Tam Lưu quốc gia mà thôi, địa bàn mới bao nhiêu lớn, mà bây giờ đánh xuống nhiều như vậy cường đại đế quốc, một chút thêm ra mấy vạn dặm cương vực, nhân số không thể là lại bình thường không có sự tỉnh. Bất quá Hồng Bá Dung không hổ là nhất đại hùng chủ, cứ việc khó khăn trùng điệp, nhưng hắn như cũng đứng vững áp lực lớn. Tại Hồng Hạ Vương triều thậm chí tại bị đánh xuống địa bàn bên trên trắng trận triều mộ nhân thủ, sau đó nhanh chóng bồi dưỡng một phen, lại đem bọn hắn phân phối đến mảng lớn chống chỗ trên cương vị đi. Quá trình này nghe dễ dàng, nhưng thực tế thao tác độ khó cực lớn. Trong thời gian ngắn bồi dưỡng nhân thủ có thể hay không tin, năng lực có tề hay không, sẽ sẽ không tạo thành ảnh hưởng không tốt gì các loại vấn đề đều cần cực kỳ dườm ra suy tính cùng phân biệt. Quả thực là một kiện khó khăn trùng điệp sự tình. Nhưng cho dù là dạng này, tại Hồng Bá Dung thống lĩnh dưới, cả triều văn võ hoàng thần quốc thích cùng lên trận vẫn là nảy sinh sinh đỉnh sùng dưới. Hạ hoàng thường xuyên trước mặt người khác chối nói một câu nói chính là phía trước bọn đổ máu chảy mồ hôi đánh xuống cứ vực chúng ta hậu phương người coi như lại khổ lại mệt mỏi cũng phải đem những địa phương này củng cố xuống tới không thể để cho các tướng sĩ mồ hôi và máu chảy vô ích cương chiến trận hạ quốc đại quân trong khoảng thời gian này đều điên rồi lần này nhưng qua thể nghiệm binh phong những nơi đi qua đánh cho địch nhân đánh tơi bời trật vật chạy trốn sau lưng chỗ trải qua chi địa tất cả đều trở thành đại hạ cứ vực đối với bực này điên cuồng khai cương thác thủ cử động đám người cả đám đều mừng rỡ khó mà tự kiểm chế càng làm cho mọi người hưng phấn là, một đường công phạt xuống tới, đại quân đánh ra huy phong, đánh ra sĩ khí, vừa mới bắt đầu, cùng mọi người đối chiến quân địch còn rất có khinh miệt chi ý, bất quá theo thời gian trôi qua, cho dù là những cái kia đại đế quốc kinh nghiệm xa trường quân địch, khi nhìn đến hạ quân cử xử thời điểm liền sẽ dọa đến chật vật chạy trốn, lại không có một cái nào dám coi thường hạ quân. Theo nguyên vũ quốc, Tây Việt quốc chờ những này nổi tiếng đại đế quốc luân hãm vào hạ quân chi thủ, bá đỉnh đại lục các thế lực lớn đối hạ quân, đối hồng vũ, đối hồng bản dung, đối hồng hạ vương triều cũng càng phát ra chú ý cùng tập trung. Trong khoảng thời gian ngắn quét sạch mà lên cố này, đại hạ rõ lốc quả thực kinh diễm bá đỉnh đại lục. Một đường đi theo Tô Hi Nhi cùng trừ Kiệt hai người đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, vừa mới bắt đầu, tại Hồng Vũ hạ lệnh công phạt Nguyên Vũ quốc chờ sáu đại đế quốc thời điểm, hai người còn vô cùng lo lắng, thậm chí Tô Hi Nhi âm thầm phái người chuẩn bị tham gia, giúp Hồng Vũ một thành, nhưng mà, sau đó nàng liền kinh ngạc nhận được tin tức, sáu nước quốc chủ lại đã sớm bị người tiêu diệt. Tô Hi Nhi cùng Trử Kiệt tự nhiên nghĩ đến, lúc trước Hồng Vũ phân thân đi ra ngoài một chuyến, sau đó mang theo đầy người sát khí trở về chỉ sợ sẽ là đi đánh giết cái này sáu nước quốc chủ nhưng gia hỏa này là làm sao làm được hắn chỉ bất quá bá hoàng mà thôi là như thế nào tìm ra sáu nước quốc chủ bản tôn cùng phân thân phải biết đặt tới quốc chủ cái này cấp bậc muốn đem đối phương bản tôn cùng phân thân tất cả đều diệt đi cho dù một hơi xuất động mấy cái cường đại bá tông cường giả cũng không nhất định làm được nhưng hồng vũ chỉ là một cái bá hoàng liền đem lục đại quốc chủ tất cả đều giải quyết cái này thực sự nguy tiên tô hi nhi trong lòng có rất rất nhiều nghi hoặc thậm chí nhiều lần nàng đều có xuống dưới hảo hảo hỏi thăm một phen hồng vũ xúc động chỉ bất quá vừa nghĩ tới lúc trước đại nhạn tháp gặp nhau lúc xấu hổ chẳng diện nàng vẫn là ngượng ngùng lựa chọn tiếp tục đứng ngoài quan sát. trừ kiệt lao đầu từ này càng xem hồng vũ càng là kinh hãi, bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong hồng vũ khí tức trên thân càng ngày càng càng, càng, càng cường thịnh cùng nặng nề. hiện nhiên tu vi của đối phương một mực ở vào cao tốc tăng lên bên trong, thậm chí đến đằng sau trừ kiệt đều có chút lẩm bẩm. nếu là hắn hiện tại cùng đối phương giao thủ, ai thắng ai thua thật là có chút khó mà nói. nếu không phải hắn trưởng không ẩn nấp hành tung bản nguyên đạo, trừ kiệt đều không dám hứa chắc lại như vậy theo dõi xuống dưới có thể hay không bị đối phương phát hiện. Trừ kiệt cảm ứng một chút không sai, Hồng Vũ tu vi trong đoạn thời gian này nhưng nói là tiến bộ thần tốc. Hồng Hạ Long khí đã sớm đem 6 nước Long khí tất cả đều nuốt dung hợp, đồng thời, trong đoạn thời gian này, hạ quốc cương vực cấp tốc hứa trường, để Hồng Hạ Long khí càng là đạt được tăng lên cực lớn, khổ người sớm liền không biết lật ra mười mấy lần, tại bực này lớn mạnh Long khí làm dịu, Hồng Vũ tăng lên nghị chậm lại cũng không dễ dàng. Tại ngắn ngủi trong nửa năm, không gian đạo, hư giới đạo, băng chi đạo, sinh mệnh đạo, sao trời đạo cái này năm đầu bản nguyên đạo đều riêng phần mình có tăng lên trên diện rộng, trong đó Tu luyện nhanh nhất không gian đạo thậm chí liên tục đột phá bích trướng để Hồng Vũ tu vi vừa tăng lại tăng, bây giờ, hắn đã đạt đến bắt tinh bá hoàng trình độ. Lần này kinh khủng bạo tăng ngay cả Hồng Vũ đều bất ngờ, hắn không nghĩ tới Long Khí gia tăng, đối tu vi phụ trợ cái này thật lớn, thậm chí, hắn đối loại này nhanh chóng tăng lên cảm giác đều có chút mê say. Kêu ba đỉnh tông yêu ma đường sở dị đối Long Khí như vậy nhu cầu danh lợi, chỉ sợ cũng là căn cứ vào nguyên nhân này a. Hồng Vũ không khỏi cảm khái, mình cảm nhận được Long Khí chỗ tốt như vậy, mà những cái kia tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng thế lực lớn khẳng định so với mình càng rõ ràng hơn không phải vì sao như vậy không để lại dư lực đối long khí như thế ếm ưu cầu danh lợi. Đáng giá một nói đúng lắm, tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong, phệ hồn kiến cùng Thao Thiết hai đại siêu cấp thiên yêu cũng là tuần tự vừa tỉnh lại, để Hồng Vũ khệ miệng quất thẳng tới chính là, Thao Thiết con hàng này tỉnh lại sau nhẹ nhàng, biến mất thật lâu đại gia phái đoàn lại nổi lên, mở miệng một tiếng tiểu tử gọi hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước thôn phệ như vậy nhiều năng lượng màu xanh lục nó, sau khi tỉnh dậy liền đề thăng làm cường đại yêu tông, lần này Thao Thiết nhưng thần khí rồi. Nhưng mà, chỉ một lát sau công phu, gia hỏa này liền rể bại xuống dưới bởi vì con hàng này sau đó phát hiện hồng vũ khí tức đồng dạng tăng lên rất nhiều ngoài ra càng làm nó hơn quất thẳng tới khí lạnh chính là nó tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện hồng vũ đã là năm đầu bản nguyên đạo trường cấm giả mỗi gia tăng một đầu bản nguyên đạo thực lực liền sẽ tăng lên mấy lần như thế cứ việc nó tấn thăng làm yêu tông nhưng cùng hồng vũ so ra chỉ sợ tăng lên biên độ còn rất có không kìm trừ cái đó ra để thao thiết trong mắt kém chút kinh nộ là thiết yêu không gian bên trong đúng là xuất hiện hai đạo ẩn ẩn cùng nó địch nổi khí tức thậm chí trong đó một đạo còn đối với nó có một chút áp chế ta dựa vào hai đầu thiên cấp yêu thú mà lại trong đó một đầu vẫn là thiên cấp trung phẩm, ta mẹ nó không phải đang nằm mơ chứ? Lúc nào thiên cấp yêu sủng như thế giá rẻ rồi? Đương phát hiện phệ hồn kiến cùng như cũ đang ngủ say kiếm ma thời điểm, thao thiết đơn giản đều có chút hoài nghi nhân sinh, tê dại chứng, hồng vũ tiểu tử này là thiên thần hạ phẳng A. Làm sao tùy tiện bạch một cái kéo liền làm ra hai đầu thiên cấp yêu sủng, thật sự là tất chó. Chính là bởi vì những này, cho nên vừa mới khoa trương một chút thao thiết cấp tốc hệ vải xuống dưới, tiểu tử sưng hô thế này cũng tranh thủ thời gian đổi thành hùng ra thao thiết cùng phệ hồn kiến thức tỉnh để Hồng Vũ thực lực tiến một bước gia tăng. Bất quá để hắn có chút thất vọng là, ác Ma phân thân sau đó đối bọn chúng bản nguyên tiến hành hấp thu, lại là tay không mà về, cũng không có trên người chúng thu hoạch được thần thông hoặc là bản nguyên giá trị. Hồng Vũ sau đó cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại như cũ đang ngủ say Kiếm Ma, hy vọng quay đầu có thể tại trên người đối phương hấp thu mới bản nguyên đạo cùng bản nguyên thần thông. Hạ quốc đại quân tại Hồng Vũ thống lĩnh Hạ tiếp tục mở rộng lấy địa bàn của mình, hiệu suất chi cao làm cho người tắt lưới. Nhưng mà, ai đều không biết là, ngay tại Hạ quân nhanh chóng đẩy về phía trước tiến thời điểm bá đỉnh tông chủ quân sở tại địa đúng là toàn viên đều bắt đầu chuyển động chương 271, nam bực quân cánh thứ hai ầm ầm dòng lũ sắt thép hạ quốc đại quân tại vạn yêu quốc đại địa bên trên tung hoành năng dọc, công thành nổ trại, đại quân chỗ đến quân địch nghe ngóng rồi chuẩn, hồng hạ tinh kỳ lượn cắm từng tòa đầu tường mấy ngày đến nay đại hạ quân sĩ đã đánh hạ vạn yêu quốc hơn nghìn dãm cương vực đám người sau lưng chỗ qua tất cả đều hóa thành đại hạ bản đồ hồng vũ ngự không mà đi vừa đi bên cạnh tiến hành động thái tu luyện từ khi ban đầu xuất thủ qua mấy lần đã thật lâu không cần hắn làm cái gì Hạ quốc đại quân đã đánh ra huy danh, quân địch mắt thấy đại hạ cờ hiệu nhau nhau đánh tơi bời mà đi, một đường đi tới cơ hồ không có gặp được cái gì ra dáng chống cự. Nhưng mà tiến vào trạng thái tu luyện thật lâu Hồng Vũ tại một đoạn thời khắc đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa nào đó viễn hư không chỗ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồng Vũ trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng sâu. Toàn quân đình chỉ công phạt, nguyên địa chờ lệnh. Đột nhiên Hồng Vũ hướng mấy chục vạn hạ quốc đại quân truyền hạ một đạo quyết lệnh, cái này không khỏi để tất cả mọi người vì đó kinh ngạc, mọi người đánh thẳng nội sức lực mà lại quân địch cũng không có cái gì hữu hiệu chống cự, chính là nhanh chóng đẩy về phía trước tiến thời điểm. Vì sao vũ thái tử teo dừng công phạt? Bất quá toàn quân đối hồng vũ tin phục chi cực, cho dù trong lòng nghi hoặc liên tục, nhưng đại đội nhân mã vẫn là trước tiên ngừng lại. Vũ thái tử, ngài đi nơi nào? Viên thành đạo cùng nô du góc nhìn hồng vũ ngựa không hướng về phía trước mà đi, vội vàng hỏi thăm về tới. Các ngươi ở phía sau chờ chính là. Hồng vũ hàm hồ nói một câu, liền nhanh chóng bay tới đằng trước. Sau lưng viên thành đạo, nô tiền du cùng đại hạ quân sĩ nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau không biết vũ thái tử bởi vì sao như thế nhưng mà sau một lát bọn hắn liền hiểu một cỗ hạo đã nguy áp từ nơi xa chân trời truyền đến lập tức mọi người liền kinh hãi nhìn thấy đen nghịt từng đạo bóng người từ đằng xa ngự không mà đến nhìn quy mô của nó trường hơn ngàn nhiều cái này là thần thánh phương nào vì sao lại có nhiều như vậy cường giả có thể ngự không mà đi thấp nhất cánh cửa đều là bá vương cấp cường giả có thể cự ly xa tiếp tục phi hành càng là không phải bá hoàng không ai có thể hơn có thể đem tốc độ phi hành phát huy đến kinh khủng như vậy trình độ chỉ sợ càng là chỉ có bá tông cường giả mới có thể làm đến. Chẳng lẽ, hơn nghìn người đội ngũ tất cả đều là cường đại bá tông cường giả hay sao? Cái này không khỏi quá cũng kinh khủng. Đương ý thức được cái này một lúc thời điểm, vô luận là Hồng Hạ đại quân, vẫn là những cái kia xa xa dò xét tình huống bá đỉnh đại lục các thế lực lớn người, mọi người trên mặt không khỏi đều hiện ra một vòng cực độ thần sắc kinh hãi. Cái này chẳng lẽ, bá đỉnh tông tại Nam vực chủ quân? Không phải, cái nào nhà thế lực có thể có như thế lớn thủ bút? Đối với bá đỉnh tông chủ quân chi này thần bí đội ngũ, đại lục ở bên trên lưu truyền bọn hắn không ít truyền thuyết, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy lại lắc đắc không có mấy, nghe đồn Tại Bá Đỉnh Đại Lục Đông Tây Nam Bắc bốn vực đều có một chi thần bí mà kinh khủng Bá Đỉnh Tông Chu Quân. Bọn hắn cường hãn tề để miểu sát vực nội tất cả thế lực. Bây giờ mọi người mắt thấy bực này kinh khủng chiến trận, trước tiên liền nhớ tới chi này trong truyền thuyết lực lượng thần bí. Bọn hắn làm sao lại đến đây? Chẳng lẽ nói là chuyên môn vì Hạ Quốc đại quân chinh chiến sự tình a? Thật sự là kỳ quái. Đế quốc khác cũng từng không chỉ một lần có trinh phạt đại động tác nhưng chưa từng nghe nói qua Bá Đỉnh Tông Chu Quân xuất hiện tin tức. Đám người kinh nghi rất nhanh liền có đáp án. Hồng Vũ, ngươi nhìn cái gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian đến bái kiến Nam vực vực thủ công dã ban đại nhân. Hừ, coi là đánh mấy cái thắng trận liền cảm thấy mình không tầm thường rồi. Tại ta Bá đỉnh tông Nam vực quân xem ra, đơn giản thật là tức cười. Một cái Nam vực quân tiểu đầu mục sắc mặt khó coi nói, quả nhiên là Bá đỉnh tông chủ quân. Nghe nói kia tiểu đầu mục lời nói, vô số chú ý nơi này người không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Hằng Vũ đứng lơ lửng trên không, đối mặt bất thiện nói chuyện hành động, hắn khẽ nhướng mày, bất quá vẫn là bay về phía trước một khoảng cách, lập tức xung người đầu lĩnh khẽ bước cẩm, không biết các vị tới có gì. Hằng Vũ Ngươi có biết tội của ngươi không? Công Giá Ban sắc mặt tâm trầm, trong mắt hiện lên một vòng lanh ý. Có tội gì? Hồng Vũ ánh mắt nhắm lại, trầm giọng nói. Ngươi vọng giết Tu Di chờ Sáu Quốc chủ, mang binh trà đạp bá đỉnh Đại Lục Trật tự, để sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, đã xúc phạm Đại Lục chí cao quy tắc. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Công Giá Ban lãnh đạo nói. Nghe nói lời ấy, Hồng Vũ kia thấp thoáng tại trong tay háo tay không khỏi dùng sức nắm chặt lại. Công Giá vươn thủ, ngươi nói chuyện như vậy khó tránh khỏi có chút bất công đi. Kia Tu Di Trở Sáu Quốc chủ vô duyên vô cớ ám sát tại ta, ta quay giáo một kích đem bọn hắn đánh giết chẳng lẽ có sai? bọn hắn phạm ta trước đây, ta dẫn người cướp đoạt bọn hắn chi cương vực, cái này không thể bình thường hơn được đi. Đại lục quy tắc nếu như ngay cả cái này cũng không cho phép, kia đế quốc khác thường thường liền sẽ lẫn nhau công phạt nên giải thích thế nào? lớn mật. đạo trích bọn chuột nhắt dám can đảm cùng bực thủ đại nhân nói như thế. lúc trước cái kia tiểu đầu mục lúc này mở miệng hô hướng, kia công giả vực ban càng là trực tiếp, hắn vung tay lên nói đã có ý phản kháng, người tới, cầm xuống. siêu. công giả ban một câu nói ra, kia tiểu đầu mục liền như thiểm điện kích xạ hướng hưng vũ. Trong quá trình này, thân thể đột nhiên hóa thành một con dương cánh hơn 10 mét chi cự kim xí đại bằng điểu, một đôi sắc bén cự chảo hướng Hồng Vũ vào đầu bổ xuống. Yêu biến thần thông. Tên như ý nghĩa, cái này chính là có thể đem người biến thành yêu thú một môn thần thông, huyền hóa về sau, hắn thực lực sẽ có được tăng lên cực lớn, chính là một môn tại bá đỉnh đại lục tiếng tâm lừng lẫy công pháp thủ đoạn. Hồng Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại chói buộc chi lực hướng hắn chụp xuống, hắn không dám thất lễ, vội vàng thi triển ra không gian khiêu dược thần thông nhanh chóng tránh thoát đi. Kim xí đại bằng điểu một kích bắt không, một đôi cự sí có chút đập đánh một cái. Trong chốc lát liền đã đuổi kịp Hồng Vũ, to lớn sắt cánh lúc này hướng Hồng Vũ thẳng vào mặt đập đánh tới, tốc độ nhanh chóng làm cho cái sau không khỏi biến sắc. Hồng Vũ liên bận biểu triển khai không gian thần thông lần nữa tránh thoát, đồng thời cánh tay vung lên, mấy đạo băng truy liền hướng đối phương kích bắn đi. Kim Sí đại bằng điệu sắt cánh hung hăng vút xuống, đúng là ngăn kháng băng truy, đem nó đánh rơi, chỉ bất quá, ánh mắt lợi hại bên trong lại hiện lên một vòng vẻ đau sót, vừa mới cái này một cái đánh ra nhìn tùy tiện hóa giải băng truy, trên thực tế tại sắt cánh cùng băng truy chạm vào nhau lúc đã bị thương không nhẹ. Nam vực quân tiểu đầu mục không nghĩ tới Hồng Vũ thần thông đúng là cường hãn như thế, mà một bên khác Hồng Vũ cũng thầm giật mình, lấy hắn năm đầu bản nguyên đạo thi triển ra băng truy thần thông mạnh từ không cần phải nói, nhưng đối phương như vậy tùy tiện hóa cởi xuống, cái này tề để chứng minh đối phương cường hãn. Bang phong, Hồng Vũ không nói hai lời, lại một cái thần thông thi triển mà ra, lập tức rét lạnh khói trắng hướng kim sĩ sí đại bảng điệu cheo út tới, cao vút kêu to lần nữa từ chim đại bảng trong miệng truyền ra, sau một khắc trung quanh thân thể đúng là bịch một tiếng bốc cháy lên một vòng ngọn lửa màu đen thứ việc tầng này hỏa diễm sau đó bị hàn khí áp chế đến rút nhỏ một vòng lớn, nhưng trùng quy vẫn là chặn lại bằng phong thần thông công phạt. Nhưng mà, Kim sĩ Đại Bằng Điệu không mừng mà kinh, bởi vì sắc bén trong con ngươi giờ phút này chỗ cái bóng chính là một đạo nhanh như lưu quang công phạt. Gọn sóng không gian bên trong có một đạo sắc bén mỏng lưới đao, nó như ẩn như hiện cấp tốc chảy ra mà ra, thân ở liên hỏa cùng huyền băng ở giữa Kim sĩ Đại Bằng Điệu lúc này lại muốn tránh đã không kịp. Chương 272, Tô Hi nhi ra sân. Kim Sí Đại Bằng Điệu trong mắt hiện ra một vòng hoảng sợ thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới Hồng Vũ chỉ là một cái bá hoàng lại có sức mạnh như thế thủ đoạn ba chiêu hai thức ở giữa liền đem hắn dồn đến tuyệt lộ hắn rõ ràng từ kia chạm kích tới không gian thần thông bên trong cảm nhận được khí tức tử vong mà nhưng vào lúc này trong hư không đông nhiên một đạo ngân mang hiện hiện lấy thế xếp đánh không kịp bưng thai bay chống đỡ trong chiến trường lập tức liền cùng không gian cắt chém thần thông hung hăng đối với cùng một chỗ kéo kẹt kéo kẹt tiếp xuống một trận làm cho người lỗ thai cơ hồ mất thông bén nhọn chi âm vang lên lập tức mọi người chính là nhìn thấy sắc bén mỏng lưỡi đao hung hăng chạm kích tại một tòa tản ra ngân mang núi nhỏ phía trên nhìn núi nhỏ kia tính chất rõ ràng là toàn thân từ cường lực kim loại cấu trúc mà thành sắc bén mỏng lưỡi đao lúc này chính cắt ngân mang núi nhỏ tuy nói nó một chút liền đem núi nhỏ cơ hồ chặt đứt lái đi nhưng tốc độ cũng tại to lớn lực cản hạ nhanh chóng chậm lại xuống tới giây lát sắc bén mỏng lưỡi đao rốt cục đem ngân mang núi nhỏ một phân thành hai nhưng uy thế cũng bị tiêu hao bảy tám phần 10, kể từ đó một bên khác kim xí đại bằng điều cánh vung lên phía dưới liền đem nó kích tàn mát bất quá nam vực quân tiểu đầu mục không dám tiếp tục ham chiến hắn kinh sợ trừng mắt liếc hồng vũ liền cánh lông vũ chấn động bay trở về tới gần đội ngũ lúc hắn giải trừ yêu biến thần thông khôi phục hình người đa tạ công giả đại nhân cứu giúp tiểu đầu mục liền vội vàng không người hành lễ lúc này hưng vũ ánh mắt cũng nhìn về phía vực thủ công giả bàn hắn không nghĩ tới đối phương trong lúc xuất thủ liền chống đỡ đỡ được không gian cắt chém thần thông phải biết cái này thần thông trước mắt thế nhưng là trong tay hắn đơn thể công kích thủ đoạn mạnh nhất lấy cái kia năm đầu bản nguyên đạo bắt tinh bá hoàng thực lực thi triển đi ra so với lúc trước vị kia tu di quốc chủ không biết muốn cường hắn gấp bao nhiêu lần nhưng chính là cường đại như vậy công kích đều là bị đối phương phát tay cản đỡ được tê để chứng minh đối phương cường đại Hồng Vũ kinh ngạc, đối diện công giả ban cũng giống như thế, hắn chính là mấy đầu bản nguyên đạo bá tông cường giả, vừa rồi thi triển chính là tính bền dẻo siêu cường thần thông, nhưng chính là như vậy, vẫn là bị Hồng Vũ một kích chặt đứt ngân mang núi nhỏ, điều này thực để hắn có chút giận mình. Bất quá, sau một khắc công giả ban liền đem những tạp niệm này ném sau, hắn lãnh đạm nói trách không được có thể đánh giết tu gi sáu người kia, quả nhiên có chút môn đạo, nhưng hôm nay ta nam vực quân đến đây bắt ngươi, ngươi trốn không thoát. Nói xong, trên người hắn tán phát ra đạo đạo ngân mang, đồng thời trong miệng hét lớn, các ngươi theo ta kết liễu, bắt này Liêu Đây, hầu phương ngàn tên nam vực quân ầm vang đồng ý. Tiếp xuống, từng đạo ánh sáng màu bạc từ các trên thân người phóng lên tận trời, ở trên không tập trung, lập tức, trong hư không bỗng dưng kịch liệt rung động ra, tại mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, một cái phương viên trăm mét to lớn lồng giam từ trong hư không ngưng tụ mà ra, tiêu cấu thành lao tù kim loại trên hàng rào lưu chuyển lên từng đạo thần bí đường vân, để cho người ta vẹn vẹn nhìn lên một cái liền có loại tim đập nhanh cảm giác. Tập ngàn tên nam vực quân chi lực ngưng tụ lồng giam xuất hiện ngay tại chỗ, Ma Hồng Vũ lúc này liền bị nhốt canh giữ ở tù trong lồng. Đây cũng là trong truyền thuyết Thiên Lao Lồng giam A. Trời ạ, đây chính là ngay cả cường đại bá tôn cường giả đều có thể trói buộc giam giữ tồn tại a. Không nghĩ tới đúng là dùng đến Hồng Vũ cái này khu khu bá hoàng trên thân, còn thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng đâu. Quan sát từ đằng xa người bên trong tự nhiên có không ít đi nhiều thấy rộng hàng người. Lúc này gặp đến trước mắt một màn phát sinh, không khỏi rung động trong lòng. Vũ Thái tử. Khoảng cách nơi đây ngoài ngàn mét hạ quân lúc này vừa kinh vừa sợ, đám người sau một khắc liền muốn xông lên đến giải cứu Hồng Vũ, nhưng mà lại là bị Viên Thành Đạo cùng Nô Tiền Du cho nghiêm lệnh quát bảo ngưng lại xuống tới tâm tình của mọi người bọn hắn tự nhiên lý giải chỉ bất quá đối mặt nam vực quân đừng nói là bọn hắn chỉ là mấy chục vạn người chính là một trăm vạn một ngàn người cũng không được việc hiện tại quá khứ chính là tự tìm đường chết mà lúc trước hồng vũ sở di tách mọi người đi ra đơn độc đối mặt nam vực quân chính là không muốn để cho đại hạ quân sĩ nhóm nhận cái gì tai họa biết rõ hồng vũ tâm nghĩ hai người cũng không muốn để hồng vũ khổ tâm buồn phí mọi người tự nhiên cũng biết những này chỉ bất quá đối mặt vũ thái tử bị nuốt thủ trong lòng giam mọi người trong lòng đều bi vẫn không chịu nổi dựa vào cái gì à Đế quốc khác thường thường lẫn nhau công phạt không có việc gì, chúng ta công phạt các ngươi liền chạy đến xen vào việc của người khác, bá đỉnh tông chủ quân có thể lại bất công điểm a. Nơi xa, những cái kia vốn nghĩ cùng Hồng Vũ cái này bá đỉnh đại lục từ từ bay lên tân tinh liên hệ một phen người, mắt gặp một màn như thế, không khỏi đều bỏ đi ý nghĩ này, xong, tiểu tử này bị nam vực quân nhà vào, chú định kết cục bi thảm. Đáng tiếc, dạng này một cái tiềm lực phi phàm người trẻ tuổi cứ như vậy như là một viên sa băng, trên không trung lấp lánh một nháy mắt quang huy, liền phải bỏ mạng lái đi. Thất ở trong thiên lao Hồng Vũ lúc này kinh ngạc khó nói lên lời. Tại lồng giam xuất hiện một sát na, hắn liền giật mình mình không gian chung quanh đúng là đều bị phong tỏa ra. Không những ở vật chất giới hành động bị một mực chói buộc chặt, mà lại hắn phát hiện liền xem như muốn đi vào hư giới cũng là không thể. Trừ cái đó ra, hắn ẩn ẩn cảm giác tiên lưu chuyển lên thần bí đường vân lồng giam hàng rào trình độ bền bị vượt quá tưởng tượng. Trong đó bất luận cái gì một cây kim loại đầu đều so lúc trước công dã ban thi triển ngân mang núi nhỏ muốn cứng cỏi được nhiều. Cho dù hắn thi triển ra không gian cắt chém thần thông chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Như thế một cái lồng giam, trốn không thoát, không phá nổi ngoại trừ thuốc thủ chịu chói tựa hồ căn bản không có thứ hai con đường có thể đi đương nhiên Hồng Vũ cũng không phải ngồi chờ chết người dù là trước mắt tình hình hỏng bét tới cực điểm hắn cũng chuẩn bị đem hết toàn lực làm liệu một phen thu lưới tại công giáo ban ra lệnh một tiếng Nam vượng quân cắt trên thân người ánh sáng màu bạc lúc này chớp động một bên khác thiên lao lồng giam lập tức vụt nhỏ lại lái đi từ phương viên trăm mét trong chớp mắt liền giảm nhỏ đến mấy chục mét tại giảm bớt quá trình bên trong thiên lao hàng rào rõ ràng càng phát ra ngưng thực cứng cỏi lại Hồng Vũ có thể cảm ứng rõ ràng đến hắn bị không gian phong tỏa cường độ cũng gấp kịch tăng lên. Sao trời trên trời rơi xuống. Mắt thấy tình thế càng thêm nguy cơ, Hồng Vũ lúc này hành động. Nay thần thông một khi thi triển, trên đường chân trời lập tức hướng phía dưới rơi đập vô số vạn quân chi trọng tinh thần thiên thạch, tại Hồng Vũ khống chế phía dưới, những này thiên thạch tất cả đều hướng lên trời lao hung hăng nện xuống. Rầm rầm rầm. Từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch mang theo vô thượng uy năng hung hăng nện ở lồng giam phía trên, phát ra điếc tai phát hội thanh âm, nhưng mà, lớn như thế uy năng lại vẹn vẹn để lồng giam bên trên thần bí đường vân thêm nhanh hơn một chút lưu động mà thôi, căn bản không có tính thực chất phá hư. Hồng Vũ, đường nguồn phí sức lực bị thiên lao lồng giam vây khốn là lòng ngươi đến quậy lại là hổ ngươi đến nằm sấp muốn đào thoát thật sự là si tâm vọng tưởng công gia ban lạnh giọng nói một câu liền vung tay lên chuẩn bị áp giải hồng vũ rời đi nhưng vào thời khắc này đống nhiên từ trên đường chân trời tung bay hạ một ra một trẻ hai người trong đó kia có cao quý trang nhã chi khí trên mặt thiếu nữ vẻ giận dữ thoáng hiện công gia ban ngươi thật to gan vậy mà lấy quyền nhu tư tự tiện vận dụng nam vực quân lung tung bắt người ngươi có biết tội của ngươi không nguyên bản cao cao tại thượng phái đoàn mười phần công gia ban nhìn đến cô gái này lúc này con ngươi co rụt lại mặt hiện lên vẻ bối rối, mà một bên khác bị trói buộc tại tù trong lồng Hồng Vũ càng là kinh ngạc, tới người với hắn mà nói đã là quen thuộc lại có chút lạ lẫm. Năm đó bọn hắn tại Đại Nhạn Tháp vội vàng gặp nhau về sau liền cơ hồ lại không còn liên hệ, bây giờ mấy năm về sau gặp lại lần nữa, Hồng Vũ tâm bên trong tư vị không hiểu, Tô Hi Nhi. không nghĩ tới nàng đúng là đi tới nơi đây. Chương 273, hai người gặp nhau. Cạnh thứ hai, Đại tiểu thư, thuộc hạ làm như vậy là có chút không thích đáng, chỉ bất quá Hồng Vũ chỉ là một cái Tam Lưu tiểu công hoàng tử lại âm tàn suất thủ đánh giết sáu nước quốc chủ hiện lại quy mô lớn dụng binh độc hại sinh linh thực sự nhân thần cộng vẫn cho nên thuộc hạ cái này mới ra tay công giả ban vội vàng nói tô hi nhi trong đôi mắt đẹp lánh sắc lóe lên công giả ta đến hỏi ngươi hồng vũ vô duyên vô cớ vì sao muốn đánh giết sáu nước quốc chủ cái này ngươi nói hắn dụng binh độc hại sinh linh ngươi nhưng nhìn đến dưới tay hắn đại quy mô đồ sắt bình dân thuộc hạ cũng không có hắn nhưng xúc phạm cái nào một đầu đại lục chi quy không có tô hi nhi che mặt sương lạnh cái này cũng không có vậy cũng không có vậy ngươi còn ở nơi này dò biển công giả ban sắc mặt trắng bệnh thuộc hạ mặc dù không có nhìn thấy nhưng thuộc hạ nghe người ta báo cáo có người nói hắn thấy được những này cho nên lúc này mới đánh rắm. từ hồng vũ từ hạ quốc xuất binh ta liền một đường đi theo trong mắt ta làm sao chưa hề không thấy được ngươi nói những này ngươi là nghe cái nào mắt bị mù người nói tô hi nhi giận dữ bắn liên thanh quát lớn làm cho công giả ban sắc mặt đại biến hắn vụng trộm lườm đối phương một chút thầm nghĩ đại tiểu thư làm sao đối hồng vũ như vậy để bụng một đường đi theo lớn thời gian nửa năm cái này cái này chứ không phải hai người bọn họ cái vừa nghĩ tới kia loại khả năng công giả ban ra đầu đều hơi tê tê đáng chết cái này ti tiện hồng vũ có tài đức gì làm sao lại hảo vận như thế cùng đại tiểu thư dựng vào quan hệ không phải nói nàng đối nam nhân không lừa sao trong tông như vậy nhiều thiên chi tiêu tử theo đuổi nàng đều không để ý đến làm sao lại nhìn chúng cái này tam lưu tiểu quốc kẻ ti tiện mặc dù trong lòng nghi hoặc trung điệp nhưng hắn đối mặt cái này vì tông chủ chi nữ cũng không dám chậm trễ chút nào đại tiểu thư thứ tội là thuộc hạ chưa từng tưởng tra liền lốm mảng xuất thủ có tội có tội Vậy còn không thả người chờ đến khi nào? Tô Hi Nhi trách mắng, "Cái này, công giá ban trong lòng chủ trừ, lần này hắn sợ dĩ khí thế hùng hổ tới bắt hồn vũ, chính là phía trên có đại nhân vật phân phó xuống tới mệnh lệnh, nếu là hắn không có thể đem đối phương mang về, tất nhiên sẽ gặp vị đại nhân vật kia chỉ trích, vừa nghĩ tới quay đầu phải đối mặt tình cảnh, hắn liền cảm thấy phát lệnh Thấy đối phương như cũng lá mặt lá trái, Tô Hi Nhi trong đôi mắt đẹp lánh mang chợt hiện, "Đã ta nói chuyện không được việc, vậy ta chỉ có thể đem việc này báo cùng cha tông." Đang khi nói chuyện, nàng lật tay một cái liền xuất ra truyền tần thật tới gặp một màn này, công già ban mặt hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng nói, thả người, ta cái này liền thả người. Đại tiểu thư vẫn là không nên quấy rầy tông chủ đại nhân. Công già ban cơ hồ doa nước tiểu, nếu là việc này đâm đến tông chủ nơi đó, hắn cho dù không chết cũng muốn đào tầng tiếp theo ra, thế là hắn cũng không dám lại có chỗ chần chừ. Đồng thời, tâm hắn hạ không khỏi đối hồng vũ càng thêm đoán hận cùng đấu kỵ ba phần, đáng chết, tiểu tử này đến cùng cho đại tiểu thư uống cái gì canh, làm sao đại tiểu thư đối với hắn như vậy coi trọng, chẳng lẽ nói hắn đã đem đại tiểu thư ngủ hay sao? Hừ hừ danh con, nếu là như vậy, ngươi trung quy vẫn khó thoát khỏi cái chết. tông chủ đại nhân thiên kim há lại ngươi chỉ là một cái nhỏ ma cả đông có thể nhúng chạm. kia mấy nhà đại nhân chắc chắn để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. những tin tức này tại não hải chợt lóe lên, công giả ban lại cũng không dám chậm trễ, vội vàng phân phó thủ hạ thu thiên lao lồng giam. Xuy xuy xuy. theo đẩy trời ngân mang thu hồi, đem hồng vũ trói buộc thiên lao lồng giam cũng trong nháy mắt tiêu tản mát. hồng vũ trên thân chợt nhẹ, cả người liền khôi phục tự do. lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía tô hy nhi, trong đó tràn đầy vẻ phức tạp. Nguyên bản hắn coi là hôm nay muốn cắm, không, có nghĩ rằng thời khắc mấu chốt đối phương ra sân, đem hắn cứu. Tô Hi Nhi đi qua, gặp Hồng Vũ đã bị thả ra, nàng xinh đẹp trên mặt băng lãnh lúc này mới tan mất một chút, nhưng cơ hồ là theo bản năng, kỵ mỹ mắt cấp tốc thu hồi lại, tựa hồ là sợ bị đối phương nhìn thấy. Đó lấy, nàng ánh mắt nhìn gần nam vực quân bọn người, lạnh lùng nói, "Công gia, các ngươi vô duyên vô cớ đột nhiên tới đây, chắc hẳn không phải ăn nhiều trên nọ, nói đi, là ai bảo các ngươi tới?" "Không, không có." "Lại tiểu thư, chuyện này trước trước sau sau chính là thuộc hạ thất trách chi tội." không có quan hệ gì với người ngoài. Công giá ban sắc mặt biến hóa, vội vàng nói: "Tô Hi Nhi lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, mà cái sau mặc dù một bộ sợ hãi bộ dáng nhưng rõ ràng sẽ không nói thêm cái gì, ít khi nàng mở miệng nói: "Đã như vậy, làm dám sát sứ, chuyện hôm nay ta sẽ lên bẩm chấp phát đường, để bọn hắn toàn quyền xử lý." Công giá ban trên mặt phát khổ, nhưng hắn lại là không nói gì nữa. Còn xử ở chỗ này làm gì? Chờ ta mời các ngươi đi a." Tô Hi Nhi tiêu lông mày vẫy một cái nói: "Đúng đúng, chúng ta cái này liền rời đi." Công giá ban âm thầm leo vẻ mồ hôi. Thầm nghĩ, làm sao lại rôi sẹo như vậy, bản muốn thu thập một cái không có nền tảng tiểu tử không cần tốn nhiều sức, cái nào nghĩ đến, cái này tên đang chết vậy mà câu được đại tiểu thư. Nam vực quân sau đó không dám lưu lại, thẹn lông mày đạp mắt rời đi, từ khi đóng giữ đại lục nam vực đến nay, bọn hắn đây là lần đầu ra ngoài hành động thất bại, sám xị thối lui. Công giá ban bọn người vừa vừa rời đi, Tô Hi Nhi liền hùng hùng hổ hổ đối trữ kiệt nói, "Trừ ra, đã nơi này sự tình đã xong, chúng ta cũng mau chóng rời đi đi." Trừ Kiệt nhìn sang đằng sau bước nhanh mà đến Hùng Vũ, "Nào nào, lập tức hiểu ý, vâng, tiểu thư." tiếp xuống, hắn liều mạng sau Hồng Vũ chào hỏi, vung tay lên cuốn lên Tô Hi Nhi ngự không liền đi. Tô Hi Nhi, chờ một chút. Hồng Vũ muốn gọi ở đối phương, nhưng mà, trừ kiệt bên kia lại lóe ra một đạo phân thân, lôi kéo hai người cấp tốc mà đi, tốc độ nhanh chóng vượt qua tưởng tượng. Ngay cả câu nói cũng không nói liền vội vàng như vậy rời đi, đây là cái gọi là cái nào? Ác ma phân thân hạ ý thức liền thi triển ra không gian khiêu dược thần thông đổi tới. Trừ giả, tốc độ nhanh lên nữa, hắn muốn đổi tới. Tô Hi Nhi liên tục thúc giục nói, lúc này, gương mặt của nàng đã ửng đỏ muốn mạnh. Vị đại tiểu thư này sở dĩ vội vàng mà đi, tự nhiên là thẹn thùng bố trí, vừa nghĩ tới chính mình lúc trước cho đối phương phát những cái kia mật chiếu, cùng dung ngọt ngòn đòn đẹn thanh âm cùng đối phương giao lưu các loại sự tình, nàng liền muốn tìm một cái lỗ để chui vào, không phải, nàng cũng sẽ không ở không trung phiêu hơn phân nửa năm không có xuống dưới cùng đối phương gặp nhau. Trừ Kiệt cười khổ, "Đại tiểu thư, đây đã là lao hủ tốc độ nhanh nhất." "Không thể nào?" Trừ ra, "Ngài tốc độ này phân thân cho dù tại trong tông đều là ít có, làm sao cái này đã đến từ hạ?" Tô Hi nhi một câu đem Trừ Kiệt nói mặt mò đỏ bừng, "Tốc độ của hắn là ch." Không chầm chậm trễ, là đằng sau tiểu tử kia tốc độ quá nhanh. Đối với cái này hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ai nha, hắn cái này đuổi theo tới, trừ giả, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Tô Hi Nhi ngượng ngùng, lúc này nàng giống như một cái bị hoảng sợ tiểu nữ hài, nơi nào còn có vừa rồi đối mặt công dã ban những cái kia nam vực quân đại tiểu thư khí thế. Trừ kiệt khẽ miệng giật một cái, ngập ngừng nói, "Tiểu thư, ngươi đối tiểu tử kia không là tưởng niệm cực kỳ a, vừa vận tướng gặp một chút. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai tưởng niệm hắn rồi? Lại muốn hồ ngôn loạn ngữ." Ta nói cho cha đi. Đối phương một câu tựa hồ giẫm lên Tô Hi Nhi cái đuôi nhỏ, để nàng lập tức sù lông. Trừ kiệt cơ hồ thổ huyết, ám đạo, ta bộ xương giả này sớm tối bị hai người các ngươi thanh niên phá hủy. Mà nhưng vào lúc này, quang mang lóe lên ở giữa, một thân ảnh đã cướp đến trước mặt bọn họ, lập tức quang mang thu lại, Hồng Vũ thân hình hiện hiện, hiện ra, hắn giang tay ra, bất đắc dĩ nói, Tô Hi Nhi, ngươi chạy cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Chương 274, kỳ diệu tới đỉnh cao một quyền. Ai cần ngươi lo, ta, ta mới không muốn nói chuyện cùng ngươi, chủ giả, chúng ta đi. Theo. Mộc. Còn Tô Hi Nhi lúc này, một gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cơ hồ chảy ra nước, nhìn thấy mong nhớ ngày đêm lại lại không dám gặp nhau ra hỏa đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, trong lòng có của nàng một đầu nai con tại đi loạn, lúc này ruột gan rối bời, chỉ muốn mau chóng rời đi. Trừ Kiệt lao đầu tử này khẽ miệng hung hăng kéo ra, "Ám đạo, các ngươi hai cái này thanh niên cứ như vậy sẽ làm khó dễ lao nhân ra sao? Ai, ta bộ xương giả này đều bị các ngươi làm tan thành từng mảnh." Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn cũng đành phải tuân theo Tô Hi Nhi lời nói, thi triển tốc độ phân thân quay đầu rời đi. Tại tình cảm phương diện cũng không có bao nhiêu thành tích hồng vũ. Lúc này làm sao biết Tô Hi Nhi tâm tư? Hắn thấy đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần trốn tránh hắn, nói một câu đều như vậy tốn sức, lập tức có chút phát hỏa. Lúc này gặp đối phương rời đi, lúc này thi triển ra không gian khiêu dược thần thông đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong chốc lát liền đuổi kịp đối phương. Sau đó khẽ vươn tay giữ chặt đối phương cánh tay, nói: Tô Hi Nhi, ta liền muốn nói với ngươi hai câu nói, có, khó như vậy à? Vị này bá đỉnh tông đại tiểu thư lúc này vốn là có chút mất hồn mất vía, lại bị hồng vũ như thế kéo một phát, thân thể lập tức có chút bất ổn. Lung la lung lay hơi kém ngã sắp xuống, Hồng Vũ liên vội vươn tay đỡ lấy này mới khiến đối phương đứng vững xuống tới, bất quá, hắn như vậy đỡ bộ dáng nhìn chính là chủ động ôm Tô Hi Nhi không khác. Lớn mật cùng độ, dám đối tiểu thư vô lý, thiết chiêu. Làm bảo tiêu chử kiệt lần này cũng không làm, lúc này huy quyền hướng về Hồng Vũ đập lên người đến, năm đấm không gian chung quanh đúng là ẩn ẩn bắt đầu va mẹo, nhìn qua cực kỳ làm người kinh hãi. Không muốn. Tô Hi Nhi kinh hô, muốn ngăn cản, nhưng mà chỗ nào còn kịp, trừ kiệt một quyền này nhanh đến tức hạ, trong chốc lát liền rơi vào Hồng Vũ trên thân, mà lại, đánh trúng một sát na. Quyền thượng đúng là đống nhiên bộc phát ra một đạo mánh liệt sóng xung kích, đem Hồng Vũ thân thể lập tức đánh bay ra ngoài. "Trừ Kiệt, ngươi làm gì?" "Ai bảo ngươi hạ nặng tay?" Tô Hi Nhi mắt thấy Hồng Vũ bị đánh bay, lập tức gấp, nàng quát lớn một tiếng, vội vàng bay về phía Hồng Vũ. Lao đầu tử trừ Kiệt đuổi theo sát, một bộ kinh sợ dáng vẻ nói: "Tiểu thư, không có ý tư à, lão hủ vừa rồi thất thủ." Đối với giải thích của hắn, Tô Hi Nhi căn bản không để ý tới, lúc này, nàng vị Hồng Vũ vô cùng ân cần chăm nhìn. Nhưng mà, Tô Hi Nhi lại là không nhìn thấy sau người lão đầu tử kia trong mắt lại là lộ ra một vòng rào hoạt thần sắc, trừ kiệt nội tâm đắc ý không thôi. các ngươi đôi này thanh niên a còn phải dựa vào lão nhân gia ta cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Hồng vũ, ngươi, ngươi thế nào? Tô Hi Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng, không có chuyện gì. Hồng vũ cười khổ, cái gì không có việc gì? Trừ kiệt quần chi đạo nhưng lợi hại, nhìn trên người người bị quần kình xé mở tiền lệ, chảy nhiều như vậy máu, còn nói không có việc gì. Tô Hi Nhi đau lòng đến không được. Hồng vũ không biết mình là không phải hoa mắt. Hắn phát hiện trừ kiệt Lão đầu tử kia vừa rồi tựa hồ tại hướng hắn máy mắt, một bộ gian kế được như ý bộ dáng, nhưng mà hắn lần nữa quan sát, đối phương lại là chứng trạc đảng hoàng bộ dáng. Lúc này, Tô Hi Nhi đã thoát đi quần áo của hắn tra nhìn. Đối với vị này lúc trước gặp mình bỏ chạy đại tiểu thư, lúc này quan tâm như vậy cử động, Hồng Vũ thật là có chút không thích hứng, vội vàng nói, "Thật không có việc gì, không tin ngươi nhìn." Đang khi nói chuyện, hắn suy nghĩ khẽ động, câu thông sinh mệnh đạo, lúc này, trên người hắn chỗ kia bị xé nứt vết thương nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt chính là vội ngại, thậm chí phía trên tầng kia vết sẹo đều là mắt nhìn thấy kết vảy chóc ra lái đi trong quá trình này từng cái tràn ngập sinh cơ điểm sáng màu xanh lục tại miệng vết thương liều chuyển không thôi sinh sinh mệnh đạo ngươi cái tên này lại vẫn trưởng khống sinh mệnh đạo trời ạ ngươi đến cùng có bao nhiêu đầu bản nguyên đạo a nói đến đây tô hi nhi phảng phất mở ra hỏi thăm chi môn một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nhỏ dấu chấm hỏi còn có ngươi vừa rồi thi triển cái gì thần thông tốc độ làm sao nhanh như vậy ngay cả chửi kiệt tốc độ phân thân đều bị ngươi siêu việt rồi a đúng còn có còn có Ngươi lúc trước là làm sao tìm được Tu Di Quốc chủ đám người bạn tôn cùng phân thân. Mặt khác, ngươi đầu tiên là thi triển Vũ Văn Hạo băng phong thần thông, sau đó lại thi triển Tây Việt Quốc chủ sao trời trên trời rơi xuống thần thông, sau đó lại là Tu Di Quốc chủ không gian cắt chém thần thông. Ngươi, ngươi là thế nào đem bọn hắn thần thông cả đám đều thu vào trong tay? Tô Hi nhi đoạn đường này đi theo, trong nội tâm nàng không biết tích lũy nhiều ít nghi hoặc, lúc trước trở ngại mặt mũi đều kìm nén, lúc này rốt cục một hơi đều tuôn hỏi lên, Đông cảm giác trong lòng thoải mái vô cùng, lập tức nàng liền vô cùng chờ mong nhìn đối phương, chờ đợi lấy hồng vũ cho nàng giải hoặc cái này từng cái vấn đề không chỉ có là Tô Hi Nhi, Chử Kiệt cũng quan tâm rất, nhất là đối phương có thể đem từng cái thần thông bỏ vào trong túi mơ hồ thao tác thực sự để hắn không thể tưởng tượng. Thế là Lão Đầu Tử này hiện tại cũng không lo được ở phía sau dư vị vừa rồi kia kỳ diệu tới đỉnh cao một quyển, cũng xuống tới, Vình Thanh E người tu luyện nắm trong tay bản nguyên đạo, tại đột phá trở thành bá hoàng thời điểm cơ hồ liền xác định được, tại tu luyện về sau bên trong gần như không thể gia tăng, nơi này sở dĩ dùng cơ hồ đó là bởi vì thế gian thật là có một chỗ ngoại lệ, đó chính là bá đỉnh trong tông một chỗ thần bí chỗ. Tiến vào nơi đó là có khả năng cảm ngộ bước phát triển mới bản nguyên đạo, trừ cái đó ra, có thể nói, bản nguyên đạo từ đột phá bá hoàng một khắc kia trở đi chính là định hình. Nhưng mà, hồng Vũ tiên biến thái này lại là ngoại lệ. Tô Hi Nhi cùng Trừ Kiệt hai người một đường thấy rõ ràng, như là băng phong thần thông, sao trời trên trời rơi xuống thần thông, cùng không gian cắt chém thần thông những này, hắn cùng người sau khi giao thủ liền nắm trong tay tương ứng băng chi đạo, sao trời đạo, cùng không gian đạo, đối với cái này, bọn hắn tự nhiên cảm giác không thể tưởng tượng. Nhưng ngay lúc này, Viên Thành đạo cùng Lô Tiễn Du cùng nhau mà đến, một thì Bọn họ chạy tới nhìn xem Hồng Vũ như thế nào, bị những cái tia nam vực quân làm bị thương không có. Thứ hai, bọn hắn cũng là đến tuân hỏi một chút đại quân động tĩnh. Nhìn thấy Hồng Vũ không có việc gì, hai người không khỏi đều yên lòng, lập tức nói, "Vũ thái tử, chúng ta hạ quân còn muốn tiếp tục hay không xuất phát đâu?" Lúc trước bọn hắn phát triển cương vực cử động chiêu gây ra nam vực quân bực này đại phi thoái, lúc này mọi người trong lòng tự nhiên có chút lo sợ. Nhưng mà, không đợi Hồng Vũ mở miệng, một bên Tô Hi Nhi liền nói chuyện, "Tiến binh, đương nhiên phải vào bình, các ngươi không phải muốn đem 6 quốc đô lấy sổ à, còn hỏi cái gì, nhanh đi đi." nàng lúc này nóng lòng nghe được Hồng Vũ cho nàng giải đáp từng cái nỗi băn khoăn, tự nhiên không muốn để cho bực này việc nhỏ làm trễ lại thời gian. Nô tiền du hai người nhìn thấy Tô Hi Nhi cùng Hồng Vũ như vậy thân mật dáng vẻ, không khỏi cảm thán, Vũ Thái tử thật sự là mạnh a, ngay cả bá đỉnh tông vị này giám sát sứ đều cuô tới tay, tiến tới. Hai người cũng là nghĩ đến, năm đó chính là cái này Tô Hi Nhi khí thế hung hăng nói muốn ủng hộ hỏa vân quốc chờ tứ đại phiên bang công phạt đại hạ, lúc ấy có thể đem hạ quốc trên dưới khẩn trương hỏng, bất quá sau đó việc này lại không giải quyết được gì. Lúc này bọn hắn nghĩ đến, việc này chỉ Sợ sẽ là Vũ Thái Tử thông đồng đến Tô Hi Nhi, lúc này mới giải quyết. Đương nhiên, Viên Thành Đạo gặp Hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi cả hai thân mật bộ dáng, không khỏi trong lòng cảm khái, đáng tiếc cái kia nữ nhi bảo bối Viên Hy Lam, năm đó chủ động đem Hồng Vũ như vậy Long phượng người đẩy đi ra. Tiếp xuống, đại hạ quân sĩ tiếp tục cương phạt, vì Hồng Hạ Khai Cương thát thổ, mà Tô Hi Nhi thì là gấp không thể trở lôi kéo Hồng Vũ bay lên bầu trời, bàn hỏi tới trong nội tâm nàng cái này đến cái khác nội văn văn. Chương 275, xấu hổ Tô Hi Nhi, canh thứ 2. Hồng Vũ có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Hi Nhi lại thật cùng hơn phân nửa năm lâu, không phải trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cùng người đối chiến một ít chuyện đối phương không có khả năng thuộc như lòng bàn tay đều nói ra. Đương nhiên, đối với Tô Hi Nhi chỗ nói ra những vấn đề kia, hắn đáp lại cũng có phần phế một chút khổ tâm, ở trong đó thế nhưng là đã bao hàm không ít cực lớn bí ẩn, tỉ như hắn ác ma phân thân có thể thu hoạch đối phương bản nguyên đạo cùng bản nguyên thần thông bí mật, lại tỉ như hắn có thể thông qua sao trời đạo, yêu tinh, cùng trên trời đầy sao ba phát hiện người khác bản tôn cùng phân thân ở giữa chuỗi nhân quả những thứ này. Đối với như thế mẫn cảm vấn đề, Hồng Vũ đều là hàm hồ đáp lại một chút. Đương nhiên, Tô Hi Nhi cùng chữ Kiệt hai người cũng không có khả năng truy vấn ngọn nguồn. Dù sao, ai không có có một ít thuộc về mình đây này, nhất là tại phương diện tu luyện. Về phần cái khác một chút không liên quan đến bí mật vấn đề, Hồng Vũ liền biết gì nói đấy, bởi vì hắn trên người đảm điểm thực sự không ít, cho nên cho dù là những này không phải bí mật vấn đề đều nghe được Tô Hi Nhi say sương ngon lành. Người chính là như vậy, không gặp mặt trước đó, trong lòng có chư nhiều cố kỵ. Tô Hi Nhi đi theo lớn thời gian nửa năm cũng không chịu cùng Hồng Vũ gặp nhau, thậm chí sau đó nhìn thấy đối phương còn muốn lấy trốn tránh. Mau chóng rời đi, mà một khi gặp mặt đem lại nói mở, chính là không dừng được, mà lại, quan hệ giữa hai người cũng là theo không ngừng nói chuyện phiếm mà nhanh chóng ấm lên. Tại trò chuyện quá trình bên trong, Tô Hi nhi kích động, để Hồng Vũ thi triển không gian khiêu dược thần thông, mang theo nàng ở trên trời hóng mát một phen, thể nghiệm một chút tốc độ kích tỉnh, hai người tự nhiên mà vậy tay trong tay mà đi, kia đứng sóng vai thân ảnh, kia kinh hô liên tục cùng gửi duyên thanh âm tại trên đường chân trời phát họa ra một bức ngọt ngào bức tranh. Lão đầu tử trữ kiệt ở phía sau chậm rãi đi theo, nhìn xem hai cái thanh niên hòa mình ấm áp chẳng dịạn. Hắn không khỏi càng phát ra đối với mình lúc trước kia kỳ diệu tới đỉnh cao một quyền cảm thấy đắc ý, nhìn xem, nếu không phải lão nhân già ta lúc trước đánh Hồng vũ một quyền, hai người các ngươi thanh niên hiện tại còn chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi đâu. Bất quá, Tô Hi Nhi sau đó một câu lại làm cho Trử Kiệt lão đầu tử này cao hứng không nổi, thậm chí còn lật lên mặt nhãn. Hồng vũ, ngươi thật là đi, đột phá ba hoàng mới hơn nửa năm điểm thời gian, tốc độ liền vượt qua trừ già, hắn nhưng là chọn vẹn tu luyện mấy chục năm đâu, lúc trước bị ngươi cái này không gian khiêu dược thần thông một chút liền vượt qua, ai, thật không biết nên nói như thế nào. Trừ Kiệt nghe lời này cái kia phiền muộn thì khỏi nói, "Tiểu thư, ngươi khen Hồng Vũ liền hào hào khen thôi, làm gì không phải khen một cái biến một cái, ta lão đầu tử cũng là muốn mặt được chứ?" "Hú hổ, ta tốc độ kia phân thân chậm à. "Căn bản không chậm." là Hồng Vũ tiểu tử này quá biến thái tôi ta." Hai người như vậy giắt tay mà đi, một cái hỏi một cái đáp, thật lâu, Tô Hi Nhi rốt cục đem trong óc nàng nhỏ dấu chấm hỏi đều hỏi được không sai biệt lắm, mà lúc này, Hồng Vũ chính là mở miệng, "Ngươi một hơi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề đều không đợi ngừng, tiếp xuống nên ta hỏi một chút ngươi đi, kỳ thật trong lòng ta cũng có rất nhiều vấn đề." nghe hồng vũ nói như thế, tô hi nhi lúc này cảnh giác lên, thân thể của nàng đều có chút căng thẳng, cùng hồng vũ nắm cùng một chỗ tay nhỏ có chút phát run. ngươi, tiểu tử ngươi muốn hỏi điều gì? thấy đối phương một bộ bộ dáng như lâm đại địch, hồng vũ không khỏi kinh ngạc. thế nào? ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề ta cũng không có như thế nào a? hiện tại liền nói muốn hỏi ngươi một chút, ngươi phản ứng như thế làm lớn sao? hồng vũ càng là nói như vậy, tô hi nhi càng là phản ứng kịch liệt, nàng lúc này gương mặt ửng đỏ, ánh mắt đều có chút trốn tránh. ta, ta nhưng nói cho ngươi, nếu là tiểu tử ngươi xin hỏi sợ sợ sự tình, ta liền cắn chết ngươi. Nói đến đây, Tô Hi Nhi thẹn thùng đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thấy đối phương bộ dáng như thế, Hồng Vũ cái này mới phản ứng được. Nguyên lai đối phương là đối dùng tên giả vì sợ sợ thời điểm cử động có không nhỏ chú ý. Lúc đầu Hồng Vũ đông nhiên cùng đối phương gặp nhau, còn không có nghĩ tới những thứ này sự tình. Lúc này trải qua nàng cái này nói chuyện, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra hắn cùng sợ sợ hổ động chẳng cảnh, ọn ọn ọn thanh âm cùng lớn mật nóng này mật chiếu cho dù lúc này nhớ lại, hắn mặt mày đều có chút phát nhiệt. Không tự chủ được. Hồng Vũ chính là nhìn về phía bên cạnh cái này cao quý trang nhã khí chất chắc tuyệt đại tiểu thư, thật sự có chút khó có thể tưởng tượng, như vậy một cái cử chỉ đoan trang giai nhân, sẽ có như thế hành vi phóng túng một mặt. Tô Hi Nhi thấy đối phương sắc mặt khác thường nhìn qua, lập tức ngượng ngùng tới cực điểm, "Ngươi ngươi, ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này nhìn cái gì?" Không để ý tới ngươi. Vừa nghĩ tới đối phương trong đầu ngay tại chiếu lại sở sở tê loại, Tô Hi Nhi liền như làm mèo bị giẫm đuôi, lập tức sù lông, nàng sau một khắc liền muốn quay người rời đi. Mà nhưng vào lúc này một đầu cường tráng hữu lực cánh tay nắm ở nàng kia doanh doanh một nắm bờ eo thon để thân thể mềm mại của nàng lập tức cứng đờ lập tức Hồng Vũ thanh âm tại vang lên bên hai đường chạy ta không hỏi ngươi những vấn đề kia chính là Tô Hi Nhi tại bá đỉnh trong tông tựa như công chúa ngày bình thường không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt tại trước mặt xung xoe nàng đều không thèm để ý khi nào cùng khác phái từng có như thế thân mật tiếp xúc lúc này nàng kia bị Hồng Vũ cánh tay nắm ở eo nhỏ nhắn tựa hồ giống như là giống như bị chạm điện tê tê để thân thể của nàng đều cứng cứng thậm chí Hồng Vũ sau đó lời đã nói ra Nàng đều bởi vì tư tưởng chuẩn mất mà không có trả lời. Tô Hi Nhi, Tô Hi Nhi, a, ngươi thế nào? Hồng Vũ thanh âm kinh ngạc tại vị đại tiểu thư này bên tai vang lên nhiều lần, này mới khiến ý thức của đối phương thoáng trở về. A, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Tô Hi Nhi lúc này mới phát hiện, đối phương kia nắm ở mình eo nhỏ nhắn bên trên cánh tay đã thu về, tuy nói nàng tự tại nhiều, bất quá, nhưng trong lòng thì không biết làm sao ẩn ẩn hiện lên một vòng nhỏ thất lạc. Hồng Vũ bất đắc dĩ, lập lại lần nữa một lần vừa rồi yêu cầu sự tỉnh, ngươi là bá đỉnh tông ngự kiến thức rộng rãi, ta muốn hỏi hỏi, có biện pháp nào có thể để cho Băng Phong bên trong người xuống tới. Lúc này, Tô Hi Nhi kia nhảy loạn phương tâm đã bình tĩnh trở lại, nghe đối phương nói như vậy, nàng liền nói ngay ngươi nói là Vũ Văn Hạo kia Băng Phong thần thông a. Làm sao? Ngươi có bằng hữu bị kia thần thông cho đông chết rồi. Tuy nói Tô Hi Nhi cũng không nhìn thấy Kim miến lao sư bọn người bị Băng Phong một màn, bất quá nàng cũng là từng tới Nam Cương học viện, cũng không khó suy đoán ra những thứ này. Hồng Vũ gật đầu. Tô Hi Nhi thêu lông mày cao lại, trên lý luận tới nói, vực này bị Băng Phong chí tử, chỉ cần thân thể bảo tồn hoàn hảo sát thực so loại kia đầu một nơi thân một mẹo cẳng có hy vọng phục sinh. Hồng vũ nghe nói lời ấy không khỏi kích động lên. người chớ cao hứng trước, ta vừa rồi cũng đã nói, đây chỉ là trên lý luận nói như vậy, nhưng người dù sao cũng là chết rồi, muốn khởi tử hoàn sinh, nghịch thiên hành sự, quả thực gian nan. nói đến đây, nàng không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc nhìn về phía hồng vũ, nói đến, ngươi nắm giữ sinh mệnh đạo liền có chút hy vọng để bọn hắn phục sinh, chỉ bất quá, chỉ sợ muốn đem sinh mệnh đạo tu luyện đến cảnh giới cực cao mới được. các ngươi bá đỉnh tông không có dạng này cường giả. hồng vũ chờ mong hỏi. Tô hi nhi lắc lắc chán, sinh mệnh đạo bản cũng rất ít người linh ngộ, tu luyện lại vô cùng gian nan. Chúng ta Bá Đỉnh Tông mặc dù cũng có trưởng khống sinh mệnh đạo, thậm chí cảm ngộ trình độ còn cao hơn người sâu, nhưng bọn hắn như cũng không tới đạt để cho người ta khởi tử hoàn sinh cảnh giới. Thì ra là thế. Hồng Vũ tâm bên trong mặc dù hơi nhỏ nhỏ thất vọng, bất quá trải qua đối phương vừa rồi tiểu nói này, lòng tin của hắn lại thật nhiều. Dù sao Bá Đỉnh Tông người đều nói phương pháp này hẳn có thể được, như vậy chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, muốn phục sinh ki biến Lão sư bọn người là rất có thể thành công. Đúng rồi. Yêu Ma Đường là các ngươi bá đỉnh tông a. Ta đụng phải không chỉ một lần bọn hắn nhằm vào Long khí lưu đồ, không biết cái này là đạo lý gì. Hồng Vũ cũng không đối với việc này làm nhiều dây dưa, lập tức liền hỏi thăm về hắn cực kỳ quan tâm một chuyện khác. Chương 276, Tiên tổ hạ lạc. Kỳ thật không cần ngươi hỏi, ta cũng muốn nói chuyện này. Nâng lên Yêu Ma Đường, Tô Hi Nhi Têu lông mày cao lại lên, trong tông chức kia liền phát hiện Yêu Ma Đường người tại Long khí phương diện dở trò quỷ, vẫn luôn ở vào triệt đang tra, nhưng cho đến bây giờ còn không có tra được quá mức tin tức hữu dụng. Hằng Vũ kinh ngạc, Yêu Ma Đường lại thuộc bá đỉnh tông Bọn hắn chẳng lẽ còn muốn cóm trong tông làm yêu hay sao? Tô Hi Nhi thở trưởng, mỗi cái thế lực cũng không thể hoàn toàn bền chắc như thép, tựa như các ngươi hạ quốc, tại ngươi quật khởi trước đó còn có Hồng nguyên cát, Hồng Liệu, trang bằng chờ những này phe phái, Bá đỉnh tông sao lại không phải? Yêu ma đường chính là trong tông một cái cực lớn phái phiệt, những trong năm này càng là ngo ngoe muốn động, ẩn ẩn có đuôi to khó với chi thế, ai, cha ta tại tông chủ vị trí bên trên làm cũng không yên ổn a. Bá đỉnh tông tông chủ là phụ thân ngươi. Nguyên lai ngươi có lai lịch lớn như vậy. Chẳng được nam vực quân những tên kia như vậy sợ ngươi. Hồng Vũ lúc này mới thật sự hiểu đối phương kia đại tiểu thư tồn tại. Tô Hi Nhi liếc mắt, "Đó là dĩ nhiên, không phải, ngươi cho rằng ta chút tu vi ấy rựao vào cái gì làm bá đỉnh tông dám sát sư? Phía sau không có hậu đài, ta cũng không có khả năng như thế thả bản thân, nói ở bên ngoài đợi hơn nửa năm liền đợi hơn nửa năm." Cũng là. Đối với Tô Hi Nhi gọn gàng dứt khoát, Hồng Vũ không khỏi cười, đồng thời, hắn đối với đối phương hướng mình một cái ngoại nhân hảo không che đậy nói lên bá đỉnh trong tông bí mật có chút động dung, cái này nếu không phải đem mình nhìn tử nặng, là quả quyết không có khả năng nói ra những này chuyện xấu. Vi, Hồng Vũ, bạn tiểu thư quan sát trong khoảng thời gian này, phát hiện tiểu tử ngươi tư chất coi như không tệ, qua loa có tiến vào chúng ta tông môn tư cách, muốn hay không suy tính một chút. Quay đầu ngươi nếu là đi vào bá đỉnh tông, cũng có thể giúp ta. Cha ta chia sẻ một chút trên vai gánh. Tô Hi Nhi nói đến chỗ này, nàng tấm tia thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp đã ửng đỏ một mảnh. Tuy nói nàng lời nói rất là mịn mờ, nhưng trong đó ẩn chứa tình cảm lại là cho dù ai đều nghe được. Đối với cái này, Hồng Vũ không khỏi sững sờ ngẩn ngơ, trong lòng của hắn nổi lên tầng tầng cơn sóng. Nói thật, đối với đề nghị này. Hắn tự nhiên không có cái gì mâu thuẫn, Bá đỉnh tông chính là đại lục đệ nhất thế lực, người thường đi chỗ cao, tiến vào trong tông chính là một cái cực kỳ lựa chọn tốt, chỉ bất quá, Hồng Vũ trong đầu lập tức hiện ra thanh truyền cùng kia phiến hỏa diễm thế giới cái bóng, cho dù hắn muốn đi Bá đỉnh tông, vậy cũng phải chờ tới đem thanh truyền cứu ra lại nói. Gia nhập Bá đỉnh tông chính là mỗi một người tu luyện mộng tưởng, ta cũng không ngoại lệ, bất quá trước đó ta còn có một ít chuyện muốn làm, chờ xong việc về sau, ta suy nghĩ thêm đi hướng tông môn như thế nào." Hồng Vũ nghĩ nghĩ nói. "Vậy thì tốt, Bá đỉnh tông tùy thời vì ngươi rộng mở đại môn." cứ việc đối phương không ngay lập tức sẽ cùng với nàng đi hướng bá đỉnh tông nhưng hồng vũ lời nói bên trong cho thấy đối tông môn hướng tới cái này để tô hi nhi rất là vui vẻ tiếp xuống hai người tiếp tục thảo luận yêu ma đường cùng long khí sự tình nói tới nói lui chính là nói đến long khí công dụng tô hi nhi nói có được long khí xác thực có thể để bản nguyên đạo cẳng ngộ hiệu suất tăng lên không ít cho nên giống các ngươi những này có được long khí trong hoàng tộc người liền trở thành tư chất tuyệt hảo tu luyện hảo thủ mà bá đỉnh trong tông liền có tương đương một bộ phận thành viên chính là long khí người sở hữu nghe nói lời ấy Hồng Vũ hô hấp đống nhiên có chút dồn dập lên, nói như vậy, các triều đại đổi thay những cái kia phạm là có lớn thực lực lớn làm hoàng gia người, bọn hắn đột nhiên biến mất chính là đi các ngươi bá đỉnh tông. Tô Hi Nhi gật đầu. Hồng Vũ càng phát ra phấn khởi, sợ sợ, ta đại hạ khai quốc tiên hoàng hồng huyền cùng mắt khác mấy vị có được long khí tiên tổ phải trang tại các ngươi trong tông, hôm nay là có hay không còn còn sống ở thế. Tuy nói đại hạ kiến quốc trường 8.000 năm lâu, nếu là hồng huyền tại thế, tối thiểu muốn hơn 8.000 tuổi, nhưng người tu luyện theo đẳng cấp tăng lên, thọ nguyên cũng là lại không ngừng gia tăng, một khi đạt tới bá tôn chi cảnh. Thọ nguyên càng là có thể đột phá vạn năm lâu, như thế, Hồng huyền nhược là đạt tới như vậy cảnh giới, còn sống sót cũng không là chuyện không thể nào. Hạ quốc. Hồng huyền. Tô Hi Nhi suy nghĩ một hồi lâu, cái này mới nói, trong trưởng lão hội tựa hồ có một cái gọi là huyền trưởng lão, về phần có phải hay không là người tiên tổ, quay đầu ta còn phải lại điều tra thêm. Tốt tốt tốt, sờ sờ, kia quay đầu liền làm phiền ngươi. Hồng vũ kích động, hắn từ nhỏ là nghe tiên tổ Hồng huyền cố sự lớn lên. Đối phương lấy không có gì sánh kịp khí phách khai sáng đại hạ vương triều 38000 năm quốc vận công tích vĩ đại một mực để Hồng Vũ hướng tới Si Mê không thôi, nếu là vị kia tiên tổ thật còn khỏe mạnh, quay đầu tổ tôn gặp nhau kia là một phen cỡ nào làm cho người mong đợi sự tình. Tô Hi Nhi cũng là vui vẻ, nếu là vị kia huyền trưởng Lao thật là đối phương tiên tổ, Hồng Vũ đi hướng bá đỉnh tông cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, bởi như vậy, hai người bọn họ liền có thể tướng mạo tư trông. Vị đại tiểu thư này nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên, xấu hổ không thôi. Tại Hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi hai người trò chuyện vui vẻ thời khắc, nơi nào đó trong hư không, đầu kia kim long gào thét liên tục, ngập trời nộ diễm bay lên. Tô Hi Nhi cùng tiểu tử kia thật không minh bạch, cái này tại sao có thể? Tại sao có thể? Kim long trên thân đột nhiên bạo phát ra đạo đạo kim mang, bọn chúng nhanh chóng hướng ra phía ngoài bắn ra. lập tức, những này kim mang hóa thành từng đạo kim sắt dây nhỏ, giống như đại thụ bộ rễ hướng phương xa lan tràn ra. Sau một lát, kim long trên người nổi giận khí tức lúc này mới thoáng bình phục một chút. may mắn nàng còn không có bị người ngủ, bất quá kế hoạch nhất định phải gia tăng, còn có Hằng Vũ phải chết. Tô Hi Nhi hai người tự nhiên không biết lúc này chính có một đầu nỗi điên Kim Long, càng thêm không biết đại nạn sắp trước mắt, lúc này bọn hắn như cũ tại hài lòng trò chuyện. Long khí chủ đề bỏ qua về sau, Hồng Vũ liền hướng đối phương hỏi thăm về cường đại yêu thú sự tình, bởi vì, lúc trước tiểu chim cánh cụt Nicky lệ nói qua, nó tại trên người đối phương thế, nhưng là cảm ứng được cực kỳ cường đại siêu cấp tiên yêu khí tức. Cường đại yêu thú? Nghe nói Hồng Vũ tuân hỏi cái này, Tô Hi Nhi trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một vòng cổ quái, cường đại yêu thú cơ hồ mỗi ngày gặp a, khỏi cần phải nói, nơi nơi này liền có thật nhiều a ta nói là so kia Thao Thiết muốn lợi hại hơn nhiều yêu thú, ngươi có hay không thấy qua? Hồng Vũ truy vấn, Thao Thiết xác thực không yếu, bất quá mạnh hơn nó yêu thú cũng có rất nhiều, yêu tông, yêu tôn, thậm chí cường đại yêu thánh ta đều gặp, thế nào? Tô Hi Nhi có chút nghi hoặc nhìn đối phương, Hồng Vũ nhãn tình sáng lên, sợ sợ, ngươi ở nơi nào gặp qua những này cường đại yêu thú? Tô Hi Nhi không biết đối phương vì gì hưng phấn như thế, bất quá nàng vẫn là nói, muốn nói cường đại yêu thú nhiều nhất địa phương không ai qua được chúng ta bá đỉnh tông, nhất là yêu ma đường. Bọn hắn bản thân liền cùng cường đại yêu thú chặt chẽ không thể tách rời, trong tông có tương đương một bộ phận lợi hại yêu thú đều lệ thuộc về bọn hắn. Nghe nói lời ấy, Hồng Vũ càng thêm đối bá đỉnh tông hướng tới, mà đúng lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm: "Đinh, chủ nhân, mỹ cốt lệ tại Tô Hy Nhi tiểu tỷ tỷ trên thân phát hiện không chỉ một đầu siêu cấp thiên yêu khí tức a, đương nhiên, trong đó có một đầu khí tức đặc biệt đặc biệt cường đại, đó cũng là lúc trước ta phát hiện trước nhất đầu kia." Theo Hồng Vũ đẳng cấp tăng lên, thiết yếu hệ thống đẳng cấp cũng như diều gặp gió, ban đầu ở đại nhạn tháp hai người gặp nhau thời điểm, Hệ thống phát giác Tô Hy Nhi trên người có đầu siêu cấp Thiên yêu khí tức, mà bây giờ, theo hệ thống đẳng cấp tăng lên, nó độ nhạy cũng theo đó tăng cường, bây giờ chính là nói ra trên người đối phương cũng không chỉ một đầu siêu cấp Thiên yêu tin tức, cái này khiến Hồng Vũ tâm đầu vô cùng lửa nóng lên. Chương 277, siêu cấp Thiên yêu bí mật, canh thứ 2. Bá đỉnh tông, chẳng những Hồng Huyền có khả năng ở nơi đó, mà lại, trong đó còn có không chỉ một đầu siêu cấp Thiên yêu tồn tại, những tin tức này không thể nghi ngờ đối Hồng Vũ có cực lớn hấp dẫn. Càng là hiểu rõ Bá đỉnh tông tin tức, trong lòng của hắn liền càng là hướng tới Hồng Vũ đã hạ quyết tâm, quay đầu đem công phạt 6 quốc chi truyền kết, liền đi hỏa diệm thế giới đem thanh tuyển cứu trở về. Sau đó liền đi hướng bá đỉnh tông. đã nói tới yêu thú thao thiết, Hồng Vũ tự nhiên mà vậy nghĩ đến năm đó mình tại nam cương học viện thu hoạch thao thiết cùng bảo tàng về sau. Tô Hi Nhi đột nhiên xuất hiện tại triều đỉnh sự tình, không khỏi hỏi, đúng rồi, sợ sợ. Kia lơ lửng hành lang vạn yêu dưới đỉnh thao thiết cùng bảo tàng, ấn lý thuyết căn bản là không có cách gây nên các ngươi bá đỉnh tông như vậy quái vật khổng lồ chú ý đi. Năm đó ngươi vị tông chủ này chi nữ làm sao lại hạ mình đại giá đi vào trên triều đình, thậm chí con bức bách ta giao ra bọn chúng đến đâu? Vấn đề này là Hồng Vũ cho tới nay chỗ nghi ngờ, nhưng mà, lúc này vừa mới hỏi ra, trong đầu hắn liền linh quang lóe lên, vội vàng nói, chẳng lẽ là bởi vì yêu ma đường bên kia nguyên nhân. Tô Hi Nhi đôi mắt đẹp liếc hắn một cái, tinh xảo miệng nhỏ cong ra một vòng đẹp mắt đường cong, còn không tính quá đần, vừa rồi ta đã nói qua, trong tông đối yêu ma đường đại lượng cấp lấy long khí sự tình có hoài nghi, cho nên liền đối bọn hắn chỗ chú ý yêu ma tiến hành chậm chậm phòng, mà nam cương học viện vạn yêu dưới đỉnh đầu kia thao thiết vừa lúc chính là chúng ta biết được một đầu yêu ma. Yêu ma Ngươi nói thao thiết là yêu ma?" Hồng Vũ truy vấn. Tô Hi Nhi điểm một cái chán, "Không sai, loại này đạt tới tiên cấp lấy thượng phẩm gia yêu thú, trên đại lục liền được xưng là yêu ma, mà trong tông lấy bắt giữ, thu phục, nghiên cứu bậc này yêu ma làm nhiệm vụ của mình thế lực liền xưng là yêu ma đường. Chúng ta tại phương diện khác tìm không thấy cái gì hữu dụng manh mối, liền muốn lấy thông qua bọn hắn chỗ chú ý yêu ma tới tay, nhìn xem có thể hay không phân tích ra vật hữu dụng đến. Thế là, bản tiểu thư lần kia mới đi hạ quốc triều đình, không nghĩ tới gặp ngươi cái này vàng già, cuối cùng thao thiết cũng không có đem tới tay." Trở lại tông chủ thế nhưng là bị cha tông hào hào cỡ trách một phen. Nói đến đây, tô hi nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy ưu hoán, cái này khiến hồng vũ lung túng không thôi, hắn vì làm dịu bực này xấu hổ, vội vàng nói, đúng rồi sợ sợ, nghe ngươi ý tứ, các ngươi bá đỉnh tông đã sớm biết những thứ này. Yêu ma nơi ở rồi, không biết các ngươi là như thế nào sớm biết được. Thiên cấp yêu thú thế nhưng là thực sự siêu cấp thiên yêu, nếu là hồng vũ biết được những yêu ma này vị trí, vậy hắn không phải phát, mang theo hệ thống một đường thu phục quá khứ nhưng thoải mái đến nhà Ngươi nghĩ rằng chúng ta bá đỉnh tông sừng sững đại lục vô tận tuế nguyệt đều là ăn cơm khô A. Tô Hi Nhi tựa hồ đối với năm đó nàng trên triều đình đụng phải Hồng Vũ cái này hoàn ra sự tình còn canh cánh trong lòng, nửa khí vẫn như cũ có chút bất thiện, Bất quá nàng nhìn thấy Hồng Vũ một bộ demi thuận nhãn bộ dáng, lúc này mới cơ cơ nắm tay nhỏ, không còn so đo. Chúng ta bá đỉnh tông lịch đại đều đem thăm dò đại lục xem như một hạng cực vì nhiệm vụ trọng yếu. Nhiều như vậy năm trôi qua, trong tông siêu tập tình báo tựa như trên trời đầy sao, không thể đếm hết được. Tại cái này vô tận trong tình báo, liền có không ít là liên quan tới yêu ma tin tức. Hồng Vũ càng nghe, ánh mắt của hắn liền càng là tỏa sáng, cái kia, "Sở sở, ngươi biết nhiều ít yêu ma vị trí?" Tô Hi nhìn ném cho đối phương một cái đẹp mắt bạch nhãn, "Tiểu tử ngươi cũng đừng nhớ thương những cái kia yêu ma, nhiều như vậy năm trôi qua, tuyệt đại bộ phận yêu ma đều bị bắt đi hoặc là trốn được không biết tung tích, tỉ như kia thao thiết, liền bị tiểu tử ngươi cho lửa gạt đến ở trong tay, còn có, nghe nói năm đó ở các ngươi hạ quốc Nam Cương thập vạn đại sơn một vùng, còn có một đầu cường đại chu tức yêu ma, nó mặc dù bị trong tông người phát hiện, sau đó tiến hành bắt giữ, nhưng cuối cùng lại là trốn được không có bóng dáng." Chu Tức, là Thanh Tuyền gia tộc đầu kia Chu Tức Lao tổ a. Hồng Vũ ánh mắt chớp động, lúc này hắn không khỏi nhớ tới lúc trước Thanh Tuyền đã nói với hắn, các nàng Chu Tức Lao tổ năm đó xác thực cùng Bá đỉnh tông từng có một phen ân oán, nghe nói chính là tại Bá đỉnh tông người truy sát hạ trốn xa tha hương, bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ là đối đầu số. Hỏa Diệm Thế Giới, kia Chu Tức chính là chạy trốn tới Hỏa Diệm Thế Giới a, muốn hay không cùng sở sở nói sao? Hồng Vũ sau đó suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không nói trước, dù sao quay đầu hắn muốn đi nơi đó tìm Thanh Tuyền, nếu là cáo chi sở sở Bá Đỉnh Tông người tất nhiên sẽ đến chỗ kia hỏa diễm chi địa đi bắt giữ chủ tước đối phương thế nhưng là thành tuyển lão tổ kia không thành tuổi trò hướng ra phía ngoài ngập rồi sao anh cái này sợ sợ là Bá Đỉnh Tông cùng ta quan hệ cũng không phải rất xa tựa hồ không thể để cho tuổi trò ra bên ngoài ngập đi bất quá vẫn là tạm không nói đến miễn cho quay đầu hai phe đội ngũ đối đầu không tốt kết thúc trở lên những này chỉ là tại hồng vũ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất hắn tiếp tục nghe tô Hi nhi kể rõ những cái kia bị bắt đến hoặc là trốn không còn thấy bóng dáng tâm hơi đại bộ phận yêu ma cũng không nói mà những cái kia còn thừa vì số không nhiều yêu ma tin tức thì đại bộ phận đều bị yêu ma đường trường quản, cho dù thân phận ta đặc thù biết mấy chỗ địa phương, nhưng đó cũng là trong tông, cơ mật tối cao, đừng nói là ta, liền xem như cha ta tông, hắn cũng không thể tùy tiện hướng. Ngươi ngoài lộ ra. Đương nhiên, về sau ngươi nếu là gia nhập Bá đỉnh tông, trở thành cha ta tông phụ tá đắc lực, những tin tức này nói cho ngươi cũng không có gì, nhưng bây giờ không thể được. Nói đến chỗ này, Tô Hi Nhi khuôn mặt nhỏ lần nữa có chút hơi bỏng. hồng Vũ Đồng dạng có chút quấn, Tô Hi Nhi lời nói lời ngầm hắn tự nhiên nghe được. Hắn hiện tại đối với Bá đỉnh tông, đối với bọn hắn cha con tự nhiên là ngoại nhân, mà Hồng Vũ một khi gia nhập Bá đỉnh tông, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành tông chủ con ông rể, đều là người một nhà, nói cho Yêu Ma tin tức tự nhiên không đáng kể. Tô Hi Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói, những tin tức này mặc dù tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi cái chúng ta tông môn liên quan tới Yêu Ma suy đoán bí mật. Cái gì bí mật? Nghe đến đó, Hồng Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo, có thể bị Bá đỉnh tông xưng là bí mật đương nhiên sẽ không lạ hồi hợt tin tức. Tô Hi Nhi không khỏi giảm thấp thanh âm nói, nhiều như vậy năm qua Tông môn thông qua đối từng đầu yêu ma nghiên cứu, phát hiện những yêu ma này tựa hồ là bị người cố ý phong ấn tại một ít địa phương, đợi chúng nó trưởng thành mới tự hành phát khốn, mà trước đó, cho dù chúng ta phát hiện chỗ ở của bọn nó, nhưng muốn thu hoạch được cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Tỷ như đầu kia thao thiết, các người nam cương học viện chính là lưu truyền một bản truyền thuyết, đó chính là đã từng có cường đại bá tông cường giả nghĩ muốn mạnh mẽ đi thu hoạch được, nhưng cuối cùng đều đã thất bại mà kết thúc, kỳ thật đây không phải cái gì truyền thuyết, đây cũng là chúng ta tông môn điều động cao thủ gây nên, cái kia phong ấn thực sự là thủ Muốn từ bên ngoài cưỡng ép đột phá đơn giản khó như lên trời. Hồng Vũ kinh ngạc, sợ sợ. Ý của ngươi là, ngoại trừ thao thiết bên ngoài, cái khác những cái kia yêu ma ban sơ cũng đều là không có hành động tự do bị phong ấn ở một chỗ. Tô Hi Nhi gật đầu. Hồng Vũ lúc này càng thêm rung động. Cái này, cái này nghe tựa hồ thật giống là có người sớm dự mưu đồng dạng, không phải? Những cái kia yêu ma vì cái gì ban sơ trạng thái đều là ở vào phong ấn trạng thái. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Ai có thần thông như thế? Tại Bá Đỉnh Tông hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới phong ấn nhiều như vậy yêu ma đâu? Chương 278: Thổ lộ nội tâm. Tô Hi Nhi lắc đầu, Vô tận tuế Nguyệt nghiên cứu một chút đến, trong tông cũng không có phát hiện người này dấu vết để lại, trước mắt chúng ta cũng vẹn vẹn chống rỗng suy đoán khả năng có nhân chủ đạo phong ấn yêu ma sự tình, về phần sự thật đến cùng như thế nào, tông môn cũng không được biết. Đương nhiên, có một chút là có thể khẳng định, nếu như người này thật tồn tại, vậy hắn tuyệt đối là có thể khiến bá đỉnh tông cũng vì đó run rẩy cao thủ tuyệt thế, hắn tiện tay bày ra những cái kia phong ấn, không biết kinh lịch bao lâu thời gian Tuyế Nguyệt tàn mọn, nhưng chúng ta trong tông cường giả cao thủ như cũ đối không thể làm gì bởi vậy liền có thể gặp người này chỗ kinh khủng hưng vũ tại nồng đậm kinh ngạc sau khi cảm thấy không khỏi thầm nghĩ vị này khả năng tồn tại cao thủ tuyệt thế có thể hay không cùng hắn vô địch thiên yêu hệ thống người sáng lập có quan hệ đâu hắn ẩn ẩn cảm thấy hai cái này có quan hệ khả năng chỉ sợ không thấp tốt nói cho ngươi chúng ta tông môn một cái bí mật làm trao đổi ngươi cũng đem những cái kia yêu sủng triệu hắn đi ra để cho ta mở mắt một chút đi nhất là đầu kia thao thiết năm đó ta nhưng là bởi vì không mang nó trở về bị cha tông mắng một trận đâu tô hi nhi một đôi mắt đẹp sáng long lanh nói đối với cái này Hồng Vũ tự nhiên không có gì nói, suy nghĩ khẽ động liền trước đem thao thiết cho Nà Dì ra. Hồng gia, gọi ta giả tham ăn gia có chuyện tốt gì a? Không thấy hình, trước nghe âm thanh, thao thiết con hàng này không thể nghi ngờ là Nhất gia một cái. Nó một song chồng mắt lập tức liền thấy được cùng Hồng Vũ đứng sắm vai, thân mật chi cực Tô hi Nhi, liền nói ngay, ai nha, vị này thiên tiên đồng dạng muội tử ta gặp qua, ưn, đúng, là bá đỉnh tông giám sát sứ, hiện tại làm sao cùng Hồng gia tại một khối? Nha, nhìn các ngươi thân mật như vậy dáng vẻ, ngươi không sẽ trở thành Hồng phu nhân a? Nô ha ha ha. Thao thiết không che đậy miệng lời nói đem tô Hi nhi nghe được hà bay hai gõ má, xấu hổ không được, bất quá trong đôi mắt đẹp lại là có từng kia từng kia ý mừng, nàng đang muốn mở miệng qua loa tắt trách một phen, lại không nghĩ ngọn núi nhỏ này to con lại nói, ta tính toán A, thanh tuyển cô nàng kia là một cái, kim yến lao sư là một cái, tiêu âm kia tiểu nha đầu là một cái, hiện tại tính cả ngươi cái này giám sát sứ cô nàng, hoa ca ca, hết thảy bốn cái hồng phu nhân, hồng da, ngươi nhu xoa. Tuổi xuân đang độ, vui vẻ phồn vinh A. Cúc về. Hồng Vũ giờ khắc này cơ hồ muốn đem thao thiết con hàng này miệng cho xé nát, thật sự là hết chuyện để nói. Hắn suy nghĩ khẽ động dưới, liền đem thao thiết cho nhét trở về Thiên yêu không gian. Tô Hi Nhi sắc mặt mới đầu có chút không tốt, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng nhìn sang Hồng Vũ, sau đó hạ giọng nói: Thiên yêu Lang Quân, ngươi còn thật lợi hại đâu? Nhìn không ra, cái này vô thanh vô tức liền treo chọc nhiều như vậy tỉ mị. Thanh âm của nàng chỉ có Hồng Vũ có thể nghe được, lại hòn hẹn lại mị, hoàn toàn cùng vị kia sợ sợ hợp phép lái đi. Cái này không khỏi để Hồng Vũ kẹp miệng giật một cái. Hắn vô ý thức nhân tiện nói. Ta chỉ cùng Thanh Tuyển hai người có hút nước, mà Kim Yến lao sư cùng kia âm hai người bọn họ, đều là thao thiết cái kia hỗn đản hồ nói lung tung, giữa chúng ta cũng không có cái gì. Lấy Tô hy Nhi mạng lưới tình báo kỳ thật sớm đưa nàng ngưỡng mộ trong lòng người nội tình ra rõ cái ngọn nguồn mà rơi, đối với Thanh Tuyển, Kim Yến, kia âm, thậm chí cái khác một chút Hồng Vũ nữ nhân bên cạnh nội tình đều rõ như lòng bàn tay, hiện tại thấy đối phương như vậy thành thành thật thật liền đem những này đều nói ra, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện ra vẻ vui mừng, hiện nhiên mình tại trong lòng đối phương có nhất định phất lượng, không phải Hồng Vũ làm sao có thể đối nằng giải thích như này. Bất quá, nàng lập tức lại giả trang ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nói, thiên yêu lang quân như vậy vội vã cùng ta giải thích làm gì? Ta lại không là gì của ngươi, có mấy cái hồng phu nhân nô gia không có chút nào để ý. À, kỳ thật ta cũng chỉ là muốn đem thao thiết nói bậy sự tình uốn nắn một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác. Hồng vũ lúc này cũng khôi phục thông dong, nói, vậy liền tiếp tục xem yêu sủng đi. Đang khi nói chuyện hắn vung cánh tay lên một cái, quang mang lóe lên liền xuất hiện một thân ảnh, nhưng mà, tô hi nhi nhìn thấy thân ảnh này thời điểm. Nàng kia Phong Khinh Vân đạm bộ dáng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó thì là nổi giận thần sắc. Đạo thân ảnh này có như thác nước tóc đen, nhọn xinh đẹp khuôn mặt, có lồi có lọn hỏa bạo dáng người cùng doanh doanh một nắm thân hình như thủy sa chi, thật sự là thiên kiều bá mị, mỹ thái mọc lan tràn, mấu chốt nhất là, đầu này yêu sủng nhìn về phía Hồng Vũ ánh mắt nhu tình như nước, chậm rãi thâm tình, tựa như là cũ biệt thê tử chợt nhìn đến phương xa trở về chợ phù. Hồng Vũ, ngươi hỗn đản. Ngay cả mình yêu sủng đều không dung tha. Tô Nhi cái này âm thanh nội giận thất lên, chẳng những để phía sau trừ kiệt kinh ngạc, phía dưới đại hạ quân sĩ nhóm cũng nhao nhao chú ý hướng về phía nơi này trong chốc lát hồng vũ cùng tô Hi nhi hai người liền trở thành tiêu điểm của mọi người chỗ kể từ đó không chỉ có là hồng vũ mặt mo nóng lên chính là tô Hi nhi bản thân cũng có chút không biết làm sao bất quá ánh mắt của nàng liếc nhìn xà mị nữ thời điểm nổi giận sức lực lại nổi lên thấy tình cảnh này hồng vũ không khỏi phất tay đem ú đoán xà mị nữ thu vào đồng thời hắn phân phó đại quân chú ý kỷ luật đừng hết nhìn đông tới nhìn tây chờ mọi người dị dạng ánh mắt từ trên người bọn họ chuyển di về sau hồng vũ lúc này mới làm như có thần nói a Ngươi không phải mới vừa nói không có chút nào ngại a? Làm sao chỉ nhìn thoáng qua đối ta có hảo cảm mỹ lệ yêu sùng phản ứng liền lớn như vậy. Một câu để Tô Hi Nhi gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ như chạy ra nước. Ngươi! Ngươi cút! Không để ý tới ngươi. Tô Hi Nhi ngượng ngùng đến quay người muốn đi gấp, cũng là bị Hồng vũ kéo lại cánh tay ngọc. Đồng thời, một cái chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm tại vang lên bên thai. Sở sở, ta cũng không biết là thế nào, tại ngươi biến mất trong hai năm này, ta rất là nhớ, liền cùng. Nhớ thanh Tuyền. Thời thời khắc khắc ngóng trông các người có thể xuất hiện tại trước mắt ta. Bây giờ chúng ta thật vất vả gặp một lần, chớ vội đi như vậy được chứ? Ngữ gia, Tô Hi Nhi thân thể mệt mỏi đột nhiên run lên, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tại như vậy một sát na tách ra đẹp không thể nói dị sắc. Một thanh âm tại đáy lòng vang lên, yêu trời, ta sao lại không phải đâu? Chỉ bất quá, đôi mắt bên trong dị sắc rất nhanh liền che giấu xuống dưới, nàng như cũng một bộ tức giận bộ dáng. Thôi đi, ngươi nghĩ lao bà ngươi có quan hệ gì với ta? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta nhìn cái khác yêu xùa. Mặc dù nàng xem ra giữ dặn nhưng đâu còn có nửa phần muốn đi chi ý. Thấy đối phương như thế, Hồng Vũ Tâm bên trong cũng rất là vui vẻ, tiếp xuống liền một hơi Triệu Hoán đưa ra nó yêu sủng. A, cái này lớn ốc xin phun ra đó là cái gì? Làm sao như vậy cổ quái? Lúc đầu, Tô Hi Nhi là muốn mượn lấy nhìn yêu sủng che giấu một chút lúng túng, cái nào nghĩ đến, Hồng Vũ Triệu Hoán đi ra lớn ốc xin bỗng nhiên phun ra một cái đen nhánh, cửa hàng đến, tại cửa động chung quanh có mảnh liệt không gian ba động, gặp thử huyền, kỳ một màn, nàng trong tích tắc đem sáu hậu ngựa ngủng đều ném ra sau đầu. Chương 279, Tình định, canh thứ 2. Các muội tử ngày lễ khoái hoạt. Hồng Vũ lắc đầu, sớm tại nửa năm trước Mê Tung Thú liền có thể phun ra bực này vật kỳ quái, chỉ là cho đến bây giờ, ta cũng không thể xác định đó là cái gì. Mê Tung Thú thực sự rất có thể náo yêu thiêu thần, phun ra đồ vật hoa văn chồng chất tầng tầng lớp lớp, cái gì thải sắc khí lưu, thải sắc bọt khí, cầu vừng cầu, màu đen vòng sáng đều có, mà từ nửa năm trước phun ra cái thứ nhất đen nhánh cửa hang về sau, Hồng Vũ liền có chút đau đầu. Thải sắc bọt khí chờ những này cơ hồ nhìn lên một cái hoặc đơn giản dò xét tra một chút liền có thể biết là cái gì, nhưng đen nhánh cửa hang lại không được. Hồng Vũ nhiều lần thí nghiệm đều bị làm đến được đèn chuyển hướng. Về phần cùng Mê tung thu tiến hành câu thông, hỏi nó phun ra cái này là vật gì? Nghĩ cũng đừng nghĩ, lúc trước nó phun ra ra thải sắc bọt khí chờ những vật kia, Hồng Vũ khi nào đạt được đối phương đáp án. Con hàng này một mực phun ra, Mặc Kệ phân tích, hắn đến bây giờ duy nhất có thể xác định chính là, tiêu đen nhánh cửa hàng có thể đem tiến vào bên trong sinh linh hoặc là vật thể nuốt hết vô tung vô ảnh, như là thú nhỏ cùng hòn đá đoạn nhánh chờ đây đều là như thế, bọn chúng phạm là tiến vào bên trong, nhưng sẽ trước tiên biến mất lái đi. Không sai, chính là biến mất. Mặc kệ Hồng Vũ sau đó như thế nào tìm kiếm, đều không thể phát hiện bọn chúng mảy may. Phảng phất trên thế giới này chưa hề chưa từng xuất hiện những vật này. Đối với cái này, hắn có một chút suy đoán, đó chính là cái lỗ đen này có thể là cùng loại với cầu vồng cầu chi vật. Chỉ bất quá, người ta cầu vồng cầu có hai cái điểm, có thể xác định ra truyền tống vị trí, mà cái lỗ đen này đâu? Chỉ có một mặt, nếu là truyền tống, nó sẽ truyền đi nơi nào? Một loại khác suy đoán chính là, tương tự tại Thao Thiết, cái này đen nhánh cửa hàng có thể là mê tung thú một cái thôn về miệng, một chỗ khác tại trong bụng của nó. Trừ cái đó ra, Cái lỗ đen này cũng có thể là là hai thế giới cửa thông đạo, vượt qua lỗ đen liền sẽ đi hướng một cái khác thế giới mới tinh. Có người nói Hồng Vũ mình tiến đi thử xem không được sao ha? Hắn tự nhiên nghĩ đến điểm này, mà lại cũng dùng ác ma phân thân nếm thử qua, nhưng nếm thử kết quả càng làm cho hắn nhìn thấy mà giật mình. Đương ác ma phân thân tiến vào lỗ đen về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, bà tôn cùng phân thân ở giữa liên hệ lại bị ngăn cản lại đi, căn bản là không có cách tiến hành tin tức lẫn nhau. Cái này cũng có chút kinh khủng, bà tôn cùng phân thân cho dù cách xa nhau trăm dặm nàng dặm. Thậm chí một cái tại vật chất giới một cái tại hư giới đều có thể tương thông tin tức, nhưng mà, lỗ đen về sau thế giới lại không biết là như thế nào một chỗ quỷ dị tri địa, lại đã cách trở cả hai thông tin. Cũng may, hắn còn có thể thông qua từ nơi sâu xa duy nhất một điểm quyền hạn tự bạo phân thân, không phải, hồng vũ bản tôn bên này, ngay cả ác ma phân thân cũng ngưng tụ không ra ngoài. Lần nữa ngưng tụ phân thân chỉ là phục chế bản tôn ký ức, căn bản không có tự bạo phân thân tin tức ghi chép, cho nên, hắn như cũ không chiếm được tin tức hữu dụng. đương nhiên. Hồng Vũ, Bản Tôn cùng phân Thân cùng nhau tiến vào đèn nhánh cửa hang nhất định có thể thu hoạch tin tức, nhưng nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết, nếu là lỗ đen một bên khác chính là tuyệt địa, Hồng Vũ khóc đều không có chỗ để khóc. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, hắn cho đến bây giờ cũng không thể xác định cái này đèn nhánh cửa hang đến cùng là cái gì. Hồng Vũ đem những này đều biết gì nói nấy cùng Tô Hi Nhi nói một phen, cũng làm cho vị này Bá đỉnh tông đại tiểu thư sinh ra nồng đậm hiếu khí. Theo ở phía sau lão đầu tử Trừ Kiệt cũng điên mà điên mà đi tới lỗ đen trước đó trái xem phải xem, thậm chí còn làm một phen thí nghiệm, bất quá Hồng Vũ trước đó hơn nửa năm đều không có làm rõ ràng đồ vật, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp nghiên cứu ra được cái gì, sau đó đành phải từ bỏ. Ánh mắt từ mê tung thú trên thân rời, chuyển đến cái khác yêu thú trên thân, lập tức, Tô Hi Nhi hai người lại là bị một mực hấp dẫn lấy, có ám kim sắc mặt quỷ đường vân phệ hồn kiến, thân thể có thể hoàn toàn hư hóa hư không thú, vĩ bình có thải quang bóng trồng cựu thải không tướng, cùng nhìn, có chút giữ tợn tám mắt niệm, những này tất cả đều để bọn hắn mở rộng tầm mắt, tuy nói hai người đi nhiều thấy rộng, nhưng Hồng Vũ nơi này vài đầu yêu sủng thật đúng là bọn hắn lúc trước chưa từng nhìn. Thấy chi vật xem hết yêu sủng, trừ kiệt về tới đằng sau tiếp tục làm một cái hợp cách có gỗ, mà Hồng Vũ hai cái thanh niên lại hàn huyên. Tuy nói bọn hắn trước đây gặp nhau ít có thể bỏ qua không tính, nhưng lời của hai người để lại là nhiều đến nói không hết, rất có gặp nhau hận muộn chi ý. Cho chuyện một chút, Tô Hi Nhi thậm chí hỏi tới Hồng Vũ phụ mẫu người nhà, hỏi tính cách của bọn hắn yêu thích các loại. Vị đại tiểu thư này tại hỏi thăm những này thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp mặt hồng hảo không thôi. Đến mà không trả lễ thì không hay, Hồng Vũ sau đó cũng là hỏi tới đối phương người nhà. Bất quá, hắn mới mở miệng. Tô Hi Nhi cảm xúc liền có chút xa sút, sau đó Hồng Vũ cái này mới biết được, nguyên lai đối phương đúng là trẻ nhỏ mất mẹ, hắn tông chủ phụ thân trong mỗi ngày đều có đại sự bận bịu căn bản không có thời gian theo nàng, nhưng lại phân phó thủ hạ đối Tô Hi Nhi chặt chẽ quan hành giáo. Tuy nói vị đại tiểu thư này từ tiểu sinh sống hậu đãi, trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, nhưng tuổi thơ của nàng sinh hoạt căn bản tính không được vui vẻ, điểm này cùng Hồng Vũ lại là có chút tương tự. Phụ thân từ nhỏ đã muốn đem ta bồi dưỡng thành có thể cho hắn tiếp ban siêu cấp cường giả, nhưng ta thiên phú tu luyện cũng không đột xuất, thẳng đến hơn 20 tuổi Hắn khả năng cũng tuyệt vọng rồi, đối ta quản giáo cái này mới không có như vậy nghiêm khắc, không phải ta hiện tại cũng không có khả năng có cơ hội như vậy thả bản thân. Những năm gần đây ta cũng không có giao cho cái gì bằng hữu chi kỷ, lúc không có chuyện gì làm chỉ có một người ngẩn người, tưởng niệm mẫu thân, đoán thầm phụ thân nghiêm khắc, thậm chí có đôi khi ta sẽ lấy ra truyền tấn thạch lẩm bẩm lầu bầu nói với nó lời nói, cũng chính là một lần kia ta bỗng nhiên cùng ngươi cái tên này không biết làm sao trời đất xui khiến liên hệ đến, cái này mới có về sau sự tình. Nghe To Hi Nhi lời nói, Hồng Vũ tâm bên trong có chút đau buồn. Hắn lẩn lẩn biết đối phương vì sao có như vậy gần như tương phản hai loại tính tình. Thừa nhỏ mất mẹ, cha tông đối với hắn quản thúc lại cực kỳ nghiêm ngặt. Dần dần ra, trong lòng của nàng càng ngày càng là kiềm chế, không cách nào hoàn toàn thả ra tình huynh dưới, chính là tạo thành bực này song trọng tính cách. Người trước, nàng tự nhiên hào phóng, quý khí đoan trang, mà nàng một người thời điểm thì sẽ thả bay bản thân, cực độ truy cầu kích thích, thế là cái này mới có cái tia to gan sở sở. Huy, Hồng Vũ, ngươi sẽ không cho là ta là loại nữ nhân kia à? Ta thừa nhận, tại mình một chỗ thời điểm có chút mẻ thoát bất quá đây chẳng qua là ta phát tiết thủ đoạn, ta thể ngoại trừ không biết làm sao cùng ngươi trời đất xui khiến liên lạc qua bên ngoài, ta chưa từng có cùng người thứ hai như thế qua. Tô Hi Nhi đối với sở sở kia đoạn kinh lịch như cũ canh cánh trong lòng. Hồng Vũ nhìn đối phương kia nóng lòng đạt được khẳng định ánh mắt, trịnh trọng gật đầu, ta tin tưởng. nói đến đây, hắn khẽ vươn tay nắm ở đối phương eo nhỏ nhắn, nói khẽ, đã ngươi đem nói đều nói đến đây cái phần lên, ta cũng tỏ thái độ, chỉ cần ngươi không chê ta có chút bất gái, ta nguyện chấp tử chi thủ cùng tử giai lão. Phi, không muốn mặt, ai cùng ngươi giai lão? Tô Hi Nhi hai gò má giống như là đỏ thấu quả táo, bất quá sau đó nàng kia lớn mật mạnh mẽ một mặt liền bày ra, ta tự nhiên không muốn cùng cái khác nữ nhân chia sẻ, bất quá, cái này trong thời gian hai năm, ta cảm giác bên trong ngươi độc, đời này chỉ sợ đều giải không được độc. Nói đến đây, Tô Hi Nhi kia trắng nõn trên khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ trịnh trọng, ai bảo ta bên trong ngươi độc, ngươi có thể khi phụ ta như vậy, chỉ bất quá, ta Trà Tông, trưởng bối của ta nhóm, còn có trong tông một chút nếu muốn cùng ta thông ra đám gia hỏa chắc chắn sẽ không như ta như vậy tùy ý ngươi khi dễ. Muốn cưới ta, muốn mở hậu cung Lấy ngươi bây giờ chút thực lực ấy không thể được. Đương nhiên, nếu là tương lai ngươi trưởng thành đến có thể đem cha tông bọn hắn chế phục trình độ, ta không ngại làm ngươi hậu cùng tần phi một trong. Nói đến chỗ này, Tô Hi Nhi tấm kia thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng tiểu hồ ly rào hoạt. Chương 280, cường địch đến. Hồng Vũ ngạc nhiên một chút, hắn không nghĩ tới vị đại tiểu thư này lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, cái này khiến hắn đang kinh ngạc sau khi không khỏi có chút cảm động, cánh tay có chút dùng sức, đem đối phương ôm vào lòng, "Ta cám, cảm ơn có thể cho ta cơ hội này." Hắn biết giống tô hi nhi lớn như vậy lục thứ nhất tông môn chi chủ nữ nhi giống thanh tuyển như vậy dám yêu dám hận kỳ nữ đều là ngàn dặm chọn một ngàn dặm mới tìm được một người có thể có được một cái đã là đời trước tích đức làm việc thiện kết quả nếu là nghĩ tất cả đều có được đúng là có chút lòng tham bất quá mặc kệ nói hắn ngụy quân tử cũng tốt chân tiểu nhân cũng được hồng vũ vừa nghĩ tới mình nếu là chỉ chọn một mà để một cái khác đau buồn hoặc là đối phương đầu nhập nam nhân khắc ôm ấp thời điểm hắn tựa như vạn kiến nốt thân căn bản không thể tiêu tan cảm ơn ngươi cái đại đồ quỷ tô hi nhi dán tại hồng vũ bên thay hung dữ nói một câu. Phản phất đối với mình rơi vào đối phương một loại trả thù, mà sau đó nàng tấm kia thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bên trên liền hiện lên một vòng rào hạt thần sắc. Dưới cái nhìn của nàng, Hồng Vũ gia hỏa này cứ việc tiềm lực nữ tiên, bất quá vẫn là quá mức niên thiếu khí thịnh. Nàng Cha Tông là ai? Đây chính là Đại Lục đệ nhất thế lực trưởng khống giả. Hồng Vũ mặc dù tốc độ phát triển cực kỳ khủng bố, nhưng muốn đưa nàng Cha Tông giải quyết, muốn cưới nàng đồng thời còn băn khoăn cái khác nữ nhân, đó thật là một kiện thế so với lên trời gian nan sự tình. Vị đại tiểu thư này lúc này đã đang tưởng tượng, quay đầu Hồng Vũ tiến vào bá đỉnh tông về sau. Đông đụng một đầu tây đụng một đầu sau tội nghiệp bộ dáng, nghĩ đến những thứ này, Tô Hi Nhi trên mặt giàu hoạt tiếu dung liền càng phát ra khuyết trượng lớn, để ngươi hại ta bị cha tông mắng, để cho ngươi kêu ta tương tư mấy năm, để ngươi mở hồ cung, hừ. Từ khi Hồng Vũ cùng Tô Hi Nhi hai người tình định về sau, tình cảm của bọn hắn liền cấp tốc cấm lên, giống như keo như sơn để hình dung hào không đủ, bực này cử động để đằng sau đường cọc gỗ chữ kiệt lao đầu tử trong lòng rất mâu thuẫn, hắn lúc này cũng không khỏi lẩm bẩm, không biết mình lúc trước kia kỳ rượu tới đỉnh, cao một quyền là đúng hay sai. Trong tông như vậy nhiều đại nhân vật muốn để Tô Hi Nhi làm con dâu Tô Tức, mà đại tiểu thư lại là cùng Hồng Vũ tiểu tử này tốt hơn, tiếp tục như. Vậy, phía sau nhiều loạn cần phải lớn đến chân trời. Hồng Vũ tiểu tử này có thể chịu nổi những cái kia cường nhân lôi đỉnh chi nộ. Đại tiểu thư nàng sợ rằng cũng phải tại trận này báo Tô bên trong phiêu diêu không thôi, ai, thật sự là xấu người a. Mà liên tại Trừ Kiệt Lung Tung trong lòng thời điểm, hắn bỗng nhiên cứng lại, lập tức lật tay lấy ra một không ngừng lấp lóe truyền tấn thư đến, một đầu tin tức liền tiến vào trong đầu của hắn, nhanh mang Hi Nhi về tông. Cơ hội cùng lúc đó, Hắn lại nhận được một đầu tin tức, chữ già, ngươi để cho ta cùng hắn lại đợi một hồi được chứ? Ta lần này trở về, cha tông không biết phải nốt ta tới khi nào. Sau đó tới đầu này tin tức tự nhiên là Tô Hi, lúc này, chữ kiệt chính là nhìn thấy Tô Hi nhi tia gương mặt xinh đẹp vô tình hay cố ý chuyển hướng hắn nơi này, bên trên có một vòng khẩn cầu chi ý, Hiện nhiên, Tô Hi nhi đã sớm nhận được để nàng về tông tin tức, nhưng hai người như keo như sơn phía dưới, đại tiểu thư tự nhiên không muốn lập tức rời đi, chính như nàng nói, lần này rời đi, không biết lúc nào nàng mới có thể cùng Hồng Vũ lại gặp nhau. Trừ Kiệt cũng là từ cái tuổi này qua người tới, biết tình yêu cùng nhiệt bên trong một đôi thanh niên lẫn nhau như từ như sắt thép hút nhau trạng thái, lúc này nhìn thấy Tô Hi Nhi như vậy đau khổ muốn nhờ, hắn tự nhiên mềm lòng xuống tới, ai, tiểu thư nàng cũng tệ khổ, thật vất vả tìm tới một cái chi tâm người, vậy liền để bọn hắn nhiều đợi một hồi đi. Sau một khắc, hắn liền thông qua truyền tấn thạch đáp lại, tiểu thư, nhiều nhất nửa ngày, không phải ta trở về nhưng không cách nào cùng tổng chủ lời nhắn ngủ. Tin tức lập tức trở lại đến, đi. Đạp tạ trừ già. Cùng Tô Hi Nhi trò chuyện vui vẻ hưởng vũ, phát hiện đối phương khác thường sắc Hắn không khỏi nói: "Thế nào sợ sợ? Không, không có việc gì, nhỏ ngựa giống, chúng ta đến trước mặt sơn cốc đi xem một chút, nơi đó đông hoa mở thật sảng lạn." Đang khi nói chuyện, Tô Hi Nhi kéo Hồng Vũ cánh tay liền đi, ly biệt như vậy thường cảm sự tình nàng không muốn sớm nói ra phá hư bầu không khí. Hồng Vũ bất đắc dĩ cười khổ, từ khi hai người tình định về sau, Tô Hi Nhi lợi dụng tiểu trọng ngựa cái này biệt danh, cái này khiến hắn dở khóc dở cười. Nam vực quân bị quát lui về sau, hạ quốc đại quân càng thêm đánh đâu thắng đó, căn bản không cần đến Hồng Vũ mạnh như vậy người lại ra tay cái gì, thế là Hắn cùng Tô Hi Nhi hai người đoạn đường này đi tới cơ hồ đều đắm chìm trong nồng tình mật ý bên trong. Trong sơn cốc phồn hoa như gấm lanh đua sắc đẹp, chỗ bày biện ra mỹ cảnh để cho người ta say mê, đây đối với đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong hồng vũ cùng Tô Hi Nhi hai người mà nói lại phù hợp bất quá, hai người truy náo chơi đùa, tình ý giả dích, trong sơn cốc bởi vì cái này, đôi tiểu tình nữ tiến vào mà càng phát ra sinh cơ bừng bừng. Tuổi trẻ thật tốt ta. Lão đầu tử trừ kiệt nhìn xem trong sơn cốc hai người, từ đấy lòng cảm khái, nhớ năm đó hắn cũng điên qua, cười qua, hắn cũng trải qua cùng người yêu ngọt nào. Nhưng Thiểu Quang dễ trôi qua, Hồng Nhan chóng, giả, Tuế Nguyệt vô tình, hắn hôm nay đã gần đất xa trời, bất quá, cái này cũng không trở ngại lao đầu tử nhớ chuyện xưa tâm tư, nhìn xem Tô Hi Nhi thân ảnh của hai người, hắn liền phảng phất thấy được mình năm đó. Nhưng vào lúc này, Trừ Kiệt trong cặp mắt giản mùa kêu hồi ức bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thay vào đó thì là vô cùng vẻ cảnh giác. Tại ánh mắt nơi cuối cùng, đúng là từ lòng đất trường ra tới một người. Thủ Độn thần thông. Trừ Kiệt một chút chính là nhận ra được, bất quá, càng làm cho hắn kinh ngạc lại là người tới. Trong khi nhìn thấy đối phương kia cao lớn thân thể thời điểm, đôi mắt giản mua đúng là hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. La Liệt thiếu đường chủ như thế nào tới chỗ này, trừ kiệt hữu lễ. Lao đầu tử thanh âm rất lớn, hiện nhiên, hắn cử động lần này chính là là vì cho Tô Hi Nhi cùng Hồng Vũ cảnh báo. Đồng thời, nói xong câu này về sau, thân hình hắn cấp tốc chấp động, hướng về hai người nhích tới gần. La Liệt, bá đỉnh tông tuyệt thế thiên kêu một trong, Tô Hi Nhi người theo đuổi một trong, thực lực cường hãn vô song, thế hệ trẻ tuổi hiếm người có thể cùng địch nổi. Cơ hội tại La Liệt thi triển thủ độn tần thông xuất hiện trước tiên. Hồng Vũ liền cảm ứng được, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn lại, chỉ gặp từ lòng đất toát ra một đạo bóng người cao lớn, hắn người khoác kim sắc áo giáp, một bộ uy phong lấm liệt tướng mạo đường đường dáng vẻ. "La liệt thiếu đường chủ, Bá đỉnh tông người a?" Từ trừ kiệt trong giọng nói, Hồng Vũ biết được một chút tin tức. Tô Hi Nhi lúc này cũng nhìn thấy trong sơn cốc cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, chỉ bất quá, gương mặt xinh đẹp lại là đống dung biến sắc, ánh mắt bên trong không tự chủ được hiện ra cảnh giác cùng tự người ở ngoài ngàn dặm thân sắc. La liệt nhìn thấy khí chất chắc tuyệt Tô Hi Nhi thời điểm, trong mắt lóe lên một vòng lửa nóng, bất quá Sau một khắc khi hắn nhìn thấy Tô Hi Nhi cùng Hồng Vũ tay trong tay, thân mật chi cực thời điểm, La Liệt trong mắt lập tức muốn phun ra lửa. Từ đâu tới bẩn thỉu tiểu tử, dám đùa giỡn câu dẫn ta bá đỉnh tông công chúa, chết đi. Tiếng hét phẫn nộ âm còn chưa truyền bá bao xa, nhưng La Liệt cái kia quỷ mỹ thân hình đã ra bây giờ cách Hồng Vũ mấy mét chỗ. Một cú cường đại đến khó lấy địch nổi uy áp bỗng nhiên giáng lâm, đem Hồng Vũ cả người đều bao phủ trong đó, tại cái này cú cường bạo uy áp dưới, Hồng Vũ kinh hãi phát hiện, thể nội long khí kia ngăn cản cao giai uy áp hiệu quả đúng là bị nghiền ép lái đi. Chương 281: Ngũ hành đạo cảnh thứ hai. Lúc trước Hồng Vũ chỉ bất quá bá vương đẳng cấp thời điểm, cũng là bởi vì thể nội có long khí tồn tại, thậm chí đều có thể ngăn cản cao hơn hắn bên trên hai cái đại cảnh giới bá tông cường giả Vũ Văn Hạ Huy áp, mà sau đó, Hồng Vũ thực lực càng ngày càng cao, long khí quy mô cũng càng lúc càng lớn, cho nên hắn tại đối mặt lục đại quốc chủ thậm chí nam vực quân thời điểm, cho dù tu vi của hắn so với đối phương đều thấp không ít, nhưng nhưng chưa bao giờ có nguyên nhân vì uy áp nguyên nhân mà rơi. Xuống hạ phong, nhưng bây giờ lại là khác biệt. Theo vị này bá đỉnh tông thiếu đường chủ La Liệt đánh tới, quần quần uy áp giáng lâm tại Hồng Vũ trên thân lập tức để hắn cảm nhận được lớn lao chói buộc, đây là hắn trước kia chưa hề trải qua hỏng bét tình trạng, chói buộc chi lớn, thậm chí hắn muốn trước tiên tiến hành tránh né một chút đều muốn chậm nửa nhịp, sinh tử tương bác, cái này nửa nhịp cũng thể để quyết phân thắng thua. Vô mang theo cuồng bạo hỏa diễm một quyền hung hăng đánh vào hồng vũ trên thân, lực đạo chi lớn thậm chí đem ngực của hắn bụng cho xuyên thủng lái đi. Tại to lớn lực trùng kích dưới đường, hồng vũ kia trọng thương thân thể giống như như diều đưa dây, bay ngược mà ra, la liệt trong mắt tinh mang chốc động. Nguyên bản hắn coi là một quyền liền có thể giải quyết rơi đối phương, mà bây giờ lại chỉ là xuyên qua thân thể đối phương mà thôi, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lúc này hắn đã phát hiện, tại năm đấm đánh vào trên người đối phương thời điểm, cái sau thể nội đúng là tản mát ra một cỗ cực hàn chi khí, đem cường hoành hỏa diễm chi lực triệt tiêu không ít, này mới khiến đối phương giữ vững hoàn chỉnh chi thân. Bất quá, hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cái này chút thủ đoạn đối với hắn bậc này cường đại bá tôn tới nói cũng chỉ là lại nhiều phế một chiêu sự tình, thế là, hắn lập tức liền điện tiệm hướng về Hồng Vũ đuổi theo. Tô Hi Nhi chớm mắt nhìn xem Hồng Vũ bị đối phương đánh bay, nhưng bởi vì thực lực nguyên nhân, nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này tức giận bừng bừng phân chấn, khẽ kêu lên tiếng, La Liệt, ngươi làm gì? Còn không ngừng tay. Hi Nhi, ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết phía ngoài hiểm ác, bị tên tiểu bạch kiểm này lừa gạt, đợi ta đem hắn đánh sát, chúng ta liền cùng nhau về tông môn. Đang khi nói chuyện, La Liệt huy quyền liền hướng Hồng Vũ đập tới, quyền phong lấm liệt hỏa diễm nổ tung phía dưới, Hồng Vũ thân thể lập tức chia năm sẹt bảy ra. Vẹn vẹn hai chiêu, ác ma phân thân liền bị đối phương đánh nổ lái đi bởi vậy có thể thấy được tới người cường hãn lúc đầu lấy hồng vũ năm đầu bản nguyên đạo thực lực không đến bị như thế nghiền ép nhưng đối phương chỗ buộc phát ra kia cũ kinh thiên chi uy thực sự quá mức ly tiền, áp chế đến hồng vũ thậm chí ngay cả năm thành thực lực đều thi triển không ra lúc này mới trở nên chật vật như thế một quyền rung bạo đối phương phân thân la liệt ánh mắt liền nhìn về phía số ngoài ngàn mét một chỗ hư không hồng vũ bản tôn liền ở nơi đó siêu không chút do dự la liệt nhanh chóng mà ra thẳng đến đối phương bản tôn la liệt ngươi như giết hắn ta tô hy nhi của ngươi không chết không thôi Không chết không thôi, không chết không thôi. Thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, để La Liệt lông mày vặn thành nụ cục, hắn một đôi tròng mắt bên trong càng điên cuồng lên cùng giữ răng ra, "Hồng Vũ, ngươi lại đem Hi Nhi lửa gạt đến như vậy trình độ, ta hôm nay không đem ngươi áp chế xương cấp sám thể không bỏ qua." La Liệt chính là Tô Hi Nhi người theo đuổi một trong, hắn điên cuồng đuổi theo đối phương mấy năm đều đụng phải cái đinh, bất quá cho dù dạng này hắn cũng không có đến cỡ nào bề bại, bởi vì trong tông truy cầu Tô Hi Nhi người không có một cái nào thành công, đều cùng hắn thất bại lại đi, tại hắn nghĩ đến, đây không phải hắn không có bản sự, Mà là đối phương chính là như vậy tính tình lãnh đạm, nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy Tô Hi Nhi lại cùng một cái đồ nhà quê anh anh em em, còn vì đối phương, muốn cùng mình không chết không thôi, cái này lập tức để trong lòng của hắn ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực. Và anh. La Liệt chạy ra mà ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát thậm chí sinh ra to lớn âm bạo. Mà nhưng vào lúc này, đâm nghiêng bên trong sông ra một đạo thân ảnh dàn ua, lôi đỉnh đấm ra một quyền, thẳng đến La Liệt. Nắm đấm kia tại cực kỳ nguy cấp lúc đột nhiên tăng vọt một vòng lớn, làm cho chạy ra bên trong La Liệt không thể không cải biến một chút phương hướng lão cậu, ngươi muốn chết? La liệt gặp trừ kiệt lão gia hỏa này xuất thủ, lập tức tức thì nóng giận. La liệt thiếu đường chủ, ngươi thân là bá tôn cường giả, lại là thi triển tôn uy áp chế, lại là thi triển bạo viêm quyền thần thông bá kích, làm ra như thế đại trận cầm đối phó một cái nho nhỏ bá hoàng, cái này khó tránh khỏi có chút hạ gia a. Trừ kiệt không tiêu ngạo không tự ti nói, ngươi cái này lão cậu gặp hy nhi cùng ti tiện tiểu tử lêu lổng cùng một chỗ, chẳng những không khuyên giải giới, ngược lại còn giấu giếm không báo, nên giết. La liệt tức giận ngập trời, sau một khắc cả người hóa thành một thanh sắc bén tiêu thương. Kim duệ cùng khí tức tử vong trong chốc lát trải rộng chư thiên. Siêu, tiêu thương ra, phong vân rung động, như quỷ mị, trong chớp mắt liền đi tới trừ Kiệt trước người, cái sau vẹn vẹn tới kịp huy quyền ngăn cản một chút, chính là bị sắc bén tiêu thương từ dưới xương sườn một mặt mà ra. Máu tươi băng lưu, khí tức chợt hạ xuống, trừ Kiệt sắc mặt đều trở nên tái nhợt, hiện nhiên cái này một cái thần thông để hắn nguyên khí đại thương, ngũ hành đạo quả nhiên lợi hại. Trừ Kiệt tự nhiên sẽ hiểu, vị này là liệt thiếu đường chủ thế nhưng là ngũ hành đạo trưởng cường giả, hắn tại trở thành bá hoàng một khắc này, liền có được kim, mộc, thủy, hỏa thủ chọn vẹn năm đầu bản nguyên đạo lịch thiên tư chất để cho người ta tác lưỡi, bây giờ đối phương càng là cường đại bá tôn cường giả thực lực kinh khủng như thế cho dù là hắn cũng có chút tuyệt vọng trừ giả cứu hắn tô hi nhi bi thiết thanh âm bỗng nhiên vang lên trừ kiệt lúc này chỉ gặp kia tản ra quần cuộn kim rưỡi chi khí tiêu thương lại thẳng hướng hồng vũ bá tôn vâng tiểu thư trừ kiệt tướng thanh nhanh chóng bay đi tô hi nhi lúc này cũng nhanh chóng lao tới chiến trường làm sao tu vi quá yếu căn bản không kịp làm cái gì giờ khắc này Nàng lần thứ nhất đối với mình như thế yếu tu vi cảm thấy thống hận không thôi. Nhỏ ngựa giống, ngươi tuyệt đối đừng có việc, tuyệt đối đừng có việc a. Tô Hi Nhi cầu nguyện, một khi Hồng Vũ bản tôn bị diệt, đối phương coi như thật đã chết rồi. Mà dưới mắt, Hồng Vũ đối mặt hoàn cảnh nhìn chính là một cái tử cục, tại La liệt thực lực cường đại trước mặt, ở đây không có một cái nào là hắn kẻ địch nổi, cái này khiến Tô Hi Nhi càng phát ra lòng nóng như lửa đốt. Cầu nguyện bên trong, nàng cấp tốc xuất ra truyền tấn thạch, điên cuồng hướng về cha tông bọn người gửi đi tin tức, hy vọng có thể có chỗ tu luyện. Thừa dịp Trừ Kiệt ngăn cản thời gian qua một lát, Hồng Vũ bản tôn rốt cục lần nữa ngưng tụ ra một ác ma phân thân, đồng thời hắn cũng đem thao thiết cái này ra giày thịt béo ra hỏa cho kêu gọi ra. Như thế trường hợp dưới chỉ sợ ngoại trừ nó cái này máu giày ra hỏa, cái khác yêu sủng rất khó giúp đỡ được gì. Hồng ra, không có ý tư à? Là ta giả tham ăn lanh mồm lanh miệng một chút, đem ngươi có bốn cái nhân tình sự tình run lên, lên ra. Cái kia ngươi lần này gọi ta giả tham ăn ra có chuyện gì à? Sẽ không cần cho ta chút nguyên nước hoặc năng lượng màu xanh lục ăn đi. Vậy liền không cần gọi ta ra, tại yêu tinh bên trong là được. Thao Thiết con hàng này lúc đi ra lúc đầu vẻ vải, nhưng sau một khắc nó liền cảm giác bầu không khí không được bình thường, cảm giác bén nhạy sau đó liền phát hiện cuồng bạo mà đến la liệt. Lúc này, con hàng này kém chút dọa nước tiểu, tê dại trứng, danh con, ngươi mẹ nó đây là treo chọc cái gì cường địch giam đoá. Miệng bên trong thì thào, Thao Thiết vội vàng triển khai một đôi sắt cánh muốn trốn, nhưng mà khổ người quá lớn, tốc độ bị nghiêm trọng liên lụy, nó còn không có bay ra ngoài vài mét, Kim Duệ Tiêu Thương liền đã bay tới. Phúc. Tiêu Thương một chút liền hung hăng mà đâm vào Thao Thiết kia rải đặt trong thân thể. Chương hai tiến vào lỗ đen theo một trận làm cho người dùng mình xương cốt ra thịt vỡ vụn thanh âm tiêu kim duệ tiêu thương đúng là trong chốc lát quán xuyên như ngọn núi nhỏ thao thiết thân thể ngào một đạo vang động trời tiếng kêu thảm thiết từ thao thiết trong miệng phát ra kịch liệt đau nhức để nó vèo một cái bay đến chân trời sau đó lại bịch một chút hung hăng nện trên mặt đất ngoại mãi, mãi cái cháu trai danh con bản đại ra sớm tối bị ngươi hại chết thao thiết du thảm liên tục máu tươi phun ra dù là nó da dày thịt béo nhưng đống chốc bị xuyên qua thân thể cũng không chịu nổi nhưng mà ngay tại nó kiến thức không chuẩn bị cẩn thận đi đường thời điểm lại là phát giác thân thể của mình lại không tự chủ được lần nữa bay về phía chiến đoàn lần này thao thiết đáng kinh ngạc sợ xương mù cò danh con chính ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên bản đại gia a a a a nhưng nói chung quy là hồng vũ yêu sủng chủ phó khế ước tác dụng dưới nó làm sao có thể một mình đi đường ngay tại thao thiết giày vọ trong khoảng thời gian này một lần nữa ngưng tụ ác ma kia phân thân đã cùng kim duệ tiêu thương đụng phải một chỗ không nói hai lời ác ma phân thân lúc này thì triển ra hư không xuyên thẳng qua thần thông tiến vào hư giới bên trong nhưng mà suy kim duệ tiêu thương mạnh đâm ra Phía trước một mảnh hư không chính là bị đâm tấu ra, kia hư giới hàng rào căn bản không chịu nổi cái này một cái công kích, lúc này vỡ vụn thành từng mảnh ra, Kim Duệ Tiêu Thương cơ hồ tại Hồng Vũ tiến vào hư giới trước tiên, cũng là đột phá tiến đến. Một thương ra, ác ma phân thân liền bị đâm lạnh tấu tim. Đó lấy, Tiêu Thương cao tốc chấn động phía dưới, tại trong tích tắc đúng là đối ác ma phân thân đâm mười mấy thương nhiều, lúc này để cái sau hỏng mất lái đi. Kim Duệ Tiêu Thương lập tức từ hư giới bên trong phá giới mà ra, trở về vật chất giới, sắp lần nữa hướng phía Hồng Vũ bạn tôn tập sát, nhưng mà, tại như vậy một sát na, Tiêu Thương đống nhiên dừng một chút, đây là lúc trước chưa từng có. Vô luận là ác ma phân thân, vẫn là trừ kiệt, hoặc là thao thiết những này đối Tiêu Thương tiến hành ngăn cản, đều không thể để dừng lại dù là may mắn, nhưng chính là giờ khắc này, nhưng lại có một cố lực lượng thần bí để Tiêu Thương vướng vĩu như vậy một sát na. Không có người nhìn thấy, tại kia kim duệ Tiêu Thương phía trên nằm sấp một con nhỏ bé chi cực con kiến, nó trên người có ám kim sắc mặt quỷ đường vân. Lúc này nó không nhúc nhích đợi ở nơi đó, giáp hút khép mở phía dưới, từng đạo quỷ dị ba động quét sạch mà ra tác dụng dưới thân thể Tiêu Thương phía trên, tại như vậy một sát na. Tiêu Thương bên trong ẩn ẩn hiện ra một cái bóng mờ, kia rõ ràng là La Liệt bộ dáng, chỉ bất quá, đạo hư ảnh này vừa bị lôi ra, liền lại tiếp tục về tới Tiêu Thương. Bên trong, chính là La Liệt hư ảnh xuất hiện sát na, cái này mới tạo thành Tiêu Thương dừng lại một lát, mà theo hư ảnh trở về, Tiêu Thương vừa vội nhanh ghé qua, thương thể ông một trận rung động, trên thân thương cái kia quỷ dị con kiến lập tức bị đánh bay đi, nhưng mà, kia làm cho hư không đều vỡ vụn rung động, đúng là không có thể làm cho kia con kiến như thế nào, đối phương nhìn qua cũng cũng có chút đầu óc choáng váng dáng vẻ. Phệ Hồn Kiến Đây cũng là vạn vật kiến tiến hóa về sau tồn tại, so với thao thiết, nó vừa mới biểu hiện tính là rất không tệ. Kim Duệ tiêu thương gào thét mà ra, tiếp tục chạy hồng vũ bản tôn vào tới, giây lát, nó cùng hồng vũ bản tôn khoảng thời gian liền đã không tệ ngàn mét, lấy tốc độ của nó, cơ hồ thời gian nháy mắt liền sẽ đem khoảng cách này thôn về hết. Ào ào ào. Đông Dương, trên đường chân trời vang lên trận trận sóng cả mãnh liệt thanh âm, lập tức, một cái phương viên ngàn mét mini hải dương từ trong hư không nổi lên, đem hồng vũ bao bao vào trong, đây chính là hắn giữ nhà phòng ngự lợi khí, cấm kỵ hải tại độ cao áp suất nguyên nước tác dụng dưới kim duệ tiêu thương một đầu tiến đụng vào đến tốc độ kia thật đúng là thấp xuống một chút chỉ bất qua cái này giảm xuống là so ra mà nói tình huống thực tế là nó cho dù thấp xuống tốc độ nhưng vẫn cũng rất nhanh mà lúc này trừ kiệt cũng cuối cùng từ một phương hướng khác lao vùn vụ tới tại hồng vũ công chế dưới thân hình của hắn không chút nào thụ nguyên nước chặn đánh trong chốc lát liền đi tới tiêu thương trước đó lúc này quyền chi đạo thần thông thi triển ra hung hăng quanh kích tới cho dù trừ kiệt liều mạng biết rằng hắn thực lực so với la liệt kém hơn quá nhiều chỉ một lát sau cấm vua Lao đầu tử trên thân liền bị đâm ra bảy tám cái trong suốt lỗ thủng. Siêu Kim Duệ tiêu thương tùy tiện thoát khỏi trừ kiệt. Sau một khắc liền tại cấm kỵ hải bên trong rong ruổi, hướng Hồng Vũ bản tôn kích bắn đi, di chuyển nhanh chóng ở giữa, cấm kỵ hải bên trong bị kích thích một tia trắng. Nhìn qua liền như là tiêu thương chỗ kéo ra thật trường đối ảnh. Tại nhanh như điện chớp tốc độ xuống, tiêu thương thời gian nháy mắt liền khoảng cách Hồng Vũ bất quá xa mấy chục mét, cao thủ so chiêu, khoảng cách này cơ hồ có thể không cần tính. Lúc này Hồng Vũ lợi dụng chỉ có một điểm đứng không, lần nữa ngưng tụ ra một ác ma phân thân đến. Hắn không nói hai lời, phất tay liền thi triển ra một cái băng phong thần thông. Hô hô hô! Giết lạnh khói trắng lập tức hướng về tiêu thương bao phủ tới, nhưng hàn khí căn bản không kịp phía trên nó đông kết, liền bị trên đó chỗ xuyên suốt mà ra cường đại lực trùng kích cho gột rửa đến bên cạnh đi. Tiêu thương lướt qua, ác ma phân thân trong nháy mắt bị đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng, đạo mắt sụp đổ lẻ đi. Sắc bén tiêu thương bên trên truyền ra một đạo nhẹ răng cười thanh âm, hướng Hồng Vũ bản tôn đâm xuống tất sát nhất kích. Khoảng cách ngắn như vậy dưới, Hồng Vũ lại không thể có thể có thời gian ngưng tụ phân thân, thủ đoạn của hắn đã ra hết. Căn bản là không, có cách lại đối tiêu thương tạo thành cái gì cách trở, Hằng Vũ bản tôn ngoại trừ tử vong, không còn thứ hai con đường có thể đi. Không. La Liệt, ta cầu ngươi đừng giết hắn. Đừng giết hắn. Tô Hi Nhi thật luôn cuống, mắt thấy chỗ yêu người sắp bỏ mình, lòng của nàng phảng phất bị bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, để nàng đau đến không muốn sống. Trừ kiệt không lo được đau đớn trên người, kiệt lực vào tới, cho dù không có Tô Hi Nhi phân phó, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem như thế có tiềm lực hậu bối liền như vậy vẫn lạc, nhưng mà, tốc độ của hắn cùng tiêu thương so ra chung quy vẫn là kém một bậc. Tiện tiện tiểu tử ch đi, la liệt thanh âm vang vọng hư không, sau một khắc, Kim Duệ Tiêu Thương liền đột nhiên rung động, một chút xuất hiện mười mấy mũi thương, uy thế như thế công kích, quyết định sẽ một chiêu miểu sát hồn vũ. Mắt thấy chỗ Yêu người sắp bỏ mình, nước mắt mơ hồ tô Hi Nhi đôi mắt đẹp, thiên đạo bất công, bất công à. Mẫu thân sớm rời đi nàng, phụ thân đối nàng khắc nghiệt chi cực, nàng khó khăn tìm tới một cái ký thác tinh thần, hai người vừa mới tình định, nàng liền muốn trợn mắt nhìn đối phương bỏ mình, cái này khiến Tô Hi bi vẫn không chịu nổi. Bất quá, vào thời khắc này, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên thật to mở ra, cách mơ hồ nước mắt Nàng lơ mơ nhìn thấy Hồng Vũ trước người đúng là xuất hiện một cái đen nhánh cửa hàng, quen thuộc đen nhánh cửa hàng. Kia là Mê Tung thú chỗ phun ra ra thần bí lỗ đen. Tô Hi Nhi lúc này kịp phản ứng, nhưng nàng chưa kịp có gì biểu thị, Hồng Vũ thanh âm liền vang lên, sợ sợ, như ta không chết chắc chắn đi tìm ngươi. Nói xong, Hồng Vũ một bước bước vào đen nhánh cửa hàng, cả người biến mất ở trong đó, theo hắn cùng nhau biến mất còn có bị chào hỏi mà đến thao thiết cùng con kia nhỏ bé vẻ hồn kiến. Chương 283, Lỗ đen về sau, thượng, cảnh thứ 2. Kiếm duệ tiêu thương ầm vang đâm tới đem vật chất giới cùng hư giới tất cả đều đâm vào phá thành mảnh nhỏ thế giới đứt gãy nhìn thấy mà giật mình nhưng mà nơi nào còn có hồng vũ nửa phần cái bóng bệnh tiêu thương sau một khắc liền hóa thành một đạo lưu quang đợi quang mang thối lui thân mang kim sắc áo giáp cao lớn uy mãnh la liệt liền hiện hiện ra trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm nghi hoặc thần sắc bá tôn cấp cường đại nguyên thức quần cuộn phúc tản ra đến trong nháy mắt liền bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi nhưng mà lại là không thu hoạch được gì hắc động kia là cái gì từ mãnh liệt không gian ba động đến xem tựa hồ là truyền tống một loại đồ vật. Nó sẽ đem Hồng Vũ truyền tống ở đâu? Nhưng bất kể như thế nào, như thế trong thời gian ngắn, vô luận như thế nào truyền tống cũng không thể chạy ra ta nguyên thức phạm vi mới đúng, nhưng bây giờ, La Liệt Cường đại không thể nghi ngờ, hắn lần này đến đây đánh giết Hồng Vũ, kia là ôm niềm chết một con Jun dế tâm thái tới, chỉ là một cái bá hoàng, hắn phất tay liền có thể xóa bỏ, nhưng ở tập sát quá trình bên trong, đối phương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn lại từng sợi để hắn kinh ngạc, cái này còn chưa tính, cuối cùng đối phương không biết thi triển xuất cái gì thủ đoạn, lại sinh sinh đào thoát lái đi, cái này khiến La Liệt đã kinh lại giận. Hồng Vũ Bi thiết âm thanh ầm vang lên, chợt Tô Hi Nhi thân hình lão đạo chạy tới, tại Hồng Vũ biến mất địa phương dừng lại, nước mắt cùng thanh âm nghẹn ngào để cho người ta gặp chi nghe trong lòng mợ nhự. Hát động kia phía sau là bực nào hoàn cảnh, nàng căn bản không được biết, không biết liền mang ý nghĩa cực lớn hung hiểm, như khác một bên chính là tuyệt địa, Hồng Vũ chuyến này liền có đi không trở lại, này làm sao có thể để cho Tô Hi Nhi không tan nát cõi lòng đâu. La Liệt thấy tình cảnh này, mặt bên trên lập tức lộ ra cực độ che lấp chi sắc, hèn mọn bỏ sát, ngươi càng đem Hi Nhi lừa gạt đến như vậy trình độ, ta định đưa ngươi áp chế xương cấp sám áp chế xương tước sám, tức thì nóng giận la liệt sau một khắc liền đem điên cuồng ánh mắt nhìn về phía nơi xa những cái kia trận mắt hốc mồm hạ quân trên thân, thân hình hắn chốc động, mang theo cùng bạo chi uy liền ép ép tới. Hồng vũ, đã ngươi không tại, vậy ngươi những này thủ hạ liền tiếp nhận ta lôi đỉnh chi nội đi. Ngay tại mấy chục vạn hạ quân đại họa lâm đầu thời khắc, Tô Hi Nhi giận dữ âm thanh em vang lên, la liệt, ngươi như tùy ý độc hại sinh linh, ta liền đem việc này thượng bẩm chấp pháp đường, để trong tông chế tại ngươi. Lúc này, đầy trời sát cơ đã đem hạ quân đều bao phủ trong đó, mấy chục vạn quân sĩ chỉ cảm thấy mạng sống như treo trên sợi tóc sinh tử của bọn hắn hoàn toàn nắm giữ tại cái kia người khoác kim sắc áo giáp người một ý niệm. thật lâu, hạ quân đống nhiên cảm giác đè ở trên người kia nặng nề như núi tử vong ý hiếp đống nhiên giống như nước thủy triều lui bước ra. cái này để bọn hắn có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. lúc này, la liệt sắc mặt đã thông thả không ít. đã như vậy, ta liền xem ở trên mặt của ngươi không giết bọn hắn. thi nhi, nơi này sự tình đã xong, chúng ta về tông môn đi, tông chủ còn chờ ngươi đấy. chính ta sẽ trở về. tô hi nhi trong lòng đã hận thấu đối phương, làm sao có thể sẽ còn tới lá mặt lá trái? Gặp ngưỡng mộ trong lòng người quyết tuyệt, la liệt trong lòng đối Hồng Vũ tên tiểu bạch kiếm này thầm hận càng gia tăng ba phần, "Hèn bọn tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta, không phải ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này." Đã như vậy, vậy ta về trước tông môn, Kỳ Nhi, ngươi cũng đừng ở bên ngoài dừng lại quá lâu, tông chủ đại nhân đối ngươi tưởng niệm kỳ. La Liệt nói một câu, gặp Tô Hi Nhi căn bản không để ý tới, hắn cũng không thấy xấu hổ, hung dữ chừng mắt liếc hạ quân cùng trừ kiệt, lập tức thân hình loé lên liền biến mất ở nguyên điểm. Sau một lát, tại khoảng cách nơi đây hơn 10 dặm có hơn chỗ La Liệt thân thể từ mặt đất trồi ra, hắn lật tay ở giữa xuất ra truyền tấn thạch, lập tức nói, "Công gia ban, kia Hồng Vũ thủ hạ có mấy chục va người, còn có cha mẹ của hắn thân nhân, ngươi quay đầu phái người đem bọn hắn tất cả đều tru sát." La Liệt chính là có thủ tất báo người, mặc dù hắn ngay trước Tô Hi Nhi mặt nói không giết Hạ Quân, nhưng hắn khẩu khí này sao có thể nuốt trôi. "Hồng Vũ, ngươi không phải đi thẳng một mạch a, vậy liền cầm thủ hạ của ngươi cùng thân nhân khai đao." Nam vực quân thủ lĩnh công gia ban liền nói ngay, "Thiếu đường chủ, kia Hồng Vũ cùng đại tiểu thư quan hệ không ít." Người nhà của hắn nơi đó chỉ sợ đã bị đại tiểu thư phái người bảo vệ, nếu là như thế công khai đi chém giết, ảnh hưởng thực sự không nhỏ. La Liệt vốn là đối Hồng Vũ ngâm to hi nhi canh cánh trong lòng, hiện nghe được đối phương hết chuyện để nói, nói ra hai người quan hệ không ít lời nói, hắn lập tức nổi giận, ngươi là ngớ ngẩn à? Dùng chút thủ đoạn làm ra một trận hủy diệt hạ quốc chiến tranh, trong chiến tranh thân nhân bằng hữu của hắn chết đi không phải rất bình thường. Ai có thể nói ra cái gì? Đúng đúng, thiếu đường chủ, ta cái này liền phái người đi làm. Giây lát đã từng hóa thân thành kim sĩ sí đại bằng điều nam vương quân tiểu đầu lĩnh Cát tô văn liền hướng về tu di chờ sáu nước mà đi nơi đó có số lớn tàn binh bại tướng chờ lấy hắn đi thu nạp sau đó hắn liền có thể thống lĩnh sáu nước đại quân hướng hạ quốc triển khai phản sát la liệt cùng công dã ban kết thúc liên lạc về sau hắn nắm chặt lại truyền tân thạch do dự một chút vẫn là cùng một cái hắn đã kính lại sợ người liên lạc sau một lát một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến làm thịt hồng vũ tiểu tử kia a không không có la liệt thấp thỏm nói phế vật phế vật cực độ ngươi đường đường bá tôn cường giả thân có ngu hành đạo, thậm chí ngay cả chỉ là một cái bá hoàng đều giết không được, ngươi thật sự là càng ngày càng phế vật. Đối mặt cuồng phong mưa rào quát lớn, La Liệt biết miệng, hắn biết chuẩn là kết quả này, cho nên vừa rồi hắn chuẩn bị đưa tin thời điểm mới như vậy chờ chờ. Đợi đến đối phương dằn dặt thanh âm kết thúc, La Liệt vội vàng nói, lúc đầu kia Hồng Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá hắn bỗng nhiên lấy ra một cái lô đen, sau đó chui vào trong đó liền biến mất không thấy. Ngoài ra, ta xem Tô Hi Nhi thần sắc, hạ động kia chỉ sợ không phải cái gì tốt chỗ, có lẽ Hồng Vũ hiện tại chết cũng chưa biết chừng. Trong hư không Một đầu kim long lơ lửng ở nơi đó, trong mắt của nó bên trong hiện ra nghi hoặc thần sắc, "Lô đen?" "Cái gì lô đen? Ngươi lại nói rõ chi tiết tới?" Viên thành đạo cùng Nô Tiền Du hai người lúc này đang hướng về Tô Hi Nhi biểu đạt chân thành lòng biết ơn, vừa rồi nếu không phải đối phương, bọn hắn cái này mấy chục vạn người tuyệt đối phải rơi cái đoàn diệt hạ trạng, đồng thời, bọn hắn cũng bi phân chi cực, mọi người là trợn mắt nhìn xem Hồng Vũ bị đội giết trốn vào đen nhánh cửa động, trong đó hung hiểm không cần nói cũng biết, đám người lúc này cũng không biết Vũ Thái tử sống hay chết. Các ngươi mau mau co vào phòng tiến đi, Hồng Vũ rời đi, Các ngươi thực lực không thể để duy trì lớn như thế cơ vực, gấp rút co vào thế lực, miễn cho bị hưu tâm người nhớ thương. Tô Hi Nhi lời nói để cho hai người liên tục gật đầu, làm kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh, bọn hắn tự nhiên biết trước mắt tình thế đối hạ quốc cực đoan bất lợi, thế là, hai người cùng Tô Hi Nhi trừ kiệt tách ra trước tiên liền dẫn linh hạ quân nhanh chóng thu nạp lên chiến tuyến tới. Lúc này, bị vô số người nhớ Hồng Vũ đang đứng ở một mảnh hư không trong thông đạo, thân hình của hắn chính tại tốc độ trước đó chưa từng có cấp tốc đẩy về phía trước tiến, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn đều bị từng khúc vỡ ra đến, máu tươi phun ra. Khoan tim thống khổ để Hồng Vũ gương mặt đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc không gian truyền thống? Làm sao như vậy tấn mãnh? Hồng Vũ cũng không phải lần đầu tiên không gian truyền thống, nhưng lần này lại làm cho hắn kinh hãi không thôi. Truyền thống cường độ mạnh cơ hồ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, quanh mình cực độ vặn vẹo không gian cùng ngẫu nhiên sinh ra vết nứt không gian đều để hắn cảm thấy nhìn thấy mà dần mình. Truyền thống sau một thời gian ngắn, Hồng Vũ tâm cảnh dần dần bình phục lại, hắn phát hiện, tuy nói truyền thống cực độ bạo lực để trên người hắn vết thương chóng chết, bất quá cái này còn chưa thể lấy đối sinh mệnh tạo thành nguy hiểm. Bình phục tâm cảnh Hồng Vũ lập tức liền nô ra nguyên thức cảm ứng lên hoàn cảnh xung quanh đến, hắn cái này một cảm ứng phía dưới lập tức phát hiện, quanh thân nhanh chóng lưu động không gian đường cong, liền giống như trên thế giới nhất là kỳ quái chi vật, hướng hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn. Không gian đạo, quả nhiên thần kỳ. Hắn nguyên bản là tra nhìn một chút hoàn cảnh, lại là không nghĩ, càng phát ra bị chúng quanh nhanh chóng lưu chuyển không gian thế giới hấp dẫn, thời gian dần trôi qua, Hồng Vũ đúng là đối mê muội, tùy theo, hắn liền lâm vào đối không gian đạo cảm ngộ bên trong. Chương 284, Lỗ đen về sau, hạ. Tại kỳ quái trong thông đạo Không gian tựa hồ bị vô hạn áp suất. Ở chỗ này, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ xuyên qua trọn vẹn ngàn dặm xa. Bực này cực lớn vượt qua biên độ để Hồng Vũ đang kinh hãi sau khi, không khỏi đối trung quanh lưu chuyển không gian thế giới càng phát ra hiếu kỳ. Tiến tới, hắn đúng là đối cạn ngộ. Trước đây, Hồng Vũ nắm trong tay không gian khiêu dược thần thông tuy nói cũng là áp suất không gian nhanh chóng chuyển vị con đường, nhưng cùng trước mắt cái lối đi này bên trong không gian lưu động so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không gian cái này thuộc tính không hiếm hoa còn sót lại ở chỗ vật chất dưới, tại hư giới bên trong cũng tương tự có thân ảnh của nó, có thể nói nó ở khắp mọi nơi, nhưng như muốn trưởng khống cũng ứng dụng lại là một kiện cực kỳ trần vật sự tình. Đầu tiên, ngươi nhất định phải cùng cái này nhìn không thấy sở không được thuộc tính có một cái phù hợp điểm mới được. Cửa này liền đào thải tuyệt đại đa số người, có phù hợp điểm, vận dụng càng không dễ dàng. Nó tựa như là một môn cực kỳ cấp cao nghệ thuật, cho dù vì đó nỗ lực cực lớn tâm huyết cũng không nhất định đem nó cất cao dù là một kia. Nắm giữ không gian khiêu dược thần thông hồng vũ tính là có chút nội tình, lại thêm nó ngày bình thường không biết quan sát mấy ngàn mấy vạn lần mê tung tú tại không gian phương diện biểu diễn, tại không gian trên đường kiến thức tuyệt đối không thấp. Bây giờ, thân thể của hắn rong chơi ở cao tốc thúc đẩy không gian thông đạo bên trong, kinh nghiệm bản thân lấy cấp độ cực cao không gian diễn biến, đây đối với hắn xúc động cực lớn, thế là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồng Vũ. Tại không gian trên đường tạo nghệ càng phát ra cao thầm. Trong đan điền kia thuộc về không gian trên đường lớn, ngưng thực bộ phận đang lấy tốc độ cực nhanh gia tăng lấy. 70 tư bước, 75 bước, 76, 77. Giữa trời đường vắng ngưng thực bộ phận đạt tới 80 bước thời điểm, Hồng Vũ tấn cấp. Đạo đạo không gian kỳ diệu ba động tại thể nội tôn gia động, phong chào hạch tâm chính là đầu kia không gian đạo. Tại nó lôi kéo dưới, Hồng Vũ thể nội bạo phát một trận không gian phong bạo, phong bạo những nơi đi qua, trầm tích tại thể nội chỗ sâu tạp chất đang lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài giải sầu phóng thích ra. Cựu tinh bá hoàng, ai có thể nghĩ tới, Hồng Vũ đúng là tại nguy hiểm trùng điệp cao tốc không gian thông đạo bên trong cảm ngộ đột phá lái đi, đạt đến cựu tinh bá hoàng trình độ. Bất quá, hắn thực sự quá mức trầm mê ở không gian chung quanh đường cong, cho nên hắn tại đột phá thời điểm như cũ đắm chìm trong cảm nộ bên trong. Đương cảm nộ lúc ngừng lại, Hồng Vũ lúc này mới phát hiện, không gian đạo bản nguyên giá trị trọn vẹn tăng lên mười mấy bước nhiều còn có 14 bước liền có thể đột phá đến bá tông chi cảnh, thật không nghĩ tới, tại cái này cao tốc không gian thông đạo bên trong còn có lần này gặp gỡ. nào đó một đầu bản nguyên đạo ngưng thực 100 bước thời điểm, sẽ phải bước vào bá tông cảnh giới. bây giờ Hồng Vũ khoảng cách cảnh giới này càng ngày càng gần. sau khi đột phá, Hồng Vũ tại không gian thông đạo bên trong tốc độ so trước đó càng nhanh thêm mấy phần, thương thế trên người hắn cũng càng ngày càng ít. theo tại không gian trên đường cản nộ làm sâu sắc, ở trong đường hầm càng phát ra như cá gặp nước, loại kia không gian xé rách không hợp nhau cảm giác càng ngày càng ít. như thế thương thế trên người hắn giảm bớt là lại chuyện không quá bình thường. đây cũng là bản nguyên đạo tu luyện mị lực chỗ, nhận biết cảm ngộ một đầu bản nguyên đạo, nó liền sẽ lập tức phản hồi đến trong hiện thực. theo đối đầu này bản nguyên đạo cảm ngộ làm sâu sắc, trong hiện thực ứng dùng liền càng phát ra thuận buồm xuôi gió. hô hô hô. đúng lúc này, hồng vũ đống nhiên cảm giác lối đi phía trước chỗ không gian ba động đống nhiên tăng lên, cái này không khỏi để hắn sắc mặt hơi đổi. tựa hồ, lập tức liền muốn rời khỏi không gian thông đạo. không biết thông đạo một chỗ khác là tồn tại gì. tuyệt địa, dị giới, thiên đường, địa ngục không được biết, hết thảy đều là không biết. lúc này, hồng vũ nhiều tim cũng không khỏi thêm nhanh. sau một khắc, bản tôn cùng vân thân đều tiến vào hoàn toàn tình trạng báo động. dị bảo, yêu sủng, thần thông, cả đám chuẩn bị kỹ càng, dùng cái này để ứng đối sắp đến một chỗ khác thế giới. càng là tiếp cận không gian thông đạo miệng, ba động càng là kịch liệt. hồng vũ trong lòng cũng thật căng thẳng một cây dây cung, không biết kế tiếp là phúc là họa. đương nhiên, đen nhánh không gian thông đạo bên trong dần hiện ra một vòng trói mắt ánh sáng, lập tức hồng vũ thân thể liền từ trong thông đạo vọt ra. ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện điếc thai phát hội cuồng phong sóng dữ thanh âm để Hồng Vũ lỗ tai trong nháy mắt mất thông lái đi, lập tức hắn liền cảm giác mình rơi vào băng lánh trong nước, thân thể nhanh chóng chìm xuống phía dưới đi. Lúc này, Hồng Vũ rốt cục thấy rõ, hắn dường như tiến vào một mảnh có kinh đào nộ lãng trong thủy vực, theo thân thể của hắn chìm xuống, to lớn thủy áp từ bốn phương tám hướng truyền tới, đồng thời, biển trong nước một chút cá lớn cùng hải thú đối Hồng Vũ cái này mình đưa tới cửa con mồi dục dịch ngóc đầu dậy. Cấm kỵ hải, ra. Hồng Vũ suy nghĩ khẽ động, chung quanh thân thể hắn liền bị cấm kỵ hải hoàn toàn bao trùm lên đến, có nó tồn tại Hồng Vũ ở trong nước đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, những cái kia muốn ăn hết hắn hải thú cá lớn nhóm sau đó liền hoảng sợ phát hiện, bọn chúng lấy làm tự hào dưới nước bản sự lại mất linh lái đi, không ngừng ở nơi đó về nước, thân thể lại không thể động đậy mảy may. Hồng Vũ đương nhiên sẽ không cùng những này vân vân hải thú cá lớn so đo cái gì, hắn thi triển ra cấm kỵ hải nâng thân thể nổi lên trên, rất nhanh liền rời khỏi mặt biển. Siêu! Chợt, Hồng Vũ phóng lên tận trời, đứng lơ lửng trên không, cha nhìn lên hoàn cảnh xung quanh. Đây là tới nơi nào? Sau một lát Hồng Vũ liền phát hiện đây là một chỗ so cấm kỵ hải phải lớn hơn nhiều hải vực. bên mông trên mặt biển ngoại trừ ngập trời chọc lãng bên ngoài cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy, nhìn về phương xa, cuối tầm mắt tất cả đều là đầy trời nước biển, căn bản không nhìn thấy lục địa. trước liên lạc một chút sở sợ các nàng, để mọi người yên tâm mới tốt. đã tạm thời đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, hồng vũ liền tạm dừng xem xét, lập tức xuất ra truyền tấn thạch, cùng mọi người liên lạc, nhưng sau một lát hắn liền mắt trợn tròn lái đi, bởi vì đưa tin một hồi lâu hắn lại là ngạc nhiên phát hiện, mình cùng tô hi nhi, viên thành đạo, lô tiền du chờ đám người đều không thể liên hệ. Tiếp xuống hắn lại thử nghiệm cùng phụ hoàng mẫu hậu bọn người liên lạc, kết quả cũng là bình thường không hay. Chẳng lẽ là khoảng cách quá xa nguyên nhân? Hồng Vũ trong đầu linh quang lóe lên không khỏi nghĩ đến lúc trước tại không gian thông đạo bên trong, hắn mơ hồ cảm ứng được truyền tống tốc độ nhanh trong cơ hồ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, mà hắn ở trong đường hầm chờ đợi gần 20 phút như thế tính được, hắn lần này truyền tống chừng kinh người trăm vạn dặm xa. Truyền tấn thạch thông tin là có khoảng cách nhất định hạn chế, nếu là cả hai cách quá xa, thì không cách nào truyền tin. Cái này chỉ sợ sẽ là trước mắt hắn đối mặt vấn đề lúc này Hồng Vũ không khỏi nghĩ đến hắn lúc trước điều động phân thân tiến vào lỗ đen sau đồng dạng không cách nào tiến hành tin tức lẫn nhau lúc này nghĩ đến kia chỉ sợ cũng là bởi vì vì bản tôn cùng phân thân ở giữa khoảng cách quá xa tạo thành mau mau tại chỗ này hải vực dò xét một phen tìm tới trở về con đường mới tốt Hồng Vũ Hạ quyết tâm liền ngự không mà đi tại bên ngông trên biển dò xét khi hắn chẳng có mục đích phi hành hơn nửa canh giờ nhị cỗ lệ thanh thú thanh âm đống nhiên vang lên đinh, hệ thống phát hiện một đầu siêu cấp thiên yêu chủ nhân phải trang đi bắt giữ tiểu chim cánh cụ thanh âm để Hồng Vũ tinh thần vì đó rung một cái Siêu cấp thiên yêu. Ở đâu? Trước đi nhìn kỹ hăng nói. Chương 285, Thanh Tuyển Thánh Nữ, canh thứ 2. Nghe được siêu cấp thiên yêu tin tức, Hồng Vũ không khỏi vui mừng, vội vàng làm cho đối phương dẫn đường. Tại Nhỉ cô lệ chỉ dẫn dưới, Hồng Vũ trên mặt biển nhanh chóng lao vụt, sau một thời gian ngắn hắn liền xa xa nhìn thấy một hòn đảo xuất hiện ở phía trước, tiếp tục tiến lên, hòn đảo càng lúc càng lớn, càng ngày càng là rõ ràng. Ho ho ho. Ta nhất thời khắc, Hồng Vũ chợt thấy trong đan điền có từng tia từng tia dị động, sau một khắc hắn liền phát hiện Trận cứ trong đan điền nguyên lửa hỏa cầu vậy mà táo động. Đây là có chuyện gì? Hồng Vũ kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn, từ khi đạt được nguyên lửa về sau, nó còn chưa bao giờ quái dị như vậy biểu hiện đâu, hôm nay đi vào chỗ này hòn đảo lại là chẳng biết tại sao có này dị trạng. Theo Hồng Vũ khoảng cách hòn đảo càng ngày càng gần, cái kia phóng thích mà ra cường đại nguyên thức không khỏi cảm ứng được từng kia từng kia nóng dục khí tức, bực này nóng dục cực kỳ cường đại, thậm chí để hắn cảm nhận được một vòng nguy hiểm. Nicole, ngươi xác định kia siêu cấp thiên yêu liền ở trên đảo? Hồng Vũ mở miệng. Đúng vậy chủ nhân khí tức của nó liền bồi hồi trên tòa hòn đảo này, nhưng vị trí cụ thể nghị cỗ lệ tạm thời còn rõ xét không tra được, liền cần chủ nhân mình đi tìm. Tiểu chim cánh cụt một đôi đen lúng liếng mắt nhỏ nháy nháy nói. Hồng vũ nhẹ gật đầu, thân hình chớp động ở giữa liền hướng phía hòn đảo mà đi. Cách rất gần, Hồng vũ lúc này mới phát hiện, đó cũng không phải một tòa hòn đảo, mà là có không ít nhân loại ở lại chỗ, chỉ bất quá, hòn đảo bên trên lối kiến trúc cùng mọi người mặc phục sức đều cùng đại lục ở bên trên khác rất xa. Nơi này nguyên tắc cư dân làn da ngăm đen, mặc cực kỳ đơn giản, đều là chút thô áo vải bố đại đa số người đều đi chân đất, phong cách của bọn hắn cơ bản đều là có cây dựng, nhìn nhặt nhạnh chỗ tốt cực kỳ, dùng nguyên thủy bộ lạc để hình dung nơi này lại thỏa đáng cực kỳ. mới đến, cũng không biết siêu cấp thiên yêu vị trí cụ thể, hồng vũ tự nhiên muốn nghe ngóng một phen, nhưng đứng tại người đến người đi hòn đảo bên trên hắn lại là hơi lung túng một chút, bởi vì hắn căn bản không hiểu nơi này kia nguyên tuyên ngôn ngữ. bất quá ngay lúc này, hồng vũ chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào một cỗ tin tức lưu, đó lày, tiểu chim cánh cụt nhị cô lê nói, rinh, bùn hệ thống vừa mới đem quét hình sửa sang lại tòa hòn đảo này ngôn ngữ đưa vào cho chủ nhân ngài yên tâm to gan cùng bọn hắn giao lưu là được rồi nghị cố lệ làm tốt lắm Hồng Vũ mừng rỡ ca ngợi một câu theo hắn thăng cấp hệ thống cũng theo đó tiến hành tăng lên bây giờ phiên dịch ngôn ngữ những này đều có thể tùy tiện giải quyết cái này khiến Hồng Vũ cảm thấy rất là vui mừng tiếp xuống hắn liền đi hướng nguyên tắc cư dân bắt đầu hỏi thăm về tới đám thổ dân nhìn thấy Hồng Vũ quái dạng tử tự nhiên đều hơi kinh ngạc sau đó nghe được Hồng Vũ một ngụm lưu loát bản địa khẩu ngữ càng thêm cảm thấy kinh ngạc trong lúc nhất thời tất cả mọi người trừng mắt tròn mắt có chút không biết làm sao qua một hồi lâu bên trong một cái đầu cắm lông chim thổ dân lúc này mới có chút cả lâm mà nói đạo khách bên ngoài ngươi tốt nơi này là là hỏa thần đạo ngươi tới nơi này là không phải là vì hướng bái chúng ta hỏa thần đại nhân bất quá hai ngày này chỉ sợ không được chúng ta hỏa thần đại nhân chính bận rộn thánh nữ trở về thần quốc sự tình ngươi vẫn là chờ một chút đi thánh nữ trở về thần quốc đó là cái cái gì nghi thức hồng vũ tò mò hỏi lúc này có càng ngày càng nhiều nguyên tắc cư dân xuống lại tới nhìn xem hồng vũ cái này cùng bọn hắn mặc tướng mạo hoàn toàn không giống kẻ ngoại lai chỉ trỏ rất là hiếu kỳ Nói chuyện lúc trước người kia xông mọi người vừa trước mắt, lập tức để tất cả mọi người trung thực lên, người này sau đó mới nói, hỏa thần đại nhân huyền ảo nâng đụng đến bọn ta những này thô bị người làm sao có thể biết, bất quá, ta hiểu biết chính là, đại nhân cơ hồ cách mỗi mấy năm liền muốn tiến hành một lần, loại. Nay cổ láo trở về nghi thức từ gia gia của ta gia gia liền có, đến bây giờ cũng không biết kéo trường bao nhiêu năm. À, khách nhân, ngươi mặc, ngươi tướng mạo, tựa hồ cùng trước mắt cái này sắp trở về thần quốc thánh nữ cùng nàng Mâu thân rất tương tự à, các ngươi là từ một chỗ tới a. Đây là muốn vấn an thánh nữ xuống lại thổ dân cư dân bên trong đống nhiên có người kinh ngạc lên tiếng. trải qua hắn tiểu nói này, người chung quanh lập tức thấp giọng hô gật đầu. vẫn là rất giống. thánh nữ cùng mẫu thân của nàng, cùng ta mặc tướng mạo cùng loại. xin hỏi, các nàng là đến đây lúc nào? tên gọi là gì? nghe nói lời ấy, hồng vũ tâm bên trong lập tức nổi lên đạo vệ sóng vỡ, ánh mắt của hắn đều trở nên rực nóng lên. thổ dân cư dân gặp hồng vũ đột nhiên con mắt sáng lên, bị giật nảy mình. bất quá vẫn là có người đáp lại nói, thánh nữ các nàng không sai biệt lắm là hơn hai năm trước đến vị này thánh nữ là ta đã thấy tất cả thánh nữ bên trong xinh đẹp nhất một cái, nàng mẫu thân cũng là cực xinh đẹp. ừ, vị này xinh đẹp nhất thánh nữ gọi là thanh tuyển, nàng mẫu thân tựa hồ gọi khương ngọc loan tới. thanh tuyển, thật là nàng. vừa mới bắt đầu nghe người kia nói lên, hai mẹ con lại phục sức tướng mạo cùng mình đại đồng tiểu dị thời điểm. hồng vũ tâm bên trong liền có một chút suy đoán, bây giờ rốt cục thực hiện cho, chính là thanh tuyển mẹ con hai người. lúc này, hồng vũ không khỏi cảm thán thế giới này kỳ diệu, hắn vẫn luôn nghĩ đến tiến về hỏa diễm thế giới đi tìm thanh tuyển trở về chỉ là thực lực của hắn vẫn luôn có khiếm khuyết không cách nào đạt thành, nhưng hắn không nghĩ tới lô đen một lần phạm vi lớn truyền tống, đúng là đem hắn đưa đến thanh tuyền nơi ở. hồng vũ tâm bên trong khái động, vội vàng nói huynh đệ nói cho ta một chút các nàng bây giờ ở nơi nào thanh tuyền thánh nữ các nàng tự nhiên tại hỏa thần điện, bất quá bắt đầu từ sáng nay hỏa thần đại nhân liền mở ra thánh nữ trở về thần quốc sự tình hỏa thần điện đã sớm phong đóng lại muốn tiếp tục vài ngày đâu ngươi bây giờ đi cũng vô dụng thổ dân cư dân hảo tâm nhấp nhở không sao huynh đệ nói cho ta một chút kia hỏa thần điện ở nơi nào đâu. Hồng Vũ gấp không thể chờ nói. Thổ dân các cư dân sau đó không khỏi đều đem ánh mắt tập trung hướng trong đảo một tòa núi cao phương hướng, đường xa mà đến khách nhân, hỏa thần điện liền tại chúng ta hòn đảo bên trong cao nhất trên một ngọn núi. Đa tạ. Hồng Vũ nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức thi triển ra không gian khiêu dược thần thông, hướng phía kia tòa núi cao liền bay đi. Phía sau không khỏi gây nên một tràng thốt lên thanh âm, bọn hắn không có nghĩ đến cái này, nhìn nhã nhặn tiểu hỏa tử vậy mà có thể bay lên trời, làm hỏa thần thần dân, bọn hắn kiến thức cũng không thấp. Biết bậc này có thể bay lên trời người tu vi ít nhất cũng phải đạt tới bá vương cảnh giới mới được. Thanh Tuyền, chúng ta rốt cục muốn gặp mặt. Hồng Vũ kích động, hai năm phân biệt để trong lòng của hắn tưởng niệm đã lên men đến trình độ nhất định, hắn hiện tại hận không thể một bước liền tới đến Thanh Tuyền trước mặt cùng đối phương gặp nhau, lẫn nhau tố ly biệt nỗi khổ. Mang kích động mà tâm tình thấp thỏm, không gian khiêu dược thần thông cực hạn triển khai, thời gian qua một lát chính là bay chống đỡ chỗ kia trên núi cao không, xa xa, Hồng Vũ chính là nhìn thấy có một tòa rộng lớn cung điện đứng sừng sững trên đỉnh núi. Đinh, chủ nhân, theo nghỉ cổ lệ dò xét. Kia siêu cấp thiên yêu ngay tại bên trong tòa cung điện này, chủ nhân phải cẩn thận. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên tại Hồng Vũ vang lên bên hai. Cung thanh tuyển có liên quan siêu cấp thiên yêu. Cái này chỉ sợ sẽ là đầu kia Chu Tức đi. Hồng Vũ tâm bên trong thì thảo, nhưng tốc độ của hắn không giảm, sau một khắc cả người liền là đến đến Hỏa Thần Điện trước đó. Hai ngay cả càng đến. Chương 286, cùng thanh tuyển gặp nhau. Lớn như vậy Hỏa Thần Điện bên trong khắp nơi đều thiêu đốt lên quần quật liệt diễm, đại điện nơi trọng yếu liệt diễm nhất là Hỏa Hừng nóng bỏng. Ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu to lớn không gì so sánh được to lớn hỏa điểu, nó cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa đại điện, thân thể tại sóng lửa bên trong như ẩn như hiện, huyền ảo chi cực. Mà tại đầu này to lớn hỏa điểu trước người, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái thân người cùng màu xanh loan điểu giao thế xuất hiện thân ảnh, các nàng ở vào thân người trạng thái thời điểm, một cái là lông mày xuân sơn thu thủy cắt đồng xinh đẹp thiếu nữ, một cái khác thì là thành thủ phụ nhân xinh đẹp, các nàng không phải khương ngọc loan mộng nữ lại là người phương nào? Chỉ bất quá, lúc này cái này mẹ con hai người lại có vẻ thống khổ dị thường thỉnh thoảng nhìn về phía con kia to lớn hỏa điệu trong ánh mắt tràn đầy kiêu hận các loại tâm tình tiêu cực. Hai năm trước, các nàng đi vào hòa thân đảo, phát hiện nơi này có không ít cùng hai người bình thường đến quy thuận lao tổ. Vừa mới bắt đầu, thanh tuyển mặc dù không muốn, nhưng nghĩ đến có thể hoàn thành mẫu thân tâm ý, trở nên lớn mạnh một chút cũng không phải chuyện gì xấu, mà lại nàng trong lòng có tính toán nhỏ nhặt, đó chính là trở nên mạnh mẽ sau liền có thể thoát cách nơi này, trở về tìm tướng công hầm vũ. Nhưng theo các nàng ở lại nơi này, dần dần phát hiện là lạ, bởi vì Những cái kia cùng các nàng bình thường đến nơi đây quy thuận lao tổ người đúng là không ngừng ly kỳ biến mất, theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng phát ra cảm thấy quỷ dị, bất quá lúc này thì đã trễ, một ngày nào đó, các nàng bị thần bí lực lượng cường đại cho trói buộc lại. Sau đó hai người liền kinh lịch một phen thống khổ điện áp thức, nuôi cho vị ăn, tăng lên, thẳng đến 2 năm sau hôm nay, các nàng xuất hiện tại hỏa thần điện bên trong, bị Chu Tức lao tổ thi triển trở về thần quốc tế tự, đơn giản tới nói, cái này tế tự liền đem các nàng hai người dung nhập Chu Tức trong thân thể, để Chu Tức trở nên mạnh mẽ. Mà Khương Ngọc Loan mẫu nữ thì sẽ cùng những cái kia đồng tộc người thần bí biến mất. Lão tổ, ngài có thể không thể bỏ qua Thanh Tuyển. Ta Khương Ngọc Loan nguyện toàn tâm toàn ý phụ trợ lão tổ hoàn thành trở về thần quốc nghi thức. Từ khi ý thức được lạ lạ, Khương Ngọc Loan liền lầm vào ấy nãy bên trong, nếu không phải nàng cưỡng ép đem nữ nhi mang đến, Thanh Tuyển cũng không có khả năng đi vào nơi thị phi này, bây giờ, mắt thấy sắp bỏ mình, Khương Ngọc Loan càng cảm thấy có lỗi với Thanh Tuyển. Cực đại hỏa điệu con ngươi sâu thẳm mà sa sầm, nhọn mỏ chim có chút khép mở, ôn nhu mà ấm áp giọng nữ sau đó vang lên, các hài tử của ta các ngươi đem mỗi một phần lực lượng dung hợp đến lao tổ trong thân thể không tốt sao? cứ như vậy, các ngươi liền có thể hóa thân thành lao tổ một bộ phận, theo ta bay lượn chân trời, huy hoàng muôn đời, thanh âm để cho người ta như một xuân phong, nghe kìm lòng không được liền muốn thuận theo, nhưng Khương ngọc loan cùng thành tuyền lại là biết được, các nàng vị này chu tức lao tổ lại là cái khẩu phật tâm xà giết người tặc, tâm lý có thể sương biến thái, không phải làm sao lại làm ra bực này dung hợp tử tôn làm bản thân lớn mạnh tuyệt hậu sự tình đến? lao tổ, thanh tuyền nàng vẫn còn con nít, van cầu ngươi thả qua nàng, buông tha nàng đi. cương ngọc loan hối hận ruột đều thành nàng chỗ nào nghĩ đến, mình lại đem nữ nhi cho đẩy lên trong hố lửa, bây giờ phải bồi nàng cùng một chỗ chịu chết. ôn nhu mà ấm áp thanh âm vang lên lần nữa, con của ta, thanh tuyển làm thành nữ, tại trở về thần quốc trong chuyện này hẳn là sung phong đi đầu mới đúng, không muốn chủ trừ, tới đi các hải tử của ta, trở về lao tổ ôm áp đi, hóa thành lao tổ trên người một phần lực lượng đi, các ngươi sẽ vinh quang một đời một thế. sóng nhiệt lao nhanh lan lướt, để trong đó khương ngọc loan mâu nữ thân ảnh càng phát ra sáng tối chập chờn, các nàng tại thân người cùng mẫu xanh loan điệu thân thể ở giữa không ngừng hóa đổi. Khí tức trên thân cũng là tại bực này hoán đổi bên trong dần dần biến yếu. Lúc đầu, lấy chu tức thần thông quảng đại, nó muốn hấp thu con cháu đời sau lực lượng, hoàn toàn có thể làm được, thần không biết quỷ không hay, nhưng dạng này căn bản không thể kích phát ra toàn bộ lực lượng, thế là, đem sự thật nói ra, gây nên đối phương hoảng sợ tuyệt vọng chờ tâm tình tiêu cực, từ đó kích phát ra toàn bộ lực lượng, liền bị nó không ngừng làm dùng đến. Hiện nhiên, nó cách làm này cực kỳ có hiệu quả, bao nhiêu năm rồi bị nó cáo chi chân tướng tộc nhân không thể nghi ngờ đều lâm vào thật sâu tâm tình tiêu cực vòng xoáy bên trong, bây giờ Khương Ngọc Loan mẫu nữ nhìn cũng không ngoại lệ. Khương Ngọc Loan tự nhiên không cần nói, nàng đối Thanh Tuyển Sinh ra ấy nảy tâm tư đạt tới tột đỉnh trình độ. Ngoài ra, theo thời gian trôi qua, theo sinh mệnh không khô mất, Khương Ngọc Loan trong đầu không khỏi hiện ra một cái nam nhân, một cái tên là Khương Thần nam nhân. Cứ việc Khương Thần cay nghiệt thiếu tình cảm, biết được nó chính là một con yêu thú thời điểm liền trước tiên từ bỏ nó, nhưng đối phương dù sao cũng là Khương Ngọc Loan cả đời duy nhất yêu nam nhân, lúc sắp chết, nó không khỏi nghĩ đến đối phương, tại vô biên oán hận bên trong còn có một vòng hư vô mở ảo mong đợi, cái kia đàn ông phụ lòng như biết được ta chết đi tin tức. Không thông báo sẽ không chạy xuống hai giọt đau buồn nước mắt đâu. Sẽ không, nhất định sẽ không. Hắn ghét bỏ ta còn đến không kịp đâu, làm sao lại vì ta đau buồn? Ai, ta Khương Ngọc Luân năm đó làm sao lại coi trọng như thế một thứ cặn bã nam đâu? Thanh Tuyền một mực chưa từng mở miệng, nhưng nội tâm của nàng thế giới lại là dị thường sinh động, nhất là tại sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua phía dưới, tình cảm càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Cùng mẫu thân so sánh, Thanh Tuyền thì phải thản nhiên được nhiều, bởi vì nàng có một cái hiểu nàng yêu nàng tuân công. Mỗi lần nhớ tới thân ảnh của đối phương, nàng viên kia cô tịch tâm liền sẽ phong phú. Thời khắc sắp chết, trong óc nàng một lần lại một lần thoáng hiện cùng hồng vũ cùng một chỗ tề loại trạng cảnh. Cứ việc những này trạng cảnh tại trong đầu không biết xuất hiện mấy ngàn mấy vạn lần, nhưng thanh tuyển như cũ làm không biết mệt. Tướng công, cái này trong thời gian 2 năm ngươi qua được chứ? Ta biết, ngươi nhất định sẽ rất nhớ ta, thanh tuyển sao lại không phải? Chỉ bất quá, thanh tuyển liền muốn rời khỏi thế giới này, vinh rời đi xa, thật không nỡ tướng công đâu. Bắt đầu từ sáng nay đến bây giờ, chu tước lao tổ đã hấp thu trọn vẹn nhỏ nửa ngày thời gian, thanh tuyển trên người sinh cơ đã trôi qua rất nhiều. Lúc này nàng chỉ cảm thấy thân thể mềm nuốt. Tư duy càng ngày càng chậm, ý thức càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ khoảng cách đại nạn không xa. Trong cơn mông lung, Thanh tuyển chợt nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện, Hỏa Thần Điện Đại môn đúng là ẩm vang mở rộng, một bóng người sau đó lách mình mà vào, đưa nàng nhìn thấy gương mặt người này thời điểm, Thanh tuyển thân thể mềm mại đột nhiên run lên, bởi vì đối phương đúng là nàng mong nhớ ngày đêm Tướng Công Hằng Vũ. Nhất định là ta quá mức tưởng niệm Tướng Công, cái này mới xuất hiện ảo giác, bất quá cái này cũng không tệ, tại ta lúc sắp chết còn có thể nhìn lên một cái tướng công thân ảnh, cũng coi là thượng tiên không tệ với ta mà liên tại thanh tuyền đầu nao chớp váng, cho là mình trước mắt xuất hiện ảo giác thời điểm, quen thuộc mà thân thiết thanh âm tại vang lên bên tai, "Thanh tuyền, ta muốn dẫn ngươi rời đi nơi này." Thanh tuyền ý thức càng phát ra mơ hồ, nhưng nội tâm của nàng lại càng phát ra kích động lên, trong mắt thấy trong thai châu nghe đều đang không ngừng nói cho nàng, Tướng công Hồng Vũ tựa hồ thật sự rõ ràng đi vào bên cạnh nàng. Chương 287: Chiến chủ tước. Cảnh thứ hai. Hỏa thân điện bên trong sóng nhiệt cuồn cuộn, cấu thành một mảnh nóng rực họa diễm thế giới, dù La Hồng Vũ vị cường đại năm đời bản nguyên bá hoàng cường giả, Nhưng ở trực diện cái này hỏa diễm thế giới trước tiên vẫn là để hắn cảm nhận được liệt hỏa đốt người thống khổ. Nhưng mà, tại hắn nhìn thấy Thanh Tuyền một sát na, quanh mình liệt diễm uy hiếp hoàn toàn bị hắn ném ra sau đầu, từ biệt hai năm có thừa, bây giờ gặp lại lần nữa, để Hồng Vũ tâm ở giữa sinh ra một vòng khó nói lên lời mừng rỡ. Bất quá, sau đó khi hắn nhìn thấy Thanh Tuyền hai người thống khổ biểu lộ cùng quỷ dị trạng thái lúc, trong lòng của hắn lập tức siết chặt, bằng có thể cảm nhận được hai người gặp nguy cơ, lúc này liền muốn tiến đến cứu. Khương Ngọc Loan gặp vị này chuẩn cô gia đến đây, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Nó không nghĩ tới năm đó cái kia nho nhỏ bá sư lại sẽ đến đến cái này này địa phương, đây quả thực có chút phá vỡ nó nhận biết. Ngoài ra, để Khương Ngọc Loan nội tâm càng thêm xúc động thì là, tại Thanh Tuyển Sinh tử tồn vong ở giữa, Hồng Vũ kịp thời chạy đến loại này có nạn cùng chịu ăn ý, vừa mới nàng còn đang suy nghĩ lấy mình sau khi chết, Khương thần có thể hay không vì chính mình lưu mấy giọt nước mắt, mà bây giờ, mắt thấy Hồng Vũ vì Thanh Tuyển mà đến cử động, cả hai đem so sánh phía dưới, nàng đang vì nữ nhi cao hứng đồng thời, cũng đối với mình nhờ vả không phải người cảm thấy đau buồn không thôi. Một bên khác, Thanh Truyền cố gắng để cho mình duy trì một phần thanh minh, lúc này nàng đã xác định mình cũng không phải là sinh ra hảo giác, mong nhớ ngày đêm tướng công thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, cái này không khỏi để nàng vui đến phát khóc. Bất quá, sau một khắc Thanh Truyền liền mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, dùng hết nàng kia còn thừa không nhiều khí lực la lên, "Tướng công mau chóng rời đi, nơi này nguy hiểm." Vì có thể tốt hơn dung hợp lực lượng của các nàng, tại cái này trong thời gian 2 năm, Thanh Truyền cùng Mộ thân bị Chu Tức dùng thủ đoạn đặc thù sinh sinh tăng lên tới yêu tông chi cảnh, nhưng mà, dù vậy, các nàng tại đối mặt vị này Chu Tức lão tổ thời điểm, như cũ không sinh ra mảy may ý niệm chống cự, bởi vậy nhưng thấy đối phương chỗ kinh khủng, cấp nàng còn như vậy, chúng chi chỉ có bá hoàng chi cảnh hưởng vũ thanh tuyền đối tướng công đến tự nhiên kinh hỉ phi thường. bất quá nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem tướng công đi tìm cái chết, lúc này gấp hô ra tiếng, làm cho đối phương mau chóng rời đi. nhưng hưởng vũ làm sao lại đi đâu? hắn lúc này đã phi thân tiến vào đại điện, hướng phía thanh tuyền mà tới. con của ta, nguyên lai like hắn chính là người thường xuyên đề cập hưởng vũ, nhìn thật sự là một cái không tệ người trẻ tuổi đâu, việc cứu ngươi không để ý tự thân an nguy. Ta chu tước nhất tộc thành viên có thể đụng tới như thế một nửa khác thật sự là phúc khí, như vậy, lao tổ ta liền phá lệ một lần, đem người ngoài này cũng dung hợp tiến thân thể của ta, để hai người các ngươi ý hợp tâm đầu, xong túc xong phi. Chu Tước thanh âm ôn nhu ấm áp, như một xuân phong, phản phất chính là kia nhất là từ ái mẫu thân, nhưng mà lời của nó lại làm cho Thanh tuyển cùng Khương Ngọc Loan hai người cảm thấy phát lạnh. Đi mau, đừng tới đây. Hai mẹ con cơ hồ trăm miệng một lời, nhưng chỗ nào còn kịp, đại điện bên trong sóng lửa bỗng nhiên quay cuồng một hồi, liền đem Hồng Vũ chìm không ở tại ở giữa. Hồng Vũ tiểu hữu từ ngươi đạp bên trên hòn đảo bắt đầu từ thời khắc đó ta liền phát hiện trong cơ thể ngươi có được năm đó ta lưu lại nguyên hỏa ấn nhớ bây giờ liền vật quy nguyên chủ đi chu tước thanh âm càng phát ra ôn nhu ấm áp nhưng đại điện bên trong sóng lửa lại cuộn cuộn không thôi sau một khắc sóng lửa bên trong đống nhiên xuất hiện một cái to lớn đại hỏa cầu nhiệt độ của nó cùng độ sáng so chung quanh liệt hỏa rõ ràng cao bên trên một cái cấp bậc đây cũng là hồng vũ thể nội kia nguyên lửa hỏa cầu sớm tại hồng vũ vừa tới hòn đảo thời điểm hắn liền cảm ứng được thể nội nguyên lửa có dị động bây giờ đối phương đúng là đột nhiên từ thể nội bay ra cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi nhưng mà hắn sau đó cố gắng muốn đem đối phương lưu lại nhưng đều không làm nên chuyện gì cái này làm bạn hắn mấy năm nguyên lửa hỏa cầu sau một khắc liền bay vào chu Tức trong thân thể tan đi vào thực là không tối đâu lúc này mới thời gian mấy năm tiểu hữu liền đem kia sợi nguyên lửa bồi dưỡng đến khổng lồ như thế chu Tức dung hợp cực đại nguyên lửa trong con ngươi hiện lên một vòng hài lòng thần sắc đã ngươi cho ta một cái nho nhỏ kinh hỉ vậy ta liền để ngươi cùng thành tuyển đứa nhỏ này sớm dung nhập thân thể của ta làm một đôi vĩnh viễn không chia liệt thần tiên quyến lữ đi thanh âm u nu ấm áp tri cực nghe vào tựa như là kia nhất là quan tâm trưởng úy Nhưng giữa sân mấy người đấy lòng lại càng phát ra băng hàn. Ầm ầm. Liệt diễm lăn lộn, sóng nhiệt ngập trời, đem Hồng Vũ cả người đều nghiêm nghiêm thật thật bao bao ở trong đó, cái này không khỏi để Thanh Tuyển cùng Khương Ngọc Loan mẹ con này hai trên mặt hiện ra tuyệt vọng thần sắc, Các nàng tự nhiên rõ ràng ngọn lửa kia cường đại uy lực, Hồng Vũ chỉ là một cái bá hoàng sao có thể chịu được. Nhưng mà, sau một khắc, chu Tước bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng, lập tức, Khương Ngọc Loan mẹ con hai người liền ngạc nhiên nhìn thấy, Hồng Vũ đúng là bỗng dưng từ sóng lửa bên trong bật ra, trên thân lông tóc không tổn hao gì. Thật là khiến ta có chút ngoài ý muốn. Hồng Vũ tiểu hữu lại không chỉ một đầu bạn nguyên đạo, thật đúng là ưu tú đâu. Chu Tước kia bình tĩnh trong con ngươi hiện lên một vòng có chút hăng hái ba động, lập tức, trên người của nó có chút sôi trào một chút, từng sợi ngọn lửa bay ra, hóa thành từng cái lớn chừng quả đấm hỏa nha, hướng phía Hồng Vũ liền đánh tới. Tướng công, thanh tuyển trong đôi mắt đẹp nước mắt oán nhiên, cho dù nàng tại lúc sắp chết như mộng ảo nhìn thấy Hồng Vũ đến đây tiến hành cao hứng đến thực chất bên trong, nhưng mắt thấy đối phương người đang ở hiểm cảnh sắp bỏ mình, nàng trái tim tan nát rồi, cùng dạng này, nàng tình nguyện không muốn như vậy, mộng ảo không muốn như vậy tinh hỉ cứ như vậy yên lặng chết đi mới tốt. kia từng cái hỏa nha thế nhưng là từ trên thân chu tước phân hóa ra hỏa diễm lợi hại trình độ cơ hồ tùy tiện một con đều có thể đem bá tông cường giả diệt sát, thậm chi là hồng vũ. nhưng sau một khắc để đám người kinh ngạc một màn xuất hiện lần nữa, đám kia hỏa nha cùng nhau tiến lên đem hồng vũ đoàn đoàn bao vây. nhưng sau một lát hỏa nha diệt hết, hồng vũ lại hoàn hảo không chút tổn hại vọt ra, quanh thân bao phủ từng sợi màu trắng hàn khí, đem bốn phía hỏa diễm đều bước lui ra, hồng vũ phi thân mà lên, hướng thanh tuyển nhanh chóng bay tới. chu tước ngữ điệu lần thứ nhất sinh ra từng kia từng kia kinh ngạc ba động thật không nghĩ tới, Hồng Vũ Tiểu Hữu bản nguyên đạo số lượng nhiều như thế, chắc không được có thể đem hỏa nha gì đi. Tiểu Hữu, ngươi thật đúng là mang đến cho ta không nhỏ kinh hỉ đâu. Hô hô hô, tại chu tức cấm áp thanh âm bên trong, trên người của nó phân ra mảng lớn hỏa diễm, huyên hóa thành một con to lớn hỏa phượng hoàng. Nó chấn động cánh, hướng Hồng Vũ tiến lên đón. Tiểu Hữu, ngươi cố này phân thân ta liền không khách khí. Thanh âm còn tại trong đại điện quanh quẩn, con kia hỏa phượng hoàng đã đến đến Hồng Vũ trước người, đeo trên người kinh khủng nhiệt độ cao, dây lát liền đem kia từng sợi màu trắng hàn khí thiêu đốt thành hư vô. Sau một khắc. Hỏa Phượng Hoàng phi thân nhào tới, hỏa diễm cánh mở ra, đem Hồng Vũ thân thể ôm nhập ở giữa, dạng như vậy nhìn ôn nhu chi cực, thậm chí giống như là tình lữ giang ôm, nhưng Ác Ma phân thân thân thể lập tức lại tại nhiệt độ nóng rực bên trong hòa tan ra, hòa tan sau bảng bạc năng lượng một chút cũng không có lãng phí, toàn bộ dung nhập Hỏa Phượng Hoàng trong thân thể. Theo Ác Ma phân thân tan rã, Hỏa Phượng Hoàng thân thể đúng là tăng lớn hơn một vòng, khí tức trên thân cũng tăng trưởng một mạng lớn. Tiểu hưu, tiếp xuống nên ngươi bà tôn." Chu Tước gầm áp thanh âm vang vọng đại điện, đầu kia Hỏa Phượng Hoàng lập tức vô cùng nhanh chóng nhào về phía cửa đại điện chỗ Hồng Vũ bà tôn. Nhị Liên càng đến ba. Chương 288, thứ 6 đầu bản nguyên đạo. Hỏa Phượng hoàng khoảng cách Hồng Vũ còn có vài chục mét xa, một cỗ vô biên nóng rực liền để hắn có loại tan rã cảm giác, bực này nhiệt độ cùng nóng rực căn bản không phải đại điện bên trong cái khác hỏa diễm có thể so. Tiểu Hữu, ngươi bản tôn cũng đầu nhập lão tổ ôm ấp đi, ta cái này để ngươi cùng thành tuyển song túc song phi, vĩnh viễn không chia lìa. Thanh âm dịu dàng, từ hái chi cực, nhưng nghe vào lại có loại dùng mình cảm giác. Mà đúng lúc này, đại điện bên trong bỗng nhiên vang lên kinh đảo nộ lãng thanh âm, tại tràn đầy hỏa diễm trong đại điện. Bực này thanh âm lộ ra là như vậy không hợp nhau, chợt, tại Hồng Vũ quanh thân đúng là xuất hiện một cái mini hải dương. Bay nào mà lên Hỏa Phượng Hoàng một đầu đụng vào cấm kỵ hải bên trong, nhất thời, cực nhiệt cùng nước lạnh tướng đụng vào nhau, hải lượng thủy khí cuồn cuộn mà ra, chỉ một thoáng liền đem gần phân nửa đại điện đều bao phủ ở bên trong. Hỏa Phượng Hoàng đeo trên người vô song nhiệt độ cao tại cấm kỵ hải bên trong mạnh mẽ đâm tới, cho dù nó cái đầu không ngừng giảm nhỏ, nhưng cấm kỵ hải cũng là tại nó thiêu đốt hạ cấp tốc thu nhỏ lại thể tích. Sau một lát, cuồn cuộn hơi nước đã đem trọn ngôi đại điện đều lan tràn ra. Cấm Kỵ Hải trong thời gian ngắn ngủi như thế đúng là bị hỏa phượng hoàng tan ra gần một phần ba nhiều. Mắt thấy như thế tình hình, Hồng Vũ trong mắt điện quang chớp động, ý niệm điều khiển ở dưới, Cấm Kỵ Hải liền hướng về quanh mình trùng kích ra đến. Trong chốc lát liền đi tới đại điện trung quanh trước vách tường, cuồn cuộn sóng lớn điên cuồng đập ở giữa, đại điện lập tức lay động kịch liệt. ầm ầm. Sau một khắc, thiên băng địa liệt âm thanh nghiêm vang lên. Hỏa thần điện đúng là tại Cấm Kỵ Hải kinh đảo nội lãng phía dưới bị xông hủy lại đi, đã mất đi hỏa thần điện trói buộc, Cấm Kỵ Hải cấp tốc hướng trung quanh lan tràn khuyết chưng ra. Phương viên ngàn mét, vạn mét, mười vạn mét. Hỏa thần đảo bên trên thổ dân cư dân kinh ngạc, bởi vì tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm về sau, bọn hắn kinh hãi phát hiện trong đảo ngọn núi cao nhất bên trên tòa kia mọi người không biết triều bái thôi bao nhiêu năm hỏa thần điện đúng là ầm vang sụp đổ. Sau đó quần cuộn hồng thủy từ đó bừng lên, đó lấy hồng thủy cấp tốc hướng trung quanh quét sạch lái đi, trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ thương khung. Trận trên đường chân trời nước biển đúng là trao đổi hỏa thần đảo bên ngoài hải dương, nhất thời vô biên vô tận nước biển chảy ngược về phía chân trời, làm cho kia từ hỏa thần đảo bên trong tuôn ra nước biển càng phát ra lớn mạnh, trong lúc nhất thời thủy thế lầy trời vui danh cút cút, thổ dân các cư dân đều thấy chóng, bọn hắn đời đời kiếp kiếp cư ở trên tòa hòn đảo này, còn chưa hề chưa từng nhìn thấy như thế thần tích. trong lúc nhất thời không ít cư dân đều quỳ sát xuống dưới, thành kính cầu nguyện ra, còn có ánh mắt của một số người trợn thật lớn, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bởi vì bọn hắn mơ hồ thấy được một thân ảnh, kia là lúc trước hướng bọn hắn hỏi ý đường xá người trẻ tuổi kia. lúc này, bọn hắn chỉ gặp cái này, đẩy trời cuộn cuộn hồng thủy vây quanh đối phương mà động, kinh đào hải lãng tấn mãnh nuốt một bên khác hỏa phượng hoàng, thủy hỏa chạm vào nhau phía dưới, cuộn cuộn hơi nước hình thành to lớn màu trắng khói cháu trưởng tới chân trời, chơi à, những cái kia hồng thủy sẽ không phải là người trẻ tuổi kia làm cho a, còn có hắn, hắn làm sao cùng hỏa thần đại nhân đang đối đầu, cái này sao có thể? hỏa thần đại nhân thần uy cái thế, làm sao có thể có người mạnh đến có thể cùng đại nhân địa vị ngang nhau trình độ? trên đường chân trời, hỏa phượng hoàng vẫn như cũ hướng về hồng vũ bản tôn điên cuồng xung kích, những nơi đi qua, liệt diễm cùng nước lạnh chạm vào nhau phát ra khiến người da đầu tê dại từ từ thanh âm, trừng phát ra hải lượng màu trắng thủy khí để thương không vì đó biến sắc. trong quá trình này. Nước biển cùng Hỏa Phượng Hoàng thể tích đều đang thu nhỏ lại, nhưng nước biển có hòn đảo bên ngoài quần quần chi thủy bổ sung, cuối cùng vẫn là thắng một bậc, rốt cục đầu kia Hỏa Phượng Hoàng tại. Khó khăn lắm đến Hồng Vũ trước người 2-3 mét chỗ, rốt cục trôn vùi lái đi. Thanh truyền cùng Khương Ngọc Loan hai người lúc này hoàn toàn sợ ngây người, các nàng không nghĩ tới Hồng Vũ vậy mà trở nên cường đại như thế, tuy nói chỉ có bá hoàng tu vi, nhưng chiến lược lại là đạt đến có thể cùng Chu Tức đấu pháp trình độ, đây quả thực vượt qua tưởng tượng của các nàng. Cùng với Chu Tức chờ đợi thời gian 2 năm, các nàng rõ ràng nhất đối phương cường đại, tại quá khứ trong thời gian 2 năm Không phải là không có phản kháng chu tước, không phải là không có cùng nó đối chiến, nhưng những người này mặc kệ mạnh đến mức nào, cuối cùng đều không ngoại lệ đều sẽ bị chu tước dễ như trở bàn tay diệt sát. Mà Hồng Vũ lại là lặp đi lặp lại nhiều lần thể hiện ra cường hành thủ đoạn, đem chu tước công kích đều hóa cởi ra, trước mắt một màn để hai mẹ con thấy có chút mà người. Hồng Vũ tiểu hữu, không thể không nói, còn là xem thường ngươi, thật không nghĩ tới, một cái bá hoàng cường giả lại có dạng này nội tình, ngươi thật là làm cho ta quá ngoài ý muốn. Chu tước thân thể lần thứ nhất có phản ứng, thứ nhất song to lớn hỏa diễm cánh có chút tránh bắt đầu chuyển động. Nhất thời thiên địa biến sắc, quần quần sóng nhiệt đột nhiên đem Phương Viên vài trăm mét chi địa hồng thủy thanh không. Chợt, kia đối với hỏa diễm cánh đột nhiên chấn động lúc ních, một cái lửa vòng liền từ ở giữa kích phát ra, nó cơ hồ không nhìn quanh mình quần quần chi thủy, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai liền đi tới Hồng Vũ trên không, đó lấy, lửa vòng hạ lạc, đem Hồng Vũ bộ ở trong đó. Ho ho ho. Lửa vòng bên trên tán phát ra quần quần sóng nhiệt, trong chốc lát đem cấm kỵ hải thiêu đốt ra một cái trống rỗng, mà Hồng Vũ liền tại cái này trống rỗng trung tâm, lúc này, hắn quanh người lại không có chút nào phòng hộ thủ đoạn. Lửa vòng lập tức vụt nhỏ lại, quần quần liệt diễm hướng phía Hồng Vũ trên thân đốt cháy tới. Nhiệt độ cao dữ rực làm cho không gian xung quanh đều vặn vẹo vỡ vụn ra, mà chỗ trong đó Hồng Vũ lại là phảng phất bị định trụ, căn bản là không có cách đào thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hủy diệt chi diễm hướng hắn bao trùm tới. Tướng công, Thanh truyền bảng hoàng, hoàng sợ, không biết làm sao, nàng đối với mình bỏ mình cũng không có bao nhiêu e ngại, nhưng trơ mắt nhìn xem Hồng Vũ sắp bị lửa vòng thiêu đốt chí tử, nàng chỉ cảm thấy đau thấu tim gan, phảng phất, tại như vậy một sát na, lòng của nàng bị sinh sinh móc rỗng. Cương Ngọc Loan lúc này cũng thở trường không thôi. Hồng Vũ lúc trước thể hiện ra từng cái phi phạm thủ đoạn để nàng hai mắt tỏa sáng, nhưng mà đối mặt cường đại chu tước đối phương cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Keng. Nhưng ngay lúc này một đạo kinh thiên kiếm vang lên triệt chân trời. Lập tức Hồng Vũ bản tôn bên trong đi ra ác ma phân thân, tay hắn cầm một thanh tử kim sắt trọng kiếm hung hăng hướng phía dưới chém tới. Kiếm rơi lửa văng mở. Kia tử vong chi hoàn đúng là tại cái này một cái chém vào hạ ứng thanh mà đứt. Cái này cái này sao có thể? Thanh Tuyền sợ ngây người, Cương Ngọc Loan sợ ngây người liền xem như một mực tính trước kĩ càng chu Tức cũng sợ ngây người, tại nó cảm ứng bên trong, kia âm thanh kiếm minh về sau, Hồng vũ thực lực đúng là đột nhiên tăng vọt một đoạn, tay kia cầm trọng kiếm phân thân càng là duệ không thể đỡ, uy lực ngập trời, một chạm phía dưới đem nó mạnh mẽ lửa vòng công kích đều chặt đứt lại đi. vì sao, tiểu tử này vì sao đột nhiên trở nên cường đại như thế? kiếm kia có gì đó quái lạ, còn có, phân thân của hắn cùng lúc trước cũng khác nhau rất lớn, tại chu tước kinh ngạc thời điểm, hưng vũ bản tôn trong đan điển lấy vực sâu làm điểm xuất phát, đang có lấy một đầu mới tinh bản nguyên đạo chậm chậm kéo ra. Hướng về phương xa diên đưa tới, đầu này trên đường lớn có từng đạo sắc bén vô song kiếm mang đang ngẫy hiện. Giờ khắc này, Hồng Vũ thứ 6 đầu bản nguyên đạo chính thức mở ra. Chương 289, thu lấy điều kiện, canh thứ 2. Trong đan điển, một đầu bản nguyên đạo chậm chậm triển khai, kéo trường hướng nơi xa u ám chi địa, đầu này trên đường lớn lóng lánh từng đạo sắc bén chi cực kiếm mang, đây cũng là Hồng Vũ thứ 6 đầu bản nguyên đạo, kiếm đạo. Đầu này bản nguyên đạo xuất hiện, chính là kiếm ma thức tỉnh về sau kết quả. Ngủ say thời gian lâu nhất, phẩm cấp cao nhất đầu này siêu cấp thiên yêu tỉnh lại để ở vào Hạ Phong Hồng Vũ tâm bên trong vui mừng, bất quá, sau đó để hắn càng thêm ngạc nhiên sự tình phát sinh, đó chính là ác ma phân thân thử nghiệm thu hoạch đối phương bản nguyên đạo đúng là thành công lái đi. Theo kiếm đạo xuất hiện, Hồng Vũ thực lực lập tức bạo tăng, tay cầm kiếm ma phía dưới, nhất cử đem kia tử vong lửa vòng bổ dương mà ra, trốn khỏi cái này tình thế chắc chắn phải chết. Trên chuôi kiếm kia đôi mắt nhỏ nhìn về phía Hồng Vũ thời điểm, trong đó có thân mật, còn có vô hạn kinh hỉ, cái này kinh hỉ nơi phát ra chính là, vị chủ nhân này rốt cục tại kiếm thuật bên trên khai thiếu. Hồng Vũ vừa mới thu hoạch chuôi này trọng kiếm thời điểm, hắn căn bản không có cái gì kiếm thuật có thể nói cái này khiến kiếm ma ghét bỏ muốn chết cho dù nó uy lực vô tận nhưng bị một cái không chút nào hiểu kiếm thuật người thi triển vậy đơn giản là người tài giỏi không được trọng dụng phung phí của trời nhưng mà tỉnh lại sau giấc ngủ nó lại là ngạc nhiên phát hiện hồng vũ lại kiếm thuật bên trên có tăng lên cực lớn tối thiểu so với nó trước kia người chủ nhân kia vạn yêu quốc chủ mạnh hơn không ít cái này khiến nó vui vô cùng hoa tươi phối mỹ nhân bảo kiếm tặng anh hùng như thế phương có thể phát huy ra bọn chúng lớn nhất hiệu năng nhất khiến kiếm ma hưng phấn là nó phát hiện Vị chủ nhân này thi triển kiếm thuật cùng nó phù hợp chi cực, đơn giản giống như đo thân mà làm. Kiếm ma làm sao biết, Hồng Vũ thi triển kiếm thuật chính là bắt nguồn từ kiếm ma bản thân, kia chính là thu hoạch nó bản nguyên đạo mà thành, hai có thể nói đồng nguyên, có thể không phù hợp à. Lúc này, Hồng Vũ tay cầm kiếm ma, hắn có một loại kỳ dị cảm giác, đó chính là kiếm trong tay ma cùng thể nội kiếm đạo ở giữa có từng kia từng kia liên hệ kỳ diệu, cái loại cảm giác này tựa như là sao trời đạo cùng yêu tinh cùng trên trời đầy sao liên hệ. Kiếm ma cùng kiếm đạo ở giữa khẳng định có lấy một chút chỗ đặc biệt. Những này liền cần hắn đi theo sau hảo hảo nghiên cứu một phen. Khương Ngọc Loan cùng Thanh Tuần hai người lúc này ngoại trừ kinh ngạc cơ hồ không có cái khác cảm xúc. Các nàng nơi nào sẽ nghĩ đến? Tại thời khắc sinh tử, Hồng Vũ thực lực lại lại đột nhiên tăng vọt, sinh sinh đem Chu Tước lao tổ cường lực công phạt đều phá giải ra đi. Cái này thực sự để các nàng có loại như mộng ảo cảm giác. Lúc này các nàng lần thứ nhất đối Hồng Vũ kịch chiến đối thủ có như vậy một tia chờ mong. Chu Tước kia một đôi nhìn bình hòa trong mắt vượng có cực sáng chi mang đang nhấp nháy, yên lặng một hồi lâu, nó lúc này mới lên tiếng. Hồng Vũ tiểu hữu, thật không biết nên như thế nào hình dung ngươi. Ta chu tước chỗ tồn tại tuế nguyệt cũng thế lâu, nhưng chưa bao giờ từng thấy cái nào sinh linh có thể như ngươi. Để bản nguyên đạo đột nhiên gia tăng gia một đầu, đây quả thực lật đổ ta nhận biết. Lúc đầu chỉ là hấp thu hai cái tộc nhân mà thôi, không nghĩ tới đúng là dẫn tới ngươi cái này tiểu yêu nghiệt, thật đúng là ứng nhân loại các ngươi câu nói kia vô tâm cắm liêu liêu sinh đùn. Hiện tại, ta đối thân thể của ngươi càng phát ra cảm thấy hứng thú, đưa ngươi dung hợp về sau, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu một phen. Tất nhiên sẽ không lãng phí ngươi cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần tư chất ngụy tiên. Chu tước lao tổ đang khi nói chuyện, hỏa diễm cánh vô ra thân thể của nó hướng về Hồng Vũ tung bay mà lên. Theo thân thể nó di động, quanh mình hỏa diễm thế giới cũng theo đó bắt đầu chuyển động, từ xa nhìn lại, Chu Tước liền tựa như kia hỏa diễm quân vương, mang theo phô thiên cái địa hỏa diễm hướng về Hồng Vũ quần quật mà đến, cái này không khỏi để hỏa thần đạo bên trên nguyên tắc cư dân đều kinh ngạc. Tôn uy. lại là cái này đáng chết Tôn uy. Chu Tước tự mình hạ tràng, trên thân buộc phát ra quần quần uy áp, tác dụng tại Hồng Vũ trên thân, để cảm nhận được cực lớn áp chế, đối với cái này, hắn tuyệt không lạ lẫm, lúc trước hắn cùng La Liệt động thủ thời điểm, Đối phương liền thi triển ra bực này uy áp đối phó hắn. Tôn uy, kia chính là chỉ có tôn cấp cường giả mới có thể phóng thích ra cường lực uy áp, bá tôn hoặc yêu tôn chi hạ sẽ bị áp chế gắt gao. Dù là Hồng Vũ bây giờ có 6 đầu bản nguyên đạo cũng y nguyên như thế. Theo Chu Tước tới gần, Hồng Vũ càng phát ra cảm giác thân thể nhận lớn lao chói buộc. Nghi Cố Lệ, thế nào? Có thể thu lấy a? Hồng Vũ không khỏi âm thầm đối hệ thống truyền âm. Đối mặt cường hãn như vậy, Chu Tước, hắn bây giờ không có nắm chắc, liền là nghĩ đến hệ thống. Đinh, chủ nhân, ta ngay tại đối với nó tiến hành cưỡng ép thu lấy bên trong. Tiểu chim cánh cụt thanh âm có chút mọi mệnh truyền đến. Hiển nhiên, đối với dạng này một đầu siêu cấp thiên yêu tiến hành thu lấy, đối với nó tạo thành cực lớn phụ tải. Hồng vũ tâm bên trong một chút nắm chắc cũng không có. Lúc trước hắn vẫn là bá sư thời điểm, đối thao thiết tiến hành cưỡng ép thu lấy liền thất bại lái đi. Bây giờ đối mặt đầu này cường đại chu tước, trong lòng của hắn cũng có chút trở dạng. Đinh, chúc mừng chủ nhân, cưỡng ép thu lấy có thể thực hiện. Bất quá có một cái thu lấy điều kiện. Điều kiện là cái gì? Mau nói. Hồng vũ kích động, liền vội vàng hỏi. Điều kiện là, chủ nhân dung nhập thân thể của nó. Hồng Vũ kém chút thổ huyết, điều kiện này cùng không nói, nếu là hắn dung nhập thân thể của đối phương kia không phải mình muốn chết ta. Hồng Vũ tiểu hữu, muốn thu phục ta làm ngươi yêu sủng à, không có vấn đề, chỉ cần ngươi dung nhập thân thể của ta liền có thể. Chu Tước trong mắt chớp động lên từng kia từng kia sáng mang, thanh âm của nó huyền chuyển dễ nghe, nhân vật tí mãng, nhưng nghe tại Hồng Vũ trong tai lại là dính nhau không được, loại này nghe ôn nhu ấm áp nhưng ẩn chứa trong đó loại kia cao cao tại thượng cảm giác để cho người ta rất là ngán. Hồng Vũ tâm bên trong không khỏi sinh ra một cái hắc cá ám ý nghĩ, đó chính là nếu như hắn có thể đem đối phương thu làm yêu sủng nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen, đem cái này rối trá ra hỏa. Thách ra thẳng tới. Theo chu tức bay tới, nóng dục nhiệt độ để Hồng Vũ cái chán xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi, kinh khủng nhiệt độ cao đương thật cực kỳ kinh khủng, mà nhất làm cho Hồng Vũ cảm giác khó chịu chính là là trên người đối phương tản ra kia cỗ phô thiên cái địa tôn uy, cái này khiến hắn có loại ngạt thở cảm giác. Ho ho ho. Đúng lúc này, chu tức trên thân đống nhiên nổi lên điểm điểm huỳnh quang, hướng phía Hồng Vũ nhao nhao mà xuống, huỳnh quang nhu hòa mà ấm áp, thậm chí nhìn qua có chút lãng mạn, nhưng lúc này Hồng Vũ lại như lâm đại Địch. Hán tử từ kia từng cái không đáng chú ý điểm điểm huỳnh quang bên trong cảm nhận được khí tức hủy diệt. Chu Tước công phạt thủ đoạn lại nói chuyện cùng nó phong cách, mặt ngoài như một xuân phong, nhưng trên thực tế lại giấu dếm sắc cơ. Ken, Hồng vũ kiếm trong tay ma phát ra một đạo chấn thiên kiếm minh thanh âm, lập tức nó liền hướng về bay tới điểm điểm huỳnh quang phách trạm xuống dưới, trọng kiếm quý tích vận hành huyền ảo mà sắc bén, mũi kiếm những nơi đi qua, điểm điểm huỳnh quang tất cả đều bị chém chúng lái đi, chỉ bất quá, mỗi một cái bị chém chúng huỳnh quang đều tuôn ra một đoàn nhỏ nhỏ hỏa hoa, bọn chúng nhìn qua tựa như là đầy trời nở rộ một loại ngọn lửa cực kỳ xinh đẹp. Nhưng Hồng Vũ trong mắt Kiên kỵ chi ý lại càng rõ ràng, chỉ có hắn mới hiểu, mỗi lần bổ bên trong một điểm sáng, sinh ra cường lực phản kích đều để hắn khổ sở chi cực, mấy chục kiếm phách chạm xuống tới, Hồng Vũ cơ hồ thể xác tinh thần đều mệt. Đây cũng chính là hắn vừa mới thu hoạch một đầu bản nguyên đạo, thực lực đại tấn, vãng không, chỉ sợ ngay cả một điểm sáng đều không tiếp nổi. Chu tước càng phát ra tới gần, điểm điểm hình quang nhau nhau mà xuống, theo điểm sáng càng ngày càng nhiều, Hồng Vũ ngăn cản càng thêm đỡ trái hở phải. Nhị liên càng đến. Chương 290, lỗ đen lại xuất hiện. Hồng Vũ cầm trong tay Tử Kim Trọng kiếm ra sức bổ về phía điểm điểm huyền quang, mỗi lần phách trả một lần, sát mặt của hắn liền tái nhận một phần. Hiện nhiên, những này nhìn nhỏ bé chi cực điểm sáng lại mang cho hắn áp lực thực lớn. Lúc này, Hồng Vũ tâm bên trong không khỏi đối tấn cấp khát vọng chưa từng có chi lớn, lấy hắn sáu đầu bản nguyên đạo thực lực, tê để càng mấy cấp mà chiến, nhưng cũng là bởi vì tôn uy nguyên nhân, đem thực lực của hắn thật to áp chế, như thế, hắn đối đầu chu tức liền lớn rơi xuống hạ phong. Bản nguyên đạo số lượng gia tăng trung quy không thể triệt tiêu Hồng Vũ tu vi bên trên thế yếu, thử nghĩ. Lúc này như hắn có bá tôn tu vi, lấy sáu đầu bản nguyên đạo cường thế, chỗ nào đến phiên chu tức tại trước mặt khoe mai. Nhưng những này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, lúc này, theo chu tức đập lửa cánh hướng hắn bay tới, trên thân tán phát điểm sáng càng ngày càng nhiều, dây lát, Hồng Vũ liền bị đông đảo điểm sáng vây quanh ở giữa, thời gian dần trôi qua, từng cái điểm sáng liền đột phá trọng kiếm phong tỏa, lấn người tiến đến, những điểm sáng kia phàm là đụng phải Hồng Vũ, liền tại trên thân thiêu đốt ra một cái nhìn thấy mà giật mình cái hố. Mắt thấy khó mà ngăn cản, Hồng Vũ lúc này đem môi nước, theo thiết, phệ hồn kiến, xạ mỹ nữ Tám mắt nện rất nhiều thủ đoạn đều phát huy ra, nhưng mà đối mặt phô Thiên cái điệu tung bay mà đến đom đóm công kích, nguyên nước bị xuyên thấu, thao thiết trên thân trong trước mắt bị thiêu đốt ra cái này đến cái khác hô to, phệ hồn kiến, xa mỹ nữ cùng tám mắt nện từng cái càng là trật vật không chịu nổi. Hồng Vũ Tiểu hữu, ngươi không phải nghĩ thu ta đường yêu sủng a? Tới đi, dung hợp đến thân thể ta tới đi, chỉ cần ngươi không chết, liền có thể trở thành chủ nhân của ta. Chu Tước trên người điểm sáng đem Hồng Vũ vây khốn đến xịt sao, nhưng nói ra ngựa như cũ như vậy phong khinh vân đạo như một xuân phong. Dung hợp em gái ngươi. Lừa gạt quỷ đâu? Hồng Vũ tâm bên trong nhà rảnh không thôi, lúc trước hắn đã có một ác ma phân thân bị đối phương dung hợp, loại kia biến thành đối phương một phần thân thể cảm giác để Hồng Vũ thể nghiệm đến phát huy vô cùng tinh tế, lúc này nghe được đối phương cái này dối trá tới cực điểm lời nói, lập tức để có loại đem đầu này chu tức cuồng dẹp một trận nỗi kích động. Nhưng hiện thực lại tàn khốc rất, bị cuồng dẹp chính là hắn, lại, loại này cuồng dẹp lập tức liền muốn phát triển thành diệt sát, đầy trời điểm sáng đem Hồng Vũ trên thân thiêu đốt ra từng cái cái hố, không chỉ có là ác ma phân thân, bản tôn cũng như là Thanh Truyền cùng Khương Ngọc Loan hai người chẳng ai lộ ra vô cùng tuyệt vọng thần sắc, nói thật, nếu không phải lúc trước Hồng Vũ thể hiện ra từng cái kinh diễm thủ đoạn, các nàng hiện tại cũng không trở thành có tuyệt vọng như vậy tâm tư, nhưng chính là lúc trước Hồng Vũ cho hai người lớn như vậy hy vọng, lúc này tuyệt vọng mới càng phát ra mấy liệt. Chu Tước thực sự quá mạnh, mạnh khiến người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thanh Truyền mắt thấy Hồng Vũ trên thân bị thiêu đốt ra cái này đến cái khác nhìn thấy mà giật mình vết thương, trong đôi mắt đẹp nước mắt tùy ý mà xuống, giờ khắc này nàng không khỏi nghĩ đến năm đó tại Lơ Lửng Hành Lang bên trên, Hồng Vũ thân thể bành trướng khó khăn lắm bỏ mình một màn. Tướng công, khi đó ta còn vẫn có thể lựa chọn bồi tiếp ngươi cùng một chỗ trung phó địa ngục, mà bây giờ ngay cả bồi tiếp ngươi cùng chết cũng thành hy vọng xa vời, thanh tuyển thật sự là vô dụng. Hồng vũ tại Chu Tức nghiền ép hạ khí tức càng thêm bệ phải, bản tôn cùng phân thân cả hai đều lâm vào sắp diệt vong hoàn cảnh. Chu Tức lúc này đã tung bay đến cách hắn chỉ có không đến 10 mét địa phương, trên thân chỗ tản ra điểm sáng lít nha lít nhít đem Hồng vũ bản tôn cùng phân thân lôi cuốn ở trong đó, để thân thể của đối phương mỗi giờ mỗi khắc không ở vào nhanh chóng sụp đổ trạng thái chu tước cặp kia mắt phượng càng phát ra trách trời thương dần nhìn qua tựa như là cái đại từ đại bi chúa cứu thế nhưng thân thể của nó lại càng ngày càng tới gần hồng vũ làm cho đối phương càng phát ra tiếp cận tử vong hoàn cảnh tới đi hồng vũ tiểu hữu đi vào ngực của ta đi ta sẽ đem ngươi một kia không dư thừa dung hợp tiến trong thân thể của ta để ngươi theo ta cùng nhau chứng kiến cô thân thể này càng phát ra lớn mạnh khả quan chẳng cảnh không nên chống cự không muốn đuôi nghịch nhỏ tính khí dung hợp vì một bộ phận của thân thể ta mới là ngươi cuối cùng kết cục hai tử bỏ vũ khí xuống mở rộng cửa lòng đi theo ta dung hợp đi Thanh âm du dương nguyện chuyển thấm vào ruột gan, như một Xuân Phong cảm giác để người kìm lòng không được liền muốn thuận theo lái đi. Nhưng giữa sân ai cũng biết, cái này Chu Tước là thuần túy khẩu Phật tâm xà giết người tặc, hất lên thánh mẫu mộ ra một cái ma đầu. Mơ tưởng, Chu Tước lao âm hàng, ta liền xem như tự bạo cũng sẽ không để ngươi dung hợp, ngươi dẹp ý niệm này đi. Đang khi nói chuyện, Hồng Vũ trong mắt tinh mang đại thịnh, quanh thân năng lượng lập tức bắt đầu cuồng bạo, thân thể của hắn cũng là tùy theo bỗng nhiên phồng lên, lên ra. Gặp một màn này, Chu Tước trong mắt lập tức sinh ra cực chấn động lớn, nó kia chậm ung dung mà đi thân thể đột nhiên gia tốc ngẫu nhiên liền đi tới Hồng Vũ trước người, hài tử tự bạo là rất thống khổ, thân thể đều muốn bị nổ thành từng khối mảnh vụn, thần kinh của ngươi là không chịu nổi bất thình lính xung kích, nó sẽ để cho ngươi nổi điên phát cuồng, mà cùng ta dung hợp quá trình lại vui mừng chi cực, ngươi lập tức liền sẽ thể nghiệm đến. Chu Tước tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền tới đến Hồng Vũ trước người, kể từ đó hắn muốn tự bạo dự định Trung Quy sẽ thất bại lái đi, căn bản không còn kịp rồi. Nhưng mà không có người nhìn thấy, lúc này Hồng Vũ còn ngươi chỗ sâu nhưng lại có một vòng thoải mái thân xác. Đối với Chu Tức bỗng nhiên đến đến trước người mình hủy diệt cử động chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại có một vòng tốt sắc. Ngay tại Chu Tức khó khăn lắm đem Hồng Vũ ôm vào trong ngực, đối tiến hành dung hợp thời điểm, trước người bỗng nhiên chuyển đến một cơn chấn động, lập tức, một cái đen nhánh cửa hàng bỗng nhiên xuất hiện trước người, nó nhanh chóng lao về phía Hồng Vũ cử động lúc này, nhìn qua tựa như là vội vã không nhịn nổi giấn thân vào tiến lỗ đen tiến hành. Xuy suy suy, lỗ đen mới vừa xuất hiện liền tản mát ra mãnh liệt không gian ba động, Chu Tức đối diện liền hung hăng đâm vào lỗ đen phía trên. Lúc này Tấn Minh không gian ba động liền đem Chu Tức xinh xinh hướng vào phía trong kéo đi, đối mặt bất thình lình mảnh liệt không gian cửa vào, dù là Chu Tức cũng kinh ngạc không thôi, đợi kịp phản ứng, tuyệt đại bộ phận thân thể đã đều tiến vào trong lỗ đen. Lúc này, Hồng Vũ liên bận biểu điều khiển thao thiết thi triển hút vào thần thông, tại cực kỳ nguy cấp lúc đem Thanh tuyển cùng Khương Ngọc Loan cả hai lưu lại. Đối với cái này, Chu Tức mày may không có để ở trong lòng, lực chú ý của nó hoàn toàn ở Hồng Vũ nơi này, "Tiểu Hữu, ngươi thật sự là quá ngịnh nệm, lại muốn đem ta chuyển tống đến nơi khác, ta thừa nhận còn là xem thường ngươi, bất quá, làm đối ngươi lịch ngịnh nệm phạt." Ngươi lại nhận lấy ta lễ vật này đi. Cho dù tại bực này tình hình dưới, Chu Tước ngữ Điệu y nguyên ôn hòa, nhưng ở biến mất trước một khắc, từ trong lỗ đen bỗng nhiên bay ra một cái mini Chu Tước đến, nó lấy tốc độ kinh người trong chốc lát liền xông vào Hồng Vũ thân thể biến mất không thấy lái đi. Hồng Vũ đối với cái này thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Sau một khắc, Chu Tước thân thể hoàn toàn không có vào trong lỗ đen, mà Hồng Vũ thân thể lại bỗng nhiên run rẩy lên, to bằng hạt đậu mồ hôi từ cái trán quần quện mà xuống. Lúc này, tại thể nội, cái kia mini Chu Tước đang điên cuồng tứ ngược lấy. Chương 291 Đốt cháy bản nguyên đạo, canh thứ hai. Nguy lai, like, lúc trước Hồng Vũ giận mà tự bạo cử động chính là giả thoáng một chiêu, vì chính là để Chu Tước xông lên, bị Lô đen truyền tống đi, quả nhiên, một chiêu này có hiệu quả. Bất quá mặc dù giải nguy cơ sinh tử, nhưng Hồng Vũ cũng không dễ chịu, bởi vì, Chu Tước tại bị truyền tống trước khi đi đối với hắn thi triển trả thù tính công kích, lúc này, đang có lấy một cái mini Chu Tước tại thể nội tứ ngược, để hắn đau đến không muốn sống. Thanh truyền không lo được cực độ thân thể hư nhược, thất tha tất thể hướng Hồng Vũ mà đi, nhưng mà, hô, một cỗ sóng nhiệt từ Hồng Vũ trên thân phát ra, nóng dược trình độ để thanh tuyển cái này am hiểu hỏa hệ người đều có chút không chịu nổi. Lúc này nàng kinh hãi phát hiện, hồng vũ mặt ngoài thân thể lại là có trận trận sóng nhiệt tại quét sạch, tựa hồ hắn chính là một cái thiêu đốt thể, để ngoại nhân khó mà chạm đến. Thanh tuyển kia ba tông cấp linh mẫn cảm giác trước tiên liền phát hiện, hồng vũ thể nội lại là có một cô nóng dược tại tứ ngược, tựa hồ muốn hắn đốt cháy thành hư vô. tướng công, ngươi, ngươi thế nào? Thanh tuyển vành mắt đỏ bừng, không có việc gì. Thanh tuyển, ta kiên trì một chút liền tốt. kịch liệt đau nhức bên trong, hồng vũ miễn cưỡng lộ ra một vòng ý cười an Anuối đối phương nói. Nhưng lúc này hắn trong đan điền lại hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là đốt cháy khét vết tích, nhất là mấy đầu bản nguyên trên đường, càng là bốc cháy lên liệt hỏa hướng cực. Tiêu Mi Ni Chu tức ngay tại từng đầu bản nguyên đạo thứ ngược, đem từng sợi liệt diễm tập trung trên người chúng. Không gian đạo, hư giới đạo, băng chi đạo, sinh mệnh đạo, sao trời đạo, kiếm đạo cái này sáu đầu rộng rãi đại lộ tại liệt diễm thiêu đốt hạ đều cùng thiểm. Đặc biệt là những cái kia ngưng thực bộ phận, càng là ẩn ẩn có sụp đổ chi thế. Tiêu Mi Chu tức đúng là chuyên môn đốt cháy bản nguyên đạo tồn tại, coi là thật tuyệt hậu đến cực hạn. Kịch liệt đau nhức bên trong hồng vũ liên ngay cả tiêu hao nguyên lực tiến đến dập tắt khu chủ hỏa diễm, nhưng mà, có mini chu tức tồn tại, hỏa diễm vừa có chừng thế, liền bị nó lần nữa nhóm lửa, tình thế một mảnh nguy cơ. Phát ra từ sâu trong linh hồn thiêu đốt thống khổ để hồng vũ đau đến phát cuồng, to bằng hạt đậu mồ hôi từ cái chán quần quần mà xuống, thân thể của hắn đều kịch liệt co quắp, thậm chí sau đó đều quặn mình đến cùng một chỗ. Tướng công, thanh tuyển buồn hô ra tiếng, lúc này, trong con ngươi xinh đẹp của nàng đã không có nước mắt có thể chảy xuôi, nàng ngã nhào xuống đất bên trên, một thanh ôm lấy quần mình hồng vũ. Thương yêu đem đối phương ôm nhập trong ngực của mình, từ hồng vũ thể nội tản ra nhiệt độ cao đem thanh tuyển tiêu đốt đến đổ mồ hôi cuồn cuộn mà ra, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, ôm thật chặt đối phương không buông ra. Bá đỉnh đại lục nam vực, sáu nước đại địa bên trên khói lửa nổi lên bốn phía, bị đánh bại sáu nước tàn binh bại tướng đều tụ lại lên, tại các tô văn dẫn đầu dưới bắt đầu phát động đối hạ quốc phản kích. Gần trăm vạn số lượng sáu nước đại quân trùng trùng điệp điệp sát phạt mà đến, đem trước kia hạ quốc chiếm lĩnh chi địa tất cả đều công phá lấy đi. Trong lúc nhất thời, hạ quốc khu chiếm lĩnh sụp đổ loạn cả một đoạn, bởi vì phản công dị thường mãnh liệt lại Hạ quốc chiếm lĩnh căn cơ chưa ổn, thế là cơ hội giống như tuổi khô lạp hủ, chiến tranh thế cục liền nghiêng về một bên buộc phát ra, sáu nước đại quân giết đến hạ người chật vật chạy trốn, đánh tới bảy, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, sáu quốc chi liền hoàn toàn bị khôi phục lại đi, lại không còn nửa cái hạ người bằng dáng. tiếp xuống tại cắt tô Văn ra lệnh một tiếng, sáu nước đại quân vượt qua biên cảnh, sát nhập vào tấn địa. lúc này nơi này hạ quân cơ bản đều đã nghe theo Hạ hoàng mệnh lệnh, sớm rút lui lại đi, thế là sáu nước đại quân tiến quân thần tốc, cơ hội không đánh mà thắng đem nơi này cầm sụn dưới. lập tức. Binh phong tiếp tục bắc thượng, qua Cấm Kỵ Hải chi địa, chiếm Hỏa Vân Quốc, xuyên qua Mên Ngông Thập Vạn Đại Sơn, sau đó, sáu nước đại quân liền bình lâm Nam Cương dưới thành. Nam Cương thành thủ đem muốn liều chết thủ thành, nhưng mà, đối mặt sáu nước hổ làng chi sư, đối mặt Cắt Tô Văn Trở Cường Hán chủ tướng chỗ nào ngăn cản được, vô dụng một ngày, Nam Cương thành liền cáo phá. Đó lấy, sáu nước đại quân tiến quân thần tốc, hướng phía Hạ Quốc nội địa đánh tới. Hỏa Thần đạo bên trên nguyên tắc cư dân tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, nội tâm đều có tụ dày vỏ, bởi vì Bọn hắn đời đời kiếp kiếp tế bái hỏa thần điện tại ngày đó bị lũ lụt sói lở lại đi, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy một người trẻ tuổi cùng hỏa thần đối chiến một màn, đánh cho gọi là một cái thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang. Sau trận chiến này, trong đảo liền ngày qua ngày quỷ dị, hỏa thần điện không còn có sức đứng lên, bọn hắn hỏa thần đại nhân cũng không thấy bóng dáng, mà sau đó có chút gan lớn người muốn đi trên núi tìm hiểu ngọn ngành, kết quả vừa mới tới gần, liền bị nhiệt độ cao rừng rực cho cản trở xuống dưới, cả tòa núi cao tựa hồ cũng ở vào thiêu đốt bên trong. Rõ ràng còn là một bộ non xanh nước biết bộ dáng nhưng cả tòa núi lại tựa hồ như đều bao phủ tại liệt diễm bên trong, bực này quỷ dị trạng cảnh để thổ dân các cư dân lâm vào thất kinh, không ít người đều quỳ sát dưới chân núi liên tục cầu nguyện ra. Trên đỉnh núi, nơi này bị cuồn cuộn sóng nhiệt chỗ vây quanh, thậm chí không gian đều tại sóng nhiệt bên trong có chút vặn vẹo lên, mà nóng rực đầu nguồn liền tại hỏa thần điện phế tích bên trong một đạo cuộn mình thân ảnh phía trên, hắn tự nhiên là Hồng Vũ. Tại mấy tháng thiêu đốt bên trong, Hồng Vũ da trên người đều khô cạn dạng lứt ra, lông mày, râu tóc những này tất cả đều bị thiêu đốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu không phải trong thân thể của hắn ngẫu nhiên có mấy sợi yêu đớt ba động truyền ra, cho dù ai đều cho rằng hắn đã chết mất. Hồng Vũ trên thân nóng rực vô cùng, phản phất một cái hỏa cầu thật lớn, tại trung quanh thân thể không có một ngọn cỏ cực kỳ kinh khủng, nhưng mà, lúc này lại có một nữ tới ôm nhau cùng một chỗ, thân thể của nàng bị thiêu đốt đến đồng dạng dạng nứt lái đi. Thế thảm không thôi, tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, nàng vốn có lây vô số cơ sẽ rời đi, nhưng nàng lại tùy ý trên người sinh mệnh lực không khô trôi qua, một bộ cùng đối phương trung phó sinh tử bộ dáng, nàng không phải thanh. Truyền lại là người phương nào? Tướng công đã cứu không được ngươi, vậy ta liền cùng ngươi cùng rời đi, tại một thế giới khác tụ họp." Thanh truyền trong lòng thì thảo. Phế tích một bên khác, Khương Ngọc Loan dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem ôm nhau cuộn tròn rúc vào một chỗ hai người, trong lòng có của nàng lấy cảm khái vô hạn, tại mấy tháng này bên trong, nàng không biết thuyết phục bao nhiêu lần, nhưng nữ nhi của nàng lại đều bừng tỉnh như không nghe thấy, chính là ngu ngốc như vậy ôm Hồng Vũ không rời đi, để tự thân sinh cơ mỗi ngày đều đang nhanh chóng trôi qua, bây giờ đã thoát thoát. Vừa mới bắt đầu Khương Ngọc Loan cực độ không hiểu thậm chí chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đánh chửi thanh tuyển, cho rằng đối phương bực này cử động thực sự hoang đường, Hồng Vũ hiển nhiên không xuống nổi, cho dù ngươi cùng hắn tình cảm thâm hậu cũng không đáng tuấn tình trôn cùng à. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tâm cảnh của nàng dần dần có một chút biến hóa, thẳng đến hiện nay, nàng lần nữa nhìn về phía kia chăm chú ôm nhau cùng một chỗ hai người, nội tâm thậm chí có loại bị chấn động cảm giác. Đồng dạng là nhân loại cùng yêu thú xứng đôi, mình cùng Khương Thần hai người mỗi người đi một ngả hình bạn đường, mà Hồng Vũ cùng Thanh Tuyển hai cái lại là ân ái có thừa như keo như sơn. Cái này nguyên nhân trong đó chỉ là Hồng Vũ so Khương Thần khai sáng A. Không, ở trong đó còn có Thanh Tuyền Niệm vô phản cấu nguyên do. Yêu là tương hỗ, tuyệt không phải người nào đó nỗ lực mà một người khác ngồi mát ăn bát vàng đồ vật. Những năm gần đây, ta vẫn luôn đoán hận Khương Thần, nhưng chưa hề không có tự tự thân tìm nguyên nhân, chẳng lẽ ta làm liền hoàn toàn chính xác A. Không, cùng Thanh Tuyền so ra, ta làm còn còn thiếu rất nhiều. Khương Ngọc Loan Si ngốc đứng ở chỗ này, bị nữ nhi ngốc ngốc cử động rung động cùng phản tư. Nhưng mà, nàng lại là không có phát hiện, Hồng Vũ trên thân bỗng nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa thể nội đông nhiên luồn lên từng tia từng tia ngọn lửa, nhìn qua tựa hồ muốn bị liệt hỏa đốt người, nhưng hắn kia dạn nước làn ra lại quỷ dị chậm rãi khép lại ra. chương 292, thứ 7 đầu bản nguyên đạo cái này thời gian mấy tháng bên trong, hưng vũ một mực trải qua thân ở như địa ngục thời gian, đối mặt tiến vào trong đan điển mini chu tước, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp tiến hành khu trụ, nhưng mà cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. không biết đối phương thi triển chính là chiêu thứ gì, tiêu mini chu tước tựa như như giỏi trong xương, gắt gao đinh trong đan điển căn bản là không có cách loại trừ. mini chu tước trên người có như có như không quỷ dị hỏa diễm. Chuyên môn thiêu đốt bản nguyên đạo. Bản nguyên đạo chính là tu luyện căn bản. Nếu là bị phá hư, tự nhiên chỉ có một con đường chết. Hồng vũ sử dụng rất nhiều thủ đoạn thanh trừ không có kết quả về sau, hắn cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp ứng đúng rồi. Dù cho không cách nào thanh trừ, cũng không thể mặc kệ thiêu đốt bản nguyên đạo. Cái kia chỉ có để nó thiêu đốt những vật khác, dùng cái này để thay thế bản nguyên đạo phá hủy, mà cái này những vật khác Hồng vũ sau đó thí nghiệm một phen cũng chỉ có thể là ác ma phân thân. Bởi vì đối với nguyên nước, nguyên ngầm chờ những này, kia mini chu tước không lọt vào mắt, chỉ có vận dụng ác ma phân thân mới có thể tạm thời ngăn cản một phen mê. Đương nhiên, ác ma phân thân tại kịch liệt thiêu đốt phía dưới cũng không có khả năng kiên trì quá lâu thời gian, một cái phân thân bị diệt, Hồng Vũ nhất định phải trước tiên ngưng tụ ra một bộ mới phân thân bổ sung đi lên, dạng này mới miễn cưỡng duy trì bản nguyên đạo sẽ không sụp đổ cục diện. Hồng Vũ ngẫm mỏi, có thể thông qua ác ma phân thân đem mini chu tức năng lượng hao hết sạch, cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà, để hắn có chút tuyệt vọng là, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, kia mini chu tức cứng chắc chí cực, cơ hồ không nhìn ra hư nhược tư thế, kể từ đó, ác ma phân thân bị đốt cháy một bộ lại một bộ. Cho dù trong thâm viên có bên cạnh người không cách nào so sánh hải lượng nguyên lực, nhưng đang nhanh chóng tiêu hao hạ cũng không có khả năng vĩnh viễn duy trì. Hơn 3 tháng về sau, trong vực sâu nguyên lực liền khô kiệt, cái này khiến Hồng Vũ lập tức lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, không có nguyên lực cung ứng, đừng nói ngưng tụ phân thân tiến hành ngăn cản, liền xem như bản tôn tình cảnh đều lung lay sắp đổ. Không có ác ma phân thân ngăn cản, Mini Chu tức bắt đầu tiêu đốt lên bản nguyên đạo, nhất thời yếu ớt bản nguyên đạo lung lay sắp đổ. Không nghĩ tới chính là tại Hồng Vũ khó khăn lắm bỏ mình thời khắc. Sinh mệnh đạo đúng là phóng xuất ra đại lượng ẩn chứa nồng đậm sinh cơ điểm sáng màu xanh lục, bọn chúng đúng là thay thế nguyên lực, chống đỡ lấy ngưng tụ ra cái này đến cái khác phân thân tiến hành ngăn cản. Như thế, Hồng Vũ lại là giữ vững được đem thời gian gần một tháng, sinh mệnh trên đường năng lượng cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cứ như vậy, Hồng Vũ lại đứng ở quỷ môn quan trước đó, bất quá, lúc này, nó đã có không nhỏ vô liếng, nơi này nói tới vốn liếng là được. Hỏa chi bản nguyên, ác ma phân thân không giống với những người khác kim liên phân thân. Hắn lớn nhất một cái đặc điểm mà có thể hấp thu đối phương bản nguyên giá trị thậm chí bản nguyên đạo. Đương nhiên, cái này hấp thu chỉ là sát suất tính, một ít bản nguyên đạo căn bản là không có cách thu hoạch được, tỷ như Hỏa chi đạo liền là như thế này, lúc trước Hồng Vũ thông qua nguyên lượng muốn thu hoạch liền thất bại lại đi. Nhưng mà, theo từng cái phân thân bị liệt hỏa thiêu đốt hầu như không còn, ác ma phân thân kinh lịch lần lựa sinh tử luân hồi, như thế, hơn 4 tháng thời gian, Tiêu Hao không biết nhiều ít cố ác ma phân thân, một ngày nào đó, Hồng Vũ kinh ngạc phát hiện, hắn lần nữa ngưng tụ ra ác ma phân thân bên trong, đúng là xuất hiện một tia Hỏa chi bản nguyên. Trong thời gian kế tiếp, theo ác ma phân thân tiếp tục bị lần lượt đốt cháy hầu như không còn, phân thân bên trong hỏa chi bản nguyên vậy mà một tia tăng cộng lại, như thế lại qua vài ngày nữa, rốt cục, ác ma phân trong thân thể tích lũy hỏa chi bản nguyên đạt đến trình độ nhất định, thứ bảy đầu bản nguyên đạo xuất hiện. Không sai, chính là hỏa chi đạo. Theo đầu này bản nguyên đạo xuất hiện, hồng vũ một chút biến thành hỏa diễm chi bạn, thể nội kia không ngừng tứ ngược đốt cháy mini chu tức cũng không còn cách nào khoe khoang, thậm chí, sau đó nó còn bị một chút xíu dung nhập hồng vũ trong thân thể. Không có mini chu tức tai họa Hồng Vũ thể nội kia bị phá hư vừa buột một mảnh đan điền liền bắt đầu chữa trị trùng kiến. Bởi vì vừa mới thu hoạch hỏa chi đạo, thế là, Hồng Vũ trong thân thể có từng tia từng tia ngọn lửa chui ra, nhìn cực kỳ đáng sợ, nhưng mà, bọn chúng lại là cùng Hồng Vũ đồng nguyên, căn bản sẽ không đối tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng Thanh Tuyển cùng Khương Ngọc Loan hai người nhưng lại không biết những thứ này. Trong mông lung, Thanh Tuyển cảm nhận được Hồng Vũ trên thân càng phát ra nóng rực, thậm chí lờ mờ nhìn thấy từng tia từng tia hỏa diễm thấu thể mà ra, trong nội tâm nàng thở trưởng, lập tức ngợi mệt nhắm lại đôi mắt đẹp. Khương Ngọc Loan lúc này cũng phát hiện Hồng Vũ trên người dị thường, nàng lúc này tiến lên kéo tún Thanh Tuyển, bất kể nói thế nào, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi như vậy đi chịu chết. Nhưng mà, sau đó nàng lại là phát hiện không thích hợp, bởi vì, Hồng Vũ trên thân mặc dù có ngọn lửa thoát ra, nhưng đối phương kia dạn nước vết thương đúng là mắt trần có thể thấy khôi phục. "Thanh Tuyển, ngươi trước tạm." Khương Ngọc Loan liền nói ngay. Nhưng mà, Thanh Tuyển thân thể lại là cũng không lúc nhích, phản phất quy về phía diện. "Hồng Vũ tiểu tử này tựa hồ tốt rồi." Khương Ngọc Loan hưng phấn lên tiếng. "Chính là cái này một thanh âm" Để ý thức cơ hồ mẫn diệt thanh tuyền lập tức có một chút phản ứng, nàng phí hết cực lớn khí lực lúc này mới khó khăn lắm đem đôi mắt đẹp mở ra một cái khe. Một bên khác, Hồng Vũ đôi mắt giờ khắc này cũng chậm rãi mở ra. Sau đó, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là từ đối phương đôi mắt bên trong thấy được ngập trời kinh hỉ. Màn đêm buông xuống, hỏa thân điện phế tích bên trên giấy lên một đống lửa, bởi vì nơi này ở vào trên đỉnh núi, cho nên tại trong đêm đen, cái này đống sáng loáng đống lửa liền phảng phất trên núi cao một viên minh châu, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho dưới núi một đám thổ dân cư dân đều nhìn thấy rõ ràng chẳng lẽ là hỏa thần đại nhân trở về rồi? không đúng, đại nhân giống như hạ nguyệt, làm sao mới phát ra điểm ánh sáng này? chẳng lẽ người trẻ tuổi kia tại đỉnh núi? Chơi ạ, nếu là hắn còn sống, kia hỏa thần đại nhân đâu? sẽ không bị tiểu tử này cho đồ a! thổ dân các cư dân kinh nghi bất định, tuy nói hiện nay ngọn núi này đã không như lúc trước như vậy nóng rực, nhưng trong lúc nhất thời cũng không ai dám đi lên tìm hiểu ngọn ảnh. hồng vũ, thanh tuyền, cùng Khương ngọc loan ba người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, lúc này hồng vũ cùng thanh tuyền đã khôi phục như lúc ban đầu, hai người giúp vào với nhau trong đó ngọt ngào để khương ngọc loan người trưởng bối này nhìn đều có chút trên mặt phát sốt, ho nhẹ một tiếng, khương ngọc loan không khỏi mở miệng, để thanh tuyền đi theo ngươi, ta rất tiến tâm, tiểu tử, thật không nghĩ tới, mấy năm không thấy, ngươi có thể trưởng thành đến trình độ này. nàng nói không giả, năm đó hồng vũ chỉ bất quá nho nhỏ bá sư mà thôi, ở trước mặt nàng căn bản không coi là gì, nhưng mà, hai năm về sau, đối phương đúng là trưởng thành đến có thể cùng chu tức lao tổ vật tay trình độ, ta liền biết tướng công lợi hại nhất. thanh tuyền cặp tia thu thủy đôi mắt đẹp hấp lại thành một nhà, hạnh phúc chi mang chấn lan. hồng vũ nhẹ gật đầu cũng không có mở miệng, muốn nói hắn hiện tại đối Khương Ngọc Loan năm đó cương ép mang đi thanh truyền cử động không có chút nào khúc mắc đó là không có khả năng, chỉ bất quá trở ngại thanh truyền thể diện, hắn cũng sẽ không theo đối phương so đo cái gì, không phải đổi một người, hắn hiện tại sớm đã đem đối phương đánh cho răng rơi đầy đất. Khương Ngọc Loan tự nhiên cũng nhìn ra tâm tư của đối phương, thế là, mấy câu về sau nàng nhân tiện nói, "Đã ngơi trên thân kia bị Chu Tức hạ thủ chân giải trừ, chúng ta cái này liền rời đi đi, không phải kia Chu Tức nếu là tìm đường trở về, chúng ta nhung muốn lần nữa rơi vào ma trượng." Nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa dứt, Hồng Vũ liền nhàn nhạt mở miệng, "Không cần, ta muốn đợi ở chỗ này chờ Chu Tức trở về, đem nó thu làm yêu sủng." Chương 293: Khương Ngọc Loan, ta muốn làm ngươi yêu sủng, canh thứ 2. "Ngươi điên rồi." Lúc trước ngươi là đầu cơ trục lợi, lúc này mới đem Chu Tức chuyển tống đi, cứ như vậy ngươi cũng kèm chút chết tại trong tay của nó, liền cái này, ngươi còn muốn ở chỗ này chờ Chu Tức trở về. Đây không phải tự tìm đường chết à?" Khương Ngọc Loan nghe xong liền gấp, "Tiểu tử ta lúc trước là xem trọng ngươi, trí thông minh đáng lo à. "Mẫu thân, ngươi nói cái gì đó?" tướng công hắn nhất định là có năm chắc tất thắng mới làm quyết định như vậy ta tin tưởng tướng công cũng lưu tại nơi này thanh tuyền lúc này không làm cho dù đối phương là lão mụ cũng không thể nói như vậy nàng tướng công Khương ngọc loan bị nghẹn đến quá sức nữ sinh hướng ngoại nữ sinh hướng ngoại a cái này còn không có gả đi đâu cứ như vậy giúp đỡ tiểu tử kia đối lao nương, thật sự là bất hiểu nữ bất quá nàng cái này làm trưởng đối cũng không tiện phát tác nhân tiện nói tiểu tử ngươi xác định có thể chiến thắng chu tước không thể chiến thắng bất quá ta hẳn là có thể đưa nó thu làm yêu sủng nói đến đây Hồng Vũ nhìn đối phương một cái nói, nếu là ngài không yên lòng, liền đi đầu trở về đi, ta tại chỗ này chờ đợi là được. Đúng vậy a, mẫu thân, nếu không ngươi đi về trước đi, ta cùng tướng công ở chỗ này chờ. Thanh Truyền kéo Hồng Vũ cánh tay, thân mật không được, nhìn dạng như vậy nếu không có người thứ ba tại cái này, chỉ sợ còn có càng thêm thân mật động tác. Khương Ngọc Loan tức giận đến không được, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự là có nam nhân quên lương. Nàng cũng không tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa, đổi đề tài nói, Hồng Vũ, cái này thời gian 2 năm chúng ta đều bị giam ở chỗ này. Không biết Thập Vạn Đại Sơn chuyện gì xảy ra không có. Ân, còn có Nam Cương học viện, hẳn không có quá đại biến hoa Không đợi Hồng Vũ mở miệng, Thanh Tuyền liền cười hì hì nói, "Nương, ngươi nghĩ Khương Thần liền trực tiếp nói xong, còn quanh co lòng vòng. Ta đánh chết ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia." Thanh Tuyền một câu điểm trúng yếu hại, để Khương Ngọc loan trên mặt phát nhiệt, không khỏi dương giận hư không quạt một bạt hai. Thanh Tuyền cười nói tự nhiên, "Hì hì, bị ta nói chúng đi, nương, ngươi mặt đỏ dần đâu? Nữ nhi lý giải a, mặc dù nam nhân kia có chút cặn bã, từ bỏ chúng ta mẫu nữ, nhưng hắn chung quy là nam nhân của ngươi." Lần này nương ngươi kinh lịch sinh tử, chắc hẳn đối nam nhân kia tưởng niệm gấp đi. Người đứa trẻ chết dầm này. Khương Ngọc Loan rốt cục bạo phát, ngay trước Hồng Vũ cái này con rể trước mặt, nàng quấn sự tình bị nữ nhi toàn bộ bưng ra, cái này khiến nàng thẹn quá hóa giận, từ đống lửa bên này quay tới liền đi kéo thanh tuyển gương mặt xinh đẹp. Thanh tuyển lúc này cũng không nhịn được rồi, liên tục gọi Hồng Vũ hỗ trợ. Đối với cái này, Hồng Vũ đương nhiên sẽ không nao tản đi làm cái gì, một cái là mẹ vợ, một cái là thê tử, mẹ con này hai đùa giỡn, nếu là hắn chỗ lẫn, có còn muốn hay không sống. Đợi mẹ con này đùa giỡn một trận, Hồng Vũ không khỏi ho khan hai tiếng, nói: Khương Thần viện trưởng hắn đừng ở lão nương trước mặt nhắc tới cái này đàn ông phụ lòng." Lão nương không muốn nghe. Khương Ngọc Loan hừng hực giận dữ nói: Khương Thần viện trưởng hắn đã qua đời, tiểu tử ngươi thành tâm có phải không? Ta đều nói không muốn nghe." "Cái gì? Ngươi nói hắn đã qua đời? Hôn đàn tiểu tử, ngươi dám ăn nói bừa bãi, lão nương giết chết ngươi." Khương Ngọc Loan bỗng nhiên kịp phản ứng, không khỏi vọt tới Hồng Vũ trước mặt, một đôi mắt sáng rực nhìn đối phương, một bộ muốn liều mạng tư thế. Thanh Tuần lúc này cũng thu hồi vui lụa ầm ý tâm tư lôi kéo Hồng Vũ cánh tay, tướng công, loại chuyện này tốt nhất đừng nói đùa. Hắn lại cặn bã, dù sao cũng là mẹ ta nam nhân. Hồng Vũ vô vỗ thanh tuyển tay nhỏ, sắc mặt trịnh trọng lên, ta cũng không có nói đùa, không chỉ có là Khương Thần viện trưởng, còn có Hàn Tử Mặc Lão sư, Kim Yến Lão sư, Tề Duệ, Ngụy Đại Biêu các loại những này học viện thầy trò đều. đã qua đời. đang khi nói chuyện, Hồng Vũ vô tim, thi triển ra tâm linh hình chiếu bá thuật, đem ngày đó Vũ Văn Hạo thẳng hướng Nam Cương học viện, dùng băng phong thần thông đem tất cả mọi người đông chết hình ảnh ném bắn ra. Cương Ngọc Loan cùng thanh tuyển hai người mắt thấy từng cảnh tượng ấy. Lập tức đều trầm mặt lại. Khi thấy Khương Thần bị phong ấn ở Huyền Băng bên trong sinh cơ hoàn toàn không có thời điểm, Khương Ngọc Loan đáy mắt hiện lên một vòng đau thương, sau một khắc nó liền giận mà lên tiếng, "Vũ Văn Hạo, ta tất sát ngươi." Chợt nó đứng dậy, nói, "Thanh Tuyền, ngươi muốn ở chỗ này cùng hắn chờ chu tức vậy liền trở đi, ta cái này liền trở về kích giết tên súc sinh kia." Thanh Tuyền do dự một chút, cũng đứng dậy, có chút không ngừng nói, "Tướng công, ta cũng trở về đi báo thủ, không thể ở chỗ này giúp ngươi." An tâm chớ đợi, ta đã đem Vũ Văn Hạo đánh chết." Hồng Vũ giang tay ra nói, "Tướng công Ngươi thật đem xúc sinh kia giết." Thanh Tuyển ngay cả vội mở miệng. "Hồng Vũ bất đắc dĩ, đành phải lại một lần nữa đem đánh giết Vũ Văn Hạo hình ảnh bắn ra ra. Ngươi hôn tiểu tử này vì cái gì như vậy tay thiếu? Hiện tại ta muốn báo thù cũng không tìm tới người." Khương Ngọc Loan nhìn thấy Vũ Văn Hạo chết đi hình tượng, không khỏi phẫn nộ mở miệng, nhưng mà, nó ngoài miệng nói như vậy, vành mắt lại là đỏ lên. Hồng Vũ tự nhiên biết trong lòng đối phương khó chịu, muốn phát tiết một chút, cũng không thèm để ý, hắn đối Khương Ngọc Loan cùng đồng dạng đau buồn thanh Tuyển nói, "Các ngươi đừng vội khổ sở, có lẽ Khương thần viện trưởng bọn hắn còn có còn sống khả năng." Câu nói này vừa mới nói ra, Khương Ngọc Loan trong mắt liền sáng lên một vòng tinh mang, "Tiểu tử, ngươi đợi sao rẳng?" Thanh Tuần cũng giữ chặt cánh tay của hắn kích động đến lắc tới lắc lui, "Tướng công, ngươi mau nói, mau nói à, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hồng Vũ cười khổ, dùng ngôn ngữ để diễn tả không biết muốn nói tới khi nào, hắn dứt khoát lần nữa thi triển ra tâm linh hình chiếu, đem nó sinh mệnh nói ra hiện thời, để Khương thần viện trưởng bọn người nhìn qua trở nên càng phát ra tràn ngập sức sống hình ảnh phóng ra. Sau một lát, Khương Ngọc Loan cùng Thanh Tuần hai người không khỏi đều tràn đầy chờ mong, cho dù Khương thần còn không có tỉnh lại, nhưng Hồng Vũ sinh mệnh đạo nhìn qua sát thực đối bọn hắn có tác dụng không nhỏ nói không chừng về sau theo Hồng Vũ tu vi tăng lên thật có thể đem tất cả sống lại trầm ngâm một lát Khương Ngọc Loan trịnh trọng nói Hồng Vũ tạ cảm cảm ơn ngươi đem hắn cứu cũng cho ta một phần hy vọng không cần hắn là viện trưởng của ta cũng là của ta nhạc phụ ta chắc chắn dốc hết toàn lực đem hắn cứu sống tới Hồng Vũ nghiêm nghị nói thanh tuyển gạt ra một vòng tiểu dung điều tiết bầu không khí nói đúng đấy tướng công cùng chúng ta là người một nhà nương ngươi không cần khách khí như thế Thương Ngọc Loan đoán trách trừng mắt liếc nữ nhi. Lập tức đối Hồng Vũ nói, "Đem ta thu làm yêu sủng đi, ta muốn tiến vào kia phiến không gian đặc thù đi cùng hắn." Nàng đã biết được Hồng Vũ đem Khương Thần bọn người đặt ở Thiên Yêu Không Gian, đối với chỗ này không gian đặc thù nó cũng có nghe thấy, chẳng những có thể cường hóa thu phục yêu sủng, hơn nữa còn có thể trình độ lớn nhất cam đoan Khương Thần bọn người không nhận phá hư, muốn đi vào trong đó, nhất định phải trở thành đối phương yêu sủng mới được. "Hi hi, tướng công, ngươi cũng đem ta thu hoạch yêu sủng, ta cũng muốn vào xem một chút." Thanh Tuyển cười nhẹ nhàng nói. Tại thu lấy hai người thời điểm, Hồng Vũ tâm đầu không khỏi dâng lên một vòng cảm giác quái dị. Đây chính là mẹ vợ cùng thê tử, các nàng lại lập tức sẽ trở thành hắn yêu sùng thủ hạ. Nhưng mà, không đợi hồng vũ hoàn thành đối hai người thu làm yêu sùng thao tác, đột nhiên bóng đêm đen kịt phát sáng lên, một vòng ánh sáng màu lửa đỏ mang lấy mau lẹ vô cùng tốc độ hướng phía hỏa thần đạo mà đến. Cái này xóa quang mang sáng đến cực hạ, tựa như kia thần hí, đêm đêm đen như mực chiếu lên sáng trưng. Nhìn thật kỹ, kia xóa hỏa hồng bên trong rõ ràng là một con to lớn hỏa điểu. Chu Tước lao tổ, về đến rồi. Nhị liên càng đến. Chương 294, thu phục Chu Tước một con to lớn hỏa điểu từ phía trên bên cạnh lao vùng một tới trên người nó hỏa hồng sát sáng mang cực kỳ chói mắt làm cho đêm đen như mực đột nhiên sáng lên là hỏa thần đại nhân nó trở về ở trên đảo thổ dân cư dân trong khoảng thời gian này một mực ở vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày trạng thái Đời đời kiếp kiếp thờ phụng hỏa thần không thấy thần điện cũng sụp đổ đột nhiên mất đi tín ngưỡng trống dống để bọn hắn cơ hồ nổi điên bây giờ mắt thấy hỏa thần trở về những cư dân này lập tức giống như bị điên cuồng hưng phấn đến ngao ngao trực hiếu trên đỉnh núi hồng vũ trương ngọc loan Thanh tuyển ba người giờ phút này tất cả đều nhìn về phía nhanh chóng bay tới to lớn hỏa điểu, Hồng Vũ trong mắt có một vòng chờ mong cùng kích động, mà Khương Ngọc Loan hai mẹ con này cũng có chút hoảng sợ, các nàng đối vị này chu tức lao tổ thật sự là sợ hãi có thừa, không nghĩ tới đối phương đúng là giờ phút này quay lại hỏa thần đạo. Bọn nhỏ, các ngươi thực là không tuổi, thời gian qua đi thời gian mấy tháng, lại đều tại chỗ này chờ đợi lấy ta, Hồng Vũ tiểu hiu, ngươi thật sự là càng ngày càng khiến ta kinh nha, chúng ta diệt đạo chi diễm còn có thể thần kỳ sốt sót, tốt tốt tốt, bọn nhỏ, thừa dịp duyên giang bóng đêm ta liền đem các ngươi đều dùng hợp đi. Mấy tháng không thấy, chu tước ngữ khí như cũ dịu dàng lắm áp, để cho người ta nghe chi tâm thần thanh thản. Khương ngọc loan trong mắt chốc động lên tuyệt vọng thần sắc, nàng nhìn lướt qua nữ nhi cùng hờ vũ, lập tức quyết tuyệt nói, tiểu tử, hy vọng còn kịp, ngươi tranh thủ thời gian dùng hấp động, kia thủ đoạn mang nữ nhi của ta rời đi đi. hảo hảo đãi nàng, còn có, hy vọng ngươi hết sức đem khương thần sống lại. cảm ơn. nói xong, cương ngọc loan đằng không mà lên, trên người nàng buộc phát ra sáng chói chi mang, đón chu tước chính là bay đi. mẹ. thanh tuyển kinh hô, lập tức cũng bay lên phía chân trời nhưng mà có một đạo lưu quang do so thanh tuyền cùng khương ngọc loan đều thực sự nhanh hơn nhiều biểu bắn đi ra, thẳng tắp đánh tới chu tước, tướng công, tiểu tử tìm đường chết ra ngươi. thanh tuyền cùng khương ngọc loan thanh âm tuần tự vang lên, nhưng mà đối với tốc độ nhanh đến cực hạn của vũ, các nàng căn bản không có biện pháp đem ngăn lại. nhanh chóng bay tới chu tước, trong mắt có một vòng kinh ngạc, bất quá nó mỏ chim vẫn là lúc khép mở lên tiếng nói, bọn nhỏ, các ngươi tranh nhau chen lấn bộ dáng thật là làm cho láo tổ vui mừng đâu, đều có gấp, đều có phần, từng cái đến cùng ta dung hợp chính là. Người một nhà trùng quy sẽ tới thân thể ta đến và tụ. Đang khi nói chuyện, Chu Tức liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nó biết Hồng Vũ thực lực không yếu, còn có lấy rất nhiều thủ đoạn. Lần trước nó liền nhất thời vô ý mất lửa, lần này nó sẽ không lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Yêu tôn cường giả uy áp trong chốc lát phóng thích mà ra, hướng phía Hồng Vũ áp bách tới. Lại là cái này đáng chết tôn uy. Cho dù Hồng Vũ bây giờ trọn vẹn nắm trong tay bảy đầu bản nguyên đạo, nhưng đối mặt cường đại tôn uy cũng bất lực. Bản nguyên đạo lại nhiều cũng không thể triệt tiêu tôn cấp cường giả đón sát thủ này. Nhất thời, Hồng Vũ chỉ cảm thấy toàn thân bị một mực chói bực chặt một thân thực lực lập tức giảm bớt đi nhiều ra, lấy bây giờ thực lực của hắn cùng chu tước đối chiến như cũ không thắng chỉ bại. bất quá hắn đối với cái này lại không có chút nào vẻ vải, bởi vì hắn căn bản không cần chiến thắng đối phương, chỉ cần đem đối phương thu làm yêu sủng là được. siêu hồng vũ thi triển ra không gian khiêu dược thần thông cấp tốc hướng chu tước vọt tới, mà trên người đối phương cũng lập tức hiện ra điểm điểm huyền quang, chỉ một thoáng đầy trời đom đóm điểm sáng hướng phía hồng vũ bao phủ tới. chu tước ngươi không phải là muốn dung hợp ta, còn tới những này hư đầu ba não công kích làm gì? để ngươi dung hợp là được ngoài dự liệu, hồng vũ căn bản không có xuất ra tử kim trọng kiếm các loại thủ đoạn tiến hành phản kích cùng phòng ngự, thân thể của hắn không có chút nào tránh né thẳng tắp xông vào hình quang bên trong, hướng về chu tức va chạm mà tới. một mực phong khinh vân đạm chu tức lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết hồng vũ cử động lần này cái gọi là cái gì, bất quá nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả hai tương hướng mà đi, hồng vũ một mình tiến vào hình quang bên trong, trong chốc lát liền khoảng cách nó không xa. điểm điểm hình quang đập nện ở trên người hắn thiêu đốt ra từng cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhưng hắn kia không chút nào để ý những này, chính là hướng về chu tước thẳng tắp vọt tới. Chu Tước càng phát ra cảm giác kinh ngạc, trên người nó lập tức bạo khởi một đồng hỏa diễm, đem Hồng Vũ thôn phệ ở trong đó, thân thể của đối phương tại trong ngọn lửa nhanh chóng tan rã lái đi. Hết thảy phản phất đều bình thường vô cùng, không có có cái gì không đúng sức lực, nhưng Chu Tước trong lòng nhưng thủy trung có một vòng không nỡ cảm giác. Lúc này, đừng nói là Khương Ngọc Loan, chính là đối Hồng Vũ nhất có lòng tin thanh chuẩn cũng cảm thấy kinh hãi, tướng công, người đây không phải tự chui đầu vào lưới à? Như thế xông vào thân thể của đối phương, không phải lập tức liền muốn bị dung hợp. Chu Tước cặp kia chăm chú nhìn Hồng Vũ, con người bỗng nhiên chấn động, không đúng. Tiểu tử này thân thể nhìn qua giống như là bị ngọn lửa tan, kỳ thật cũng không có, mà là bản thân hắn hỏa diễm hóa kết quả. Hắn, hắn đúng là còn có được hỏa chi đạo. Lúc này, Chu Tước rốt cuộc minh bạch, đối phương sở dĩ dám như thế hướng nó đánh thẳng tới chính là trưởng khống hỏa chi đạo nguyên nhân. Như thế, mình hỏa diễm trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được hắn. Được biết tin tức này, Chu Tước lại hơi nghi hoặc một chút. Đối phương cho dù có được hỏa chi đạo, nhưng đối đầu với nó cũng không có chút nào thủ thắng khả năng a. Sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự quá lớn. Căn bản không phải một cái hỏa chi đạo liền có thể sánh bằng, mà liên tại Chu Tức trần chờ cái này ngay miệng, Hồng Vũ thân thể đã cùng nó chạm vào nhau, cũng cấp tốc tương dung. Trong ngay mắt, Hồng Vũ thân thể liền hoàn toàn dung nhập thân thể của nó bên trong. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành cưỡng ép thu lấy điều kiện dung nhập thân thể đối phương, hiện hệ thống đối Chu Tức hoàn thành cưỡng ép thu lấy. Nị cỗ lệ thanh âm sau đó tại Hồng Vũ vang lên bên hai, để tinh thần hắn đại chấn. Xong rồi, lúc trước hắn biết được cưỡng ép thu lấy điều kiện thời điểm buồn bực không thôi, bởi vì thân thể của hắn cùng đối phương dung hợp kia liền mang ý nghĩa tử vong. Nhưng sau đó hắn trưởng Khống Hỏa chi đạo liền không đồng dạng, hắn có thể hóa thân thành trên người đối phương hỏa diễm một bộ phận, lại có thể bảo trì mình độc lập sống sót, như thế liền có thể hoàn thành cái này cưỡng ép thu lấy điều kiện. Đồng nhiên, một cỗ lực lượng không thể kháng cự tác dụng tại Chu Tước trên thân, cưỡng ép để nó cùng Hồng Vũ thành lập chủ phó khế ước, trở thành đối phương yêu sủng, lần này, Chu Tước lập tức luống cuống, nó nguyên lai tưởng rằng Hồng Vũ thi triển cái kia giả thần giả quỷ đồ vật là lừa gạt người đồ chơi, thế là lúc trước tác thủ điều kiện thời điểm nó liền thuận miệng nói ra cùng đối phương tương dung điều kiện, kỳ thật lấy thực lực của nó hoàn toàn có thể cự tuyệt, nhưng nó không có, chỗ nào? nghĩ đến đối phương hoàn thành điều kiện này, mình vậy mà thật trở thành đối phương yêu sủng, đáng chết! tiểu tử này dùng chính là cái gì quỷ dị thủ đoạn? sao có thể làm được như vậy ngôn suất phát tùy? không không, ta không cam tâm, không cam tâm a? ta chính là đường đường yêu tôn, đúng là bị hắn chỉ là một cái bá hoàng tiểu bối cho thu làm yêu sủng, xỉ nhục, quả thực là xỉ nhục a! chu tước trong lòng gào thét, giờ khắc này, nó cảm giác trong đầu có tiếng sấm vang lên, để ý thức của nó đều gần như sụp đổ lại đi. Chương 295, Bạo dẹp Chu Tức, canh thứ 2. Hồng Vũ tiểu tử này trí thông minh thật sự là có vấn đề, mình hướng Chu Tức trên thân đụng, cái này không phải là tìm chết sao? Khương Ngọc Loan nhìn thấy Hồng Vũ cử động, khóe miệng không khỏi co quắp một chút, thở trường cùng lòng tuyệt vọng nghĩ lập tức bay lên, bây giờ nói không chừng, ba người bọn hắn đều muốn bị Chu Tức lao tổ dung hợp đồng hóa, Bạch Cao hứng hụt dừng lại, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thanh Tuyển gặp Hồng Vũ thân thể tan rã tại Chu Tức thể nội, nàng cũng không có cuồng loạn cũng không có khả cả giọng, mà như vậy quyết nhiên hướng phía Chu Tức bay đi, muốn cùng tướng công trung sinh tử. Nhưng mà, sau một khắc phát sinh sự tình để Thanh Tuyển cùng Khương Ngọc Loan cả hai đều trợn mắt hồ mồm. Chỉ gặp, lúc trước biến mất Hồng Vũ lại đột nhiên lại hiện lên ra, không chỉ có như thế, đối phương vừa nhấc chân, bong bong một chút liền đem Chu Tức đạp một giải té ngã, sau đó Hồng Vũ phi thân mà lên, đúng là đối Chu Tức quyền đấm tức đá. Để ngươi thay hỏa Thanh Tuyển, để ngươi giả lao sói vây đôi, để ngươi rối trá giả ngu. Bảnh! Bảnh! Bảnh! Hồng Vũ một bên lên án đối phương, quyền cước một bên như là gió táp mưa rào dơi xuống, trong nháy mắt liền đem Chu Tức đánh chật vật không chịu nổi thậm chí lông chim đều rơi xuống không ít. Bức này tràng cảnh thực sự quá mức không thể tưởng tượng, không chỉ có là thành tuyển cùng khương ngọc loan, phía dưới những cái kia thổ dân cư dân cũng đều thấy chóng, trong lòng bọn họ cái kia cao cao tại thượng hỏa thần đại nhân, bây giờ đúng là tại trên đường chân trời bị người cùng dẹp, ngay cả lông chim đều đánh bay, cái này thực sự để bọn hắn có loại muốn điên mất xúc động. Hỏa thần đại nhân, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều tin phụng hỏa thần đại nhân, không gì làm không được hỏa thần đại nhân, không người có thể địch hỏa thần đại nhân, nó đúng là đúng là bị người hành hung, trời ạ là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi à? Trên đường chân trời bị cuồng bẹp một hồi lâu, chu tức lúc này mới từ lúc trước chấn kinh ở trong kịp phản ứng vô ý thức nhân tiện nói: hai tử, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Từ thanh tuệ nơi đó luận, ta thế nhưng là ngươi láo tổ, ngươi đây là khi sư diệt tổ. Bành. Nhưng mà tiếng nói của nó chưa rơi, liền bị hồng vũ một cái đá nghiêng cho đạp cái té ngã, lập tức lại là rơi mất một nắm lớn lông chim. Ta để ngươi khi sư diệt tổ, để ngươi còn ở lại chỗ này dã ngu. Tiếp xuống, hồng vũ dùng cả tay chân cường đại nguyên lực bội phát ra. Đem chu tức đánh cho mặt mũi bầm dở, đối phương mặc dù là cường đại yêu tôn, nhưng ở chủ phó khế ước tác dụng dưới căn bản là không có cách thi triển cùng phát huy, nó thậm chí ngay cả nguyên lực cũng không vận dụng được mấy may, trên người phòng ngự tất cả đều bung ra tình huống dưới, thế nhưng là bị Hồng Vũ một trận tốt đánh. "Hải tử, ngươi không thể dạng này." "Bành, ta để ngươi còn dạ." "Hải tử, Bành, tiếp tục dạ vờ. "Hai, Bành." "Ô ô ô, ngươi, ngươi khi dễ người. Ngươi tên bại hoại này liền cùng bá đỉnh tông những người kia đồng dạng chỉ biết khi dễ ta." Ô, ô, ô bị côn dẹp chu tức đống nhiên quanh thân quang mang lóe lên hóa thành một cái áo đỏ tiểu nữ hài, nàng nước mắt rưng rưng còn có chút e ngại nhìn xem Hồng Vũ, khóc lớn lên, cái này không khỏi để cái sau vung lên quyền cước đều dừng lại. Thông qua chủ tớ liên hệ, Hồng Vũ trước tiên chính là xác định, đó cũng không phải chu tức giả vờ giả vịt, mà là người của đối phương thân chính là như vậy một cái tiểu nữ hài, cái này khiến Hồng Vũ có chút ngạc nhiên, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, một cái giả thâm trầm, một mực lấy ấm áp ôn nhu ngữ khi nói chuyện lão cổ đồng lại sẽ là một đứa bé bộ dạng. Như vậy lớn một chút hài tử là thế nào có Khương Ngọc Loan cùng Thanh Truyền những này đợi đợi con cháu. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng a. Những ý niệm này chỉ là tại Hồng Vũ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, bây giờ hắn còn không có đem lúc trước nghẹn những cái kia khí đều đi ra đâu, thế là sau một khắc trên mặt của hắn liền lộ ra nụ cười tàn độc, tại tiểu nữ hài ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú, Hồng Vũ một thanh đẻ xuống đầu của đối phương, tại quật khởi trên mông đít nhỏ hùng hãn phiến. Ba, ba, 3 Để ngươi dạ. Để ngươi dạ. Hỗn đàn nô chơi. Tại Thanh Thúy tiếng bạt thai âm bên trong, Hồng Vũ Tâm bên trong kia thống khoái thì khỏi nói. Sảng khoái một hồi lâu, hắn không khỏi đối ở vào trong kinh ngạc không cách nào tự kềm chế Thanh Tuyền hay có người nói, các ngươi cũng tới hạ giận à. "Tướng công, ta, ta cũng có thể sao?" Thanh Tuyền lúc này vẫn có chút choáng váng cảm giác. "Đương nhiên, tới đi, có ta ở đây, nó không dám như thế nào." Hồng Vũ đáp lại. Tiếp xuống, Thanh Tuyền mang theo 3 phần thấp thọ, 3 phần hiếu kỳ, 3 phần hưng phấn, cùng một phần kích động đi tới chu trước người, sau đó tại Hồng Vũ cổ vũ ánh mắt dưới, hướng phía đối phương cái mông nhỏ vỗ một cái. "Ba!" Một bàn tay xuống dưới, thanh tuyển cảm giác cả người đều thăng hoa, ông trời của ta, đây chính là chu tức lao tổ à, ta vậy mà, vậy mà đánh cái mông của nàng, là thật sao? Tiếp xuống, tại hồng vũ giật dây hạ, thanh tuyển lại đánh hai bàn tay, sau đó liền, nghiện, ba, ba, ba, thanh tuyển huy động cánh tay, từng cái đánh vào đối phương kia thịt đồ đồ trên mông nít nhỏ, gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tên vô lại, để ngươi đem ta cùng nương câu dẫn đến, để ngươi giam giữ chúng ta, để ngươi dung hợp chúng ta, ta đánh, ta đánh. So với thanh tuyển, Khương ngọc loan vị này đương nhiệm tộc trưởng đối chu tức lao tổ kính sợ nhưng thâm căn cố đế nhiều, cho nên nàng tại nữ nhi nữ tế cả hai khuyến khích tốt nửa ngày sau. Lúc này mới có chút run rẩy đem bàn tay rơi vào trên người của đối phương. Một sát na kia công phu, Khương ngọc loan cảm giác mình phảng phất tại đám mây. Ta vừa rồi làm cái gì? Tắt tay chu tức lao tổ, cái này xác định không phải đang nằm mơ. Ngắn gọn đoan nói, hồng vũ, thanh tuyển, cùng Khương ngọc loan ba người này cơ hồ đem chu tức cái mông nhỏ đều đánh nở hoa rồi, đem trong lồng ngực nuốt ngạt toàn đều đi ra. Lúc này mới dừng tay. Ngay tại Chu Tức coi là ác ngộng rốt cục lúc kết thúc, Hồng Vũ tàn khốc cười một tiếng, lập tức ác ma trên phân thân trước, dùng sừng ác ma bắt đầu hấp thu đối phương bản nguyên tới. Chu Tức khóc không ra nước mắt, cái này còn có để hay không cho tức sống. Đánh một trận tơi bời không tính, còn muốn dùng sừng định ta, hút ta, đơn giản quá biến thái. Sớm biết hiện tại, lúc trước giả cái gì kinh a. Lần này rơi xuống mẹ kế tay, ô ô ô. Ác ma phân thân đem Chu Tức cuồn hút một phen, sau đó đem chật vật không thôi đối phương ném đến yêu tinh bên trong đi. Tiếp xuống, Thanh tuyển cùng Khương Ngọc Loan cả hai cũng làm cho Hồng Vũ đưa các nàng đều thu làm yêu sủng, theo sau tiến nhập Thiên yêu không gian đi xem Khương Thần bọn người. Nhưng mà Khương Ngọc Loan hai mẹ con này vừa tiến vào Thiên yêu không gian liền xảy ra chuyện. Thao Thiết con hàng này ngày bình thường đều hề vại tại yêu tinh bên trong chạy, nhưng hôm nay lại không biết rút ngọn gió nào, tại Thiên yêu không gian bên trong vuốt sắt cánh đi lung tung, dù một chút liền thấy được Thanh tuyển cùng Khương Ngọc Loan, con hàng này lúc này ưỡn nghiêm mặt nín đón. Ôi nha, Thanh Tuyền phu nhân đã tới à? Ban đầu ở Nam Cương học viện thời điểm ta giả tham ăn thế, nhưng là có mắt không biết thái sơn kém chút đắc tội thanh tuyền phu nhân có tội có tội thao thiết thử lấy răng hàm nói nghe đối phương nói như thế thanh tuyền hé miệng cười một tiếng liền chuẩn bị nói hai câu nói mang tính hình thức nhưng mà thao thiết nhưng lại mở miệng hồng gia thật sự là số đào hoa tràn lan à vừa cùng tô hy nhi phu nhân tách ra cái này cùng thanh tuyền phu nhân tụ thủ ở bên kia còn đông lạnh lấy một cái kim yến phu nhân trong hoàng cung còn có cái tia âm phu nhân chậc chậc thật làm cho ta giả tham ăn hâm mộ à một câu ra hồng vũ giới thanh tuyền sửng suất thương ngọc loan nổi giận chương hai thanh tuyền thái độ Hồng Vũ hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem thao thiết con hàng này miệng rộng xé rách, con hàng này thật là một cái thực phẩm, lúc trước hắn cùng Tô Hi Nhi cùng một chỗ thời điểm đối phương tới như thế một tay, bây giờ tại Thanh Tuyền trước mặt lại bắt quái lên. Nó kiểu nói này, Thanh Tuyền lập tức là người, mà Khương Ngọc Loan thì là một mặt tức giận, thậm chí, kia bị đánh đến cái mông nở hoa chu tức cũng từ từ yêu tinh bên trong chui ra đầu. "Hai tử, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Nói cho ngươi a." Chu Tước ngữ khí lại về tới loại kia ôn nhu ấm áp, nhưng mà, nó vừa mới mở miệng liền bị Hồng Vũ cách không một chỉ lao yêu bà, lại nói nhảm nấu ngươi. Nhìn thấy Hồng Vũ kia ánh mắt giết người, Chu Tước vèo một cái liền rụt trở về. Nô no, ha ha ha. Chu Tước đúng không? Nhìn ngươi kia chọc người ghét dáng vẻ, ta giả tham ăn đều nhìn không được. Thao Thiết lập tức cười ha ha, nhưng mà, ngươi cũng cút trở về cho ta. Hồng Vũ nắm chặt trong quyền, nắm đến rắc giáp vang. Cái kia, ta giả tham ăn như thế làm người khác cưa thích liền để ta tại cái này lưu thêm một hồi đi. Cút! Lập tức lập tức, không phải làm thì ngươi. Hồng Vũ hai mắt hùng mang đại tịnh, đem Thao Thiết kia to mộng thân thể dọa đến một cái giật mình cún quýt lộn nhào đường chạy một bên chạy con hàng này còn một bên gãi đầu to một bộ dáng vẻ khổ não kỳ vậy à ta liền giới thiệu một chút thành viên gia đình mà thôi hồng gia phản ứng như thế làm lớn sao Khương ngọc loan lúc này sắc mặt giống như do nước ngon nguồn nàng hung dữ trừng mắt hồng vũ cắn răng mở miệng nói nam nhân quả nhiên không có một cái tốt hồng vũ quẹt miệng giật một cái bị mẹ vợ như vậy gào hấn hắn cũng không thể nói gì hơn dù sao hành vi của hắn xác thực cặn bã có thanh tuyền sau đó lại thích tô hi nhi việc này trung quy là hắn không đúng nhưng ngay tại hắn muốn nói hai câu thời điểm thanh tuyền mở miệng lương nhìn ngươi nói nam nhân có năng lực tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều nữ hài tử chú ý có nhiều tỉ ội như vậy thích tướng công chính nói do hắn lưu tú à mọi người sinh hoạt chung một chỗ nhiều náo nhiệt ngài nói đúng không một câu nói ra thương ngọc loan kèm chút không có bị nẹn cái té ngã nha đầu nương thế nhưng là vì ngươi nói chuyện đâu ngươi ngược lại tốt thật sự là rộng lượng à sinh hoạt chung một chỗ náo nhiệt ngươi để cho ta nói cái gì cho phải hồng vũ cũng bị thanh tuyên ngôn ngữ kinh đến hắn không nghĩ tới đối phương lại sẽ như thế nói tướng công kim biến lão sư cùng tia âm ta đều gặp Lúc ấy ta liền nhìn ra các nàng đều muốn tán tỉnh ngươi đây, ha ha, ta sớm đã đem các nàng xem như tỉ muội, nhưng này Tô Hi Nhi là ai đâu? Ngươi cho ta xem một chút hình ảnh của nàng được không nào?" Thanh truyền trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục Hồng Vũ không nói gì, ám đạo, thao thiết cái này hai hàng liền sẽ mù cần cối nói, ta cùng Tô Hi Nhi là có tư tình, nhưng cùng Kim Yến lão sư cùng kia âm còn làm không chu đáo đâu, bất quá, hắn lúc này cũng sẽ không ở trên đây giải thích cái gì, như thế ngược lại lộ ra giả muội, lúc này nghe nói Thanh truyền muốn xem Tô Hi Nhi hình ảnh, hắn cũng không có tốt dầu giếng thì triển ra tâm linh hình chiếu liền đem đối phương hình ảnh ném bắn ra. Hình tượng chính là hắn cùng Tô Hi Nhi tách ra đi trước sơn cốc kia, tươi hoa luôn ở, không cốc Cù Lan, trong đó Tô Hi Nhi tại cảnh đẹp phụ trợ hạ lộ ra càng phát ra cao quý trang nhã khí chất chắc tuyệt. A, Tô Hi Nhi muội muội thật là xinh đẹp, tướng công, có thể nói cho ta một chút năng a? Các ngươi như thế nào nhận biết? Lại là như thế nào mến nhau đây này? Thanh tuyển trong đôi mắt đẹp dị sắc càng phát ra cường thịnh. Hồng Vũ cũng không có giấu giếm, đem hai người quen biết hiểu nhau sự tình nói đơn giản một chút, đương nhiên Đối phương cho hắn gửi đi lớn mật mật chiếu không thích hợp Thiếu nhi Khâu bị bỏ bất đi. Thanh Tuyển nghe xong tựa hồ rất mong chờ, xem ra các ngươi vẫn là rất có duyên phận đâu, chuyến tấn thạch phạm sai lầm sát suất quá nhỏ, còn vừa vặn gặp phải hai người đều đi vạn hướng thành, sau đó gặp mặt, nghe thật là lãng mạn à, tướng công, quay đầu ngươi cần phải đem Tô Hi Nhi mọi mọi giới thiệu cho ta, để cho ta hảo hảo nhận thức một chút. Một bên Khương Ngọc Loan mắt trợn trắng, ngươi nha đầu này, còn nói bọn hắn có duyên phận, ta nhìn quay đầu bán đi ngươi, ngươi còn muốn giúp đỡ người ta kiếm tiền đâu. Khương Ngọc Loan thực sự bị chính mình cái này nữ nhi bà bối làm cho bó tay rồi liền nói ngay, được rồi, những này dính nhau người sự tình để nói sau. Tiểu tử ngươi còn không dẫn chúng ta qua đi xem Khương thần A. Hồng vũ cố này ác ma phân thân liền bội vàng gật đầu, lập tức mang theo hai người tới cất đặt băng phong đám người khu vực. khi thấy từng cái giống như băng điêu phong ấn đám người thời điểm, Khương ngọc loan mậu nữ ánh mắt lập tức ngưng trọng lên, nhất là nhìn thấy Khương thần thân ảnh thời điểm, hai người càng là hiện ra hoảng hốt chi sắc. từng có lúc đối phương chính là là sống sở sở nam cương học viện viện trưởng, cái nào nghĩ đến, lúc này mới thời gian hai ba năm, đối phương liền không có sinh mệnh khí tức xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái này thực sự để cho người ta cảm thán thế sự vô thường. Đối mặt gương thần cái này không có co sinh cơ người, Khương Ngọc Loan mộ nữ trong lòng vô luận có oán hận gì cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Sau một khoảng thời gian, Khương Ngọc Loan nói ở chỗ này ở lâu thêm, mà Thanh Tuyển thì theo Hồng Vũ đi hướng yêu tinh bên trong chuẩn bị đi tu luyện. Trên đường, Thanh Tuyển không khỏi nâng lên kiếm miến lao sư mặt hiện lên cô đơn thần sắc sự tỉnh, đối với cái này, Hồng Vũ cũng không có dấu giếm, đem ngày đó bên trong tình hình tới kể rõ một phen, nghe tới đối phương chính là bị Hồng Vũ cư tuyệt về sau, xoay người lại mới lưu lại một màn kia vĩnh hằng vẻ cô đơn thời điểm thanh tuyển cũng trầm mặt lại thật lâu nàng không khỏi nói tướng công nếu là kim yến lao sư có thể phục sinh thanh tuyển ủng hộ ngươi thu nàng a hồng vũ cười khổ chính như nhạc mẫu đại nhân nói như vậy ngươi nhưng thật là lớn độ thanh tuyển hít sâu một hơi tướng công ta tự nhiên nghĩ một mình chiếm lấy ngươi chỉ bất quá cái này không thực tế ta ngăn đón ngươi chẳng lẽ ngươi liền không thích tô hy nhi muội muội a không thể nào cùng như thế khó chịu sinh hoạt chẳng bằng mọi người thật vui vẻ cùng một chỗ giống ta đương nàng bây giờ mặc dù muốn cùng khương thần nối lại tiền duyên, nhưng đối phương đã thành một cái không có sinh cơ băng điều. Ta có thể cảm nhận được nương trong lòng thất lạc thống khổ. Ta không muốn đem đặc sắc sinh hoạt lãng phí ở những cái kia không có ý nghĩa ghen ghét phân tranh bên trên. Hồng vũ một thanh nắm ở thanh truyền eo nhỏ nhắn, đối phương cũng tích cực đáp lại. Hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, im lặng ở giữa nghe lẫn nhau nhịp tim, im lặng bên trong tình cảm của hai người thăng hoa. thật lâu, thanh truyền lúc này mới từ đối phương trong lòng ngực lưu luyến không rời rời khỏi. tướng công, ta muốn đi cố gắng tu luyện, tranh thủ một mực làm nữ nhân người bên trong tu vi cao nhất cái kia. Nói xong, thanh tuyển sông Hồng Vũ Ôn Nhu cười một tiếng, liền hướng một viên yêu tinh mà đi. Hồng Vũ Cố này Ác Ma phân thân nhìn xem thân ảnh của đối phương biến mất tại một viên yêu tinh bên trong, lúc này mới lắc lắc đầu, rời khỏi Thiên Yêu Không Gian, theo sau tiến nhập vực sâu dưới đáy tu luyện đi. Ngoại giới Hồng Vũ bản tôn đã sớm khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu tiêu hóa chiến quả, cùng Chu Tức chém giết bên trong, hắn kém chút chết mất, bất quá thu hoạch lại cực lớn. Chẳng những Thu Chu Tức bực này siêu cấp Thiên Yêu là yếu sủng, hơn nữa còn trong quá trình này tu hoạch kiếm đạo cùng hỏa chi đạo, bây giờ hắn liền phải thật tốt nghiên cứu một phen. Chương 297: Đột phá. Bá tông chi cảnh. Cảnh thứ 2. Chu Tước, thiên cấp trung phẩm siêu cấp thiên yêu, hiện vì nhị tinh yêu tôn, chiến lực cường hãn không cần nhiều lời. Chu Tước cái này phá chi mặc dù yêu giả lớn cánh mà tỏi, bất quá bản lãnh của nó quả thực cường đại, Hỏa Nha Hỏa Phượng hoàng công kích, Huỳnh Quang công kích, cùng Diệt đạo chi diệm những thủ đoạn này không một không lợi hại chi cực, như thế một đầu cường đại siêu cấp thiên yêu hiện nay biến thành của hắn thủ hạ, làm thực lực tăng nhiều. Trừ cái đó ra, Hồng Vũ tại cùng Chu Tước đối chiến trong khoảng thời gian này tuần tự tăng lên 2 đầu bản nguyên đạo, một là kiếm đạo, hay là hỏa chi đạo. Đối với hỏa cái này thuộc tính, Hồng Vũ sớm liền tiếp xúc đến, nhớ ngày đó hắn tại đáy hồ lấy được nguyên lửa để sớm nhất đối bực này nguyên tố có nhất là trực quan nhận biết, phía sau hắn cùng nguyên lửa không giờ khắc nào không tại liên hệ, cho đến bị chu tức dung hợp mới thôi. Bất quá cho tới nay hắn đều không thể thu hoạch đầu này bản nguyên đạo, nhưng chỗ nào nghĩ đến, sau đó tại cùng diện đạo chi diễm tiến hành sinh tử khách quan thời điểm, đúng là thành công thu hoạch. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Nhất lên hỏa chi đạo thu hoạch. Hồng Vũ không khỏi nghĩ đến cái khác bản nguyên đạo có phải hay không cũng có thể thông qua loại này kéo trường công việc phương thức thu hoạch. Nói cách khác, để ác ma phân thân không ngừng cùng loại này bản nguyên tiếp xúc, cuối cùng đạt tới thu hoạch mục đích. Ý nghĩ này về sau khẳng định phải toàn lực thực tiễn một chút, chỉ bất quá đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể đạt được kết quả đồ vật. Dù sao, hỏa chi đạo thu hoạch đều dùng chọn vẹn 4 tháng mới hoàn thành. Hồng Vũ lấy được mặt khác một đầu bản nguyên đạo vì kiếm đạo, nó chính là từ kiếm ma trên thân hấp thu mà tới. Có thể nói, Hồng Vũ ban đầu ở đánh giết Lục Đại Quốc chủ thời điểm, cái này kiếm ma tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất. Nó không chỉ có là một đầu khác loại cường đại siêu cấp thiên yêu, hơn nữa còn để hắn tăng lên một đầu bản nguyên đạo. Tại Hồng Vũ cầm trong tay kiếm ma thời điểm, nó cùng thể nội kiếm đạo ở giữa ẩn ẩn có từng tia từng tia liên hệ kỳ diệu, cái loại cảm giác này tựa như là sao trời đạo cùng yêu tinh cùng trên trời đầy sao liên hệ. Hắn sau đó nghiên cứu một phen, phát hiện, bực này liên hệ mặc dù cũng chưa từng xuất hiện bản tôn phân thân chuỗi nhân quả loại đồ vật này, nhưng hắn lờ mờ cảm ứng được, giữa hai cái này có lẫn nhau xúc tiến thần kỳ tác dụng. Nói cách khác, kiếm ma trở nên cường đại sẽ đối với tăng lên kiếm đạo có lợi ích rất lớn. Trái lại, kiếm đạo tăng lên liền có thể phát huy ra kiếm ma càng lớn uy lực. Nghiên cứu một phen gần đây lấy được yêu sủng cùng bản nguyên đạo, Hồng Vũ liền khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu cảm ngộ tu luyện. Đoạn thời gian này bên trong, hắn cơ hồ một mực du tẩu tại trước quỷ môn quan, nhất là tại cùng diệt đạo chi diễm sinh tử chống đỡ thời điểm, ác ma phân thân không biết kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử luân hồi, như thế, Hồng Vũ trong đoạn thời gian này có rất nhiều cảm ngộ, chỉ bất quá khi đó tại giữa sinh tử bồi hồi ở giữa cũng không hiện ra những này. Lúc này trầm tĩnh lại, những này sinh tử cản nộ liền đều xuất hiện trong đầu. Giữa sinh tử có đại khủng bố, đồng dạng có đại cơ duyên. Những này giống như cá giết sang sông cảng ngộ chính là bao dung từng cái phương diện, hỏa chi đạo, kiếm đạo, không gian đạo, hư giới đạo, băng chi đạo, sinh mệnh đạo, cùng sao trời đạo những này tất cả đều bao quát trong đó. Từng cái linh cảm trong đầu tùy ý rong ruổi, bọn chúng tựa như trên bầu trời một loại ngọn lửa, cách ra xinh đẹp nhất cảng ngộ chi hoa, đốt lên bảy đầu bản nguyên đạo ngưng thực bộ pháp. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi đầu bản nguyên đạo ngưng thực bộ phận đều có khác biệt trình độ tăng lên, hưng vũ thực lực cũng là tại bậc này tăng lên bên trong càng ngày càng tăng. Hạ quốc đại điệu bên trên tứ bề báo hiệu bất ổn khói lửa ngập trời. Các Tô Văn dẫn đầu sáu nước đại quân tung hoành trên phiến đại địa này, cứ việc hạ quân kiệt lực ngăn cản, nhưng cuối cùng bởi vì thực lực cách xa nhau quá mức cách xa mà liên tục thất bại, cả nước chiến sự còn như phong quyển tàn vân, nghiêng về một bên hướng về Hạ quốc bất lợi phương hướng phát triển, từng cái hành tinh bị sáu nước đại quân chiếm lĩnh, như thế, vẹn vẹn không đến nửa tháng thời gian, Hạ quốc liền luôn hám hơn. Phần nữa, hưng hạ vương triều cả nước trên dưới lâm vào hoảng sợ bên trong, ai có thể nghĩ tới, đã từng cực thịnh một thời đại hạ vậy mà như thế nhanh liền sụp đổ lại đi, theo Hồng Vũ không biết tung tích. Hạ quốc mấy vạn dãm giang sơn ngay tại trong khoảng thời gian ngắn ẩm vang sụp đổ. Hồng vũ ngồi xếp bằng, tiến vào vong ngã chi cảnh, trong đan điền bảy đầu bản nguyên đạo theo thứ tự gạt ra, trên đó ngưng thực trình độ theo thời gian trôi qua hoặc nhanh hoặc chậm đẩy về phía trước tiến. Không gian đạo cơ hồ cho tới nay đều ở vào xa xa dẫn trước vị trí, lần này tăng lên bên trong, nó ngưng thực tốc độ đồng dạng cực nhanh, nhưng mà ta nhất thời khác, một cái khác đầu bản nguyên đạo thúc đẩy lại là đột nhiên tăng nhanh, sau một thời gian ngắn nó đúng là siêu việt xếp tại vị trí lao đại không gian đạo, trở thành ngưng thực trình độ cao nhất một cái. Cùng cái khác bản nguyên đạo so sánh, đầu này bản nguyên đạo cũng thật khủng nào, mở mịt chi cực, cho dù là kia ngưng thực bộ phận cũng là như thế, nó chính là hư giới nói. Hư giới đạo nhất cử vượt qua không gian đạo sau như cũng không ngừng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước ngưng thực lái đi, ngưng thực bộ phận càng ngày càng nhiều, xem toàn thể càng phát ra phiêu miểu huyền dị, đầy tề lộ ra được tạo hóa thần kỳ. Ta nhất thời khác, hư giới trên đường bỗng nhiên kịch liệt lan lộn, lập tức, một đạo cũng thật cung ảo ngông lung chi quang từ bản nguyên trên đường bắn ra, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, thậm chí càng nhiều. Những này Mông Lung Chi Quang tại bản nguyên trên đường phương tập trung tại một điểm. Phảng phất, toàn bộ thế giới huyền bí đều tập trung tại điểm này. Nó tại mỗi một lúc mỗi một khắc đều đang phát sinh lấy mỹ lệ nhất biến hóa. Thời gian dần trôi qua, quang mang hội tụ trấu ngưng thực ra, lập tức đạo đạo Mông Lung Chi Quang biến mất. Về điểm này lại xuất hiện một cái ngón tay cái lớn nhỏ tròn vo chi vật, nó tản ra thiên biến vạn hóa sát thái, nhìn qua huyền ảo tới cực điểm. ầm ầm. Lúc này, thư giới đạo nhìn chăm chú trình độ rốt cục vượt qua một bước giới hạn này, bá tông đột phá bắt đầu. Nguyên lực lao lụt, bản nguyên đạo rung động. Hồng Vũ toàn bộ thân thể đều tán phát ra đạo đạo mông lung chi quang, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, bực này quang huy càng ngày càng sáng, phạm vi càng ngày càng rộng. Cứ việc lúc này phương đông xuất hiện thần hy, sắp trời dần sáng, nhưng Hồng Vũ trên người mông lung chi quang đúng là tại thời gian ngắn ngủi bên trong vượt trên thần hy, làm cho mảnh này đỉnh núi đều tắm rửa tại ánh sáng bên trong. Hỏa thần đạo nguyên tắc cư dân không khỏi đều đem ánh mắt kinh hãi tập trung ở chỗ này, thời gian dần trôi qua có một số người thành kính quy sát xuống dưới, đó lấy, càng ngày càng nhiều người quy xuống, tại những này vừa mới mất đi tín ngưỡng dân bản địa trong mắt. Đỉnh núi xuất hiện một màn này, thần kỳ chi cảnh không thể nghi ngờ là một cái khác thần linh từ từ bay lên. Nương theo lấy ba tông đột phá, Hồng Vũ Đan Điền bên trong không gian cấp tốc mở đất triển khai, trước trước phương viên trầm dậm, nhất cử khuyết trương đến phạm vi ngàn dặm nhiều. Đan Điền biên giới tại ầm ầm thanh âm bên trong nhanh chóng lui về phía sau, bảy đầu bản nguyên đạo cũng theo đó hướng về phía trước kéo trường mà đi, vượt qua mênh mông chi địa, cuối cùng như cũ thông vào Đan Điền bích chỗ trốn hỗn đột, từ xa nhìn lại, phảng phất không có cuối cùng. Mãnh liệt nguyên lực tại Hồng Vũ thể nội lao nhanh và ghét, bản nguyên đạo chấn động mênh mông, tại bực này biến đổi lớn bên trong, Hồng Vũ tu vi tấn thăng đến bá tông chi cảnh. Nhưng mà, sau khi đột phá Hồng Vũ lại là trước tiên đem ánh mắt tập trung tại hư giới trên đường phương cái kia to bằng móng tay huyền ảo chi vận trên thân. Trường 298, hư giới chi trùng. Hồng Vũ tại hỏa thần đảo trên đỉnh núi cảng ngộ tu luyện, hư giới đạo cái sau vượt cái trước, nhất cử siêu Việt không gian đạo thành vì tu luyện nhanh nhất một đầu bản nguyên đạo, tại ngưng thực đạt tới trăm bước trình độ thời điểm, Hồng Vũ đột phá thành bá tông, nhưng mà, sau khi đột phá hắn cũng không có trước tiên thể ngộ bá tông cường đại mà là đem lực chú ý đều tập trung ở hư giới trên đường phương lơ lửng một viên ngón tay cái lớn nhỏ chi vật trên thân, nó chính là tại hư giới đạo cảm ngộ đột phá lúc đản sinh trên thân long lánh thiên biến vạn hóa chi quang huyền ảo chi cực nhìn trăm trăm vật này thật lâu hưng vũ hô hấp dần dần có chút dồn dập lên lại là hư giới chi trùng ta lúc trước cảm ngộ bên trong đúng là ngưng tụ ra hư giới chi trùng đơn giản không dám tin dù là đã thành công ngưng tụ ra vật này hưng vũ lúc này như cũ có chút khó mà tiếp được bởi vì Thư giới chi chủng ngưng tụ thực sự thật quá khó khăn. Bản nguyên đạo tu luyện đơn giản tới nói chính là không ngừng cảm ngộ con đường này cái trước cái huyền ảo quá trình, nhưng mà, một đầu bản nguyên đạo nội huyền ảo ngàn ngàn vạn, thâm thúy cùng dễ hiểu huyền ảo khác biệt từ lớn, dưới tình huống bình thường cảm ngộ đều là từ dễ hiểu hướng về thâm thúy thúc đẩy, nhưng không thể tránh khỏi cũng có ngoại lệ chi chuyện phát sinh, một số người tại cảm ngộ trong tu luyện có khả năng sớm cảm ngộ ra thâm thúy huyền ảo, so như bây giờ Ngũ, hắn cảm ngộ ra hư giới chi chủng, tại dưới tình huống bình thường, bá tôn cường giả đều không nhất định có được, bởi vậy liền có thể gặp thâm thúy trình độ Hư giới đạo sở dĩ dùng hư giới đến mệnh danh, hàng nghĩa chân chính cũng không phải là vẹn vẹn có thể tiến vào hư giới đơn giản như vậy, cái gọi là hư giới đạo, nhất là bản chất một điểm chính là có thể sáng tạo ra một cái thế giới thuộc về mình, vì đó bản nguyên hư giới. Lúc bình thường có thể xuyên thẳng qua cái kia hư giới gọi là thiên địa hư giới, cơ hồ phàm là trưởng khống hư giới đạo cũng có thể mặc toa tiến thiên địa hư giới bên trong, nhưng có thể sáng tạo ra bản nguyên hư giới người liền lắc đắc không có mấy. Ngưng tụ hư giới chi chủng chính là sáng tạo bản nguyên hư giới trước đưa điều kiện, vẹn vẹn là một bước này liền có không biết nhiều ít người đều bị bài xích bên ngoài giống Tiêu Tu Di quốc chủ, hắn cho dù là uy tín lâu năm Bá Tông cường giả, nhưng cũng chưa từng ngưng tụ ra hư giới chi trùng đến, không phải? Lúc trước Hồng Vũ đối chiến hắn thời điểm liền sẽ không như vậy tùy tiện. Đồng dạng Tu Vi, lại có bản nguyên đạo cũng giống vậy, nhưng bởi vì nắm giữ huyền ảo khác biệt, cả hai trên lệnh cũng sẽ tự lớn. So như bây giờ Hồng Vũ, hắn vừa vừa bước vào Bá Tông liền ngừng tụ hư giới chi trùng, vẹn vẹn tại hư giới trên đường, tuyệt đối phải quăng những người khác một con đường. Có hư giới chi trùng, nhất trực quăng tăng lên chính là. Tại hư giới bên trong hành động sẽ như cá gặp nước, nếu là hắn cùng địch nhân tại hư giới bên trong đối chiến, uy năng sẽ có tăng lên cực lớn. Mà nếu như Hồng Vũ tại hư giới trên đường có thể tiến thêm một bước, sáng tạo ra thuộc về mình bản nguyên hư giới, kia thực lực của hắn sẽ ngã lộn nhào đi lên gia tăng. Bản nguyên hư giới kỳ diệu vô tận, thậm chí tục truyền, sáng tạo ra bản nguyên hư giới sau sẽ trở thành tạo thế chủ tồn tại, có thể tùy tâm sở dụng trong đó ngưng tụ ra vật mình muốn. Nghĩ tới đây, Hồng Vũ trong lòng không khỏi lửa nóng, thế giới thuộc về mình a, có thể trong đó tùy tâm sử dụng hành động, kia là bậc nào bá khí tuyệt luân hải lòng vô song. Đương nhiên, trước mắt Hồng Vũ khoảng cách một bước kia còn xa xôi rất, hắn nhất định phải đem hư giới trên đường cảm nộ tu luyện tới đầy tề sâu trình độ mới được. Hồng Vũ đứng dậy, thân hình lóe lên liền biến mất trên đỉnh núi, sau một khắc, hư giới bên trong liền hiện ra thân ảnh của hắn. Có được hư giới chi trùng chính là không giống, từ thế giới vật chất hướng hư giới ghé qua bên trong không có chút nào trì trệ cảm giác, lượng giới giới bích phản phất không có gì, giống như một thể đồng dạng. Hồng Vũ cảm thán một câu, thân hình liền tại hư giới bên trong giao du. Tại hành động ở giữa, hư giới chi trùng cùng thiên địa hư giới đúng là ẩn ẩn hình thành cộng minh chi thế làm cho Hồng Vũ tại hư giới bên trong hành động như cá gặp nước, tự nhiên mà thành. Hắn nằm ngửa tại hư giới trên bầu trời, tâm niệm vừa động hạ thân thể liền phiêu phiêu đang đang hướng nơi xa mà đi, rất thích thú. Nhớ ngày đó, Hồng Vũ cùng Bá Đỉnh Tông la liệt đối chiến thời điểm, đối phương hóa thân tiêu thương đem Hồng Vũ đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, coi như trốn vào hư giới bên trong. Tiêu tiêu thương cũng cắn chặt bám đuôi truy kích, đem Hồng Vũ diệt sát tại hư giới bên trong. Mà nếu như thời điểm đó hắn ngưng tụ ra hư giới chi chủng, la liệt muốn như vậy tùy tiện chiến bại hắn, tuyệt đối không thể. Quá huyền diệu. Hồng Vũ tại hư giới bên trong hài lòng mà đi, thể nội hư giới chi trùng thời thời khắc khắc cùng thiên địa hư giới phát sinh hố động của mình, để hắn cùng hư giới thân cận chi cực, thậm chí phản phất hóa thân thành một phần trong đó, coi là thật cực kỳ huyền diệu. Hồng Vũ tại hư giới bên trong mị mị vây vùng tốt một đoạn thời gian, hắn lúc này mới thân hình lóe lên trở về đến thế giới vật chất, vẫn như cũng là kia tòa đỉnh núi cao bên trên. Lần này cảm ngộ tu luyện thu hoạch quả thực không nhỏ, hắn chẳng những nhất cử đột phá đến bá tông chi cảnh, hơn nữa còn ngưng tụ ra hư giới chi trùng, cái này khiến hắn thực lực lại tăng vọt một mảng lớn. Có chút tức đầu này tôn cấp yêu sủng có chọn vẹn bảy đầu bản nguyên đạo bản thân lại đột phá bá tông chi cảnh còn có hư giới chi trùng tại bây giờ ta sẽ cùng kia la liệt đối chiến thắng bại số lượng muốn đánh qua mới biết được từ trước kia bị đối phương nghiền ép đến bây giờ cùng đối phương cơ hồ tại sàn sàn với nhau hồng vũ tăng lên có thể nói cực lớn mà đây chẳng qua là chưa tới nửa năm thời gian tăng trưởng mà thôi lúc trước không biết hấp động kia về sau có gì hung hiểm nhưng xuyên qua tới sau vẹn vẹn nửa năm công phu đúng là để thực lực của hắn tăng trưởng một mảng lớn hồng vũ không thể không cảm thấy tạo hóa chi kỳ diệu nô no, ra thời gian nửa năm cần phải trở về. Lúc trước hắn là tại hai quân trước trận bị la liệt bức bách đến chui vào lỗ đen tiến hành xa khoảng cách truyền tống, hắn cái này vừa rời đi, Hạ quốc bọn liền rán mất đầu. Nếu là sáu quốc chi người có chỗ gì động vậy cũng không diệu, mặt khác sở sở cũng không biết như thế nào, cái kia la liệt có hay không làm có nàng. Nghĩ tới những thứ này, Hồng Vũ lòng chỉ muốn về, nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị rời đi nơi đây, lại là đung nhiên thần sắc khẽ động, lập tức trong hư không quang mang lóe lên, Cựu Thải Không Tức xuất hiện ở trước mắt. Lúc này Cựu Thải Không Tức trạng thái lại là có cái gì không đúng, Vĩ Bình về sau thải sắc bóng chồng càng rõ ràng ban đầu ở đột phá đến yêu hoàng thời điểm, vĩ bình liền sinh ra thải sắc bóng chồng, mà theo hồng vũ lúc trước tăng lên tới bá tông chi cảnh, hắn cũng là lợi dụng bản nguyên giá trị hối đoái phương thức, làm cho thủ hạ một đám yêu sủng đẳng cấp cũng đều tăng lên đi lên, cửu thải khổng tức tại tăng lên vì yêu tông về sau, phần đuôi thải sắc bóng chồng lúc này mới bộc phát ra, cảm ứng được từ kia thải sắc bóng chồng bên trên tán phát ra từng đạo quỷ dị ba động, hồng vũ lúc này mới đem đối phương cho Nazi ra, hắn không biết kia thải sắc bóng chồng ý vị như thế nào, cũng không biết tiếp xuống nó sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, lúc này hắn liền mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm đối phương, tra xét rõ ràng. Chương 299, thứ hai phân thân. Cánh thứ hai, Cựu thải khổng tức một đôi tròn căng con mắt có chút không biết làm sao nhìn xem hồng vũ, hiển nhiên nó cũng không biết mình đây là chuyện ra sao, phía sau cái mông vĩ bình liền đột nhiên như vậy làm yêu. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nó vĩ bình bên trên thải sắc càng ngày càng diễm lệ, mà cùng lúc đó, cựu thải khổng tức cũng bị kìm nén đến mặt đỏ thiệt thai, tựa hồ có một cố cường đại lực lượng tại thể nội muốn thấu thể mà ra. Ta nhất thời khắc. Chìm chiếp. Nó phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to sau đó diễm lệ tới cực điểm vĩ bình bên trên bông dưng phóng xuất ra một vòng thải quang cái này đạo ánh sáng một khi bay ra cửu thải khổng tức kia căng cứng thân thể liền lỏng xuống nó một đôi tròn căng con mắt cũng lộ ra thoải mái thần sắc nhưng hồng vũ lúc này lại không cách nào bình thường trở lại bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện một khối bị thải quang nơi bao bọc tảng đá lại quỷ dị biến thành hai khối lúc này đang có lấy hai khối giống nhau như lúc tảng đá hiện ra tại hồng vũ trước mắt bọn chúng vô luận là hình dạng lớn nhỏ thậm chí hoa văn các cái phương diện hoàn toàn giống nhau không có chút nào khác biệt Hồng Vũ nhìn xem cái này hai tảng đá, lại nhìn xem Cửu Thải Khổng tức, ánh mắt lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Lúc này, Cửu Thải Khổng tức tựa hồ cũng bị mình kiệt tác làm chấn kinh, nó nện bước mạnh khảnh đôi chân trường đi vào hai tảng đá trước mặt, nhìn chừng chừng tới, tròn căng trong mắt có mê mang cùng kinh ngạc. "Tiểu Cửu, lại đến một phát." Hồng Vũ lập tức nói. "Chiêm chiếp." Cửu Thải Khổng tức đáp lại một tiếng liền bắt đầu xúc tích lực lượng, sau một lát, vĩ bình chỗ lần nữa trở nên diễm lệ, tiếp lấy một đạo ánh sáng từ trong đó bắn ra, lần này, tại Cửu Thải Khổng Tước cố ý điều khiển dưới Thải Quang rơi xuống nó trên người mình. Thải Quang lượn lờ, sắc Thái rực rỡ, Cựu Thải khổng tước thân thể tắm rửa tại Thải Quang bên trong, nhìn cực kỳ xinh đẹp, mà sau một khắc, Hồng Vũ con ngươi có chút co rụt lại, tại ánh mắt nhìn chăm chú, trước mắt đúng là nhiều hơn một con Cựu Thải khổng tước. Hai con khổng tước giống nhau như lúc không có chút nào khác nhau, thậm chí Hồng Vũ thông qua chủ phó khế ước có thể rõ ràng cảm nhận được một cái khác tồn tại. Thu, thu thu thu, Cựu Thải khổng tước kinh ngạc, nó mắt mở trừng trừng nhìn xem một cái khác cùng mình giống nhau như lúc ra hỏa, có chút không rõ mà một cái khác cựu thải khủng tức lúc này cũng là một bộ cực độ ngạc nhiên bộ dáng chiếm chiếp. chiếm chiếp. hai con khủng tức lẫn nhau nhìn đối phương đều biểu hiện ra cực lớn hiếu kỳ cùng kinh ngạc yêu thú cùng nhân loại khác biệt bọn chúng cũng không có phân thân nói chuyện thế là một cái khác cựu thải khủng tức chỉ có thể là cái phục chế thể mà lại Hồng Vũ cũng có chú ý tới tại thần quang phòng chế ra cựu thải khủng tức đồng thời lúc trước thêm ra tới khối kia tảng đã đột nhiên biến mất lái đi phục chế thiên phú thần thông mà lại cùng một thời gian chỉ có thể có một cái phục chế thể Hồng Vũ con mắt tỏa sáng. Ác Ma phân thân lập tức xuất động, dùng sương ác man đếm thử hấp thu, nhưng mà, sau một lát hắn lại thất vọng lắc đầu, đối với cựu thải không tức cái này, mới thiên phu thần thông không thể thành công thu hoạch. Tiếp xuống Hồng Vũ cũng không còn xoắn suất cái này, mà là tiếp tục nghiên cứu. Sau một khoảng thời gian, Hồng Vũ đứng ở cựu thải không tức phía sau cái mông, lập tức, bóng trồng thải quang phong thích mà ra, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Huyền ảo ba động đống nhiên giáng lâm, để Hồng Vũ trên thân mỗi cái tế bào đều quỷ dị chấn động lên. Sau một lát, bạch quang mang chớp động, Tại Hồng Vũ trước người đúng là lại thêm ra một cái Hồng Vũ, tính cả ác ma phân thân, giữa sân tổng cộng có chọn vẹn 3 cái Hồng Vũ. Tại cái thứ 3 Hồng Vũ xuất hiện sát na, lúc trước thêm ra tới con kia cựu thải khổng tức hư không tiêu thất lái đi. Cái này, quả nhiên có thể phục chế. Hồng Vũ cảm thán, không nghĩ tới cái này phục chế thải quang lại thần kỳ như thế, ngay cả hắn đều có thể sao chép được, chỉ bất quá, hắn phát hiện, tại phòng chế quá trình bên trong, cựu thải khổng tức nhìn qua cực kỳ gian nan, thậm chí, phục chế về sau nó đều có chút hệ lại xuống tới. Hiển nhiên, phục chế thần quang đang phát sinh tác dụng thời điểm, Đối tượng khác biệt, tiêu hao cũng có được cực lớn khác biệt, một khối đá rất dễ dàng liền phục chế ra, mà Hồng Vũ cái này có được bảy đầu bản nguyên đạo cường giả phục chế liền khó khăn nhiều. Không đúng. Hồng Vũ sau đó cảm thụ phục chế thể thời điểm phát hiện, đối phương cũng không phải là bảy đầu bản nguyên đạo, mà là bốn đầu. Lấy trước mắt cựu Thải Không Tức không cách nào hoàn toàn phòng chế ra bảy đầu đến a. Hồng Vũ sau đó nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể đem cái hiện tượng này quy kết làm nguyên nhân này, đó chính là bảy đầu bản nguyên đạo đối ở hiện tại cựu Thải Không Tức phụ tải quá lớn, chỉ có thể phục chế trong đó bốn đầu. Mặc dù phục chế thể chỉ có được bốn đầu bản nguyên đạo nhưng điều này cũng làm cho Hồng Vũ đầy tề cao hứng. Cái này nhưng tương đương với chống đông thêm ra tới một cái cường đại trí lực. Phải biết, cho dù là kia Lục Đại Quốc chủ bên trong cường đại nhất Tu Di quốc chủ cũng bất quá hai đầu bản nguyên đạo mà thôi. Bây giờ cái này có được bốn đầu bản nguyên đạo phục chế thể tề để miêu sát đối phương. Thêm ra tới cái này thứ hai phân thân đã có thể thả ở bên người xem như một sự giúp đỡ lớn, cũng có thể dùng cho thủ hộ chi dụng. Tỉ như về sau Hồng Vũ muốn đi bá đỉnh tông, như vậy hắn liền có thể an bài thứ hai phân thân tỏa chấn hoàng cung. Kể từ đó hắn mới có thể an tâm rời đi. Tiếp xuống. Hồng Vũ lại đối cựu thải khổng tước phục chế thải quang thí nghiệm một phen, phát hiện tại phục chế Hồng Vũ bản thân thời điểm kia bốn đầu bản nguyên đạo là ngẫu nhiên tạo ra, nói cách khác mỗi lần dùng thần chỉ riêng sao chép được bản nguyên đạo khả năng cũng khác nhau. Như thế hắn liền có thể thông qua khác biệt tổ hợp phối hợp đến sáng lập không cùng loại loại phục chế thể. Tỷ như thiên về công kích nhất định phải mang theo kiếm đạo hoặc là không gian đạo, thiên về tốc độ nhất định phải mang có không gian đạo hoặc là lưu tinh đạo, thiên về bảo mệnh thì nhất định phải có sinh mệnh đạo các loại khác biệt tổ hợp, khác biệt hiệu dụng. Lần này ra thế nhưng là kiếm lợi lớn, Hồng Vũ không khỏi cảm thán. Lần này bị ép buộc xa khoảng cách truyền thống, chẳng những không có tao ngộ tai họa, ngược lại đạt được phong phú thu hoạch, cứu thanh truyền, thu phục chu tước, tăng lên hai đầu bản nguyên đạo, đột phá thành bà tông, hiện nay lại có thứ hai phần thân, điều này thực để Hồng Vũ tâm bên trong thoải mái. Cần phải trở về. Hồng Vũ nhớ đại hạ bên kia tình trạng, thế là tiếp xuống liền chuẩn bị trở về thuộc về, về phần trở về phương thức. Hắn trước hỏi thăm một chút chu tước, hỏi nó lúc trước bị truyền tống địa phương thế nhưng là sáu quốc chí địa, cũng chính là hắn bước vào lỗ đen địa phương, nhưng mà lại bị đối phương cáo trì, cũng không phải là nơi đó mà là một chỗ cực kỳ địa phương xa lạ, Hồng Vũ bởi vậy liền biết được, hạt động kia truyền tống chính là ngẫu nhiên, địa điểm cũng không cố định, cho nên muốn thông qua lỗ đen trở về là không đáng tin cậy. Tiếp xuống hắn lại thử nghiệm thành lập truyền tống cầu vòng cầu, nhưng mà lại là thất vọng phát hiện, từ hỏa thần đảo nơi này kiến tạo cầu vòng cầu căn bản là không có cách liên thông Nam Cương học viện hoặc là hoàng cung nơi đó, hiển nhiên khoảng cách quá xa, không cách nào thành lập kết nối. Sau đó Hồng Vũ vô đầu một cái, đem Chu Tức Têu gọi ra, hỏi một chút phía dưới quả nhiên đạt được muốn đáp án, đó chính là từ nơi này có một đầu truyền tống thông đạo thông hướng thập vạn đại sơn. Cái thông đạo này một chỗ khác đúng là hắn cùng thanh tuyển gặp nhau kia phiến hồ nước dưới đáy tiếp xuống tại chu Tức chỉ dẫn dưới Hồng Vũ từ hỏa thần đạo bước vào đầu này chuyện tống thông đạo Phu Hoàng mẫu hậu sở sở kia âm các vị các tướng sĩ ta Hồng Vũ về đến, đến rồi chuyện tống thông đạo bên trong Hồng Vũ trong mắt lóe ra sáng mang trở về suốt ruột thần sắc hiện lộ không thể nghi ngờ nhị liên càng đến trương ba trăm trở về đương Hồng Vũ thân ảnh xuất hiện tại đáy hồ thời điểm hắn không khỏi cảm thán năm đó hắn đem nguyên lửa nổ tận gốc sau nhìn thấy cái kia khe hở hỏa diệm thế giới là bực nào rung động. Thời điểm đó hắn thực lực thấp thậm chí ngay cả tới gần khe hở đều làm không được. Lần thứ hai đến đáy hồ thời điểm, thực lực của hắn tăng lên không ít. Phát hiện thanh tuyển mẫu nữ đi hướng hỏa diễm thế giới dấu vết để lại, nhưng bởi vì thực lực không thể lại không cách nào đi hướng hỏa diễm thế giới. Mà lần thứ ba xuất hiện tại đáy hồ thời điểm lại là hắn từ hỏa diễm thế giới trở về thời khắc, không thể không nói thế sự biến hóa chi lớn. Sau đó thanh tuyển cùng khương ngọc loan cũng đều bị nazi ra, hai người nhìn xem chỗ này gia tộc tẩy lễ chi địa cảm khái rất nhiều. Chu tước liền càng thêm cảm thán, từng có lúc. Chỗ này chỗ chính là nó đợi qua không biết bao nhiêu năm địa phương, nơi đây tộc nhân chẳng qua là nó lưu một cái nho nhỏ ám thủ mà thôi, nhưng bây giờ, nó đường đường chu tức lao tổ lại là để cái này một chi gia tộc con rể cho thu làm yêu sủng, đơn giản ngày chó. Mọi người tại nơi này nhớ lại trong chốc lát liền riêng phần mình trở về thiên yêu không gian, Khương Ngọc Loan tiếp tục đi bồi tiếp Khương Thần, Chu Tức thì là tìm một cái góc hối hận, mà Thành tuyển thì là vì thành tựu Hồng Vũ Hậu cung đoàn tu vi cao nhất người mà đi yêu tinh cố gắng tu luyện. Hồng Vũ trở ra ngọn núi nhỏ này liền có chút sợ run, bởi vì Hắn phát hiện Thập Vạn Đại Sơn bên trong đúng là có không ít 6 nước quân sĩ hướng về Nam Cương thành phương hướng mà đi, cái này lập tức để hắn chấn kinh phi thường. Mặc dù hắn thông qua thể nội giảm bớt long khí biết được Hồng Hạ địa đạo bản sẽ cực lớn giảm bớt, nhưng không nghĩ tới lúc này mới thời gian nửa năm mà thôi, 6 nước đại quân liền đi tới Đại Hạ Thổ địa. Tình thế quốc nội như thế nào? Phú hoàng mẫu hậu bọn hắn thế nào? Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ lập tức bắt một 6 quốc quân sĩ hỏi thăm về đến, hỏi thăm kết quả để hắn vội vàng không thôi. 6 nước đại quân đã vây quanh đế đô vạn hướng thành nhiều ngày. Hạ hoàng Hồng Bá Dung, hoàng hậu Trang Trinh, cùng tất cả hùng hạ hạch tâm thành viên đều bị vây nuốt vào bên trong. Hồng Vũ không kịp nghĩ nhiều, hắn thi triển ra không gian khiêu dược thần thông trong nháy mắt liền đi tới Nam Cương cửa học viện, lập tức một bước bước vào truyền tống cầu vòng cầu bên trong. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù mình phi hành, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian liền đến đế đô, nhưng tình thế vội vàng hạ hắn không muốn lãng phí dù là một chút thời gian, thế là liền đuổi đầu này hư giới truyền tống thông đạo hướng về đế đô trong hoàng cung truyền tống mà đi. Đế đô vạn huống thành. Toàn này vắt ngang ở trên mặt đất Hùng Vĩ thành trì đã bị 6 nước đại quân bao vây mấy ngày. Bọn hắn sở dĩ vây mà không công, thì là bởi vì lúc trước Tô Hy Nhi điều động một số người bảo hộ hạ hoàng đám người duyên cớ, Cắt Tô Văn bọn người không muốn xé rách ra mặt nhưng lại muốn đánh giết Hồng Bá Dung Trang Trinh bọn người, thế là đại quân liền một mực vây vây ở chỗ này. Đương nhiên, mấy ngày, bọn hắn đã nghĩ đến đối sách. Chúng ta người trực tiếp sát phạt sẽ cùng Tô Hy Nhi người lên xung đột, nhưng để hạ quốc nội bộ người tự giết lẫn nhau liền không có cái này lo lắng, thế là, tại Cắt Tô Văn chờ một đám cao thủ an bài xuống, bị giam tại Thiên Lao bên trong mấy năm lâu tứ hoàng tử Hưng Liễm, Trang thị trang bằng bọn người liền bị phóng ra sau đó tại sáu liên minh quốc tế quân duy trì dưới Hồng Liệm, Trang Bằng bọn người phát động trình biến Hồng Liệm tâm lý biến thái vì thỏa mãn hắn ác thú vị đem cơ hồ tất cả tới liên quan người đều xua đuổi đến Thái Hòa Điện bên trong lúc này đại điện bên trong kín người hết chỗ Hồng Bá Dung Trang Trinh Tiêu Âm Mã Tam Vệ Chu Hiền Long Viên Thành Đạo Nỗ Tiền Du Viên Hỷ Lam Hồng Nguyên Giao Hồng Nguyên Duyệt thậm chí Trang Ngũ Đức Trang Côn bọn người thình lình đều ở trong đó năm đó hắn Hồng Liệu tại trên đại điện ngay trước cả triều văn võ hoàng thân quốc thích mặt căm cái ngã như vậy Hôm nay phục hồi hắn liền muốn tại trên cung điện này lấy lại danh dự. Ha ha ha, Hồng Bá Dung, Viên Thành Đạo, Nô Tiền Du, Chu Huyền Long, còn có các ngươi, ai cũng không nghĩ tới đi, ta Hồng Liệm còn có xoay người một ngày này. Lúc trước liền trên Thái Hòa Điện, ta bị Hồng Vũ cái kia cẩu tặc tai họa, các ngươi những người này làm đồng lõa, đem ta đánh vào thiên lao. Hừ hừ, hôm nay ta Hồng Liệm trở về, liền muốn nợ máu trả bằng máu. Hồng Vũ cái kia cẩu tặc sớm chết không có chỗ trôn, coi như hắn nhận được cái tiện nghi. Hiện tại các ngươi những này đồng lõa liền tiếp nhận bản Hoàng Lựa dẫn đi. Hồng Bá Dung, viên thành đạo, nô tiền du bọn người muốn rách cả mí mắt, chỉ bất quá, bọn hắn những này tu vi cường đại người sớm đã bị sáu nước cường giả đánh thành trọng thương, lúc này thậm chí ngay cả mở miệng giận dữ mắng mỏ thanh âm đều không phát ra được. Cát Tô Văn bọn người bản tính đánh cho Đinh Dương vang, bọn hắn chỉ cấp Hồng Bá Dung những người này lưu thở ra một hơi, cuối cùng tất sát nhất kích từ Hồng liệu những này hạ quốc người tự mình động thủ, không chỉ có sẽ không cùng Tô Hi Nhi người chính diện lên xung đột, còn có thể nhìn một trận cho hay, đơn giản nhất cử lượng tiện. Không nghĩ tới ngươi tên nghiệp chướng này lại biến thành bộ dáng này, ngay cả mình trí thân đều không buông tha đơn giản uống làm người. Thua thiệt ta lúc đầu còn tại Vũ Nhi trước mặt cho ngươi cái này địch tử cầu tình, ta Trang Trinh làm sao lại sinh ngươi như thế cái không bằng heo chó đồ vật. Nhưng mà Trang Trinh lời còn chưa dứt, Hồng Liệm liền gầm hết lên, ngươi câm miệng cho ta láo yêu bà. Ở trong mắt ngươi chỉ có Hồng Vũ cái này cầu tặc. Lúc trước hắn bị giáng trước Nam Cương, ngươi không nói hai lời liền bồi cùng đi, ngươi mẹ nó có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta. Hồng Vũ tên cầu tặc kia hồi kinh, đem ta kém chút đánh chết. Sau đó người không ra người quỷ không ra quỷ nuốt tại trong lao ngục, ngươi cái này lao yêu bà lại ở đâu? đều chết cho ta đi. Ha ha ha, bất quá ta sẽ không để cho các ngươi thông khoái như vậy chết đi, ta muốn để các ngươi nhận hết cha tấn mà chết, nhận hết cha tấn mà chết a ah a ah a. Ah. Hồng Liệu giống như điên cuồng, tâm tính cực độ và mèo, cùng loạn tiếng gầm gừ vang vọng triều đỉnh, phía dưới trước từ ai bắt đầu đâu? Hồng Bá Dung, Trang lão yêu bà, vẫn là viên thành đạo cái này cái đầu chó cốt sư, hoặc là cho săn ngô tiền du. Ở đúng, còn có viên hy Lam cái này Hồng Vũ trước vị hôn thề, cùng kia âm ngươi cái này một mực quỷ liếm Hồng Vũ tao nha đầu, bản hoàng hôm nay phải thật tốt nếm thử các ngươi hương vị. Hồng Vũ cầu tắc tức liền đi địa ngục cũng phải bị bản hoàng đội non xanh. Ha ha ha. Tia âm sắc mặt tái nhợt, gương mặt xinh đẹp hàm sát. Hồng liệm. ngươi không xứng làm người. Cho dù hôm nay chúng ta những người này chết đi, tam hoàng tử tuyệt đối sẽ cho chúng ta báo thù rửa hận. Ba. Hồng liệm vung lên cánh tay hung hăng phiến tại tia âm gương mặt xinh đẹp bên trên, đem nó đánh bay ra ngoài. Hồng Vũ báo thù cho các ngươi tuyệt hận. Si tâm vọng tưởng, hắn sớm đi gặp Diêm Vương. Tia âm gắt gao nhìn trầm trầm đối phương, gàn tương chữ một, tam hoàng tử thần uy, há lại các ngươi những này yêu ma quỷ quái có thể giết. Hồng Liệu, ngươi liền đợi đến bị Tam Hoàng Tử diệt sát đi. Thiện Nhân, để ngươi mạnh miệng. Hồng Liệu một cái tung càng ngày đến trước người đối phương, một cước hung hăng đã tới, lập tức để tia âm máu tươi phun ra. Xoẹt. Hồng Liệu một thanh thoát đi tia âm cung trang, trong mắt hiện ra yêu ớt lục quang. Thiện Nhân, ngươi càng là quỷ liếm hồng vũ cầu tặng, bản hoàng làm ngươi thời điểm liền càng thoải mái. Liếm đi, tiếp tục quỷ liếm đi. Tại bệnh trạng trong tiếng cười lớn, Hồng Liệu đưa tay đi kéo tia âm trên thân còn xuất lại một kiện tiểu y yề, nhưng mà cái tia vươn đi ra cánh tay bỗng nhiên chấn động, lập tức hắn liền trơ mắt nhìn thấy. Cánh tay của mình đúng là bị vô số băng kim đâm, cái thủng trăm ngàn lỗ, bởi vì băng châm tốc độ quá nhanh, cho nên hắn nhìn thấy thủng trăm ngàn lỗ sau một hồi lâu, đau đớn kịch liệt lúc này mới đánh tới. Hồng Liệm, giống như ngươi bạch nhã lang, ta sẽ không để cho ngươi lập tức chết đi, tiêu lợi cho ngươi quá rồi. Băng lanh thanh âm phát ra, một chỉ có mặt quỷ đường vần con kiến liền bay đến Hồng Liệm trên đỉnh đầu. Sau một khắc, một đạo phai mở cái bóng từ thể nội chậm rãi ra, con kiến phi thân mà lên, mở ra sắc bén giác hút liền vây cắn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Hồng Liệm trong miệng phát ra, làm cho trên đại điện người nghe sợ nổi ra gà. Hồng Vũ thân ảnh từ cửa đại điện chỗ chậm rãi đi đến, làm cho Hồng Liệm, Trang Bằng cùng các Tô Văn bọn người nhao nhao biến sắc, một bên khác, kia âm, Hồng Bà Dung, Trang Trinh bọn người tất cả đều lộ ra vô cùng vẻ mặt vui mừng. Chương 301: xuất thủ diệt địch, canh thứ 2. Hồng Vũ vừa mất tích thời điểm, Hạ Hoàng bọn người còn có thể bảo trì tương đối là quan tâm cảnh, dù sao từ tiền tuyến phát tới tình báo chính là nói Hồng Vũ tiến vào lỗ đen biến mất không còn tam tích, lấy mọi người đối Hồng Vũ lòng tin, cho là hắn sẽ không có chuyện gì mới đúng, nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hồng Vũ lại một mực bắt vô âm tín cái này để tất cả mọi người cảm thấy không lành. đó lấy, Cát Tô Văn xuất lĩnh sáu nước đại quân công thành đoạt đất mà đến, làm cho đại hạ cả nước trên dưới đều lâm vào hoảng sợ bên trong. sau đó lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói Hồng Vũ đã sớm thân tử đạo tiêu, sáu nước đại quân muốn san bằng đại hạ, hủy diệt Hồng Hạ vương triều. quân địch khí thế như hồng, tôi khô lạp hủ quét sạch toàn bộ đại hạ. lúc đầu, tại Cát Tô Văn giết tới đế đô trước đó, Hồng Bá Doanh quân thần thương lượng muốn tạm thời tránh mũi nhọn tránh lui một phen, chỗ nào nghĩ đến, sáu nước cao thủ đúng là sớm tiến vào đô thành, đem mọi người đường lui tất cả đều chặt đứt lái đi. Như thế, đám người trợn mắt nhìn xem Cắt Tô Văn Thống lĩnh đại quân đem vạn hướng thành bao vây lại, trong lúc nhất thời triều đình thậm chí đế đô đều lâm vào cực độ bất an bên trong. Loại này khẩn trương tình trạng duy trì mấy ngày thời gian, hôm nay bên trong, Hồng Liệu, Trang Bằng chờ bị giam nhập Thiên Lao người bỗng nhiên xuất hiện, cũng dẫn người lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem tất cả mọi người khu chạy tới Thái Hòa điện bên trên, tiếp xuống liền phát sinh trở lên một màn kia, lúc đầu, mọi người coi là hôm nay không thể may mắn thoát khỏi, nhưng chỗ nào nghĩ đến, thời khắc ngấu chốt Hồng Vũ đúng là trở về. Người có tên cây có bóng. Hồng Vũ mấy năm này ở giữa đúc thành uy danh đủ để chấn nhiếp đông đảo hạng giá áo túi cơm, theo sự xuất hiện của hắn, Hồng Liệm, Trang Bằng, thậm chí Cắt Tô Văn bọn người có chút tê cả da đầu. Mà Hồng Bá Dung, Sau Trang, kia đám bọn người nhìn thấy Hồng Vũ đến đây, cả đám đều lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Không có cái nào thời khắc mọi người là như thế chờ mong một người đến, Viên Thành Đạo, Nô Du chi nhãn bên trong đều lộ ra vô cùng của nhiệt thần sắc, từng có lúc, bọn hắn đi theo Hồng Vũ bộ pháp lao tới sa trường, thần cạn giết thần Phật cạn giết Phật, nhất cử phát triển đại hạ mấy vạn rằm bản đồ đó là một loại cỡ nào khí thôn sơn hà chuyện may mắn nhưng mà từ Hồng Vũ không biết tung tích Đại Hạ lập tức lâm vào sụp đổ vòng xoáy bây giờ bọn hắn nhìn thấy Hồng Vũ trở về kích động trong lòng khó nói lên lời Viên Hi Lam lúc trước vốn đã chuẩn bị chịu chết nhưng theo Hồng Vũ xuất hiện trong nội tâm nàng tự nhiên sinh ra một vòng xung động muốn khóc nàng biết được cứu được không chỉ có là mình toàn trường người đều được cứu nhưng nàng nhưng trong lòng thì không cách nào thoải mái không cách nào cao hứng trở lại bởi vì nàng là bị Hồng Vũ cái này nàng không muốn đề cập nhưng lại vĩnh viễn không cách nào quên người cứu cái này khiến trong nội tâm nàng sinh ra vô cùng phức tạp cảm xúc nam nhân kia đã trưởng thành đến nàng căn bản là không có cách với tới độ cao đã từng nghĩ đến gặp phải cũng siêu việt tâm tư của đối phương đã sớm biến mất vô ảnh vô tung lái đi nàng hiện tại chỉ muốn yên lặng sinh hoạt chỗ nào nghĩ đến đúng là cuốn vào trận này dung chuyển bên trong lại một lần nữa cùng đối phương sinh ra gặp nhau đương nhiên đây đối với nàng xem như cái gặp nhau nhưng đối hồng vũ tới nói căn bản chưa nói tới đi dù sao hắn ra sân cứu chính là toàn bộ triều đình chính là toàn bộ thiên hạ mà nàng viên hy lam chỉ là mấy ngàn mấy một phần vạn mà thôi Tiêu âm trọng thương mang theo, kịch liệt đau nhức để nàng thân thể mệt mỏi đều cự chiến, nhưng mà nàng giờ phút này không chút nào không để ý những này, mắt thấy Hồng Vũ trở về, nàng trong đôi mắt đẹp hơi nước bốc lên, ta liền biết, biết Tam Hoàng tử không có việc gì, mỗi lần tại nguy cơ sinh tử ở giữa hắn đều có thể đứng ra, đây chính là ta Tam Hoàng tử. Nàng từ nhỏ cùng Hồng Vũ cùng nhau lớn lên, trải qua đối phương cao quang cũng trải qua đối phương tung lũng, càng là tại đi hướng Nam Cương thời điểm cùng Hồng Vũ sinh tử ở chung được một đoạn thời gian rất dài, nàng là trơ mắt nhìn xem vị này Vũ Thái tử từ hèn mọn bên trong quất khởi. Tiêu Âm đối Hồng Vũ sùng bái cùng tình yêu chi tình căn bản khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tam Hoàng Tử lại một lần nữa bị ngươi cứu được, thật không biết nên như thế nào báo đáp đâu. Có ngươi dạng này thiếu chủ, thật sự là Tiêu Âm chuyện may mắn. Ngay tại Tiêu Âm có chút thất thần thời điểm, nàng chợt thấy toàn thân ấm áp, sự thoải mái nói không nên lời. Lập tức nàng liền phát hiện, cửu thải khổng tức đã triển khai vĩ bình, vì đó trị liệu. Tạ, tạ Tam Hoàng Tử. Cảm kích bên trong, Tiêu Âm đôi mắt đẹp đều có chút mơ hồ. Hồng Vũ xông nàng mỉm cười gật đầu, ra hiệu đối phương hảo hảo trị liệu sau đó hắn liền đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cát Tô Văn bọn người, không nghĩ tới, lần này thống lĩnh 6 nước đại quân xâm chiếm Hạ quốc đúng là nam vực quân những người này. đúng lúc này, Hồng Liệm kia cuồng loạn thanh âm vang vọng đại điện, Hồng Vũ cầu tặc, ngươi còn dám xuất hiện? Cát Tô Văn đại nhân bọn hắn ở đây, ngươi nhất định phải chết! Hồng Liệm lúc này mặc dù thừa nhận vệ hồn thống khổ, nhưng trong lòng của hắn hận ý ngập trời lại làm cho hắn càng điên cuồng lên cùng xúc động phẫn nộ, ngươi Hồng Vũ dựa vào cái gì lẫn vào tốt như vậy? dựa vào cái gì tốc độ tu luyện nhanh như vậy? dựa vào cái gì đem hết thể chuyện tốt đều vứt trong tay? Mà ta Hồng Liệm lại muốn đợi tại Lao Ngục đương tù nhân. Chết. Người đi chết đi. Tại hắn nghĩ đến, cho dù Hồng Vũ thực lực không yếu, nhưng làm sao có thể là nam vực quân những này siêu cấp cường giả đối thủ, tại ý thức của hắn bên trong, những này bá đỉnh tông các đại nhân đều như thiên binh thiên tướng, căn bản không phải Hồng Vũ cái này khu khu tiểu nhân vật có thể so. Lúc này, Ôm Đồng dạng tâm tư Trang Bằng cũng la hét, "Cato Văn đại nhân, tranh thủ thời gian giết Hồng Vũ." Giết hắn? Đối mặt Hồng Liệm cùng Trang Bằng cuồng loạn, Hồng Vũ không thèm để ý, hắn thẳng tắp liền hướng phía Cato Văn mà đi, "Giết ta hạ người, tù ta chí thân." Các ngươi nhận lấy cái chết. Hồng Vũ, ngươi không chết lại như thế nào? Nếu là ngươi dám can đảm động thủ với ta, công giá ban đại nhân cùng toàn bộ nam vực quân đều sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền đợi đến bị tru sát đi. Cát Tô văn lúc trước cùng Hồng Vũ động thủ một lần, cho dù hắn thi triển yêu biến thần thông hóa thành kim sĩ sí đại bằng điểu cũng giống vậy thua ở trong tay đối phương, bất quá hắn lúc này không hề sợ hãi, Hồng Vũ là mạnh, nhưng hắn cùng toàn bộ nam vực quân so sánh không đáng kể chút nào, lúc trước nếu không phải Tô Hi Nhi cầu tỉnh, hắn Hồng Vũ hiện tại đã trở thành nam vực quân bắt làm tù binh. Nhưng mà, ồn ào Hồng Vũ một lời ra, một cây sắc bén băng truy liền sét đánh không kịp bưng thai chạy ra đến đối thủ trước người, Cát Tô Văn kinh hãi, nhưng căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia tản ra khí tức băng hàn băng truy đâm xuyên qua trái tim của hắn. "Hồng Vũ, ngươi dám?" Cùng Cát Tô Văn cùng nhau mấy người kinh sợ, bọn hắn không nghĩ tới Hồng Vũ lại lớn mật như thế, đưa tay liền diệt Cát Tô Văn, những người này lúc này làm dáng liền muốn quần công đối thủ, nhưng sau đó xuyên qua các thân thể người từng cây sắc bén băng truy lại đoạn tuyệt bọn hắn tất cả tưởng nghiệm. Cát Tô Văn cùng 6 nước cửu giả, chết. Lấy Hồng Vũ thực lực hôm nay, Hắn đối phó các Tô Văn những này tạp ngữ căn bản không cần đến huy động nhân lực, với tay một cái liền có thể diệt đi. Hắn lần này xuất thủ lập tức chấn kinh toàn trường, nhất là Hồng Liệm Cùng Trang bằng những người này, bọn hắn trong mắt cơ hồ đều trừng ra, làm sao có thể? Hồng Vũ làm sao có thể lợi hại như thế? Các Tô Văn bọn hắn đều là siêu cấp cường giả, làm sao tại Hồng Vũ trước mặt tựa như Hải Nhi không chịu nổi một kích? Nhị liên càng đến ba. Tấu chương song. Chương 302: Kia âm nước mắt. Tại Hồng Liệm Cùng Trang bằng những người này xem ra, Cắt Tô Văn bọn người tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Nhưng ở Hồng Vũ trước mặt bọn hắn lại là không có ai đỡ nổi một hiệp, đưa tay ở giữa liền bị Hồng Vũ diện sát lái đi, cái này để bọn hắn hoảng sợ chi cực. Không không, Hồng Vũ cầu tặc kia lợi hại hơn nữa lại như thế nào, cắt Tô Văn Đại nhân phía sau thế, nhưng là có Cường Đại Nam vượng quân, đến lúc đó Thiên quân vừa đến, mặc cho Hồng Vũ dây vẻ như thế nào cũng phải bị nghiền thành bột mịn. Trong lòng nghĩ như vậy, Hồng Liễm mặt ngoài lại là khàn giọng gào lên, "Huấn trưởng, ta biết sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi." Hắn một chút quỳ rạp xuống đất, hướng về Hồng Vũ, hướng về Hạ Hoàng Hồng bá dung cùng sau trang khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ. Giặm như vậy muốn đáng thương biết bao liền có đáng thương biết bao, muốn bao nhiêu bi thảm liền bi thảm đến mức nào. Trang bằng lúc này cũng hóa thân thành kẻ đáng thương, nằm ngã xuống đất khóc ròng ròng, liên tục phiến mình cái tắt cầu xin tha thứ không thôi. Hạo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hiện tại Hồng Vũ thế lớn, bọn hắn không thể không cúi đầu, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất, chờ đến nam vực quân vừa đến, bọn hắn lắc mình biến hóa lại có thể quật khởi. Hồng Vũ mặt không biểu tình, vẫy tay một cái, phệ hồn kiến ra tăng sức cắn nuốt độ, Hồng Liễm lập tức thê lương gào lên, phệ hồn thống khổ ở đâu là hắn có thể tiếp nhận. Mắt thấy một màn như thế, Hồng Bá Dung sắc mặt đạm mạc, mà Sau Trang lại mặt có vẻ không đành lòng. Mẫu hậu, chẳng lẽ ngài còn không thấy rõ sắc mặt của bọn họ à? Lần trước bởi vì phụ hoàng mẫu hậu nguyên nhân tha bọn hắn một mạng, nhưng kết quả như thế nào? Bọn hắn chẳng những không nghĩ lại ăn năn ngược lại làm tầm trọng thêm, thử nghĩ, ta lần này muốn chế đổi tới, ở đây mọi người sẽ rơi cái kết quả gì? Hồng Vũ một câu nói ra, làm cho giữa sân người đều sắc mặt biến hóa. Sau Trang mắt đục đỏ ngầu, nhưng trung quy cũng không nói gì thêm. Vũ Nhi, tranh thủ thời gian làm thịt bọn hắn đi, nghe ồn ào phiền lòng. Hạ Hoàng Hồng Bá Dung vất vứt tay nói. Hồng Vũ gật đầu, lập tức suy nghĩ khẽ động, cắt máu kiến trên thân quang mang chớp động, sắc bén giác hút nhanh chóng thôn phệ phía dưới, trong chốc lát liền đem Hồng Liệm linh hồn thôn phệ sạch sẽ, sẽ. Trong quá trình này Hồng Liệm thê lương kêu thảm, thỉnh thoảng cầu xin tha thứ, thỉnh thoảng chửi mắng, giống như điên quan, đem một bên khác trang bằng bọn người dọa đến cất đái cùng lưu, xuôi lơ trên mặt đất, nhưng mà bọn hắn lại khó thoát về hồn chi phạt. Hồng Liệm sau khi chết, trang bằng lấy cùng cái khác từng cái đồng lõa cũng bước theo gót, đánh giết mấy cái này bại hoại chỉ là việc rất nhỏ. Sau đó Hồng Vũ xuất thủ, đem trên đại điện đông đảo địch nhân tất cả đều diệt sát tiếp xuống hắn trở ra thành đi, đem vây quốn đế đô 6 nước đại quân thủ lĩnh chém giết hầu như không còn. Mắt thấy chủ soái tướng lĩnh náo nha bỏ mình, bọn lập tức sụp đổ bỏ chạy lại đi, như thế, đế đô vạn hướng thành chi vây liền bị Hồng Vũ dễ như trở bàn tay hóa giải đi đi, lấy Hồng Vũ bây giờ cường hãn thực lực, giải quyết điểm ấy phiền phức đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Hạ Hoàng Hồng Bá Dung, Viên Thành Đạo, Lô Du Trì, Chu Hiển lòng đám người nhưng sướng đến phát rồ rồi, Hồng Hạ sắp vong quốc diệt chủng tới khác, Hồng Vũ trở về lập tức thay đổi cả khôn, để đại hạ kiên thẳng xuống tới. Không có cường địch vây quanh, Hồng Bá Dung liền có đất dụng võ. Hắn liên tục ban phát chiếu lệnh để cả triều văn võ đều hành động, mau chóng khôi phục đô thành thậm chí hạ quốc trật tự. Hồng Vũ dạo qua một vòng, toàn bộ đế đô lại tiếp tục về tới hạ trong tay người. Khi hắn trở về hoàng cung thời điểm, trên triều đình hạ hoàng chính ngay ngắn rõ ràng xử lý chính sự. Hắn không có quấy giày mà là đi vào hậu cung bái kiến mẫu hậu. Từ hắn khởi binh công phạt tấn quốc đến bây giờ, coi như mẹ con đã hơn một năm thời gian không có gặp nhau. Đặc biệt là Hồng Vũ mất tích cái này lớn trong nửa năm, sau trang cơ hồ mỗi ngày đều đang sầu lo tưởng niệm bên trong vượt qua. Lúc này mẹ con gặp lại lần nữa tự nhiên có thiên nôn vạn ngựa muốn nói. Bất quá để Hồng Vũ hơi kinh ngạc chính là trò chuyện trong chốc lát, Mẫu hậu liền ngừng lại, lập tức lộ ra một vòng ý cười. Vũ Nhi, ngươi cũng đừng một mực đợi tại Mẫu hậu nơi này, đi xem một chút tiêu Âm. Nàng lúc trước bị thương không nhẹ, mặc dù đạt được kịp thời trị liệu, nhưng thân thể còn có chút hư nhược. Hồng Vũ gật đầu, tiêu Âm bị tổn thương cực nặng, nàng bản thân tu vi lại không cao, trị liệu về sau thân thể suy yếu cũng là không thể tránh được sự tình. Nhưng ngay tại hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, sau trang lại lên tiếng nói, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này. Tia Âm nhia đầu ngoài miệng không nói, nhưng Mẫu hậu biết trong nội tâm nàng quả niệm lợi hại các ngươi là từ nhỏ lớn lên, nàng đối tâm tư của ngươi không cần mẫu hậu nhiều lời đi, chính ngươi đem ta, nếu như cảm thấy có thể, đừng để nha đầu kia tiếp tục tương tư đơn phương đi xuống. Ta, ta đã biết. Hồng vũ không nghĩ tới mẫu hậu lại nói ra mấy câu nói như vậy, cái này khiến tại thiên quân vạn mã trước đó đều sắc mặt không thay đổi hắn không khỏi mặt mò nóng lên, lập tức cũng như chạy trốn ra mẫu hậu cung điện. đứa nhỏ này chính là đối chính mình sự tình một chút cũng không chú ý, nhiều như vậy cô gái tốt đối với hắn tình căn thâm trùng, tiểu tử này tựa như gỗ, còn muốn cho ta cái này làm mẹ ở sau lưng thôi động. Sau trang rợn khóc rợn cười. Nói đến vụ nhi thuế biến quật khởi thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a, trước trước bị Viên hy Lam ghét bỏ cứng ép từ hôn. đến bây giờ nhiều như vậy ưu tú nữ hải tử đều đối với hắn tình hữu độc chung, thật không biết hắn đều kinh lịch cái gì. Tiêu Âm, Thanh Tuyển, nghe nói còn có nam cương học viện lão sư cùng bá đỉnh tông cái kia giám sát sứ. tiểu tử này thật đúng là rất có phúc khí. Nhìn thấy con của mình như thế có tiền đồ, sau trang cái này là mẹ tự nhiên vui mừng không thôi. Tam hoàng tử ngươi đã đến. Có chút Tiêu Tuyệ Thanh Tuyển gặp Hồng Vũ đến xem nàng, mau từ ngồi trên giường lên cũng là bị Hồng Vũ đưa tay cho ấn trở về. Thân thể ngươi suy yếu, hào hào nằm, chớ lộn xộn. Hồng Vũ nuôn từ để Tia Âm có chút cứng lại, lập tức liền nghe lời nằm xuống. Nhưng trong mắt của nàng bên trong lại là có một vòng vung đi không được xấu hổ vui. Cả hai từ nhỏ đến lớn, Tia Âm sớm đã đem một tia tình cảm thắt ở trên người của đối phương, chỉ bất quá nàng làm nữ quan vẫn cảm thấy mình không nên có dạng này không an phận ý nghĩ. Hồng Vũ nam cương quật khởi về sau, Tia Âm đối càng là ngưỡng mộ đến thực chất bên trong, nhưng nàng cũng càng cảm, cảm giác mình hèn mọn, đem đấy lòng Tia một tia không thiết thực ý nghĩ càng sâu chôn giấu. Bây giờ Đối mặt Hồng Vũ tham viếng, nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc chi ý trong tim phun trào không thôi. Tiêu Âm, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nếu có coi trọng người cứ nói với ta, ta có thể vì ngươi làm chủ. Nếu như sau trang ở đây, tất nhiên sẽ dùng ngón tay đầu đâm đầu hắn, tiểu tử ngươi có thể lại ngay thẳng một điểm a. Người ta thế nhưng là nữ hải tử a. Quả nhiên, Hồng Vũ một câu nói ra, nằm ở nơi đó Tiêu Âm giống như một con bị hoảng sợ nai con, mặt hiện lên hoảng sợ thần sắc, Tam hoàng tử, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ Tiêu Âm, muốn đuổi Tiêu Âm cách không mở được? Hồng Vũ không nghĩ tới đối phương phản ứng như thế lớn, lung tung nói, không có a, ta chính là muốn hỏi ngươi có không có vừa ý người, nếu như có, ta làm chủ, để các ngươi sớm thành tựu chuyện tốt. Hắn càng là nói như vậy, từ cảm giác hèn mọn lại mẫn cảm Tia Âm càng là sợ hãi, nước mắt đã từ trong con ngươi xinh đẹp của nàng chảy ra, điện hạ, Tia Âm, không có vừa ý người. Ngoài miệng nói như vậy, nội tâm của nàng lại là hò hét, điện hạ của ta, ngươi chính là ta vừa ý người a, nhưng hảo quan của ngươi thực sự quá thịnh, căn bản không phải ta một cái hèn mọn nữ quan có thể nhúng chạm. Hảo Hảo làm sao lại khóc lên? ta liền tùy tiện hỏi một chút. Hồng vũ gặp tia âm rơi lệ, lập tức có chút luống cuống tay chân. ngươi bây giờ thân thể suy yếu, đừng đau buồn như vậy. đối thân thể không tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta không quấy dậy. đang khi nói chuyện, hồng vũ có chút chợt vật hướng ra phía ngoài mà đi. Cùng tiễn điện hạ. tia âm miệng bên trong nói như vậy, nhưng nước mắt lại không tự chủ từ trong đôi mắt đẹp không ngừng tuôn ra. đặc biệt là nghe được hồng vũ sau khi rời khỏi đây, nàng càng thêm không cách nào ức chế trong lòng sầu não, tùy ý khóc ồ lên. thanh tuyển cô nương cường đại như vậy, kim yến lão sư ưu tú như vậy, tô hi nhi bối cảnh như vậy cao cao tại thượng. Các nàng những này kinh tại tuyệt diễm thiên nga trắng mới xứng với quang mang vạn trượng tam hoàng tử, mà ta chỉ là một cái nữ quan, tư chất tu luyện lại, làm sao lại sinh ra như vậy không thiết thực ý nghĩ. Càng là như vậy nghĩ, kia âm trong lòng càng là réo rắt thảm thiết, nàng một thanh kéo qua chân mền đem đầu được ở trong đó, bả vai run run, run ô thiết. Nhưng mà, nàng khóc quá mức đầu nhập, cho nên cửa phòng lần nữa bị mở ra, Hồng Vũ đi mà quay lại nàng đều không có phát hiện. Bất quá, theo Hồng Vũ đi vào trước giường, có chút xoắn xuýt mở miệng lên tiếng về sau, kia âm lại là đột nhiên ngây dại. Cái kia Ngươi xác định không có vừa ý người, ta còn tưởng rằng là ta đây, ai, thật sự là tự mình đa tỉnh. Chương 303, tình có chỗ theo, canh thứ 2. Ngươi xác định không có vừa ý người, ta còn tưởng rằng là ta đây, ai, thật sự là tự mình đa tỉnh. Hồng Vũ câu nói này vừa vừa nói ra, trong chăn tốt thiết kia âm liền không coi âm thanh, nàng ngây dại, phảng phất không tin lỗ thai của mình. Sau một lát, kia âm kinh hô một tiếng, bởi vì nàng cái này lúc sau đã phản ứng tới, mình tránh trong chăn tốt thiết, mà Hồng Vũ ngay tại giường vừa nhìn mình, cái này thực sự quá lúng túng một chút. Tam hoàng tử ngươi người này tại sao lại chạy về tới? Người ta yếu ớt nhất cảm thấy khó xử một mặt đều bị ngươi xem đi, không sống được. Tiêu Âm lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, bất quá, trong nội tâm nàng lại nhớ đối phương nói tới câu nói kia, cứ việc đối mặt Hổng Vũ nàng cảm giác mình có chút hèn mọn, nhưng đối với phía trước kia ẩn ẩn xuất hiện một vòng hạnh phúc chi quang, nàng không muốn từ bỏ. Nâng lên lớn lao dũng khí, Tiêu Âm cái đầu nhỏ từ trong chăn chui ra, nhìn thấy bên giường Hổng Vũ, nàng bản năng muốn rụt về lại, nhưng đáy lòng lại có một thanh âm, hạnh phúc muốn rượi vào chính mình nắm chắc, ngươi vốn là hèn mọn Như lại như vậy nhăn nhó lời nói, một tia cơ hội cũng không có. Thế là, nàng cả người từ trong chăn ra, sau đó to gan nhìn về phía Hồng Vũ, mở miệng nói, "Tam hoàng tử, ngươi câu nói mới vừa rồi kia có ý tứ gì?" Hồng Vũ có chút đau đầu, tại tình cảm phương diện, chiêu số của hắn quả thực bẩn cùng, làm không được tứ phía gặp tuyến, chỉ có thể thẳng tới thẳng lui, vì vậy nói, "Kia âm, chúng ta liền nói trắng ra đi, ngươi có thích ta hay không?" Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vô luận là Hồng Vũ Xuân Phong đắc ý vẫn là Ngạo Túng gẩm nạ, kia âm thái độ đối với hắn cơ hồ từ đầu đến cuối như một Hắn hiện tại còn nhớ rõ, tại bị Giang trước Nam Cương trên đường ngã lòng nhất thời điểm, Tiêu Âm không tách ra đạo cổ vũ tình cảnh của hắn, hắn càng là sẽ không quên, vừa tới Nam Cương thời điểm, Phan Thanh bọn người xuất thủ đối phó hắn, Tiêu Âm trước tiên đứng tại trước người hắn vì đó che gió che mưa hình tượng. Nhưng từ khi hắn Nam Cương quật khởi, quang mang càng ngày càng thịnh đến nay, Tiêu Âm lại có chút kính nhi viết chi, đặc biệt là lần này trở về, hắn nhìn ra được Tiêu Âm là từ đáy lòng ra bên ngoài cao hứng cùng kích động, nhưng hai người lại ẩn ẩn có chút sơ viễn, cứ việc Hồng Vũ không am hiểu ước đoán nữ hải tử tâm sự. Nhưng rõ ràng như thế tình trạng hắn cũng có thể đoán cái một hai, đó chính là kia âm có chút tự ti cùng hối hận, đối với cái này, trong lòng của hắn có loại khó chịu không. Nói ra được cảm giác. Hắn thích kia âm à? Vấn đề này lúc trước cũng không chút nghĩ tới, hắn cũng không xác định mình nội tâm như thế nào, nhưng khi hắn lại một lần nữa mở cửa phòng, nhìn thấy tránh trong chăn thống khổ nghẹn ngào kia âm thời điểm, hắn phản phất một chút khai khiếu, minh bạch đối phương cùng tâm ý của mình, thế là hắn trước tiên dùng nhất ngay thẳng nhất không có kỹ thuật hàm lượng lời nói hỏi thăm lên tiếng. Kia âm bị như thế chính diện hỏi đến, nàng một trái tim đều phanh phanh nhảy dựng lên, nhưng nàng biết lúc này không thể nhăm nhoé, thế là lấy dũng khí nói, ta, ta đương nhiên là ưa thích tam hoàng tử, chỉ bất quá, tia âm chỉ là một cái nữ quan, thực lực lại thấp không chịu nổi, căn bản không xứng với, thích là được. sau này tia âm chính là hồng vũ nữ nhân, bất quá chỉ là thủy quân người, ta có chút lòng tham, thích không chỉ một nữ hài. không đợi tia âm nói xong, hồng vũ liền cấp lời nói đầu, dũng vô cùng trịnh trọng nữ khí nói, tiểu nha đầu sững sờ nhìn hồng vũ một hồi, sau đó qua một tiếng khóc lên, một đầu bổ nào vào đối phương trong lực, chua xót, hạnh phúc. Kích Động nước mắt giống như chảy ra, Tam hoàng tử, ngươi biết không, ta thích ngươi trọn vẹn 10 năm. 10 năm này bên trong kia âm đều đem phần này tình cảm thật sâu trôn trong tim, kia âm biết cái này là ý nghĩa xấu không được, nhưng kia âm chính là nhịn không được, nhịn không được a. Bả vai nàng run run, tâm tình khuấy động, ta, ta cảm giác hiện tại giống như là nằm mơ, cao cao tại thượng Tam hoàng tử vậy mà có thể lọt mắt xanh ta một cái hèn mọn nữ quan, ta, ta ta thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như đây là một giấc mộng, ta hy vọng mộng cảnh có thể lâu một chút, tốt nhất là cả một đời. Ô, ô. thích 10 năm. Ngưỡng mộ 10 năm, bị đè nén 10 năm, hôm nay một khi buộc phát ra, tia âm kích động có thể nghĩ. Hồng Vũ không có chen vào nói, mặc cho tia âm thổ lộ hết phát tiết, đại thủ khẽ vuốt tại đối phương kia gầy gò trên sống lưng, cho nàng ấm áp cùng an tâm. Cứ như vậy, tia âm một mực thổ lộ hết, không biết qua bao lâu, thanh âm của nàng dần dần nhỏ xuống, dưới, nữ điệu cũng quy về bình thản, một đôi con ngươi xinh đẹp cũng có chút mê ly, thổ lộ ra nhiều năm tiếng lòng, để nàng đạt được đầy đủ phóng thích, lưng truyền đến ôn nhu xúc giác để trong nội tâm nàng vô cùng an tâm cùng an bình, khó động về sau mỏi mệt lóe lên trong đầu nàng cứ như vậy tiến vào mộng đẹp, Hồng Vũ đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, đắp kín mền, chuẩn bị ra ngoài, nhưng mà sau một khắc lại phát hiện cánh tay của mình bị đối phương một mực nắm lấy, cho dù trong ngực nàng tựa hồ cũng không có gì cảm giác an toàn. Hồng Vũ cười khổ, hắn lặng yên ngồi tại đầu giường, mặc cho đối phương nắm lấy cánh tay của mình, nhìn xem đang ngủ say tia âm, khoe miệng của hắn lướt qua một vòng đã lâu ý cười, hai người từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ chung đụng từng màn nổi lên, hắn không nghĩ tới, cái này từ tiểu nhân bạn chơi cuối cùng trở thành thê tử của hắn. đưa Hồng Vũ từ tia âm trong phòng đi ra thời điểm. Hắn phát hiện mẫu hậu đúng là ở chỗ này, lập tức để lúng túng không thôi. Ngươi đứa nhỏ này, chuyện thật tốt, không phải để người ta làm khóc, tiếng mắt người nước mắt cũng không phải nam tử hắn gây nên. A sau trang rêu rêu nói, mẫu hậu, ta, ta còn muốn đi tu luyện, đi trước một bước. Một câu nói ra, Hồng Vũ cũng như chạy trốn rời đi. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, cung trong người kinh ngạc phát hiện, Tiêu Âm không biết làm sao đúng là đột nhiên trở nên mặt mày tỏa sáng trói lọi, khí chất kêu Tiêu Thần Thái để cho người ta nhìn chi không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục. Sau đó mọi người có tiến một bước phát hiện, đó chính là. Tiêu Âm cùng Vũ Thái Tử đúng là đi được càng ngày càng gần, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Tiêu Âm, khí chất đại biến đến dạng, chắc không được Vũ Thái Tử giận dỡ, nguyên lai like hai người rơi vào bế tình, bị yêu thương chỗ tới nhuần, cái này một đợt thức ăn cho chó vung thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Vui vẻ thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, Hồng Vũ cùng Tiêu Âm hai người dính cùng một chỗ vẹn vẹn hai ngày liền không được an bình. Một ngày này, tương đạo vô cùng cường đại khí tức tại Đế Đô vạn hướng thành phía trên nổ tung, làm cho toàn thành người đều lâm vào sợ hãi bên trong, bởi vì mọi người sau đó nhìn thấy đế đô trên không đúng là xuất hiện trọn vẹn hơn ngàn đạo thân ảnh, bọn hắn đứng lơ lửng trên không, từng cái hung thần ác sát hướng phía dưới nhìn xuống. Mọi người không chút nghi ngờ, chỉ cần phía trên những người này một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn tòa này suốt lập mấy ngàn năm lâu vạn hướng thành liền muốn hôi. phi yên diệt lái đi. hưng vũ, cút ra đây nhận lấy cái chết. một thân ảnh cao lớn tách mọi người đi ra, mở miệng hô quát, thanh âm tựa như tiếng sấm đồng dạng tại cả tòa trong đế đô quấn quẩn, để đến vô số người trong nháy mắt mất thông. nam bực quân, là nam bực quân đến rồi. chơi ạ. Trọn vẹn hơn ngàn nam vực quân dốc hết toàn lực, vực thủ đại nhân tự mình lĩnh đội, Vũ Thái Tử hắn làm sao có thể địch. Phạm La biết được cường đại nam vực quân người không khỏi đều lên tiếng kinh hô. Trong hoàng cung, hồng Vũ trấn an hồng Bá Dung, sau trang, cùng kia âm bọn người, để bọn hắn yên tâm, sau đó hắn nhất phi trùng thiên, hướng về nam vực quân bay đi. Đợi hai người các ngươi trời, rốt cuộc đã đến à, là nên hiển lộ chút thủ đoạn, không phải bất kỳ cái gì hạng giá áo túi cơm đều muốn đến ta hạ đều đến làm cản. Chương 304: Đối chiến nam vực quân. Nam vực quân khí thế ngập trời ngự không mà đến chọn vẹn ngàn tên cường lực bá tông cường giả tán phát khí tức vô thiên cái địa làm cho phía dưới vạn hướng thành ngàn vạn chi chúng run lẩy bẩy run rẩy không thôi mọi người không chút nghi ngờ chỉ cần chân trời bên trên những cường giả kia một cái ý niệm trong đầu bọn hắn tòa này tồn tại chọn vẹn 8.000 năm lâu đô thành liền sẽ hôi yên diệt Hồng Vũ cút ra đây nhận lấy cái chết công giá ban thanh âm vang vọng chân trời làm cho đám người nhao nhao biến sắc những này kinh khủng người đúng là chuyên môn tìm đến Vũ Thái Tử phiền phức đối mặt cường địch như thế Vũ Thái Tử làm sao có thể ứng đối Hồng Vũ uy danh đã tại đế đô bên trong thâm căn cố đế mọi người đối vị này Hồng Hạ Vương triều Kình Thiên Chi chủ kính sợ có phép hiện tại nhìn thấy nhiều như vậy kinh khủng người muốn gây bất lợi cho hắn mọi người trong lòng đều sinh ra lo âu nồng đậm cứ việc có không ít người trong lòng đều lẩm bẩm Vũ Thái Tử đường đi qua nhưng sau một lát hoàng cung phương hướng liền có một người lên không hướng phía cường đại Nam Vực quân mà đi không phải Hồng Vũ lại là người phương nào Vũ Thái Tử thật đúng là đi a cái này nếu như bị những cái kia kinh khủng người gây thương tích vậy phải làm thế nào cho phải tại toàn thành đến ngàn vạn mà tính ánh mắt nhìn chăm chú Hồng Vũ trong chốc lát liền đi tới Nam Vực quân trước đó hai phe đứng đối mặt nhau Một phương chính là khí thế ngập trời ngàn tên Nam Bực Quân, một phương khác thì lẻ loi chơi trọi chỉ có Hồng Vũ một người. Như thế cách xa so sánh để đến vô số người vì đó sầu lo thở dài. Trong hoàng cung, hạ hoàng hồng Bá Dung, hoàng hậu Trang Trinh, nữ quan Tiên Âm, thị vệ thủ lĩnh Mã Tam Bảo Đảm, mật Mạp Chu Hi Long, quốc sư Viên Thành Đạo, Trấn nam vương Ngô Du Chi, Hồng Nguyên Duyệt, Hồng Nguyên Giao, cùng Viên Hy Lam trở mặt của mọi người sắc đều ngưng trọng chi cực. Bọn hắn đối với Nam Bực Quân hiểu rõ tự nhiên không phải bình thường bình dân có thể so sánh, chỉ có bọn hắn mới biết được chi này đến từ bá đỉnh tông chủ quân là khủng bố cỡ nào. Đã từng, Hồng Vũ tại nhánh. Đại quân này trước mặt, chỉ là vừa đối mặt liền cơ hồ bị bắt được, nếu không phải bá đỉnh tông giám sát sứ Tô Hi Nhi ra mặt, Hồng Vũ sớm đã trở thành dưới thềm chi tụ. Chính là bởi vì biết những bí ẩn này, cho nên cứ việc lúc trước Hồng Vũ chấn an mọi người, để mọi người yên tâm, nhưng ai có thể thật yên tâm lại? Hồng Vũ thẳng nãi danh, "Ngươi can đảm dám đối với ta nam vực quân người xuất thủ, hôm nay chắc chắn ngươi giải quyết tại chỗ Giang đe." Công giả ban liếc nhìn Hồng Vũ, trong mắt có nói không hết mê thị, hắn thấy, đối phương chẳng qua là phụ thuộc đại tiểu thư Tô Hi Nhi một cái tiểu bạch kiểm mà thôi. Bây giờ đại tiểu thư tại tông chủ xuất đầu mẹ chán tự thân khó đảm, bảo, Hồng Vũ còn không phải tùy ý bọn hắn nhào nặn. Nam vực quân tiểu đầu mục cắt tô văn càng là cắn răng mở miệng, cái trước, phân thân của hắn bị Hồng Vũ nhất cử giáo sát, cái này khiến hắn vừa kinh vừa sợ, lúc này gặp đến Hồng Vũ lúc này muốn rách cả mí mắt, vực thủ đại nhân, chớ cùng hắn nhiều lời, đem hắn tru sát là được. Các vị, mọi người theo ta tru sát này liêu. Wen, Wen, Wen. Theo công giá ban ra lệnh một tiếng, Nam vực quân người từng cái trên thân bộ phát ra mãnh liệt nguyên lực ba động, lập tức để vùng hư không này đều rung động, phía dưới lớn như vậy đế cũng hơn ngàn vạn người lúc này cảm giác trên thân giống như bị đè ép một tòa nguy nga chi sơn, hô hấp đều có chút trì trệ. Cái này nam vực quân thực sự quá mức kinh khủng. Đám người mắt lộ ra kinh hãi, bất đắc dĩ chờ đợi tiếp xuống tàn khốc một màn, tại tất cả mọi người nghĩ đến, bọn hắn vũ thái tử chỉ sợ trong chốc lát liền muốn bị đánh bại lái đi, sau đó toàn thành người đều muốn không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, mọi người trong mắt chợt dần hiện ra một vòng hỏa hồng chi sắc, kia là trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện một thân ảnh trôi phụ lên, đạo thân ảnh kia nguy nga chi tử Trên người tán phát ra sáng mang đem cả mảnh trời không đều nhuộn thành hỏa hồng chi sắc. Nó có một đôi to lớn cánh cùng thon dài mạnh mẽ dáng người, toàn bộ thân thể nhìn qua lại đều là dùng hỏa diễm nóng rực tạo thành. Theo nó cánh có chút chớp động, một cỗ sóng nhiệt làm cho đô thành bên trong ngàn vạn người cũng không khỏi xuất mồ hôi chán. Đây là một con cái gì chim? Làm sao như vậy thần tuấn? Trời ạ, các ngươi nhìn, cái này to lớn hỏa điểu đúng là cùng Vũ Thái tử cùng nhau. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ thần tuấn như thế hỏa điểu là Vũ Thái tử yêu sủng hay sao? Chơi ạ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi một chút. Vạn hướng trong thành người nhìn thấy chân trời bên trên hỏa điệu lập tức kinh hãi không thôi, mà sau đó nhìn thấy đối phương tựa hồ là Hồng Vũ triệu hoán đi ra, từng cái không khỏi vì đó tán thưởng. Trong hoàng cung hạ hoàng bọn người càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vũ Nhi thật là có định lực, có được như vậy địch tiên yêu sủng lại đều bảo trì bình thản không có nói với chúng ta. Hồng Ba Dung không khỏi cảm thán. Viên thành Đạo, Nô Du Chi bọn người rất tán thành, bọn hắn mặc dù không biết kia hỏa điệu thực lực cụ thể, nhưng chỉ vẹn vẹn cảm thụ một chút khí tức kinh khủng liền biết đây tuyệt đối làng địch tiên tồn tại. Hồng Vũ thu hoạch được cường hãn như thế yêu sủng không nói tới một chữ đủ để gặp đối phương nội tâm cường đại. Chu Tước, lại là yêu ma Chu Tước, không nghĩ tới chúng ta hôm nay thấy được đầu này trong tông một mực đuổi bắt yêu ma. Tại Chu Tước xuất hiện trước tiên, công giá ban xuất lĩnh nam vực quân đều mở to hai mắt nhìn, Bá đỉnh tông đối bậc này yêu ma cường đại nhất là chú ý, năm đó, đầu này Chu Tước tại Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, Bá đỉnh tông chính là đối đi săn, nhưng cuối cùng lại làm cho đối phương bỏ trốn mất dạng. Trong tông đối đầu này mạnh đại yêu ma tiến hành truy nã, nhưng bao nhiêu năm qua đi nhưng vẫn không có tin tức của nó, không nghĩ tới hôm nay đúng là ở chỗ này đủ phải. Vâng ngay tại nam vực quân đám người kinh nghi thời điểm một cú khổng lồ uy áp đông nhiên giáng lâm tác dụng trên người bọn hắn lập tức để cái này ngàn người nam vực quân sắc mặt đều đại biến yêu tôn cái này chu tức yêu ma đúng là trưởng thành đến yêu tôn cảnh giới cảm nhận được trên người đối phương phát ra kinh khủng tôn uy nam vực quân mọi người không khỏi kinh hãi các vị tranh thủ thời gian bệ trận công giả ban vội vàng mệnh lệnh sau một khắc ngàn người chi chúng từng cái trên thân đều sáng lên một vòng ánh sáng màu bạc nghìn đạo quang huy sau đó hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo to lớn ngân sắc rìu đóng đem nam vực quân hoàn toàn phù hộ ở trong đó. Đúng vào lúc này, từ trên thân Chu Tức trút chô bắn ra liệt diễm đã đã tìm đến, kinh khủng hỏa diễm che khuất bầu trời, nóng rực ngập trời, sau một khắc liền hung hăng cùng ngân sắc to lớn dù đóng đụng vào nhau. Tại Chu Tức thi triển ra liệt diễm công kích sát na, Hồng Vũ Liên bận biểu sử xuất vang hệ thần thông, dùng thật dày liền băng tại liệt diễm cùng vạn hướng thành bên trong làm một cái đốn đỡ, bằng không, lấy kia ngập trời nóng rực, chỉ sợ phía dưới thành chỉ trong nháy mắt liền muốn chết một đám người lớn. Quân quân liệt diễm hung hăng thiêu đốt tại ngân sắc dù đắp lên mặt, lập tức đem nó nhuộm thành một mảnh hỏa hồng khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao để ngân sắc dù đóng vặn mèo rung động, Nam vực quân người lúc này từng cái sắc mặt kỳ biến, mặt hiện lên tái nhợt, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên chu tức cái này cường hãn hỏa diễm công phạt đối bọn hắn tạo thành cực lớn phụ tải. Bọn nhỏ, từ bỏ chống lại đi, các ngươi hết thảy cố gắng nhất định là phí công, ta chu tức lấy hồng vũ chủ nhân chi danh tuyên án các ngươi tử hình. Ôn nhu mà ấm áp thanh âm từ chu tức trong miệng truyền ra, để cho người ta nghe chi không tự giác liền muốn dựa theo nó nói tới mà động. Chương 305, kinh thiên một kiếm, canh thứ 2. Nghe được chu tức đó cùng húp tới cực điểm thanh âm, Nam vực trong quân liên có người tại chưa phát giác ở giữa nghị muốn từ bỏ chống lại, mặc cho đối phương hành động, gặp một màn này, vực thủ công giã ban lúc này miệng đóng mở, một cái cổ quai âm tiết từ trong miệng phát ra, tại nam vực quân bên trong nổ tung lên, lập tức để những cái kia đầu não có chút choáng váng người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đương những ngày người ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm, không khỏi mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới đầu này chu tức thanh niên bên trong vậy mà ẩn chứa cường đại mê hoặc chi lực, để bọn hắn thiếu chút nữa đạo, thử nghĩ, bọn hắn lúc trước muốn là dựa theo lời nói của đối phương làm. Giờ phút này chỉ sợ đều muốn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nam vực quân nghe lệnh. Vực thủ công giá ban hét to lên tiếng, "Các vị theo ta kết thiên lao lồng giam, bắt hổng Vũ này liêu." "Dây." Nam vực quân ầm vang ứng thanh. Sau một khắc, ngàn tên quân sĩ cùng nhau phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi, rót vào ánh sáng màu bạc bên trong, nhất thời, ánh sáng màu bạc tăng vọt ba phần. Phương viên mấy chục mét không gian bỗng nhiên kịch liệt rung động, lập tức một cái cự đại lồng giam từ trong hư không hiện hiện ra, kia cấu thành lồng giam trên hàng giảo lưu truyền lên từng đạo thần bí đường vân. Để cho người ta nhìn lên một cái liền có loại tim đập nhanh cảm giác. Hồng Vũ cùng Chu Tức cả hai liền ở vào cự lao tủ lớn trong phong tỏa. Lồng giam cấp tốc thu nhỏ, đem Hồng Vũ cùng Chu Tức không gian chúng quanh nhau nhau bị đông, cường đại chói buộc chi lực tại trong lồng giam cấp tốc hình thành lấy. Nam vực quân thi triển thiên lao lồng giam cường hãn vô song, đã từng bắt qua không chỉ một tôn cấp cường giả, bây giờ tại lồng giam phong thích phía dưới, chu tốc chỗ kích xạ ra quần quật liệt diễm đều bởi vì lồng giam phóng tỏa mà cấp tốc giảm nhỏ lại đi. Ai, cho dù có được Lịch Thiên yêu sủng chu tốc cũng vô pháp ngăn cản Nam vực quân a. Vũ Nhi không ổn. Hạ Hoàng Hồng Bá dung chờ trong lòng người lo sợ, bọn hắn không nghĩ tới Nam Vực quân lại mạnh như thế hung hãn, đối mặt nghịch thiên chu tước, vậy mà như cũ có thể thi triển thủ đoạn tiến hành chấn áp. ầm ầm, chân trời bên trên đột nhiên vang lên một trận phảng phất tận thế giáng lâm kinh thiên động địa thanh âm. Lập tức, vô số người đột nhiên nhìn thấy một đạo thông thiên kiếm mang xuất hiện ngay tại chỗ, kiếm mang kia bên trên chống đỡ thương hùng, hạ tiếp một thanh tử sắt trọng kiếm, mà kia trọng kiếm chi chui liền một mực giữ tại Hồng Vũ trong tay. Chém, Hồng Vũ trong miệng khẽ nhả ra một cái âm tiết, sau một khắc, thông thiên kiếm mang liền tại ủ ủ thanh âm bên trong nghiền ép mà xuống vỡ vụn thanh âm lập tức liên tiếp văng lên, bị thiên lao lồng giam chỗ đông kết không gian đúng là tại vô song kiếm mang nghiền ép hạ căn bản không có ngăn cản chi lực, tất cả đều vỡ vụn lái đi. Vô anh, thông thiên kiếm mang phá vỡ tầng tầng chói buộc phong tỏa, sau một khắc liền hung hăng chạm tại ngân sắc dù đóng phía trên. Tại vô song chi huy nghiền ép dưới vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ nam vương quân cũng nhịn không được nữa, lập tức có đại lượng quân sĩ hóa thành từng đám từng đám huyết vụ sụp đổ lái đi. Vỡ vụn thanh em sau đó liên tiếp truyền ra, kia ngân sắt to lớn rù đóng không chịu nổi gánh nặng cũng hôi phi yên diệt lái đi. Một kiếm ra. Phong vân biến, dù đóng phá, quân địch diệt, đợi hết thể đều kết thúc, trước kia ngàn tên Nam Vực Quân chỉ còn lại có công giá ban vị này vực thủ cùng cắt tô văn mấy chục gạo cái tiểu đầu lĩnh. Giờ khắc này vô luận là chân trời bên trên công giá ban trở người hay là phía dưới đến ngàn vạn mà tính đám người tất cả đều trợn mắt hốt mồm, tất cả mọi người không thể tin được mình nhìn thấy một màn này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi một chút. Đường đường Nam Vực Quân ngàn người chi chúng, vậy mà để Hồng Vũ một kiếm cơ hồ đằng diện, cái này thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Kỳ thật công bằng mà nói, lấy Hồng Vũ thực lực. Nếu như đơn độc đối đầu Nam vực quân, thắng bại số lượng thật đúng là khó mà nói, vừa rồi một kiếm, tia sở dĩ phát huy ra nghiền ép hiệu quả, Chu Tước xuất lực không thể bỏ qua công lao, bộ phát ra tôn uy để Nam vực quân thực lực bị cực lớn chói buộc, thi triển hỏa diễm công kích càng là cường đại chi cực, tại bực này bộ phát dưới, Nam vực quân phụ tải đã cực nặng, như thời điểm này Hồng Vũ thi triển ra kinh thiên một kiếm, lập tức thành áp đảo. Lạc đà cuối cùng một con cỏ, Nam vực quân sụp đổ liền thành truyện thuận lý thành chương. Chu Tước mặc dù xuất lực không nhỏ, nhưng cũng không có ở ngoài mà hiện hiện ra. Mà Hồng Vũ cái này chí thắng một kiếm tại thị giác bên trên xung kích thực sự quá lớn, như thế mới cho người một loại hồng vũ một kiếm ra, đem Nam vực quân đoàn diện kinh bạo cảm giác. Cái này, cái này sao có thể? Công gia ban cùng cắt tô văn những người may mắn còn sống sót này có một loại tất chó cảm giác, Hồng Vũ lúc nào trở nên lợi hại như thế rồi? Đây mà vẫn còn là người ư? Sương tại nửa năm trước bọn hắn liền cùng Hồng Vũ đối chiến qua một lần, thời điểm đó Hồng Vũ tại Nam vực quân trước mặt cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, Thiên lao lổng giam vừa ra, đối phương liền bị trói buộc trong đó, nếu không phải Tô Hi Nhi ra mặt, Hồng Vũ hiện tại đoán chừng đều chuyển thế đi đầu thai, nhưng nửa năm sau hôm nay Nam Vượng quân lần nữa cùng hắn chạm mặt, Hồng Vũ cho thấy chiến lược thực sự để bọn hắn vì đó run rẩy. Cho dù công giả ban bọn người nhìn ra Hồng Vũ tu vi tăng lên tới bá tông chi cảnh, nhưng cái này cũng hoàn toàn không thể cấu thành đối phương trưởng thành đến khủng bố như thế cảnh giới lý do. Thừa Kim Trọng Kiếm, kia rốt cuộc là vật gì? Làm sao lại đối Hồng Vũ tăng lên quá lớn như thế ít lợi? Đây cũng quá khoa trương đi. Dù bọn hắn thân là bá đỉnh tông người, kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy loại này đối thực lực có lớn như thế tăng phúc đồ vật. trong lúc nhất thời, công giả ban những người này cũng chỉ có thể nghĩ đến hồng vũ là dựa vào chuôi này trọng kiếm mới tăng lên tới khủng bố như thế cảnh giới, mà bọn hắn căn bản nghĩ không ra. hồng vũ ra ngoài nửa năm, bản nguyên đạo chọn vẹn tăng lên hai đầu nhiều, thực lực không khủng bố mới là lạ. tăng lên bản nguyên đạo đầu số loại chuyện này trên thế giới ngoại trừ bá đỉnh trong tông một chỗ thần bí chỗ bên ngoài, căn bản không có ai có thể thực hiện. thế là bọn hắn tự nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. hạ hoàng hồng bá dung đám người kinh ngạc khó nói lên lời toát đầu bọn hắn cho rằng hôm nay hẳn là hồng hạ ách nạn, sau đó nhìn thấy Chu Tức ra sân không khỏi sinh ra một vòng hy vọng, cho rằng dựa vào Chu Tức cường đại có lẽ có thể vác ra một chút hy vọng đến, nhưng khi nhìn đến Nam Vực quân thi triển thiên lao lồng ra một khắc này, tất cả mọi người tuyệt vọng, lấy vì lần này khẳng định phải lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, nhưng cái nào nghĩ đến, Hồng Vũ một kiếm ngứ ra, ngăn cơn sóng, giữ cơ hội đoàn diệt Nam Vực quân, làm cho tình thế phát sinh kinh thiên địch truyện. Ta Hồng Bá Dung có tại được gì, lại có Vũ Nhi như vậy nghịch thiên kỳ lân, cũng không biết đòi trước tích nhiều ít đứa hạnh. Đường Đường hạ hoàng Lúc này kích động toàn thân đều run rẩy, nồng đậm cảm giác tự hào từ trong tim tự nhiên sinh ra. Hồng Vũ, ngươi dám cản trở Nam vực quân ban sai, doanh sát bá đỉnh tông chi chủ quân, bản vực thủ tất nhiên sẽ thượng bẩm tông môn, đưa ngươi tru sát." Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, công giá ban lập tức hốt hoảng mà đi, Cát Tô Văn chờ tiểu đầu mục cũng kinh hoàng chạy trốn, ai ra, nhiều như vậy nằm qua Nam vực quân cái này còn là lần đầu tiên gặp được như vậy kẻ tàn nhẫn, một chút cơ hội đem đại quân vัง diệt, lúc này những người may mắn còn sống sót này cảm thấy hoảng sợ, mang mang giống như cá lọt lưới chạy trốn ra. Nhưng mà các vị đã như vậy thịnh tình mà đến, vậy liền đều lưu lại đi." Hồng Vũ một lời ra, Thông Thiên kiếm mang lần nữa thoáng hiện, hướng phía chạy trối chết người Chu Diệt đi qua. Chương 306: Nghiệt bản chi diễm. Người dám?" Mắt thấy Thông Thiên kiếm mang quét ngang mà đến, may mắn còn sống sót mấy chục cái nam vực quân người vừa kinh vừa sợ, liều mạng phi độệt. Nhưng tốc độ của bọn hắn lại nhanh cũng không kịp bài sơn đạo hải mà đến Thông Thiên kiếm mang. Phục, phục, phục. Kiếm mang một đường nghiền ép lên đi, phàm là tiếp xúc cùng người ai cũng bạo thể mà chết. Lấy bây giờ Hùng Vũ bá tông tu vi, Bảy đầu bản nguyên đạo uy năng điệp ra phía dưới, tay cầm kiếm ma thi triển ra kiếm đạo công kích, đơn nhất Nam vực quân đối đầu, trừ bỏ bị miểu sát bên ngoài không có thứ hai con đường có thể đi. Một bên khác, Chu Tước cũng phóng xuất ra quần quật liệt diễm tiến hành thiêu đốt đánh sát, liệt diễm những nơi đi qua, Nam vực quân người tất cả đều hóa thành cho bụi. Như thế, tại Hồng Vũ cùng Chu Tước liên thủ rào sát dưới, mấy chục cái Nam vực quân thủ lĩnh thời gian qua một lát liền bị tất cả đều diệt tuyệt, duy trì có còn lại tại phía trước nhanh chóng bỏ chạy vực thủ công giá ban. Hồng Vũ, ngươi dám đối bạn vực thủ bất kính, ta tất không cùng ngươi từ bỏ ý đồ sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này nói nhảm. chém. hồng vũ tay cầm tử kim trọng kiếm rơi xuống, thông thiên kiếm mang hướng công giã ban vào đầu chém tới. Vực thủ công giã ban sắc mặt dữ tợn, dùng tay hướng đỉnh đầu một chỉ, lập tức tại trên đó phương hiện ra một tòa lõe ngân mang cự sơn. vanh tạch. thông thiên kiếm mang hung hăng chạm tại ngân mang cự sơn phía trên, phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. sau một khắc, kiếm mang lấy vô song chi uy cắt chém mà xuống, đem ngân mang cự sơn sinh sinh phách trả mà mở. nhưng tốc độ kia cũng bị cản trở đến hơi chậm lại như thế phách trạng tại công giã ban kia võ trang đầy đủ trên thân chỉ là làm cho đối phương phun ra mấy ngụm máu tươi cũng không hình thành đánh giết bởi vậy có thể thấy được vị này vực thủ mạnh lớn công giã ban sợ hai đan sen trên thân bỗng nhiên hiện ra một đạo huyết mang cái này không khỏi để tốc độ kia chợt tăng một đoạn trong một chớp mắt liền cơ hồ thoát ly hồng vũ công phạt phạm vi nhưng mà ngay tại hắn cho là mình tránh thoát một kiếp thời điểm lại là không nghĩ một con mini chu tức bỗng nhiên kích xả mà tới lấy thế xét đánh không kịp bung thai chui vào trong thân thể hắn hồng vũ mối thù hôm nay ngày khác tế báo Công giá ban sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn không kịp xem xét kêu mini chu tức là bực nào chi vật, đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại sau liền tại huyết quang thấp thoáng hạ hốt hoảng mà chạy. Hồng Vũ cũng không có truy kích, đối phương thân chúng diệt đạo chi diễm, cơ hồ không có may mắn thoát khỏi khả năng, căn bản không cần thiết lại đi phí sức giết. Đương nhiên, Hồng Vũ lúc này có thể bằng vào sao trời đạo chi lực, thông qua bản tôn cùng phân thân ở giữa chuỗi nhân quả đi triệt để diệt sát Nam vực quân bản tôn, nhưng hắn biết, nếu như làm như vậy, liền thật cùng bá đỉnh tông kết xuống không chết không thôi thù hận. Diệt sát phân thân đối với địch nhân tiến hành trấn nhiếp cái này có thể có nhưng nếu như đem Nam Vực Quân triệt để tuyệt sát, vậy liền phạm vào kiến kỵ. Hồng Vũ lúc trước tiến hành sẽ để cho đối thủ sinh ra vô biên kiến kỵ, như thế đối phương nếu là còn muốn đến tìm phiền toái, vậy cần phải hảo hảo cân nhắc một chút. Về phần bá đỉnh tông bên kia, Hồng Vũ không tin công giả ban Nam Vực Quân có thể một tay che trời, chúng chi còn có sở sở cái này nội ứng tại, cho nên diễn sát những này Nam Vực Quân phân thân mà không triệt để tuyệt giết bọn hắn, đã sinh ra cực lớn nguy hiểm, cũng không có đem sự tình làm tuyệt, có thể nói nhất cử nước điện. Vũ Thái Tử thần uy, Vũ Thái Tử thần uy, đương Hồng Vũ thu hồi chu tước từ phía chân trời bay xuống, hướng về hoàng cung chỗ mà đi thời điểm, đế đô đến ngàn vạn mà tính chi chúng không khỏi cuồng nhiệt hô quát lên. giờ khắc này, toàn thành người tất cả đều vì hồng vũ dung mãnh phi thường mà lớn tiếng khen hay. trong hoàng cung, hạ hoàng hồng bá dung tự mình xếp hàng, hoan nên hồng vũ anh hùng trở về, ở giữa vinh quang từ không cần phải nói. hồng vũ mỉm cười gật đầu, lập tức nói phụ hoàng, các vị, mọi người mà theo ta đến thái hòa điện bên trong tới. đám người tự nhiên không có cái gì nói, tại hạ hoàng thống lĩnh hạ đám người nối đuôi nhau mà vào, bởi vì vừa mới phát sinh đại chiến quá mức do người. Cho nên cơ hồ tất cả nhân vật cao tầng đều tụ tập tại hoàng cung chỗ này hoạch tâm chi địa, nhiều người như vậy tất cả đều tiến vào, để thái hòa điện đều hơi có vẻ trật trội. Hồng Vũ nhìn một chút trong đại điện người, mở miệng nói, không thể không nói, ta hạ quốc trước mắt thực lực tổng hợp còn quá mức suy yếu, nhất là tại cấp cao phương diện chiến lực, các vị ở tại đây tinh anh còn có không nhỏ khiếm khuyết. Nghe nói lời ấy, mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Hồng Vũ nói không giả, giữa sân ngoại trừ hạ hoàng hồng bá dung vì bá hoàng cường giả bên ngoài, cho dù là viên thành đạo cùng Ngô Du chi hai cái bá vương cường giả cũng có chút không đáng chú ý về phần những người khác liền càng không cần phải nói tiếp xuống ta sẽ vận dụng thủ đoạn để mọi người tu vi nhanh chóng tăng lên đi lên sự tình nói rõ trước phương pháp này rất là thống khổ có không kiên trì nổi không cần miễn cưỡng mình không muốn tham gia cũng hiện tại có thể rời khỏi hồng vũ mở miệng nói tiếng nói của hắn chưa rơi cả ngôi đại điện liền sôi trào lên cái gì có thể nhanh chóng tăng cao tu vi còn có chuyện tốt bụng này rời khỏi đồ đần mới rời khỏi tốt ta có thể có nhanh chóng tăng cao tu vi cơ hội ngốc nết mới không muốn vũ nhi kia phương pháp sẽ không đối thực lực của ngươi có ảnh hưởng gì a Hồng Bá Dung bọn người không khỏi hỏi tham lên tiếng, bực này thủ đoạn lịch thiên bọn hắn lo lắng sẽ đối với Hồng Vũ tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu là nói như vậy nhưng được không bù mất. Hồng Vũ lắc đầu, tự nhiên không có coi ảnh hưởng, mọi người yên tâm chính là. Vũ Nhi, Phu hoàng bực này Tu Vi cũng có thể gia nhập vào a. Nghe nói không có coi ảnh hưởng, Hồng Bá Dung yên lòng, sau đó hỏi tới quan tâm sự tình. Ta Vũ Nhi mẫu hậu tư chất không tốt, có thể dùng ngươi phương pháp này a. Sau trang cũng mở miệng. Tam hoàng tử kia âm nội tình quá kém, có được hay không a? Tiểu Nha đầu có chút nhăn nhó nói tam ca, ta nhỏ như vậy cũng có thể a." Tiểu công chúa Hồng Nguyên Duyệt liếc mắt to hỏi ý lên tiếng. "Ta lặc, ta lặc, Vũ thái tử, ta cái này to con sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng?" Mập mạp Chu Hiển Long đội vã cuống cuồng mà hỏi. Bởi vì tăng cao tu vi chuyện thế này thực sự quá là quan trọng, cho nên cơ hồ người người đều mở miệng hỏi thăm về đến, đối với cái này, Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, nói, "Phương pháp này không có bất kỳ cái gì hạn chế, tất cả mọi người ở đây đều có thể gia nhập vào." Nghe nói lời ấy, đám người reo hò, lập tức có chút nóng nảy cũng bắt đầu thúc dục trên đại điện cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều kẹt tại bình cảnh bên trên nhiều năm nếu là có thể nhanh chóng đột phá tăng lên đi lên đây tuyệt đối là một kiện nằm mơ đều có thể cười tỉnh sự tình. đã các vị không có gì dị nghị vậy ta liền bắt đầu hồng vũ cũng không nói nhiều với tay một cái đem chu tức phóng thích ra ngoài đàm đương tăng lên trách nhiệm tự nhiên là chu tức đầu này siêu cấp thiên yêu nó bay đến trên đại điện cánh có chút phè phẩy thân bên trên tán phát ra hào quang màu đỏ rực cùng có chút nóng rực nhiệt độ nó trách trời thường dân nhìn hướng phía dưới mộ chim đang mở hí phát ra ồn nuôn mà ấm áp thanh âm bọt nhỏ và thích hưởng thụ niết bàn chi diễm mang tới tấn thăng khoái ý đi. Đối với Chu Tức cái này thần côn ngữ điệu, Hồng Vũ cơ hồ muốn một cước đạp tới, bất quá xem ở đối phương lập tức sẽ tăng lên mọi người phần bên trên, hắn nhị được. Sau một khắc, từ Chu Tức trên thân kích xạ ra một mảnh màu cam hỏa diễm, hướng về người phía dưới bảy bao phủ quá khứ. Tấu chương xong. Chương 307, tăng lên. Tăng lên. Cành thứ hai. Thu Chu Tức là yêu sủng, Hồng Vũ tự nhiên biết đối phương có có thể tăng lên người khác thực lực bản sự, thế là lúc này mới đem mọi người tụ lại, hoàn thành tăng lên Về phần tăng lên phương pháp chính là niết bàn chi diễm, ban đầu ở hỏa thần đạo thời điểm, bao quát thanh tuyển cùng khương ngọc loan ở bên trong bị lừa gạt quá khứ người đều bị chu tức thi triển bực này phương pháp tiến hành điện áp tức, nồi cho vi an tăng lên, toàn bộ quá trình khổ không thể tả, nhưng đối tu vi tăng lên cũng là thực sự, hồng vũ hiểu rõ đến phương pháp này về sau, cùng chu tức trao đổi một phen, xác định có thể thực hiện, hắn lúc này mới tại hôm nay áp dụng, đan điển chính là tu luyện gốc dễ, tu vi đình trệ hoặc là chậm chạp cứu căn nguyên của nó chính là đan điển hường, niết bàn chi diễm chính là trực tiếp tác dụng tại trên đan điển đánh vỡ nó gông cụm xỉa xích bình cảnh để niết bàn trùng sinh dùng cái này để kích thích tu vi tinh tiến bởi vì mỗi cái tiềm lực của con người cùng năng lực chịu đựng chờ có chỗ khác biệt cho nên tại loại phương pháp này hạ tăng lên trên lệnh cũng là cực lớn tỷ như thanh tuyển Khương ngọc loan bởi vì các nàng là yêu thú cường đại lại đều là chu tức nhất tộc cho nên bọn họ có thể tăng lên tới cường đại yêu tông mà những người khác khẳng định liền không đạt được như thế nghịch thiên hiệu quả về phần hưng vũ hắn sở dĩ không có gia nhập lần này tăng lên bên trong thì là bởi vì thực lực của hắn đã đạt đến bá tông chi cảnh. Niết bàn chi diễm đối với nó cơ hồ vô dụng. Hô hô hô. Tại chu tốc điều khiển dưới, một mảnh màu cam hỏa diễm ráng lâm, hướng về giữa sân tất cả mọi người quần cuộn quần, quần tới, đây cũng là kia thần kỳ niết bàn chi diễm. Các vị, nhắc lại một chút, cái này tăng lên quá trình rất là thống khổ, nếu như không kiên trì nổi không nên miễn cưỡng, dù sao mỗi người tư chất khác biệt, không thể cư cầu. Hồng Vũ thanh âm vang vọng đại điện. Bất quá, tuyệt đại đa số người nghe vào trong thai lại xem thường, thống khổ. So với tu vi tăng lên, thống khổ chút lại tính là cái gì? Dao cắt thịt không gì hơn cái này. Lại đâu có thể đau đi nơi nào? Vũ Thái Tử thật đem chúng ta coi thường. Những người này trong lòng nghĩ như vậy, màu cam hỏa diễm liền giáng lâm tại mọi người trên thân. Ngọn lửa kia thần dị vô cùng, nhìn qua sen vào hư thực ở giữa, cùng thân thể vừa mới đụng chạm liền chui vào trong đó. Sau một lát liền đi tới vùng đan điện. Niết bàn chi diễm tao ngộ đan điện, nhất thời bịch một chút nổ tung, đem toàn bộ đan điện đều nuốt sống đi vào. Sau đó liền sinh ra kinh khủng nhiệt độ cao bắt đầu đốt bốc cháy, sắc mặt của mọi người trong chốc lát trở nên tái nhợt, đau nhức, thực sự quá đau. Lúc trước cười nhạo Hồng Vũ nhìn đánh bọn hắn người giờ phút này rốt cuộc biết đối phương vì sao lại nhiều lần nhắc nhở, đao cắt thịt thống khổ, kia tính là cái gì chứ a? Từ vùng đan điền truyền đến cảm giác đau đớn dằn để linh hồn cũng vì đó run rẩy, gào thét chu lên thanh âm từ từng người trong miệng truyền ra, thậm chí không ít người như là hạ như sủi cảo bịch bịch ngã nhào trên đất, đầy đất lăn lộn kêu đau, dùng cái này đến phóng thích hoan tim thống khổ. Không không, Vũ Thái Tử, ta không kiên trì nổi, không tăng lên, không tăng lên a. Thiêu đốt đan điền bắt đầu, liền có hơn mười người khó mà giữ vững được. Các ngươi xác định từ bỏ. Loại này tăng lên chỉ có một lần cơ hội." Hồng Vũ xác nhận nói, "Từ bỏ, từ bỏ." Vũ Thái tử mau mau để ngọn lửa kia dừng lại, "Chúng ta thực sự không kiên trì nổi." Kia hơn 10 người quỷ khóc sói gào nói. Hồng Vũ không cần phải nhiều lời nữa, sau một khắc, từng đoàn từng đoàn màu cam hỏa diễm từ những người này thể nội bay ra, kết thúc đối bọn hắn thiêu đốt, nhất thời, những người này như được đại xá, từng cái trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. "Các ngươi lại đến bên cạnh đi nghỉ ngơi một chút." Hồng Vũ mở miệng, những người kia lập tức lộn nhào đến đến đại điện bên cạnh tu chỉnh. Những này từ bỏ người lập tức nhìn về phía đại điện bên trong cái khác thống khổ người thời điểm đều sinh ra một vòng sống sót sau tai nạn cảm giác trong lòng không khỏi nói các ngươi những người này thật sự là nghĩ quẩn như vậy đau nhức còn kiên trì cái này không phải mình tìm thai vạ a thậm chí có trong lòng người còn cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến cái này phương pháp tăng tu vi có lẽ căn bản cũng không có tác dụng uổng phí hết tình cảm không có cách có ít người chính là như vậy bọn hắn không có có được đồ vật cũng không hy vọng người khác đạt được bằng không mà nói bọn hắn không phải thua lỗ nhưng mà những người này chú định phải thất vọng. Bọn hắn từ bỏ sau khi tăng lên không lâu, đại điện bên trong liền phun trào lên cực mạnh bá khí ba động, vậy hiển nhiên là có người đột phá kết quả. Mà lại, đột phá người liên tiếp xuất hiện, làm cho đại điện bên trong bá khí ba động đều bắt đầu cuồng bạo. Trước mắt tình hình như thế, lúc trước từ bỏ những người kia nhất thời ngẩn ra, trời ạ, bực này phương pháp vậy mà thật như thế có hiệu quả. Như thế mất một lúc đều có 30, 40 người đột phá, đây cũng quá người tiên. Cảm thán về sau, những người này liền lâm vào vô cùng hối hận bên trong, nếu là bọn họ lúc trước lại cắn răng kiên trì một chút nói không chừng hiện tại cũng đột phá, nhưng mà Cơ hội chỉ có một lần, bọn hắn đã từ bỏ vậy liền vĩnh viễn đã mất đi cái này tăng lên cơ hội. Theo đột phá người càng ngày càng nhiều, đại điện bên trong bá khí đều trở nên càng phát ra mỏng manh. Hồng Vũ đã sớm tiên đoán được bực này tình hình, lập tức từ thể nội Na Di ra bá khí năng lượng để mà bổ sung. bằng không, bá khí nồng độ quá mỏng manh sẽ dẫn đến đột phá thất bại. Thiêu đốt đan điển thống khổ cũng không phải bình thường người có thể chịu được, mà trong đại điện lại là có không ít ý chí như sắt thép hạng người, tỷ như Hạ Hoàng Hồng Bá Dung, tỷ như Quốc sư Viên Thành Đạo, tỷ như Trấn Nam Vương Ngô Du Chi thậm chí còn có viên Hi Lam cùng Mã Tam bảo đảm những người này, bọn hắn đứng ở nơi đó không lúc đích, mặc cho kịch liệt đau nhức ở trên người lan tràn cũng không hừ một tiếng. Loại này cực độ ẩn nhẫn mang đến chỗ tốt cũng là cực lớn, như thế một lát công phù, tu vi của bọn hắn liền tuần tự đều có tăng lên cực lớn, cái này khiến mọi người đối Niết Bản Chi Diễm càng phát ra có lòng tin. Kia âm đau đến toàn thân run rẩy, chân bóng trên chán mồ hôi chảy dòng dòng mà xuống, nhưng nàng không nói một lời, liền như vậy xinh xinh thừa nhận. Không thể cho Tam hoàng tử mất mặt, ta phải kiên trì. Kia âm ở trong lòng ho hét, ta cùng Tô Hi Nhi Thanh Tuyền, Kim Yến Lão sư so sánh là xuất thân cùng tư chất kém nhất một cái, hiện tại có tốt như vậy tăng lên, cơ hội ta không thể lãng phí, nhất định phải bắt lấy. Kinh liệt đau nhức giống như đao rào đồng dạng tại vùng đan điền buộc phát ra, Tiêu âm một mực liều mạng kiên trì, kiên trì. Với anh, đống nhiên bị thiêu đốt đến dầu hết đèn tắt vùng đan điền sinh ra một cỗ hoàn toàn mới mạnh mẽ chi lực, làm cho Thanh Tuyền khí tức lập tức tăng một đoạn. Dầu hết đèn tắt chính là đan điền tận thế, nhưng mà cái này nhưng cũng là đan điền tân sinh bắt đầu, cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết chính là như thế. Thăng cấp, ta lại tấn thăng lên một cấp khoảng cách tam hoàng tử lại tới gần một bước, không ngừng cố gắng. kia âm trong lòng mẹ cứng, sau một khắc nàng lại một lần tiến vào niết bàn chi diệm thiêu đốt bên trong. sau trang, hồng nguyên duyệt, hồng nguyên giao, chu hiển long các loại những người này lúc này cũng đều ở vào thống khổ cùng khoái hoạt giao thế tra tấn bên trong. theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, có ít người gắng gượng qua lần lượt như địa ngục thống khổ, nhưng có ít người lại tại càng phát ra đau đớn trong kích thích không kiên trì nổi từ bỏ lái đi. niết bàn chi diệm đốt cháy kéo dài, thời gian dần trôi qua, đại điện bên trong có càng ngày càng nhiều người không chịu nổi kịch liệt đau nhức từ bỏ lái đi mà những cái kia một mực kiên trì chi người khí tức trên thân cũng càng ngày càng là cứng hãn. Nhị liên càng đến. Tấu chương xong. Chương 308, Tô Hi nhi truyền âm. Tại niết Bản chi diễm trong thiêu cháy kiên trì thời gian càng dài đạt được thu hoạch cũng càng lớn, nương theo lấy số lớn số lớn không kiên trì nổi thiêu đốt thống khổ người rời khỏi, giữa sân lưu lại giải rác số người khí tức trên thân càng ngày càng cường đại. Trong lúc nhất thời, trên người bọn họ trô truyền ra chấn động mãnh liệt để cả ngôi đại điện cũng hơi rung động. Kiên trì đến cuối cùng người liền bại quắc. Thăng lên tới Cửu Tinh Bá Hoàng Hồng Bàn Dung tăng lên tới lục tinh bá hoàng quốc sư viên thành đạo, tăng lên tới tam tinh bá hoàng Trấn nam vương nô du chi, cùng tăng lên tới bá vương cảnh giới sau trang tia âm hồng nguyên giao hồng nguyên duyệt chu hiển long mã tam bảo đảm những người này sau trang tia âm bọn người tấn thăng đến bá vương chi cảnh cố nhiên tăng lên cực lớn viên thành đạo cùng nô du chi từ bá vương chi cảnh tấn thăng đến hoàng cấp cường giả tăng lên cũng không thể bảo là không cao nhưng bản về tấn thăng biên độ kẻ cao nhất vẫn còn có thể coi là viên hy lam nàng này nàng từ bá sư một đường tăng lên liên quãng đúng là liên tiếp đột phá đạt tới thất tinh bá hoàng trình độ. Tu Vi nhảy lên vượt qua cha Viên Thành Đạo, trở thành kế hạ Hoàng Hồng Bá Dung về sau người thứ hai. Nhưng mà đừng quên, đặt tới Bá Hoàng Cảnh Giới sau là muốn tu luyện bản nguyên đạo, Hồng Bá Dung, Viên Thành Đạo cùng Ngô Du Chi Ba bản nguyên đạo đều chỉ có chung quy chung củ một đầu, nhưng Viên Hi Lam bản nguyên đạo lại có trưởng ba đầu nhiều. Có thể nói, về mặt thực lực, có được ba đầu bản nguyên đạo Viên Hi Lam tuyệt đối phải nghiền ép hạ Hoàng Hồng Bá Dung. Đối với nàng lớn như vậy tăng lên, bao quát Hồng vũ ở bên trong mọi người không khỏi vì đó kinh ngạc. Tăng lên kết thúc về sau, Viên Hi Lam yên lặng đi vào hùng vũ trước mặt, sau đó không người một cái thật sâu. Nếu không phải ngươi niết bản chi diễm cùng sau đó sinh mệnh đạo thần thông, ta muốn đạt tới cảnh giới này chí ít cũng là mười năm chuyện sau đó, Hồng Vũ, tạ ơn. Viên Hi Lam lời nói không có chút nào khoa trương thành phần, dù là nàng tư chất cực dai, nhưng nghĩ muốn đạt tới Thất tinh bá hoàng trình độ cũng tuyệt đối là một kiện vô cùng có chuyện khiêu chiến, Hồng Vũ ra tay giúp đỡ xem như đối nàng có cực lớn ơn đức. Lúc này, Viên Hi Lam đối Hồng Vũ tâm tư đã phức tạp đến tột đỉnh trình độ, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, đã từng cái kia nhỏ yếu chi cực khôi lỗi thái tử sẽ trưởng thành đến như vậy cảnh giới thậm chí đối phương tùy tiện thi triển một chút thủ đoạn cũng có thể làm cho nàng có bay vọt về trước. Theo nàng thực lực tăng vọt, nàng lại càng là phát hiện đối phương cứng hãn. Ba đầu bản nguyên đạo nàng đứng tại hồng vũ trước mặt, lại là cảm giác đối phương hạo hãn như biển, thâm thúy như vực sâu. Viên Hi Lam kia thanh lãnh trong con ngươi hiện ra một vòng thần sắc khác thường. Hồng Vũ, ngươi đối ta tăng lên suốt đời khó quên, cái trước ngươi còn đã cứu ta một mạng, như thế ân đức giống như tái tạo, ta Viên Hi Lam cái mạng này đều là ngươi. Sau này vô luận ngươi có bất kỳ phân công, ta đều luôn lần chết không chối tử. Theo nàng câu nói này nói ra trên đại điện không khỏi vang lên rối loạn tương mừng. Viên Hi Lam kia là bậc nào người kiêu ngạo, hắn thực lực tư chất tại đại hạ ngoại trừ Hồng Vũ bên ngoài vô suất kỳ hữu người, mà bây giờ đối phương nói tới không khác muốn biến thành Hồng Vũ nô bộc nhân vật, này làm sao có thể để cho mọi người không ngạc như đâu? Nhưng Hồng Vũ lại hơi hơi hờ nói, ngươi không cần như thế, lúc trước ta đều nói, cái này chính là là vì ta đại hạ nội tình chi tăng lên mà vì về phần cái trước cứu tính mệnh của ngươi sự tình, ngươi đã thông qua nguyên nước tin tức trả lại, chúng ta không ai nợ ai. Viên Hi Lam mấp máy môi đỏ, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao ta sẽ nói được thì làm được. Dứt lời nàng liền cất bước rời đi. Chỉ là kỳ thanh lệnh trong con ngươi lại hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác cảm đạo. Một bên khác quốc sư viên thành đạo thở dài, nha đầu, ai bảo ngươi năm đó mắt cao hơn đầu như vậy đối với hắn. Bây giờ có như vậy cô đơn sự tình ngươi cũng không cần trách người khác. Đương nhiên, viên hy lam sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Trải qua huyết bản chi diễm tăng lên, trong đại điện số trăm người, ngoại trừ vừa mới bắt đầu chịu không được đau đớn mà từ bỏ, cơ hồ người người đều có biến hóa nghiêng trời lệ đất, cái này khiến mọi người hưng phấn vô cùng. Trong đó. Sau Trang, Tiêu Âm, Hạ Hoàng, Viên Thành Đạo, Nô Du Chi, Hồng Nguyên Duyệt, Mặc Mạc Chu hiển lòng cùng mã tam bảo đảm đám người tăng lên chi như vậy lớn, ngoại trừ bọn hắn bản thân ý chí cường hãn bên ngoài, tự nhiên còn có Hồng Vũ ngoài định mức trợ giúp, đó chính là Viên Hi Lam lúc trước nói tới sinh mệnh đạo thần thông, loại thủ đoạn này mặc dù không thể trực tiếp tăng lên mọi người thực lực, cũng không thể giảm bất đau đớn trình độ, nhưng nó lại là đem mọi người có khả năng tiếp nhận cực hạn tăng lên một đoạn, không phải giống như là Sau Trang kia âm những này tư chất cũng không khá lắm người làm sao có thể nhảy lên tăng lên tới bá vương chi cảnh. Hồng Vũ sinh mệnh đạo thần thông nhưng chân quý rất, ngoại trừ cùng hắn tương đối thân cận người nhà bằng hữu bên ngoài, cũng liền viên Hy Lam Bực này tư chất nghịch thiên người mới có thể hảo vận hữu dụng. Trải qua lần này tăng lên, Hồng Hạ Vương triều thực lực tổng hợp có cực lớn bay qua, bá hoàng cường giả có chừng 4 người nhiều, bá vương cường giả cũng có gần 10 tên dáng vẻ, về phần bá đem cường giả càng là đạt đến trên trăm số lượng, lại thêm Hồng Vũ cái này nghịch thiên tồn tại, có thể nói bây giờ đại hạ quốc tuyệt đối có cùng đại lục ở bên trên nhất lưu quốc gia xoay cổ tay thực lực. Đem mọi người tu vi tăng lên đi lên về sau, Hồng Vũ tiện tay chuẩn bị đi hướng bá đỉnh tông sự tình. Vô luận là Hồng Huyền lão tổ, vẫn là Đông đảo siêu cấp thiên yêu, hoặc là vì Tô Hi Nhi, hắn đều có phải đi lý do. Nhưng mà, để hắn kinh ngạc chính là, không đợi hắn đi hướng bá đỉnh tông, Tô Hi Nhi truyền âm tới trước, yêu tinh lấp loé về sau, thanh âm quen thuộc chính là vang lên. Hồng Vũ, cũng không biết ngươi thông qua Lô Đen sau đi nơi nào, thời gian dài như vậy đều không có tin tức, hy vọng không có chuyện gì đi." Một câu cảm thán về sau, thanh âm lại lần nữa vang lên, trong đó lại là ẩn chứa cực sâu bất đắc dĩ, ngươi cũng đã biết, ta đã bị bức bách lấy tại La Liệt, chẳng phải Công giả ban những tên khốn kiếp kia bên trong chọn một làm vị hôn phu, dễ bản không có đường sống vẹn toàn, những năm gần đây ta một mực tại qua loa tắc trách, mà bây giờ lại là đến cuối cùng trước mắt, căn bản không có lại qua loa tắc trách khả năng. Ta biết, như vậy truyền âm cũng không chiếm được cái gì lập lại, bất quá, rảnh rỗi thời điểm chính là nhịn không được muốn nói với ngươi. Ngươi cái tên này thực sự không đứng đắn, treo chọc người ta về sau liền bật vô âm tín không biết tung tích, để người ta vĩnh viễn nóng ruột nóng gan, hừ, thật muốn cắn chết ngươi. Thế nhưng là, thế nhưng là ta căn bản tìm không thấy người. Ô oh. Ta không muốn tìm cái gì vị hôn phu, không muốn đi xem những tên khốn kiếp kia sắp mặt, không muốn mình trung thân sự tình mặc cho người định đoạn, nhưng ta không có cách, thật không có cách nào. Cha tông chỉ có ta một đứa con gái, ta lại không nên thân, không có cách nào bước lên một tông trách nhiệm, chỉ có thể tìm cho ta cái nam nhân chống đi tới. Ồ. Nếu là, nếu là ngươi cái tên này tại tốt biết bao nhiêu a, Hồng Vũ, ta, ta nhớ ngươi lắm. Nghe ở đây, Hồng Vũ cũng chịu không nổi nữa, lúc này thông qua yêu tinh bao hàm thâm tình truyền âm, sợ sợ, ta cũng nhớ ngươi. Tấu chương xong. chương T thanh giao hòa rộng, muốn bên trên bá đỉnh, canh thứ hai. Hồng Vũ sở dĩ trở về sau không có trước tiên liên hệ Tô Hi Nhi, thì là nghĩ đến trực tiếp đi hướng bá đỉnh tông cho đối phương đến niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới, không đợi hắn đem cái ngạc nhiên này đưa qua, đối phương truyền âm liền đến. Tô Hi Nhi truyền âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng bàng hoàng, để Hồng Vũ nghe chi không khỏi đau lòng, tại đối phương nói ra nhớ hắn ngữ về sau, hắn cũng nhịn không được nữa, cũng đáp lại. Nhưng mà, hắn truyền âm phát ra về sau đối diện đột nhiên yên tĩnh trở lại, tựa hồ bị thanh âm này dọa sợ, hồi lâu sau Tô Hi Nhi kêu kinh ngạc cùng kinh hỉ cùng tồn tại thanh âm lúc này mới không xác định chuyển tới, "Hồng Vũ, là ngươi a?" "Đương nhiên, sợ sợ, trong khoảng thời gian này ngươi chịu khổ." Hồng Vũ nghe được đối phương kêu mang theo khản khản nghi hoặc thanh âm trong lòng mọi nhừ. "Vậy, vậy ngươi đem hình ảnh của ngươi chuyển tới cho ta nhìn." Tô Hi Nhi tựa hồ còn có chút không tin, yêu cầu nói. Hồng Vũ không nói hai lời, đem hình ảnh của mình thông qua yêu tinh chuyển tới, ít khi, yêu tinh một bên khác truyền đến Tô Hi Nhi nghẹn ngào lại hưng phấn dị thường thanh âm, "Ngươi, ngươi cái tên này rốt cục về đến rồi." Một câu nói ra, To Hi Nhi phảng phất mở ra nói chuyện miệng cống, vô cùng kích động nói: Tiểu tử ngươi trở về làm sao không có liên hệ ta hả? Ngươi cái này hỗn đản! Biết ta trong khoảng thời gian này lo lắng nhiều ngươi à? Ta cắn chết ngươi được rồi! Ngươi vừa rời đi trong đoạn thời gian đó, ta cơ hồ một ngày liên hệ ngươi vài chục lần, liền nóng trong có thể đạt được ngươi đáp lại, nhưng mỗi lần đều đợi không một trận. Thời gian dần trôi qua ta hơi choáng, mỗi ngày đều làm theo thông lệ cùng ngươi liên lạc, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, ta cơ hồ lâm vào tuyệt vọng. Đến đằng sau, ta đều có chút sợ hãi cùng ngươi liên lạc. Loại kia đã chìm đáy biển cảm giác để cho người ta nổi điên, thế là ta bắt đầu giảm bớt cùng ngươi liên lạc số lần, từ vài chục lần giảm bớt đến mấy lần, lại giảm bớt đến một hai lần, cuối cùng cách mỗi mấy ngày một lần. Lúc đầu ta không muốn tại như vậy không có kết quả liên lạc cùng vọng tưởng bên trong vượt qua, nhưng một lúc sau ta liền không nhịn được muốn nói với ngươi, mỗi lần bật vô âm tín liên lạc về sau ta đều sẽ lâm vào vô cùng thất lạc bên trong, lòng vòng như vậy lại tuần hoàn, loại cảm giác này thực sự quá mức dày vỏ, nhưng ta nhịn không được. Nhịn không được nói chuyện với ngươi. Nghe Tô Hi Nhi liễu lo không ngừng quách trách Hồng Vũ cũng không có chen vào nói, hắn biết đối phương bị đè nén quá lâu thời gian, cần muốn như vậy phóng thích, nghe nghe, Hồng Vũ tâm bên trong không khỏi hiện ra một vòng ôn nhu đến, đối phương càng là không kiêng kỵ như vậy không có chút nào che giấu cửa trách, vậy liền càng là nói rõ đối phương đem hắn trở thành thân nhân cùng ỷ vào, cái loại cảm giác này tựa như là ưu hoán tiểu tức phụ hướng trưởng phu của mình phàn nàn nũng nịu. Ai có thể nghĩ tới, đường đường bá đỉnh tông công chúa, trước mặt người khác chói lọi khí thế vô song, mà tại người sau nhưng lại có như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Tô Hi nhi miệng nhỏ tựa như là bắn liên thanh. Sau khi bắt đầu liền không dừng lại tới qua, tựa hồ đem cái này trọn vẹn lớn thời gian nửa năm kiểm chế ở trong lòng tích tụ đều phát tiết ra, thật lâu, nàng cái này lúc này mới ý thức được cái gì, không khỏi ngừng lại, uì, ngươi cái tên này làm sao cũng không nói chuyện. Hồng Vũ liếc mắt, đại tiểu thư, ngài cùng trên để, ta cái này vụng ăn nói vụng về má cắm vào bên trên nói a, người đi luôn đi. Tô Hi Nhi xấu hổ nói một câu cái này mới nói, nhanh nói cho ta một chút, hắc động kia về sau là cái gì chỗ, có hay không nguy hiểm, người thụ thương không có. Đại tiểu thư cho bẩm. Hồng Vũ treo kịp gẹo lời nói bị Tô Hi Nhi hờn rồi, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đem Hỏa Thần đảo sự tình nói cùng đối phương thời điểm, Tô Hi Nhi bỗng dưng hô nhỏ một tiếng, lập tức nói, "Cha tông lại gọi ta, khẳng định lại là những cái kia phiền lòng sự tình, Hồng Vũ, chúng ta chỉ có thể trò chuyện tới đây, quay đầu có thời gian lại nói." "Đúng rồi, lần trước ngươi để cho ta thẩm tra cái kia Hùng Huyền, hắn thật là hồng hạ khai quốc chí chủ, hẳn là ngươi tiên tổ không thể nghi ngờ." Mặt khác, ngươi đừng nghĩ trước lấy đến bá đỉnh tông, La Liệt cùng công giá ban hai tên khốn kiếp kia trong khoảng thời gian này trên nhảy rối tránh." Để trong tông không ít người đối ngươi cũng có cử thị tâm tư, chờ đoạn này Phong Thanh đi qua lại nói, nếu như Hồng Vũ không có nghe được Tô Hi Nhi lúc trước nói một mình có lẽ sẽ suy tính một chút, bất quá lúc này hắn lại không chần chờ chút nào nói, "Sở Sở, đã ta trở về, những chuyện này liền giao cho ta xử lý, sau đó ta liền đi hướng Bá đỉnh tông." Tô Hi Nhi lại gấp nói, "Ngươi nghe ta nói, hiện tại tông môn thật không thích hợp ngươi đến đây, qua thời gian mấy năm đợi thực lực ngươi có chỗ tinh tiến, đến lúc đó lại đến không muộn, ta tận lực kéo dài một chút, cha tông hẳn là có thể để cho ta chậm lại một chút lựa chọn vị hôn phu thời gian." Nha đầu này vì không cho ta đặt mình vào nguy hiểm thật đúng là đủ khó vì mình, Hồng Vũ nếu không phải nghe được đối phương lúc trước nói một mình nói không chừng đều tin, nhưng mà, hắn rất rõ ràng, đối phương nếu là còn có thể mang xuống liền sẽ không như vậy nói, thế là, hắn nói, yên tâm sở sở, thực lực của ta đã có chỗ tình tiến. Ta biết tư chất ngươi lịch thiên á. Cũng biết ngươi cái tên này nghĩ ở trước mặt ta biểu hiện một chút, bất quá, hiện tại thật không phải lúc, không cho phép đến có nghe hay không. Không phải ta cũng không để ý đến ngươi. Tốt, cha tông thúc ta đây, ta phải lập tức đi tới. Tô Hi Nhi một phen lốp bốp lời nói nói xuống để Hồng Vũ không có cách nào chen vào nói, sau một khắc nàng liền gãy mất liên lạc. Hồng Vũ cười khổ, hiển nhiên đối phương không có đem hắn thực lực có chỗ tinh tiến nghe vào trong tai, bất quá hắn đối với cái này cũng không xoắn xuýt, trò chuyện kết thúc về sau, Hồng Vũ liền gấp rút an bài công việc, chuẩn bị trước tiên đi hướng Bá đỉnh tông. Hắn có thể cảm thụ được Tô Hi Nhi bên kia tình thế nguy cấp, cấp bách. La Liệt, Công Gia ban, thần không phải, Hồng Vũ ở trong lòng đem cái này ba cái tình địch danh tự nhắc nhở một phen, ở trong đó, hai cái trước hắn đều đã từng quen biết, rất khó đối phó nhất là La Liệt, lúc trước cơ hồ khiến hắn không thể chống đỡ một chút nào liền bị bức bách tiến trong lỗ đen, mà kia chưa từng gặp mặt thẩm không phải. Hắn cũng nghe Từ Kiệt nói qua, đối phương tựa hồ giống như La Liệt, cũng là một vị đường chủ chi tử, thực lực tiềm lực đều cực kỳ yêu nghiệt cái chủng loại kia. Hồng Vũ biết, bọn hắn chẳng những bản thân thực lực cao minh, mà lại phía sau còn có cực núi dựa lớn, mình cùng bọn hắn tương đối yếu thế vô cùng, nhưng cái này lại càng phát ra khơi dậy hắn nhiệt huyết, bất kể là ai, nếu là đòi ngất ngẫm sợ sợ, hắn đều sẽ đem đối phương chọn xuống dưới ngựa. Tiếp xuống Hồng Vũ lôi lệ phong hành đem trong nhà công việc nhanh chóng ăn bài. Nguyên bản hắn tính toán xuất binh tiếp tục mở rộng một phen cương vực sau đó lại đi Bá Đỉnh Tông, nhưng bây giờ đành phải trước thả thả. Hắn đem thứ hai phân thân lưu tại hoàng cung tọa Trấn, Ngoài ra, trước khi đi Hồng Vũ đem lão tổ Hồng Huyền tại Bá Đỉnh Tông sự tình nói ra, cái này không khỏi để Hồng Bá dung kích động không thôi. Liên tục nói để hắn đi Bá Đỉnh Tông sau nhìn thấy Hồng Huyền lão tổ, đem đối phương hình ảnh phát đưa tới, để cho hắn thấy tiên tổ phong thái. Hồng Vũ ăn bài tốt sự tình về sau không có chút nào trì hoãn, lập tức đứng dậy tiến về Bá Đỉnh Tông. Từ Nam Cương quả khởi. Hồng Vũ cùng nhau đi tới chỉ dùng thời gian 6, 7 năm liền hoàn thành thanh giao hóa rồng thuyên biến. Hắn hôm nay có được 7 đầu bản nguyên đạo, có được chúng cường đại cỡ nào tiên yêu thủ hạ, có được nguyên nước, nguyên ngầm, long khí chờ chi bảo. Có thể nói, Hồng Vũ thực lực bây giờ đủ để trên đại lục tung hành, mà hắn muốn đi bá đỉnh tông chính là đại lục đỉnh phong tồn tại, vô số thiên tài cùng siêu cấp cường giả hội tụ chi địa. Tuy nói lần này đi có không nhỏ nguy hiểm cùng thiêu chiến, nhưng kỳ ngộ càng là không ít. Nhị liên càng đến, ngày mai bắt đầu tiến vào trương mới quát tháo bá đỉnh quyền. Tấu chương xong. Chương 310: Đăng Lâm Vạn Thế núi. Bá đỉnh tông ở vào trong đại lục bộ hạch tâm chi địa, xung quanh có đông tây nam bắc bốn vực, Hồng Vũ bắt đầu từ nam vực một đường bắc thượng mấy chục vạn dặm đi tới chỗ này chỗ, lấy Hồng Vũ không gian đạo thần thông cùng bảy đầu bản nguyên đạo uy năng được ra, ở ngoài sáng mục tiêu tình huống dưới, đến đến đây cũng không có hao phí quá nhiều thời gian. Nhanh chóng ghé qua bên trong, hắn bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì tại một mảnh mênh mông đại địa bên trên hắn xa xa thấy được một tòa nhìn có chút quen thuộc dãy núi. Kia là Vạn Thiên núi. Trong chốc lát hắn liền một ngụm gọi ra kia núi danh tự. Sở Dĩ nhìn qua có chút quen thuộc, thì là bởi vì, Hồng Vũ tại Tô Hi Nhi cùng Bá Đỉnh Tông bọn người trố lấy quần áo ống tay áo bên trên không chỉ một lần thấy qua một cái núi nhỏ tiêu chí, ngọn núi nhỏ kia hướng đi hình dạng cùng trước mắt cơ hồ không khác nhau chút nào, đây cũng là vạn thế núi. Bá Đỉnh Tông liền c ở tòa này Nguy Nga Chi Sơn bên trên. Theo Hồng Vũ tiếp tục hướng phía trước lao vun vụt, hắn càng phát ra cảm thấy kinh ngạc, lấy cái kia tốc độ khủng khiếp chọn vẹn phi hành hơn nửa giờ, nhìn qua khoảng cách ngọn núi kia loan như cũ cực kỳ xa xôi bộ dáng. Cái này vạn thế núi đến cao bao nhiêu? Hồng Vũ không khỏi cảm thán. Dãy núi càng cao, càng dễ dàng ở phía xa bị phát hiện, mà lấy Hồng Vũ tốc độ bay chỉ lâu như vậy như cũ khoảng cách vạn thế núi cực kỳ xa xôi, bởi vậy liền có thể thấy đối phương sự cao to. Tiếp xuống hắn lại phi hành tốc độ cao gần nửa giờ dáng vẻ, lúc này mới khó khăn lắm đi vào vạn thế chân núi. Lúc này Hồng Vũ đã bị trước mắt kia cao vút trong mây dãy núi chỗ thật sâu rung động, thô sơ giản lược đoan trưởng, kia vạn thế núi tuyệt đối vượt qua vạn mét cao, như thế nguy nga dãy núi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mắt nhìn về phía trước kia quái vật khổng lồ, Hồng Vũ chỉ cảm thấy mình nhỏ bé tới cực điểm. Càng khái thời khắc. Hắn trợn phát hiện đối diện bay tới mấy đạo thân ảnh, hai phe tương đối mà đi, sau một lát liền gặp nhau đến một chỗ. Vừa mới bắt đầu Hồng Vũ coi là tới người chính là bá đỉnh tông người, nhưng đối phương một khi nói chuyện hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Vị huynh đệ kia thế nhưng là cũng nghĩ đi vạn thế núi phanh phanh vật khí. Ai, thật quá khó khăn, ta đám huynh đệ bước vào kia vạn thế núi mấy ngàn mét bên ngoài sức đẩy vòng còn chưa đủ trăm mét liền nửa bước khó đi, muốn bái tại bá đỉnh tông môn hạ thực sự quá mức khó khăn, ngàn vạn năm đến không biết có bao nhiêu người đều bị vô tình ngăn tại bên ngoài, đừng nói là tiến vào bá đỉnh tông thậm chí ngay cả vạn thế núi đều không thể tới gần. Những người này buồn bực không được, cho nên nhìn thấy lại có người đến đây không khỏi triệt để nói. Vạn thế núi sức đầy vòng, Hồng Vũ trước đây thật đúng là chưa nghe nói qua cái này sự vật, nhưng gặp tới người dáng vẻ chật vật cũng biết đây tuyệt đối không phải dễ đối phó chỗ. Hắn xông mấy người mỉm cười gật đầu. Mấy vị huynh đệ, chính là tại hạ muốn đi hướng bá đỉnh tông, về phần kia sức đầy vòng, ta cái này liền đi thử một lần. Vậy liền chúc huynh đệ may mắn. Mấy người kia đối Hồng Vũ cũng rất là khách khí, chỉ bất quá theo đối Phương Phi thân hướng về phía trước mà đi bọn hắn nhìn đối phương bóng lưng, trên mặt không khỏi đều lộ ra một vòng có chút hăng hái thần sắc, ám đạo, có thể nhìn xem người khác sung kích sức đẩy vòng thất bại, trong lòng cũng có thể cân bằng một điểm. bọn hắn trước đó cũng đối sức đẩy vòng lòng tin mười phần, nhưng tới chỗ này lại bị làm cho đầy bụi đất, vừa chui vào sức đẩy vòng không đủ trăm mét liền từng cái bị vanh bay ra ngoài. lúc này người trẻ tuổi này đồng dạng một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, bọn hắn không khỏi đều dừng lại chuẩn bị xem kịch vui. tới gần, hắn nhanh đến đạt sức đẩy vòng, ân, tiến vào bên trong, trò hay lập tức bắt đầu. Lúc trước bị sức đẩy vòng trà đạp những người này tất cả đều có chút hăng hái cùng đợi Hồng Vũ xấu mặt, 100m, 200m, 300m. Tiểu tử này rất có thể kháng a, đều hơn 300m còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Đã 500m, vẫn còn tiếp tục hướng vạn thế núi phi hành. Không nhìn ra, gia hỏa này vẫn là cao thủ, cái này đều được tiến sức đẩy vòng ngàn mét, còn có thể kiên trì. Những người này vừa mới bắt đầu đều ôm treo tức tâm tư muốn xem cái náo nhiệt, nhưng theo Hồng Vũ càng thêm xâm nhập sức đẩy vòng, mọi người không khỏi đều kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới như vậy một cái tuổi quá trẻ tiểu tử lại có thực lực như thế. 2 ngàn mét. Lại còn không có ý dừng lại. Chơi ạ, hắn sẽ không thật sự có thể thông qua 3 ngàn mét sức đẩy vòng A. Cái này rốt cuộc là ai, làm sao cường đại như vậy? Lúc này, những người này đều nói không cười được, mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn xem Hồng Vũ càng ngày càng tiếp cận vạn thế núi, miệng càng ngoắc càng lớn. Vậy mà. Vậy mà thật tiến vào vạn thế núi. Theo Hồng Vũ thân hình lẻ lên biến mất tại vạn thế núi kia xanh lung tươi tốt thực trong chăn lúc, những cái kia muốn xem trò cười người cả đám đều tròn váng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra tùy tiện đụng phải một cái thanh niên vậy mà liền như vậy dễ như trở bàn tay xuyên qua sức đẩy vòng đăng lâm vạn thế núi, phải biết, bình quân xuống tới, vài chục năm cũng không nhất định có một cái có thể xông qua chỗ này chỗ. Không đề cập tới những này ở ngoại vi giật mình đám người, chỉ nói Hồng Vũ, kia sức đẩy vòng mặc dù rất lợi hại, nhưng lấy siêu cường thực lực, sức đẩy vòng tự nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì ràng buộc, một đường lao vùn vụt ở giữa, Hồng Vũ xông phá sức đẩy khu vực, hai chân vững vàng đạp ở vạn thế núi phía trên. Đinh, đinh, đinh đinh đinh đinh. Chủ Chủ nhân, ta phát hiện, phát hiện thật nhiều thật nhiều siêu cấp thiên yêu, không hạ mấy trăm đầu, mà lại, tại ngọn núi này chỗ sâu, ta còn cảm ứng được đầu kia nhất nhất nhất cường đại nhất siêu cấp thiên yêu, chủ nhân, đầu kia cái thế siêu cấp thiên yêu thực sự quá cường đại, ta đều có chút run rẩy. Nhỏ chim cánh cụt thanh âm để Hồng Vũ kinh ngạc không thôi, từ khi đạt được vô địch thiên yêu hệ thống đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp nhị cổ lễ biểu hiện ra thất thố như vậy một mặt, mấy trăm con siêu cấp thiên yêu, ở giữa còn có đầu để hệ thống cũng vì đó run rẩy cái thế siêu cấp thiên yêu. Ta cái này chẳng lẽ đi tới siêu cấp thiên yêu ổ? Hồng Vũ cũng hưng phấn lên, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết tại thể nội tuôn trào không ngừng, siêu cấp thiên yêu vẫn luôn là hắn khát vọng nhất đạt được, mà trước mắt vạn thế trong núi liền có đại lượng siêu cấp thiên yêu tồn tại, như hắn có thể đem từng cái chiếm được bên trong, vô địch khắp thiên hạ ở trong tầm tay. Cấm đi, kẻ ngoại lai like người nào? Gan dám xông vào Bá đỉnh tông chi địa, chán sống a. Ngay tại Hồng Vũ hưng phấn thời khắc, một đạo cực kỳ bất thiện thanh âm đột ngột vang lên, để hắn một chút trở về hiện thực, lập tức hắn chỉ gặp trước người một mảnh trên đất trống xuất hiện 10 cái thân mang Bá đỉnh tông phục sức người. Từng cái trên thân đều tản ra khí tức cực kỳ hùng mạnh, giữ cửa đều là bá tông cường giả, mà lại căn bản không phải loại kia chỉ có một đầu bản nguyên đạo phổ thông bá tông. Đại lục đệ nhất thế lực nội tình quả nhiên hùng hậu. Nguyên thức có chút quét qua, Hồng Vũ liền trong lòng du lên, lập tức hắn liền mở miệng nói, ta chính là Đại Hạ Hồng Vũ, lần này đến đây là muốn gia nhập tông môn, còn xin các vị bẩm báo một tiếng. Người cầm đầu trong mắt dị sắc chớp động ở giữa, âm thanh lạnh lùng nói, hạng người vô danh cũng dám tới đây mất mặt, cho là ta bá đỉnh tông cái gì am yêu a cầu đều thu lưu a. Nhanh chóng rời đi, không phải giết không tha. Chương 311: Chiến. Canh thứ hai. Hồng Vũ mày mắn lại, hắn không nghĩ tới Bá đỉnh tông canh cổng người như thế không phân tốt xấu liền muốn đuổi hắn rời đi, nhưng ra ngoài không nhiều sinh không phải là tâm tư, hắn nhẫn mại tính tình nói, nào đó nghe nói nếu là sổng qua sức đẩy vòng liền có gia nhập Bá đỉnh tông chi tư cách, chẳng lẽ những này là nói ngoa hay sao? Thủ vệ đầu lĩnh mặt hiện lên vẻ khinh thường, không sai, tông môn là có như vậy một đấu quý củ, nhưng ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, không cho ngươi tư cách này, ngươi lại có thể thế nào? Lại ở chỗ này ngưng lại gây chuyện, ta tất giết ngươi. Hồng Vũ tâm bên trong tức giận bốc lên, đôi bàn tay tại trong tay hào nắm thật chặt, trầm giọng nói: Ta cùng tô Hi Nhi tiểu thư có cho nên, không muốn cùng ngươi trở sinh xảy ra chuyện, nhanh chóng đi thông báo, không phải ra cỡ nào hậu quả, các ngươi tự phụ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mười mấy thủ vệ liền cười to lên, các trên mặt người đều hiện ra cực đoan xem thường thân sắc. Cái này sợ không là thằng điên, cùng tô Hi Nhi tiểu thư có cho nên. Ha ha ha, nói đùa cái gì, chúng ta bá đỉnh tông người muốn cùng tiểu thư nói một câu đều là không có tư cách, liền cái này không biết cái nào xó xỉnh tới đồ nhà quê còn nói cùng tiểu thư có cho nên. Đơn giản cười rơi người răng hàm. Coi là thả cái không pháo nói nhận biết tiểu thư liền có thể để cho chúng ta đi vào khuôn khổ. Là ngươi ngốc vẫn là ta khờ? Xem ra ta bá đỉnh tông quá lâu không có xuất thủ chấn nhiếp một chút ngoại giới hạng giá áo túi cơm, dạng này lao sói vây đuôi đều đi vào tông môn trước dương oai, hôm nay nói không chừng cầm tiểu tử này lập uy khai đao. lão tam, ngươi đi lên đem hắn thu thập. Theo kia thủ lĩnh một câu nói ra, một cái mặt ngựa hộ vệ mặt hiện lên trên cười cất bước mà ra, tướng hồng vũ nghênh ngang áp bách mà tới. Đầu nhi, ngươi thật là biết thể lượng người. Biết ta hồi lâu không có hoạt động gần cốt trên tay ngứa, cho ta cơ hội này, cảm ơn, ba chiêu, ta áp chế chút thủ đoạn sau ba chiêu giải quyết hắn. Ngươi làm sao cũng phải cùng hắn chơi cái năm sáu chiêu lại nói, để tiểu tử này nhiều biểu hiện biểu hiện, cũng không mượn công hắn tốn sức thủ đoạn đi vào bá đỉnh tông vất vả. Ha ha ha. Được được được, vậy liền để mọi người nhìn nhiều một lát vẻ vui. Lão Tam càn dỡ cười một tiếng, lập tức phất tay một đạo dây leo liền giống như rắn độc quấn quanh hướng Hưng Vũ. Đằng sau mười mấy người đều khoanh tay có chút hăng hái nhìn xem, lão Tam thủ đoạn bọn hắn nhất thanh nhị sợ. Đối phương chính là có được dây leo đạo trở ba đầu bản nguyên đạo bá tông cường giả, đối phó Hồng Vũ từng cái chỉ là kẻ ngoại lai dư xài. Nhưng, Hồng Vũ đột nhiên chập chỉ thành kiếm, hướng phía cuốn quanh tới quỷ dị dây leo chém tới, chỉ một thoáng đạo đạo kiếm khí tung hoành mà ra, đem kia lớn bằng cánh tay cường đại dây leo chém thành vô số đoạn khối vụ. Nay cử động vừa lộ, lập tức để giữa sân chúng người vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn biết rõ, kia dây leo chi cứng cỏi cho dù là có được kim chi đạo thần thông người đều không nhất định có thể một kích cắt ra, nhưng Hồng Vũ lại phất tay như là gọt dưa thái thịt đem nó tách rời. Cái này thực sự để bọn hắn có chút kinh ngạc. Cung Hồng Vũ chính diện đối chiến Lao Tam càng là trong lòng báo động, vội vàng thi triển thần thông muốn tránh né một hai, nhưng mà nơi nào còn có cơ hội. Thân hình của hắn vừa tránh, Hồng Vũ năm đấm liền đến, tại năm đấm cùng thân thể tiếp xúc một mấy mắt, năm đấm kia bên trên đúng là quỷ dị hiện ra một viên ngôi sao to lớn. Oeng! ẩn chứa sao trời một quyền đúng là đem Lao Tam thân thể đánh nổ lại đi. Lần này, hậu phương mười mấy người triệt để chấn kinh, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Hồng Vũ có xuất thủ diện sát ba đầu bản nguyên đạo cường giả thủ đoạn ngoại giới a miêu a cẩu lúc nào đều trở nên lợi hại như thế rồi. Bất quá chấn kinh chỉ là trong chốc lát sự tình những này bá đỉnh tông hộ vệ từng cái thân kinh bách chiến đương nhiên sẽ không bị như vậy hù ngã lập tức tại thủ lĩnh ra lệnh một tiếng chúng hộ vệ từng cái trên thân đều tản mát ra cường đại ba động hướng về hồng vũ vây giết đi lên dám đến ta bá đỉnh tông náo sự mọi người bên trên làm thịt hắn siêu siêu siêu lần lượt từng thân ảnh tiệm điện mà lên mang theo cuộn cuộn nguyên lực hướng hồng vũ vang kích mà tới tại những này bá đỉnh tông hộ vệ xem ra cho dù đối phương có chút thủ đoạn. Nhưng lấy bọn hắn mười mấy người cùng một chỗ vây công phía dưới, đối phương ở đâu là đối thủ. Phải biết, bọn hắn những hộ vệ này đều là có được chọn vẹn ba đầu bản nguyên đạo cơ giả, quân công phía dưới phát huy chiến lực có thể xương kinh khủng. Nhưng những người này suy nghĩ nhiều, bọn hắn là mạnh, nhưng Hồng Vũ càng mạnh. Sau một khắc, tại chúng hộ vệ ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, Hồng Vũ lang nhập bệ cửu, đối bọn hắn triển khai đồ sát. Không sai, chính là đồ sát, Hồng Vũ mỗi lần thi triển ra một cái thần thông liền sẽ đối bọn hắn hình thành tất sát, vẹn vẹn số cái hô hấp cấp phù, những hộ vệ này liền cả đám đều được giải quyết ra tiểu tử, ngươi dám đối chờ ta ra tay, ngươi nhất định phải chết." Cuối cùng còn lại kia thủ lĩnh vừa kinh vừa sợ hô hoáng, nhưng mà, lập tức hắn liền cảm giác một cỗ băng hàn lâm thể, sau một khắc hắn liền hoảng sợ phát phát hiện mình bị một tầng thật dày huyền băng phong ấn, ý thức lập tức suy sụp xuống, mông lung ở giữa hắn nhìn thấy Hồng Vũ một quyền vánh đến, lập tức, thân thể liên quan huyền băng liền vỡ vụn thành từng mảnh ra. Hồng Vũ nhẹ nhõm diệt đi một đám địch thủ, nhưng trên mặt hắn không có gì vui mừng, ngược lại lông mày có một vòng che lấp, thật đúng là như sợ sợ nói, cái này bá đỉnh tông bên trên đối ta có ác ý người còn thật không ít liền ngay cả những này người giữ cửa cũng như là những người này đối với mình biểu hiện ra nhằm vào chi ý rõ ràng chi cực Hồng Vũ nhưng không tin đường đường đại tông môn người giữ cửa vô duyên vô cớ đều như vậy não tản chắc hẳn đối phương sớm biết mình thân phận cố ý nhằm vào lớn mật người nào dám can đảm ở bá đỉnh tông dương ai thật là muốn chết Hồng Vũ vừa mới diệt sát một đám hộ vệ mấy đạo cường đại nguyên tức liền bao trùm tới lập tức kia thông hướng đỉnh núi rộng rãi trên đại đạo liền xuất hiện mấy đạo khí tức cường hồi người cơ hồ mỗi một cái khí tức trên thân đều là lúc trước những hộ vệ kia gấp mười số lượng Những này thân mang hắc giáp người sau một khắc liền sát cơ nghiêm nghị hướng hồng vũ mà đến. Vạn thế đỉnh núi nga vô cùng, đỉnh núi đâm thủng bầu trời thẳng tới mây đỉnh. Trên đỉnh núi có một tòa rộng lớn đến cực hạn cung điện, tên là mây cao nữa là cung. Lúc này cung nội trên điện phủ đen nghị có số trăm người đứng xuôi tay trước đại điện cao tọa bên trên có năm đạo thân ảnh mơ hồ nhìn quỷ dị mà cường đại. Một đạo yêu điệu thân ảnh đứng lặng trước điện, nàng cao quý trang nhã khí chất chất tuyệt, không phải To Hi Ni lại là người phương nào? Nhưng lúc này To Hi Ni lại cho mày sát mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hi Ni, ngươi chờ có lại từ chối lấy ngươi bây giờ chi niên linh đương tìm một lương phối mới có thể ở giữa mà ngồi thân ảnh mơ hồ mở miệng nói cha tông ta không đợi tô hi nhi có chỗ lời nói tông chủ tô hạo nhiên bên tay trái cái kia đạo thân ảnh mơ hồ lên tiếng nói hi nhi lúc trước chúng ta mấy lần nói ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối đến bây giờ như cũ như là cái này thật có chút không tưởng nổi đi nhị trưởng lão ta hiện tại thật còn chưa làm tốt gả làm vợ chuẩn bị lại cho ta một chút thời gian mới tốt tô hi nhi ngoài miệng nói nhưng trong lòng thì đem nhị trưởng lao đoán thẩm mấy lần lao gia hỏa này chính là cái khẩu phật tâm xả đối với việc này số hắn ngẩng nhất anh, tông chủ tô hạo nhiên một bên khác mơ hồ thanh âm cũng mở miệng, tông chủ, nhị trưởng lão, các vị, hi nhi nàng có chút quá tải đến rất bình thường, chúng ta cũng không thể tùy ý phát ấu, ta nhìn, chuyện này liền như vậy định xuống đây đi, còn ta la liệt, đại hải chi tử thẩm không phải, còn có nhị trưởng lao cháu công giả ban ba người cạnh tranh một phen, bên thắng vì hi nhi vị hôn phu, ta không đồng ý, ta chi hôn nhân vì sao từ các ngươi một lời mà quyết, tô hi nhi lớn tiếng kêu gọi, đừng phát ấu, chuyện này không phải do ngươi. Tông chủ nhất hệ truyền thừa sự tình lớn hơn trời, người bé con này phản đối cũng vô dụng. Yêu ma đường đường chủ La phủ đồ trong lời nói có một tia không kiên nhẫn. Cao tọa bên trên mặt khác hai đạo thân ảnh mơ hồ cũng khẽ bước cằm, hiện nhiên cũng đều đồng ý La phủ đồ chi nôn. "Không, ta không muốn." Tô Hi Nhi trong đôi mắt đẹp vệt nước mắt, thanh âm kiên định lạ thường. Bên dưới cung điện vương, Trử Kiệt nhìn về phía Tô Hi Nhi trong ánh mắt có thật sâu thương yêu, bao nhiêu năm rồi, hắn đã đem vị đại tiểu thư này xem như cháu gái của mình đến đối đãi, nhưng mà, lúc này nhìn thấy đối phương bị đông đảo cự đầu bức hôn chẳng diện, trong lòng của hắn thực sự thay vị đại tiểu thư này lo lắng, không tự giác ở giữa, chửi kiệt trong đầu hiện ra hồng vũ thân ảnh, ai lấy tiểu tử ngươi yêu nghiệt thiên tư nếu là trưởng thành, tại bá đỉnh trong tông nhất định có một chỗ cắm ruồi, giới thì tiểu thư nàng liền sẽ không như vậy làm khó, đáng tiếc, đáng tiếc, tiểu thư trung quy muốn gả cho một cái căn bản không thích người, mà đúng lúc này lợi cửa đại điện đỗng nhiên vang lên một thanh âm, tông chủ đại nhân nhị trưởng lão cùng ba vị đường chủ hiện có một nói hồng vũ thẳng nhãi danh tại vạn thế dưới núi làm loạn, bên ngoài hộ vệ đều diện mực giáp quân sau đó tiến hành trận đánh nhưng đã có trên trăm số lượng bị đánh chết rơi mà lại miệng nói cùng đại tiểu thư có cho nên còn xin các vị đại nhân định đoạt nhị liên càng đến chương 312, trăm năm đại cự đầu bá đỉnh tông có một hồi tam đường tức trưởng lão hội yêu ma đường đạo nguyên đường cùng chấp pháp đường trưởng lão hội đại trưởng lão lâu dài bế quan hiện tư nhị trưởng lão công giả du trường khống yêu ma đường đạo nguyên đường chấp pháp đường phân biệt từ la phù đồ thẩm đại hải bao thiên chính ba vị đường chủ khiên đỉnh bá đỉnh tông tông chủ tên là tô hạo nhiên Lúc này cái này Nam đại cự đầu liền ngồi tại mây cao nữa là cùng cao vị trí thượng, hạ mới có nước cờ trăm. Trong tông cao tầng đứng xuôi tay, như thế chiến trận chính là vì Tô Hi Nhi chọn tế sở thiết. Bá đỉnh tông vị trí tông chủ vạn thế nhất hệ đều do Tô thị dòng chính tiếp nhận, Tô hạo nhiên chỉ có Tô Hi Nhi cái này một nữ, vì đó lựa chọn lương tế liền trở thành trong tông cho tới nay chỗ chú ý sự tình, đôi này bá đỉnh tông chi ổn nhất định có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thế nhưng, việc này mấy lần nhắc lên đều bị Tô Hi Nhi chốc cự, cái này khiến không ít người đều lòng mang bất mãn, rốt cuộc Hôm nay một hồi tam đường người cao tầng tất cả đều trình diện, gây nên liền đem việc này định kết lại. Đang lúc hai phe tranh chấp túi bụi chi cực, chợt có người đến bẩm báo, hiện có Hồng Vũ sông tới Vạn Thế núi, diệt sát bên ngoài hộ vệ, đánh chết rơi trên trăm mực giáp quân, trong lúc nhất thời để đại điện bên trong người đều tạm thời buông xuống vì Tô Hi Nhi chọn tế sự tình. Nghe được Hồng Vũ chi danh, mây đỉnh trong thiên cung có số sắc mặt người rất là biến hóa. Tô Hi Nhi tự nhiên là một cái trong số đó. Cái này đoan gia sao lại tới đây? Không phải nói cho hắn biết không nên tùy tiện tới đây a? Thật là một cái không bất lo ra hỏa. Ngươi biết trong tông có bao nhiêu người đều cừu thị ngươi à? Lúc này đến đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Đối Hồng Vũ đến, cô một khó chống Tô Hi nhìn đáy lòng tự nhiên là mừng rỡ, nhưng nàng lại vì đối phương an nguy sầu lo vạn phần, cho dù đối phương có cực lớn tiềm lực, thân thủ cũng là cao minh, nhưng cùng trong tông môn những cái kia cường giả chân chính so ra vẫn là trên lệch nhiều lắm, không nói thế hệ trước, riêng là La Liệt như vậy nhân tài mới nổi, lúc trước liền để Hồng Vũ không thể chống đỡ một chút nào, cuối cùng đem Hồng Vũ xinh xinh đẩy vào không biết phúc họa trong lỗ đen, mà thế hệ Trẻ tuổi như la liệt như vậy, siêu quần bản tụ còn không chỉ một. Trừ Kiệt trong cặp mắt giàn mùa kia có vung đi không được kinh hỉ, tiểu thư thật sự là gặp lương nhân, Hồng Vũ tiểu tử này đúng là có gan độc sông bá đỉnh tông, chỉ bằng vào phần này, dũng khí liền được xưng tụng đương thời hảo kiệt. Kinh hỉ về sau, Trừ Kiệt không khỏi càng phát ra cảm khái, đáng tiếc, chính là thời gian thời gian chưa đủ. Bằng không mà nói, lấy Hồng Vũ chi thiên tư, ngày khác tiến vào bá đỉnh tông nói không chừng sẽ thay đổi cả khôn, để đại tiểu thư từ trong nước lựa giải thoát ra. Công giá ban trong mắt có trêu tức chi ý vạn thế ngoài núi vây những hộ vệ kia chi như vậy nhằm vào Hồng Vũ chính là hắn duyên phận cho nên lúc này nghe được Hồng Vũ treo ra nhiều loạt lớn hắn hưng phấn không thôi Hồng Vũ lúc này nhìn ngươi còn không chết Nam Vực quân đoàn diệt, phân thân của hắn đồng dạng không thể đảo thoát diệt đạo chi diễm đốt cháy cuối cùng hủy diệt lái đi đây đối với công giả ban tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng nục nhã vì việc này hắn lại càng không biết bị nhị trưởng lão bọn người khiển trách bao nhiêu lần hắn đối Hồng Vũ hận ý có thể sương ngập trời lại thêm hắn cũng gia nhập To Hi Nhi chọn tế đội ngũ đây tuyệt đối là nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn đem Hồng Vũ cạo chết tồn tại. La liệt thì mặt hiện lên vẻ mới thị, Hồng Vũ chính là bại tướng dưới tay hắn, hắn thấy chính là sâu kiến nhân vật, đối phương không biết tốt xấu đến đây đơn giản mình muốn chết. Khoảng cách la liệt không xa đứng đấy một thanh niên, cùng chung quanh đứng nghiêm người khác biệt, thanh niên này đứng ở nơi đó lỏng lỏng lỏng lẻo, bại hoại chi cực, thỉnh thoảng còn đánh lên một hai cái ngáp, thực sự cùng không khí chung quanh không hợp nhau. Nghe được Hồng Vũ đánh lên vạn thế núi tin tức về sau, hắn một bên ngáp dài nhỏ giọng thầm thì, không phải liền là một cái bà nửa à, lại là bước hôn lại là đánh lên núi, thật sự là đáng ghét, có những này tốt đẹp thời gian không bằng hào hào ngủ một giấc tới thực sự cái này bại hoại thanh niên chính là đạo nguyên đường thiếu đường chủ thẩm không phải lấy tính tình của hắn vốn không sẽ tham dự tiến tô tohi nhi chọn tế sự tình bên trong đến nhưng bị lao cha bức bách không thể không gia nhập lúc này rất cảm thấy nhảm chán thêm không thú vị trưởng lão hội trong đội ngũ dựa vào cuối cùng chỗ một cái đầu mang cao quan trung niên nhân đứng ở đó trên mặt hiện ra không thể tin thần sắc hồng vũ cái tên này cùng trước mấy thiên đại tiểu thư nói tới ta hậu nhân kia chi danh không khác nhau chút nào chẳng lẽ hắn tới nhưng cái này nghe lại có chút hư hảo đoàn diệt bên ngoài hộ vệ đánh giết trên chầm mực gia quân Ta về sau người như thế lớn bản lãnh a. Người này tên là Hưng Nghiễn, vị trưởng lão hội một viên, thực lực của hắn tại trong trưởng lão hội cũng không xuất sắc, lúc này mới đứng ở đội ngũ về sau, lúc đầu lấy hắn chi địa vị cùng tông môn đại tiểu thư là không có cái gì gặp nhau, nhưng hai ngày trước vị đại tiểu thư kia Tô Hi Nhi lại là chuyên tới tìm hắn, nói rõ nhận biết một cái hạ quốc hoàng tử tên là Hưng Vũ, khả năng ít ngày nữa sẽ đến đến Bá Đình Tông, cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Hắn mặc dù bởi vì đủ loại nguyên do một mực chưa từng trở lại đại hạ, nhưng đối với mình sáng tạo cái này vương triều tự nhiên tâm hệ cực kỳ, những mấy ngàn năm qua phía sau bối siêu quần bạn tụy đến có thể bước vào Bá đỉnh tông môn hạng chi người lắt đác, một cái tay đều đếm được ra, đồng thời theo thời gian trôi qua những này coi như ưu tú hậu bối cũng đều bởi vì chiến đấu hoặc là thọ nguyên vấn đề liên tiếp mất đi, bây giờ toàn bộ Bá đỉnh tông cũng chỉ có hắn một cái hùng hạ người. Nhìn xem cái khắc vương triều hậu bối như măng mọc sau mưa bình thường đến chí phách đỉnh tông, hồng huyền tâm bên trong tịch liêu vô cùng, mà bây giờ nghe nói rốt cục lại có hậu bối muốn tới Bá đỉnh tông, hồng huyền như thế nào không tao hứng. Ngoài ra Hắn đối với Tô Hi Nhi vị đại tiểu thư này có thể tự mình tìm hắn đến cáo chi việc này cảm thấy vui sướng không thôi. Cái này đã nói kia ưu tú hậu bối cùng đối phương quan hệ không ít, có thể dựng vào tổng chủ chi nữ đường dây này, về sau bên trên đến tông môn, hẳn là sẽ không lẫn vào quá kém mới đúng. Nhưng hiện nay nghe được Hồng Vũ đánh lên vạn thế núi, diện sát bên trên hơn trăm người, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi. Đây chính là cường đại mực giáp quân, cho dù là hắn đối đầu cũng lấy không có bao nhiêu tiện nghi, mà đối phương lại là trong lúc xuất thủ diệt sát trên trăm số lượng, cái này thực sự có chút do người. Ta về sau người sẽ coi như thế cường hãn chiến lược. Hồng Nguyên trong lòng có chút mâu thuẫn, một phương diện hắn hy vọng hậu nhân có thể ra cái yêu nghiệt chi tài, một phương diện khác, hắn lại không hy vọng người này là hắn hậu nhân, bởi vì, chêu ra lớn như thế tai họa, tất nhiên gặp bá đỉnh tông chi nghiêm trị, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem mình yêu nghiệt hậu nhân như vậy chết yểu lại đi. Tại mọi người suy nghĩ thời khắc, phía trên cung điện cự đầu mở miệng, kẻ nói chuyện chính là yêu ma đường chủ La Phù Đồ, chỉ là bọn chuột nhắt dám can đảm đến vạn thế núi Dương Ai, rất là được. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Tô Hi Nhi liền giận dữ lên tiếng, "Ta bá đỉnh tông lúc nào như vậy dung không được người?" Đối với ngàn dặm xa xôi tìm tới chạy tông môn người không chút nào hỏi đến liền muốn tùy ý đánh giết ta. Nha đầu, ngươi chính là như vậy cùng bản đường chủ nói chuyện sao? La phù Đồ Thanh Yên bên trong có tức giận, mà nhưng vào lúc này, Đạo nguyên đường chủ Thẩm Đại Hải nói chuyện, các vị rất không cần phải vì thế bắt đầu cái gì phân tranh, chúng ta trong điện ngồi cũng có chút biệt muộn, hiện nay có một cọc thú vị sự tình, chẳng bằng mọi người trước đi xem một chút, cái này lang đầu thanh hồng vũ đến cùng da sao màu cam, lại có thể vào hi nhi chất nữ pháp nhãn. Chương 313, kinh bạo toàn trường. Cảnh thứ hai. Ầm ầm chân núi chỗ buộc phát thiên bang địa liệt cự âm từng khỏa tinh thần thiên thạch từ phía chân trời giáng xuống mỗi một khỏa đều có vạn quân chi trọng bọn chúng từ trên cao rơi xuống phía dưới mang theo vô song vi năng hung hăng đánh tới hướng một đám mực giáp quân trên thân đối với từ trên trời giáng xuống không khác biệt lớn phạm vi công kích dù là thực lực cường hãn mực giáp quân cũng vô pháp tránh thoát bị nện đến đầu góc tráng váng chật vật không chịu nổi tại lần này hỗn loạn tràng diện bên trong một thân ảnh xuyên thẳng qua ở giữa hắn đi bộ nhàn nhã trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ nhẹ nhàng thoải mái Những cái kia tại tinh thần thiên thạch chúng được lấy bảo toàn xuống tới người toàn bộ đánh chết ở hắn từng đạo thần thông phía dưới. Thỉnh thoảng có rét lạnh khói trắng xuất hiện, thỉnh thoảng có cắt đứt không gian chi mũi nhọn, thỉnh thoảng có sắc bén kiếm khí tung hành. Mực giáp quân tại người này công phạt kế tiếp cái na xuống, trong lúc nhất thời, người này những nơi đi qua tất cả đều là mực giáp quân binh sĩ thi thể huyết hải. Đại khai sát giới người không phải Hồng Vũ lại là người phương nào? Cho dù mực giáp quân sĩ cơ hồ đều là bốn đầu bản nguyên đạo bá tông cờ giả, nhưng ở Hồng Vũ trước mặt còn chưa đủ nhìn. Lúc đầu, Hồng Vũ không muốn tại To Hi Nhi sở thuộc tông môn đại khai sát giới nhưng vô luận là lúc trước những hộ vệ kia, tốt hơn theo sau xuất hiện những hắc giáp quân này sĩ đều không phân tốt xấu đi lên liền đối với đánh giết, hồng vũ cũng bị đánh ra hỏa khí, lúc này mới buông tay mà chiến, đại sát tứ phương, hắn nào ra động tĩnh quả thực không nhỏ, thậm chí liền ngay cả mấy ngàn mét có hơn người đều có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời rơi đập hạ từng khỏa to lớn tinh thần thiên thạch, lập tức lan truyền ra từng đạo cuồng bạo mà ra nguyên lực năng lượng càng làm cho vô số người cảm thấy tim đập nhanh. lúc trước những cái kia tại sức đẩy vòng bên ngoài cùng hồng vũ gặp nhau mười mấy người lúc này đều ngây ngốc nhìn xem vẫn thạch thiên hàng hùng vĩ trang diện. Từng cái há to miệng rốt cuộc không khép lại được, náo ra động tĩnh lớn như vậy người người nào. Theo bọn hắn nghĩ căn bản không cần nghĩ, ngoại trừ lúc trước cái kia nhẹ nhõm xuyên qua sức đẩy vào người còn có người nào. Ông trời của ta. Người anh em này tình huống như thế nào, làm sao tiến vào vạn thế núi liền cùng bá đỉnh tông người đánh lên rồi. Đơn thương độc mã sung kích đại lục đệ nhất thế lực. Người này sợ không phải bị hóa điên. Những người này đơn giản bị trước mắt một màn rung động đến cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không chỉ có là bọn hắn chân kinh. Lúc này từ mây cao nữa là cùng dáng Lâm Bá đỉnh tông đám người cũng là từng cái mí mắt chực nhẹ, kinh ngạc không thôi. Bá đỉnh tông chính là đại lục tu luyện thánh địa, ngàn vạn năm đến, phàm là tới chỗ này chẳng lẽ thành kính vô cùng cung cung kính kính, nơi nào có hồng vũ như vậy đánh lên núi đến. Cái này tại Bá đỉnh tông người xem ra đơn giản giống như thiên phương dạ đàm. Đúng như là đạo nguyên đường chủ Thẩm Đại Hải nói, trước mắt một màn tuyệt đối là mở ra mặt khác sự tình, đây đối với mọi người tới nói, không thể nghi ngờ mở rộng tầm mắt. Lúc này ở giữa, trong đám người có mấy người nhìn thấy trước mắt một màn đều chấn kinh phi thường bọn hắn kinh ngạc muốn vượt xa những người khác. trừ kiệt đôi mắt già mùa trương đến cực hạn, hắn cơ hồ không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. cái này, cái này, cái này, bất quá nửa năm không thấy, hồng vũ tiểu tử này thực lực làm sao? tại sao có thể có biến hóa nghiêng trời lệ đất? đây cũng quá khoa trương một chút. lúc trước hắn nhưng là toàn bộ hành trình đều đi theo hồng vũ, đối với hắn thực lực rõ ràng nhất, mà bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? hồng vũ tu vi chẳng những tăng lên tới bá tông chi cảnh, mà lại biểu hiện ra chiến lực càng là kinh khủng phi thường. những cái tiêu cường đại mực giáp quân tại hồng vũ trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Hồng Vũ Cường đại đệ trong lòng của hắn đều có chút phát run. Nông đậm sau cơn kinh hãi chính là cuồng hỷ chi tình. Trước kia lão hủ coi là Hồng Vũ thực lực còn có chút thấp, căn bản là không có cách giúp đỡ đại tiểu thư gấp cái gì, nhưng hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Lấy tiểu tử này thực lực hôm nay thật đúng là nói không chừng có thể quấy lên một chút gọn sóng tới. Chỉ bất quá, gia hỏa này vừa lên bá đỉnh tông liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, đem mực giáp quân đánh chết nhiều như vậy, chuyện khắc phục hậu quả có chút khó làm. La Liệt lúc này cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía giữa sân, tại nửa năm trước hắn cùng Hồng Vũ giao thủ qua. Đối phương ở trước mặt hắn không thể chống đỡ một chút nào, cho nên, hắn nghe nói Hồng Vũ giết tới bá đỉnh tông tin tức về sau, trong lòng chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ thấy thủ đoạn của đối phương, La Liệt khinh thị tâm tư không khỏi giảm mất một mạng lớn. Hát động kia đến cùng thông hướng phương nào? Làm sao tiểu tử này sau khi tiến vào vẹn vẹn nửa năm liền có như thế lớn tăng lên? Bất quá những này nghi hoặc chỉ ở trong tim chợt lóe lên, hắn tự ngạo cực kỳ, dù là Hồng Vũ thực lực bây giờ so sánh với lúc trước tăng lên không ít, nhưng trong mắt hắn, đối phương vẫn như cũng là con kiến hôi nhân vật, nhất là Hồng Vũ ngốc nghế hô nhi nhi càng thêm để hắn tuyệt đối với đối phương là một con khuôn mặt đáng ghét sâu kiến, hắn nghĩ đến một hồi tìm một cơ hội đem nó nghiền chết xong việc. Công Giá Ban là trong mấy người một cái duy nhất cùng tăng lên về sau Hồng Vũ giao chiến qua, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy Hồng Vũ thân thủ, nhưng vẫn bị khiếp sợ không nhẹ. Đáng chết, hỗn đản này lúc trước cùng ta giao thủ thời điểm lại còn không có suất toàn lực, hắn một chút chính là nhìn ra, nếu như hắn đối đầu hôm nay Hồng Vũ tuyệt đối so với lúc trước lạc bại đến thảm hại hơn, nhất định phải đem tiểu tử này giết chết, không phải nguy hiểm quá lớn.